Truy nắm lấy đường đao. Đảng đích đẩy mặt không nén phiền, Nghiêng đầu hỏi bên thân đích không phải không phải đánh không đi lên. Không phải không phải một mực tại tử tế quan sát lấy tà đồ môn đích biểu tình. Nghe thấy Tần Truy đích lời. Hơi hơi lắc lắc đầu không tốt nói. Có nhân không cam tâm. Muốn thử xem. Chương thứ 180 diệt đoàn. Ôn nhạc dương này một hàng người, nhất cộng có 18 chi thờ phụng cựu đầu xa đích tà giáo chấn nhỏ, trong đó sẽ có 9 chi lưu lại tới. Bởi vì điên cuồng tín ngưỡng mà mang đến đích chấp ảo kiên trì, bị đào thải đích đội ngũ tử hồ chỉ có tử vong đích hạ trường. Tiêu tính ôn nhạc dương không biết tại bọn hắn đi tới Trung Quốc ở trước, cứu cánh được đến dạng gì đích dụ thị, hiện tại cũng có thể minh bạch những này tà giáo đích cuồng tín giả đã đem lưu lại tới, đương thành đối, với tín ngưỡng tốt nhất đích thí luyện. Mỗi chi đội ngũ đều thà chết cũng không nguyện bị đào thải, sở dĩ hiện tại đích trên chấn nhỏ, khí phân rất quỷ dị, mọi nhân đều hổ thị đam, đam nhìn chăm chăm mà lại đều chờ đợi nhân khác động thủ. Việc này nhi muốn là có cái chủ biện phương ra mặt tổ chức đích lời rất dễ dàng giải quyết, 18 chi đội ngũ thừa lại 9 cái, 22 đối kháng cũng tốt, phân tiểu tổ so tích phân cũng thôi, tóm lại đều không phải gì việc khó. Khả trấn tử thượng đích cư dân khăng khăng không nói chuyện, một đại sớm tiểu tụ tập lên tại bên cạnh nhìn vào, liền cả cơm sáng đều không ăn. Tiểu Sa đột nhiên cười lạnh một tiếng, chuyển đầu chạy về doanh, tại hắn bên thân đích vài chục trích đại cước ấn cũng đồng thời tan biến. Ôn nhạc dương ngạc nhiên, hỏi hắn ngươi làm sao trở về. Tiểu sa nghiêng quá hắn một nhãn phế lời, ta chỉ nói có nhân không phục, ta khả không được đuổi gấp trở về. Tần truy gánh lên chính mình đích đường đao, hai mắt phóng quang đích hỏi không phải không phải không phục đích tại đâu. Khách quan địa nói ôn nhạc dương này một hàng người, phân công còn là rất minh xác không phải không phải phụ trách quan sát biểu tình dành lấy trực tiếp tình báo. Tiểu sa phụ trách hù doa nhân, ôn nhạc dương cùng tần truy phụ trách đánh nhân, cố tiểu quân cái gì đều không quản sáu. Không cần chờ không phải không phải nói chuyện, ôn nhạc dương hảo giống đã phát hiện cái gì, cười lạnh lên nói thanh ta tới trước. Tùy tức một bên hoạt động lên thân thể, một bên hướng, về, sau nhảy lên lui ra mấy bước, giống là tại cho chính mình lưu ra chợ chạy đích cự ly. Mà cùng này đồng thời, từ đối diện Hy Lạp nhân đích trong đội ngũ, một cái tráng hán hoành chợt lên cánh tay, cắn răng nghiến lợi nhảy đi ra, phảng phất phát nộ đích châu được, hướng về ôn nhạc dương đẳng nhân đích doanh địa bước lớn khí sung. Tiểu xa một cái không nhẫn chú. Đương thời tiểu cười ra thanh đấu như muốn hay không. Đây là sáu. Hán điệu lời còn chưa nói xong. Đột nhiên ngậm miệng lại. Giữa thần sắc chớp qua một tia chấn ngạc. Từ ta đồ đến bọn hắn doanh địa địa cử ly. Chẳng qua mấy chục thước. Châu được tiểu điệu tráng hán chạy cũng không hề nhanh. Nhưng là phiên khắc sau. Chọn cả chấn nhỏ đều vang vọng khởi ẩm ầm điệu tiếng bước chân. Tùy theo tráng hán mỗi một lần đạo. Mặt đất đều sẽ tại rên rỉ trung run rẩy một cái. Đô tháp thôn quá lần nữa dẫn theo chính mình địa thủ hạ bắt đầu lớn tiếng địa rít nhọn. Tiêu giống một quần phát hiện nguy hiểm chính tại không đứt kể cận địa hầu tử. Biểu tình tranh nhanh tứ chi lay động. Đại địa run rẩy địa càng lúc càng kích liệt. Doanh địa thượng địa lửa lồng tàn trồng cùng nhỏ một ít địa khối đá đều bị chấn phải tứ xứ lan lột. Đột nhiên một tiếng quát mắng. Ôn nhạc dương cũng phát lực chạy đi ra. Nên hướng vóc nhân so hàn ngôn tráng thạc ba bội địa đại hán. Nơi không xa sở hữu địa hy Lạc nhân. Tại trên mặt đều treo lên tàn nhẫn địa ý cười. Bọn hắn biết, tiểu tính là ổ liềm hủ trên núi cứng rắn nhất thô tráng địa Tùng Bách. Cũng ngăn không nổi đại hán địa một cánh tay. Ôn nhạc dương chạy không hề nhanh. Chỉ là nhân bình thường địa tốc độ. Đôi tay lại trương. Trong mồm cùng lấy châu phi đồng minh địa rít nhọn lớn tiếng thét quát lên. Tiểu giống một trích phấn bất cố thân, phấn đấu quên mình, địa Tùng Thử. nghị nhiên quyết nhiên địa sông hướng nó chi ái địa cử hùng. Tiểu tại ôn nhạc dương kham kham muốn chất lên đại hán đích thuẫn gian, thân sau kình phong lướt qua, tần truy đã siêu qua hắn, ha ha cười lớn cùng hy lạp đại hán hung hăng đích đụng tại cùng lúc, đánh lộn đích sự tình, ai có thể nhượng tần truy xếp tại đệ nhị? Tần truy đem đường đao sách tại thân sau, tiểu thế này không chút hoa tiếu đích đụng đi lên, bành một thân phảng phất áp bạo không khí đích nứt vang, cho dù là tàn nhẫn mà lánh mạc đích ta đồ, cũng không hẹn mà cùng đích đã phát sinh một tiếng kinh hại đến cực điểm đích thấp hô, ngạc nhiên trưởng lớn lên một mép chớn mắt há mồm đích nhìn vào trước mắt đích hết thảy. lấy lực lượng cùng cứng rắn thân thể chứa xương đích hy lạp đại hán căn bản tiểu không cách nào gánh vác hai cái nhân hung hăng và chạm mà đã khởi đích cự lực thân thể tiểu giống một cái chứa đầy thủy đích khí cầu tại hai nhân tiếp xúc đích thuấn gian ẩm vàng tạc vỡ phiến khắc trước còn uy mãnh không thất đích tráng hán tại trong chớp mắt tiểu biến thành một đống tàn chi thịt vụn tứ tán tung bay ôn nhạc dương sông đi lên đích lúc một mực gáp lên bất tử an chiếu nhóm lớn sự trước thương lượng hảo đã chặn đánh bại đích nhân. Lại không thể quá cấp nhãn, không quản là so lực lượng, so thân thể còn là sai quyền hoặc giả dùng đầu, tiêu tính hắn đứng lên bất động cũng có đích là biện pháp nhượng phốc qua tới đích tà đổ không thốt một tiếng đích chết đi. Nhưng là tần truy khả không quản kia sáo, hắn đích sung phong sung mãn ô lim tiếp tinh thần, đồng thời cũng cấp cho đối thủ đầy đủ nhiều đích tôn trọng, toàn thân đích lực lượng một điểm không che giấu, trực tiếp đem đại hán cấp đụng nát. Một chùn huyết vụ ban toé ôn nhạc dương thân hình một đoáng. Dùng so lên sông đi ra nhanh không biết bao nhiêu lần đích tốc độ triệt về đến cố tiểu quân bên thân, trên thân một giọt huyết cũng không dính đến. Vừa mới tuy nhiên không đục lên, chẳng qua ôn nhạc dương hiện tại tâm lý cũng có sổ, những nhân khác không tốt nói, cái kia tráng hán đích bản sự, so lên tán tu trong đích như lực sĩ còn không bằng, tiểu là chính mình hai cái nhân xuất ra đồ đẻ tới, tưởng muốn thắng hắn cũng không phí sự. Thẳng đến lúc này, trong doanh địa đích châu Phi Minh hữu Môn, mới đem giít nhọn biến thành khán khàn đích kinh hô thanh âm kia nghe đi lên. Hảo giống bọn hắn vừa vặn dành ăn ba tấn hàm muối tựa. Tần Truy cũng tránh ra khắp trời đích huyết vũ, đứng tại doanh địa cùng tà đồ ở giữa, rất có chút ý còn chưa hết đích hỏi xong rồi. Hắn đích ánh mắt du tán, đông coi coi tây coi coi, phản chính hắn đích ánh mắt nhìn đến đâu, đâu đích tà đồ tiểu không do tự chủ đích cảm, giat được đầu tóc sợi tóc chặt. Cố Tiểu Quân đột nhiên lớn tiếng đích thét quát nói Tần Truy đừng ngừng. Không phải không phải một mực tại cố Tiểu Quân thủ để hạ đương binh, lập tức Tiểu Minh Bạch lãnh đạo đích tứ thấp giọng cấp còn có chút buồn bực đích ôn nhạc dương giải thích ta đích bản ý là nhượng địch nhân biết khó mà lui nhưng là vừa mới kia một cái tại cái khác mấy chi đội ngũ xem ra là hy lạp nhân quá yếu ôn nhạc dương gần nhất học theo động não tử cân não linh hoạt rất nhiều cười lên gật gật đầu minh bạch hy lạp nhân nếu muốn bảo chắc địa vị tiểu phải liều mạng vô ngược không phải không phải đích khen thanh cùng nhân thông minh nói chuyện tiểu là tỉnh tâm cùng hắn đẳng hy lạp nhân còn không bằng chúng ta trước giúp khác đích đội ngũ một bà đem hắn đánh tan lại nói, trừ Trung Phi Liên Minh ở ngoài, cái khác bốn cái Liên Minh trong Hy Lạp Độc Đại là ác Thu trong Đích Lão Hổ. Ngoài ra Ba Chi Liên Minh tắc là Ác Lang, Cố Tiểu Quân Đích ý tứ rất hiển nhiên rõ, nhược Ác Lang Minh Bạch này trích Lão Hổ là giả. Tần Truy tại tranh nhanh Đích Cuồng Tiếu Đích trong mang theo ánh mắt không cách, nào, ngóng tới Đích tốc độ, hung hăng cắm tiến Hy Lạp nhân Đích đội ngũ, tại đối phương thậm chí còn tới không kịp phản ứng Đích thuẫn gian trong, Tiểu đã được hắn nện bay mười mấy cái nhân, đội hình một cái Tử Đích đại loạn. Mà tần truy tại chạy một trận ở sau, bộ phạt cũng dần dần chậm chạp đi xuống. Đám này Hy Lạp tà đồ không một ngoại lệ đều là vai to eo tròn đích cháng hán, mà lại trong thân thể đều tích xúc lên nhân phổ thông căn bản không cách, nào, tưởng tượng đích lực lượng, hảo giống từng khối cứng rắn đích nham thạch, tại bị đụng được phấn thân toái cốt, tan xương nát thịt, đích đồng thời, cũng đem đầy đủ nhượng tần truy khó chịu một trận đích lực lượng không c. Hốt lưu tình đích tống tiến thân thể của hắn. Đụng một cái rất nhẹ nhàng, đụng 10 cái hơi hiển mất sức. Đụng đến 20 cái tiểu giác ra đau tới sáu. Hiện tại tình thế đã từ hắn đụng nhân khắc nhân, biến thành một quần tà đồ liều mạng hướng hắn trên thân đụng. Không phải không phải nhíu nhíu lông mày đối, với Ôn Nhạc Dương nói Hy Lạp là tôn sùng lực lượng đích dân tộc, vô luận là viễn cổ đích thần thoại còn là dân gian đích tín ngưỡng, bọn hắn thờ phụng đích đều là cường tinh đích lực lượng. Thần truy hiện tại có chút mất sức. Ôn Nhạc Dương tâm lý có chút đắc ý, những này Hy Lạp nhân luyện công đích lộ tử cùng hắn có điểm giống, nhưng lại uy lực khả còn kém được xa. Tiểu xa từ bên cạnh tiếp khẩu cười nói tần truy tính là hợp câu kia lao thoại, toàn thân là thiết đánh được nhiều ít đinh nhi. Ngươi có phải hay không đi lên giúp đỡ hắn? Ôn nhạc dương hung hữu thành trúc, tính trước, tần truy đích cân lượng hắn so ai đều rõ ràng, lắc lắc đầu cười nói không việc. Quả nhiên, bị đụng được lung la lung lay đích tần truy, đôi tay khẽ dương từ sau lưng tiếp nhận chính mình đích đường đao, tại phẫn nộ đích gầm gào trùng, một đao chém xuống. Sở hữu bị khi phụ được đỏ mắt đích hy lạp tà đồ ngao ngao quái lên. Chính muốn song hướng tần truy, đột nhiên, cảm, giác được chọn cả thiên địa, trung quanh đích vạn sự vạn vật đều tùy theo kia một đao, hội tụ thành chạy trốn đích kích lưu, lật đầu cái mặt đích hướng về chính mình nệ đi xuống. Mặt trước nhất đích mấy cá nhân liền cả kêu thảm đều không tới được kịp phát ra, tiêu liệt mềm thành một đoạn, đường đao tuy nhiên không chém vào trên thân bọn hắn, nhưng là thiên địa chi thế đáng khởi đích quần quần cự lực đã không chút lưu tình đích gáp bạo bọn hắn sở hữu đích cốt đầu ôn nhạc dương a a cười lên tần truy chính mình đối phó bọn hắn đầy đủ. cố tiểu quân nghe lời lại cười muốn loạn. việc tốt. cái khác ba cái thế lực đã tại không để ý gian điều chỉnh phương hướng. lang một dạng đích thị huyết ánh mắt, không biết lúc nào đã từ trùng phi liên minh đích doanh chuyển đến hy lạp tà đồ đích đoàn đội thượng. cùng hy lạp nhân kết minh đích mấy chi đội ngũ, khác ấy cũng không chút do dự đích ném bỏ bọn hắn đích minh chủ, tấn tốc đích lui ra, hợp thành mới đích đồng minh. hy lạp nhân đã kiên trì không nổi căn bản không có nhân có thể sông tiến tần truy đích thế. Kham bị ngũ phúc trưởng môn đích thần thông chi lực đủ để đem bọn họ đánh đích hoa rơi nước chảy. Nguyên bản gần trăm nhân đích hy lạp tà đồ tại tần truy đích một trận sông giết ở dưới, cơ hồ tử thương một nửa. Kham kham tiểu muốn tán vỡ, cố tiểu quân chính muốn cho ôn nhạc dương đem tần truy tiêu trở về. Đột nhiên một tiếng thê lương đích trường hào, từ hy lạp tà đồ đích trong đội ngũ sung thiên mà lên, một cái trên mặt chi chi chít chít khắc đầy trùng quanh đích hùng tráng lao hán, tựu giống một đầu tuổi già đích sư vương tại ngựa lên. Trời giống khí, toàn một lùn khét vàng sắc đích hỏa, diễm đột ngột đích tại hắn trên thân hừng hực tiêu đốt, giống khí chuyển mắt biến thành tiêu thảm, thế lửa hùng trắng lại không đủ để ngăn che ánh mắt, khi lạp thủ lĩnh tại liệt hỏa trung rất nhanh biến thành một đống tiêu cốt, mà hấp no rồi huyết thịt đích liệt diễm cũng tại thi cốt ngã xuống đích thuẫn gian trong ẩm vàng tạc vỡ thành vài chục điều hòa xà, bá đạo mà uy vũ đích chiếm đầy sở hữu nhân đích ánh mắt, trung quanh mấy cái nóng lòng muốn thử đích đội ngũ lập khắc lùi về sau sợ bị không biết tên đích hỏa xà ba cựp thần truy cũng thua múa đường đao đem chính mình vững vàng đích hộ chặt khét vàng sắc đích hỏa xà không hề có tưởng sở hữu nhân dự liệu đích dạng kia đi cắn nuốt địch nhân mà là phân biệt cuốn lên một cái hy lạp nhân chọn cả thiên không đều phảng phất một chấn không khí tấn tốc đích run rẩy lên được hỏa xà bọc chặt đích hy lạp nhân phảng phất kiêu ngạo đích quán thạch xích sao đích cắn chặt răng xỉ không thốt một tiếng tại ta ác chi hỏa đích tôi luyện hạ đang dần dần phát biến thành cương có đích khoáng thạch cuối cùng kinh không nổi luyện hóa, tùy theo nửa tiếng thống khổ đích kêu gào biến thành hắc sắc đích than cháy, mà hỏa xa tắc mang theo kẻ chết đích mình rùa tan vào đối, với những nhân khắc đích luyện hóa, tần truy nâng lên chính mình đích đường đao, nhìn vào chính tại được tà thuật không ngừng cường hóa đích hy lạp nhân biểu tình càng lúc càng hư vấn, ngã xuống đích hy lạp nhân càng lúc càng nhiều, đến sau cùng chỉ thừa lại 5 cá nhân cuối cùng đĩnh qua tà hỏa, đương khói bùi tiêu tán lúc bọn hắn đích thân ảnh lại nữa mở mịt mà hiện. Hi Lạp nhân biến, không phải bề ngoài, cũng không phải nhãn thần cùng biểu tình, mà là khí thế, phảng phất tại không lâu ở trước bọn hắn còn là tảng đá, nhưng là khắc ấy đã được thủ lĩnh cùng đồng bạn đích sinh mạng chi hỏa rèn tạo thành sắt thép. Tần Truy căn bản không không phế lời, sai bước, cử đao, tiếng hống như sở ốm. Một cái Hi Lạp nhân cũng đồng thời thấp hống, cánh nhiên vừa nhấc tay, vững vàng đích nắm chắc Tần Truy đích đường đao. Tại ba đích một tiếng vang nhẹ tròn, hai cái nhân đồng thời ngưng lập bất động. Trong mắt nhỏ tiểu Sa gấp đến trực dậm chân. Đứng tại nơi xa loạn ra chủ ý rút đao, chọc hắn. Cố tiểu quân từ bên cạnh gật gật đầu, xem ra rất tán đồng thủ hạ đích ý kiến. Bọn hắn đều không biết, tần truy đích đao tiểu là vào đao, căn bản không cách, nào, rút đi ra trọng nhân. Ôn nhạc dương hít một hơi dài, trên thân đích ra rẻ đột nhiên căng chặt. Châu Phi nhân khắc ấy cũng về qua vị tới, lại nữa bắt đầu kinh thanh giết nhọn, chẳng qua dưới chân đứng được vị trí sớm tiểu tán loạn, như đồ tháp thôn quá làm đầu, các tự tại trong doanh địa tìm cái cao điểm nhìn đấu. Cố tiểu quân cười khổ lên nhìn không phải không phải một nhãn cùng lấy chúng ta tìm cái đội cổ vũ đương minh hiếu. Không phải chế nhạo lên gật đầu ta dự tính chúng ta châu phi bạn bè hẳn nên là không. Bản sự, nếu không ai đều không nguyện ý cùng bọn họ kết minh nghi. Đồ tháp thôn quá đích đội ngũ nhân số tuy nhiên ít, nhưng là tổng có đến 10 cái, không giống ôn nhạc dương bọn hắn tiểu năm cái nhân thế kia đáng thương, mà lại tại mười mấy chi tà độ chung, hai ngoại còn có 2-3 chi đội ngũ nhân số cùng bọn họ sai không nhiều. Nhân ra liền có thể thuận lợi kết minh. Cuối cùng, tại đầy đủ mấy phút đích đỉnh đốn ở sau, tần truy cùng hy lạp nhân đích thân thể đồng thời một chấn, hai hàng uốn uốn khúc khúc đích vết huyết, giống con run một dạng chậm rãi đích từ tần truy đích đôi hai trung leo đi ra, mà hy lạp nhân lại giống cái đột nhiên nhìn đến dương quang đích cổ thì mắt thịt khả kiến đích tấn tốc khô héo, khô cạn, truyền mắt biến thành một đống xương khô. ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không kìm được, đích mập mở một cái nha xỉ đê đê đích nói thanh tà giáo. Tại ta hỏa trung chạy đi ra đích mấy cái hy lạp nhân sớm đã đoạn tuyệt sinh cơ, bọn hắn đích lực lượng cùng hành động đều là nguyên tử tà ác pháp thuật đích chống đỡ, cái này hy lạp nhân đích lực lượng được tần truy kích bại ở sau, pháp thuật theo đó phá diệt, nhân cũng biến thành được liệt hỏa thiêu nướng sau đích tiêu thi. Tà giáo quy tà giáo, nhưng là được gọi ra đích lực lượng đích sắc không thể khinh thường, một cá nhân tiểu có thể bính thương tần truy, tần truy thâm thâm đích hít vào một hơi, trong hướng ngoài ra bốn cái hy lạp nhân trầm giọng nói cái tiếp theo. Thoại âm vừa dứt, tần truy manh địa quái khiếu một tiếng, thân tử tấn tốc lùi, về, sau, không phải cái tiếp theo mà là hạ bốn cái. Bốn cái hy lạp nhân ánh mắt băng lánh, trên thân đích cơ thịt đều phản phất được đao dịu đục ra góc cạnh, tại cái thứ nhất đồng bạn chết sau, cùng lúc hướng về tần truy nhào đi. Tần truy vừa mới liều quá một cái ở sau tiểu đã minh bạch, những này được tà thuật tôi luyện sau đích hy lạp nhân, một cái có thể thắng, hai cái có thể bình, ba cái miễn cưỡng tự bảo, bốn cái phải chết không nghi, ngờ. Hắn là võ sĩ, si, nhưng là hàm nhân cũng có hoại tâm nhãn, vừa nhìn đối phương bốn cái nhân cùng lúc nhào đi lên, thân tử một túi đường đao mở đường, ủy mị kiểu tiểu luồn vào cự ly hắn tương đối gần nhất đích Ấn độ đại biểu trong đội đi. Nhân ấn độ cùng minh hữu môn khí đích phá miệng mắng to, mặc ai đều minh bạch, khi lạp nhân xong rồi. Nhân số nhiều nhất, lấy lực lượng trừ sưng, không nhất khả một thế đích đội ngũ được bại tại một cái xấu đến nhượng nhân không cách, nào, nhìn đích nhân phương đông trong tay. Thật giống như một trích nhìn tựa cường đại đích cự tượng được một chỉ có được không khả tư nghị lực lượng đích con cua cấp lật tung hiện tại thừa lại đích mấy cái hy Lạp nhân căn bản cũng không cần quản bọn hắn chờ đến tà thuật hao hết tự nhiên cũng tựu chết đi kết quả không nghĩ đến nhân Trung Quốc khua múa lên đường đao dẫn theo bốn cái quái vật xông đến Ấn Độ đích thủ lĩnh là cái lưu lại dâu dê núi tử đích khô cứng xấu lao đầu đầy mồm già vị đích lớn tiếng mệnh lệnh lên nhân mình cùng Minh Hữu không muốn ra tay đuổi gấp táng ra hơi chút chạy chậm đích tà đồ môn nếu không được tận truy đuổi bay nếu không tiểu được Hy Lạp nhân sẽ nát nhân ấn độ cùng Minh hữu cái cái khỏe mắt tận nước khăng khăng ai đều minh bạch chính mình không thể xông đi lên báo thủ. nếu không tiểu là một trường loạn chiến vô luận là ngưng tụ lấy Hy Lạp nhân sau cùng tinh Hoa Đích bốn cái võ sĩ còn là đầy mặt hoại cười nhân phương đông cùng bọn họ huyết bính đích đại giá chịu là tại thực lực đại tổn ở sau trở thành cái khác mấy cái thế lực trong khay đích thì béo nhân ấn độ đích đội ngũ được sung đích tứ phân ngũ liệt chiếu dạng này đi xuống không dùng được bao lâu tiêu được biến thành một đoàn vụn cát Lao dâu dê núi tử đích trong tròng mắt lệ mang hơi lóe, rút lên thân tử tàng đến mấy cái cao lớn đích đồng bạn thân sau sáu. Tần truy chính chạy đích cao hứng, đột nhiên cảm giác được dưới bản chân không chút chính triệu đích hơi chặt, một cổ mềm mại nhưng là cứng cỏi đích lực lượng, tựu giống một điều vô hình đích nguyên bị xà vung sức đích cuốn chặt chính mình. Tần truy gấp gáp đứng lại thân thể, thấp hống một tiếng, đường đao trùng trùng chọc vào mặt đất, ba ba đích dọn vang liên tiếp vang lên, cuốn quanh đích hắn lực lượng được vung sức kích vỡ, nhưng là tiểu hoán giữa phút chốc. Bốn cái Hy Lạp võ sĩ bổ nhào đi qua, cường tráng đích thân thể vững vàng đích ngăn che chú xanh thẳm đích thiên không, tần truy chỉ, cảm, rác được trước mắt một đám nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp vén lên đường đao, một đao chém ra cái thiên địa Chẳng qua tần truy chính mình cũng không nghĩ đến, chính mình bính túc toàn lực đích một đao, cư nhiên chẳng không, vừa vặn đón đầu nhào đi lên đích Hy Lạp nhân thật giống như linh hoạt đích chim lớn, hoàn toàn không phù hợp quán tính đích tại giữa không trùng quỷ dị đích lượn cái khoanh tử tùy tức lật qua gót đầu ngao ngao quái khiếu lên đem chính mình nện hướng ấn độ thủ lĩnh bốn cái hy lạp võ sĩ núi gót bay lên đầu đuôi đem ngậm lấy tại bán không vạch lên liền một chuỗi đích đường cong cùng lưu tinh đổi nguyệt tựa đều hướng về ấn độ đại biểu đội đích hoạch tâm vị trí bay đi qua sau cùng trước mắt một hoa ôn nhạc dương xuất hiện tại hắn bên thân tần truy cười khổ lên hỏi ngươi làm ôn nhạc dương a a một cười chỉ chỉ ấn độ đích dâu dê núi tử thủ lĩnh hắn vừa mới hại ngươi ôn nhạc dương tiểu tính tái tưởng ẩn tàng thực lực cũng không thể nhượng đã thụ thương đích tần truy thiệp hiểm tần truy ngược lại là tiêu xái được rất không việc ta hại hắn tại trước nói lên thâm thâm đích hít vào một hơi lại nữa cười nói vừa mới đánh đích không sai sau đó lôi kéo ôn nhạc dương chân trượt đạt đạt đích hồi doanh bốn cái hy lạp nhân tiểu giống thiết đá mài một dạng nện tại ấn độ thủ lĩnh bên thân nhảy đi lên ở sau tiểu là một trường loạn đánh nhân ấn độ nhất thời trốn không mở chỉ hào kêu khổ không kịp đích chiến đấu lên ôn nhạc dương cùng tần truy về đến doanh địa đích lúc Được đến châu Phi trợ huy đoàn đích thịnh đại hoan hô đồ tháp thôn quá trông hướng hai cái Trung Quốc tiểu hỏa tử đích trong ánh mắt, sung mãn từ đáy lòng đích sùng bái, tâm lý cũng minh bạch, cái này thô chân chính mình khả được ôm chặt. Tần truy thương đích không tính quá nặng, nhưng là nhất thời nửa khắc ở giữa, cũng không thích hợp tại ra tay, về đến doanh địa ở sau cũng không phế lời, trực tiếp luồn vào trong chướng đồng điều tức chữa thương, hắn vừa mới đích ra tay đủ để dương đao lập huy, như quả không phải tàu đầu vô lộ, cùng đường. Dự tính ai cũng sẽ không tái đem chủ ý đánh tới trên thân bọn hắn tới. Mà lúc này đây, một cái cảm tụ chỉ nhân cùng một cái nhân ba tư phân biệt từ chính mình đích trong đội ngũ chạy đi ra, trên mặt treo lên vừa vặn bày ra tới đích cứng nhắc mỉm cười, đi tới bọn hắn doanh địa đích mặt ngoài. Châu Phi Minh hữu lại nữa bắt đầu cảnh dịch đích rít nhọn, lộ ra bạch sâm sâm đích nhà xỉ 6. Chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, Thỉnh đăng lục đút Vút Vút con, chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả chống đỡ chính bản duyệt độc. Chương thứ 181 Minh Hiếu Tới nay, ôn nhạc dương đích giới bị chi tâm toàn đều đặt tại rời người chấn nhỏ đích tàng tê đem những này tà đổ quá đương hồi sự, tiệu sông lên bọn hắn án nhân số phân phối, tiểu lên không được mặt đài. Đương sơ mấy trăm cái tán tu nhân nhiều thế chúng, kết quả tại trảm nhạn phong được nhân ra đại từ bi tự đích một cái cao thủ thần thông nện đi xuống, toàn đều biến thành trận mắt nhân ngủ, đụng sơn đích đụng sơn, rất ngai đích rất ngai. Chẳng qua Hy Lạp nhân sau cùng đích tà thuật Vui lực lại khá là kinh nhân, thừa lại đích năm cái chiến sĩ liền cả tần truy đều không đối phó được, muốn là đặt tại tu chân đạo thượng cũng đủ để quận lên một trường phong ba. Như quả ôn nhạc dương không có thượng hải họa thành kia một phen tao ngộ, không bị sinh tử độc trùng tố thân cốt, vừa mới có thể hay không cứu được hạ tần truy đều không tốt nói. Chẳng qua sau cùng đích hy lạp tà đồ đã là sống nhân chết, tại sau cùng một đoạn không có ý thức đích sinh mạng trong, giết chóc biến thành bản năng. Hy lạp nhân sụp, bọn hắn đích liên minh tại phân liệt ở sau. Chí ít từ trên nhân số nói đã biến thành thế yếu quân thể, ngoài ra ba cái liên minh chung, nhân Ấn Độ chính tại vây tiếu thừa lại đích 4 cái Hy Lạp chiến sĩ, cảm tụ trí liên minh cùng ba tư liên minh không hẹn mà cùng đích phái ra đại biểu, đi tới bọn hắn đích doanh. Cố tiểu quân cuối cùng không chịu được, chỉ vào châu Phi Minh hữu hỏi không phải không phải có thể hay không cùng bọn họ nói nói, đừng cùng cây khỉ nhi tựa đích vừa nhìn thấy có nhân đi tới tự tê Không phải chế nhạo hì hì đích lắc đầu ta mới không đi nói lạc, Song phương đích ngôn ngữ không thông, nhưng là không phải không phải có thể thông qua biểu tình cùng thanh em phán đoán ra đối phương đích tâm tình cùng tâm lý đích biến hóa, sở dĩ tại câu thông thượng, chỉ cần không phải quá phức tạp đích sự tình đều có thể so vạch đích sai không nhiều. Cùng cái khác đích tà giáo đội ngũ so sánh, nhân ba tư đích hình tượng không nghi, ngờ, là đột xuất nhất, tại bọn hắn đích trên mặt, đều văn sức lên, cổ lão đích kinh văn, đạm hoàng sắc đích trong mắt ngẫu nhiên chuyển động, dập dờn ra nhàn nhạt đích tà khí, nhân ba tư đi đến doanh địa môn khẩu căn bản không nhìn cảng kêu càng vang đích châu phi đen môn đọc xa một dạng đích ánh mắt chậm rãi từ ôn nhạc dương đẳng năm cái trung quốc nhân trên mặt nhất nhất lướt qua sau cùng đỉnh lưu tại năm tuổi lớn nhất đích cố tiểu quân trên thân vươn tay làm ra một cái thỉnh đi ra nói chuyện đích động tác cố tiểu quân mới không chịu đơn độc chạy đi ra cùng trên mặt đều thứ hoa đích tà đồ mặt đối mặt đứng tại nguyên địa cũng không quản nhân ba tư nghe không nghe được hiểu lớn tiếng gầm nói có lời người tự nói lúc này cảm thụ trí nhân đích đại biểu cũng đi đến doanh địa ngoại Cùng nhân ba tư tê giải đích liếc mắt nhìn nhau, không phải không phải lại cười lạnh một tiếng, đê đê đích đối với những nhân khác nói hai nhân bọn họ có mặc khế Cố tiểu quân nhữ một cái lông mày, một điểm không khách khí đích hạ mệnh lệnh giỡn xuyên bọn hắn. Không phải không phải một người, vươn ra đôi tay chỉ chỉ doanh địa ngoại hai cái thế lực đích đại biểu, cùng theo đôi tay khép lại, lại làm cái cầm tay đích thủ thế. Cảm tù chỉ nhân hòa nhân ba tư đồng thời hơi xứng. Này hai chi phân biệt địa nơi Đông Nam Á cùng Tây Á địa tà giáo đổ. Từ viễn cổ thời đại Tiểu có lấy lui tới, cơ hồ tương đồng địa giáo nghĩa nhượng bọn hắn sớm đã nhận đồng đây đó địa tồn tại. Đến giờ ngươi chấn nhỏ ở sau, hai chi đội ngũ lại không hề có trực tiếp đi đến một nơi, mà là các tự kiến lập lên chính mình địa thế lực, đồng thời lấy kiểu đầu xà địa danh nghĩa nguyên rùa. Muốn tại kim thiên địa chiến đấu trong lẫn nhau cánh gác, đơn thuần từ trên nhân số nhìn. Trên mặt ngoài thế lực lớn nhất địa là vừa vặn bị đánh tan gỡ tan địa Hy Lạp nhân liên minh. Nhưng là thực tế nhân nhiều nhất địa là cảm thủ chỉ cao miên nhân hòa tây á địa ba tư di dân hai cái trong tối cấu kết địa thế lực. Hai cái đi tới ôn nhạc dương doanh địa trước địa tà đồ đại biểu. Vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến nhân phương đồng cư nhiên nhìn ra bọn hắn sau lưng địa tiểu động tác. Một thời gian toàn đều sửng sốt không biết nên nói cái gì hảo. Qua phiên khắc cao miên nhân tải tại đen thui khô xấu địa trên mặt chen ra một cái cứng nhắc địa mặt cười. Đối với không phải không phải nói nhã lực. Rất tốt. Cao Miên cùng Trung Quốc có lấy lâu dài địa văn hóa giao lưu. Cảm phủ chỉ nhân đại đô hội nói một chút giản đơn địa trung văn. Cố Tiểu Quân thở dài một hơi, cười nói tổng tính tới cái biết nói chuyện. Có việc tiểu nói. Ấn Độ đại biểu đội như cũ loạn thành một đoàn, bốn cái gần chết vô ngược đích nhân ba tư liền cả tần truy đều đánh chẳng qua, càng đừng nói phổ thông đích tà đồ. Không chút nghi vấn nhân Ấn Độ cũng có chính mình đích sát thủ giản, nhưng là ai cũng không tưởng lãng phí tại những này tiểu nhanh đi đứt đích giả thu trên thân ấn độ thủ lĩnh lao dâu dê núi tử đã tại giáo đồ đích hộ vệ hạ rút thân ly khai chiến đoàn nhìn đến hai ngoại hai cái thế lực đều phái nhân đi trung quốc đích doanh cũng vẫn không kịp đích phái ra một cái đại biểu bước nhanh hướng về ôn nhạc dương bên này đi tới cao miên nhân đích đại biểu kỷ lý hoa lạp đích nói một chuỗi lớn sung mãn dị quốc tư tưởng hán ngữ gấp đến chính mình đầy mặt là hãn, kết quả ôn nhạc dương năm cái nhân mặt mặt xem nhau ai đều không nghe hiểu mấy cái từ đơn cao miên đại biểu còn hành trường thiên đại luận khả tiểu không hí. Nhân 34 tuổi hầu nghe được không nén phiền, chỉ chỉ chính mình vươn tay so vạch cái 4 lại chỉ chỉ cao miên nhân lại nữa so vạch cái 4 một chỉ cố tiểu quân so vạch cái 1, sau cùng 4 thêm 4 thêm 1 bằng với 9 cao miên nhân cũng vươn tay hướng về nơi xa đích nhân Ấn Độ không lâu trước mới tử Hy lạp liền mình trong bóc lìa ra tới đích cái khác mấy chi đội ngũ giản khiết có lực đích nói chúng ta tới giết cố tiểu quân còn chưa nói lời 34 đại biểu trợ địa hét lớn một tiếng lật tay rút ra chính mình đích loao Thân tử linh hoạt chi cực đích vừa chuyển, một đao đem vừa vặn kề cận qua tới đích cái kia ấn độ đại biểu chặt thành hai đoạn. Cùng nay đồng thời, nơi xa đích ba tư thủ lĩnh cũng sung man chiến ý đích lẫm nhiên hết lớn, tập kết tại bên cạnh hắn đích ba tư tả đổ tại thương đích một tiếng vang trùng, đồng thời rút ra loan đao, đao phong trực chỉ vừa mới nhân ấn độ đích đội ngũ. Ba tư sứ giả thu lại loan đao ở sau, sắc mặt lại dị thường cổ quái, hắn trẻ lật nhân ấn độ chẳng qua là một búng tay gian đích sự tình. Nhưng là tại cái kia thuấn gian trong tựa hồ cảm giác đến có một chủng cự đại đích huy hiếp đột nhiên tới gần, toàn tức lại tan biến vô hình. Ôn nhạc dương a a một người vừa xài bước đến hắn đích trước mặt, cùng theo lại lui trở lại không phải không phải tỉ đệ bên thân. Nhân ba tư căn bản tiểu thấy không rõ ôn nhạc dương đích động tác, chỉ, cảm, giác được trước mắt một hoa, nhiều ra cá nhân chuyển mắt lại tan biến. Này mới minh bạch hắn vừa mới bạo khởi rút đao, ôn nhạc dương không biết hắn tưởng làm cái gì, đã thiểm điện tiểu khi. Tại nhìn đến hắn là muốn đối phó nhân ấn độ ở sau, lại yên nắng rút đi. Đồ Tháp thôn quá đột nhiên không tê ở, trong tròng mắt sung mãn bất an, thậm chí có chút khiếp ý đích nhìn vào Cố Tiểu Quân mấy cá nhân, tại cuối cùng được đến Ôn Nhạc Dương ánh mắt đích hồi ứng ở sau, gấp gáp vươn tay vô vỗ chính mình đích vào ngực, thao lên sinh sắp đích hắn ngựa không ngừng đích nói bằng Hữu. Bằng Hữu. Hai cái đại biểu đích trí tứ tái minh bạch chẳng qua, bọn hắn đích kết minh trong các tự có bốn chi đội ngũ, tại thêm lên Cố Tiểu Quân nam nhân, chính hảo là 9 chi đội ngũ. Cái khắc đích tà đồ, do nhân ba tư cùng cao miên nhân phụ trách, nhân Trung Quốc chỉ cần tay háo bảng quan tựu có thể. Ôn nhạc dương bọn hắn đích châu Phi Minh hữu môn, xử cảnh một cái tử biến được nguy hiểm lên. Cố tiểu quân tựa hồ đối, với, cái đề nghị này rất cảm hứng thú, ánh mắt tới tới lui lui đích thoa tuần lên châu Phi nhân, đồ tháp thôn quá tiểu giống chỉ đợi tể đích cao dương, ánh mắt phát thực mà bi ai, tính tính đích nhìn vào cố hiểu quân, nhãn châu ngẫu nhiên chuyển động một cái, tại mi vũ gian lưu lại mấy phần hoàng sợ thật lâu cũng tán không mở đi. Ôn Nhạc Dương hướng về đồ tháp thôn quá một người, tỏ ý hắn không dùng bận tâm. Những này trích sẽ hoa hoa quái khiếu đích Châu Phi nhân tại đêm qua bố phòng đích lúc, liền Trung Quốc nhân đích doanh địa cùng lúc quanh lên. Tuy nhiên đến hiện tại cũng không xem đi ra có cái gì nơi dùng, nhưng là này phần tâm ý được Ôn Nhạc Dương nhìn tại trong mắt. Cố Tiểu Quân nhìn ra Ôn Nhạc Dương đích tâm tư, thấp giọng đề tỉnh sở hữu đích tà đồ đều là được nhân. Không phải không phải đột nhiên xoải chú một bước cũng không đợi chính mình đích lãnh đạo tái mở miệng nói chuyện, tự tác chủ trương đích cười lên đối, với đồ tháp thôn quá gật gật đầu, dùng sức nói bằng hiu, cùng theo đem ánh mắt trông hướng nhân ba tư cùng cao miên nhân đích đại biểu, kiên định đích lắc lắc đầu, vươn tay chỉ chỉ tự mình cùng châu phi nhân ngũ chỉ hợp lại nắm chặt quyền, châu phi nhân đại hỉ, tại thủ lĩnh đích đái linh dưới tiếp tục giết nhọn sáu, nhân ba tư đích đại biểu lại cười, đối với cố tiểu quân gật gật đầu, đọc xa một dạng đích trong con ngươi một tia hơn thường đích tán dương. Không phải không phải dùng cực thấp đích thanh âm đối với chính sung nàng trừng mắt đích Cố Tiểu Quân giải thích tạng dân không ưa thích đội phản minh hiếu đích đội ngũ, vừa mới hy lạp nhân tao đến minh hiếu bội phản đích lúc, tạng dân đích biểu tình rất sinh khí. Cố Tiểu Quân xứng một cái, đầy bụng hầu nghi đích nhìn vào không phải không phải thật. Không phải không phải vô bị hủy khuất đích chớp nháy đích trong mắt, dĩu khiết lên hồi đáp đương nhiên là thật. Cố Tiểu Quân gật gật đầu, đối với nơi không xa đích đại biểu quần quần giống to nhân Trung Quốc, không dung bỏ minh hữu nghe được ôn nhạc dương trên thân xuyến lên một chuỗi da gà một nhọn, cảm tủ chỉ nhân mài rua một cái, lại nữa đem ngón tay hướng nhân ấn độ cùng ngoài ra kia chi tiểu liên minh bọn hắn, ta giết các ngươi, chờ lấy. ôn nhạc dương vui, muốn là không nhìn cảm tủ chỉ nhân đẩy mặt đích bức thiết cùng kỳ vọng, nghe thấy hắn nói chuyện còn tưởng rằng hắn tưởng nói đích là, đảng giết xong rồi nhân khác lại tới giết các ngươi. cố tiểu quân cũng ha ha cười nói kia cảm tình hảo, tần truy một cá nhân, tự làm cho cả hy lạp đại biểu đội diệt đoàn bước lấy hy lạp nhân dùng chính mình đích tính mạng phóng ra sau cùng đích tà thuật cùng theo ôn nhạc dương quỷ mị tiểu đích ra tay liền cả ta đồ đích thủ lĩnh đều không thấy rõ kia bốn cái bạo lệ đích hy lạp võ sĩ cứu cánh là dạng gì tiểu được hắn né bay mà càng nhượng ta đồ muốn cảm rắc, đến khủng sợ đích là ùng có ẩn thân cự nhân thị vệ đích trong mắt nhỏ còn không ra tay thần bí đích lao nhân cùng thiếu nữ tựa hồ căn bản tiểu không có muốn động thủ đích gì tứ năm cá nhân này đến cùng là cái dạng gì đích thực lực a Bởi vì 5 nhân tổ đích dị quân nổi lên, tại đánh phá bình hành đích đồng thời, lại kiến lập càng thêm cường đại đích bình hành. Nhân ba tư cùng cao miên nhân đều muốn ra tay tốc chiến tốc quyết, giải quyết sạch hiện tại chính loạn đích ấn độ đoàn đại biểu, cũng đã mất đi chủ tâm cốt đích Hy Lạp đoàn đại biểu, nhưng là ai đều sợ nhân phương đông sau lưng hại nhân, này mới phái nhân tới đàm phán, tiêu tính lôi kéo không thành, chí ít muốn tạm thời vô an, đảng đánh sụp những nhân khác về sau, mười tuyển một tiểu giản đơn nhiều. Cao miên nhân còn muốn nói điều gì Nhìn dạng tử tự hồn là muốn cố tiểu quân nguyền rùa hoặc giả phát thệ, mà ba tư đại biểu lại ha ha một người vụ vô đồng bạn đích bả vai, quay đầu quay về bản đội, đã từng quét ngang châu Âu đích chiến sĩ hậu duệ, bởi vì nhân phương đông không chịu vứt bỏ đồng minh mà tiến nhiệm bọn hắn. Nhân ba tư đích cử động, cũng nhuận ôn nhạc dương đối, với bọn hắn đích đến tượng đại hảo. Châu Phi đầu nhân lĩnh đổ tháp thôn quá đi tới, một sẽ chỉ chỉ chính mình, một sẽ chỉ chỉ lao cố, thỉnh thoảng còn chỉ hướng mặt ngoài, so vạch nửa ngày Không phải không phải cuối cùng Hoàng Nhiên đại ngộ, cười lên quay đầu hướng Cố Tiểu Quân nói bọn hắn nói, như quả tại có nhân tới công kích chúng ta, bọn hắn muốn xuất chiến sáu. Cố Tiểu Quân ha ha cười lớn nhanh nghỉ nhẹ hiện tại không nhân dám đánh chúng ta đích chủ ý, cáo tố bọn hắn, ta hai nhà cùng lúc thuận lợi tấn cấp. Như đã chấn nhỏ đích tạm dân nữa thích giảng nghĩa khí, Cố Tiểu Quân quyết định đem nghĩa khí giảng đến cùng, nói xong dừng phiến khác, lại gấp gáp dặn dò không phải không phải nhượng bọn hắn đừng tê, tái kêu ta tiểu tán nhỏ. Ba tư đích thủ lĩnh không hề là lão đầu, mà là một cái tuổi trẻ đích chiến sĩ, chỉ mặc lên một điều quần da, tinh xích đích nửa thân trên văn đầy chi chi chít chít đích kinh văn, tại nghe qua đại biểu đích truyền thuật ở sau, trước giờ cao loan đao, hướng về Cố tiểu quân thăm hỏi, tùy tức đao phong mãnh địa tại chặt đứt không khí, một cái gót đầu từ đội liệt trung vọt ra, trong mồm ngao ngao gào thét lên, đôi tay nâng đao song hướng nhân Ấn Độ. Nhân ba tư tựa hồ căn bản không muốn dùng cái gì tà thuật, chỉ là muốn thông qua nguyên thủy nhất dã man nhất đích phương thức Tới vụ giết địch nhân. Xem bọn hắn đích trang thúc cùng vũ khí cũng toàn đều là chiến sĩ. Cùng Hy Lạp nhân đại đồng tiểu dị. Ba tư đồng minh trong ngoài ra ba chi đội ngũ. Phân biệt tới từ Nam Mỹ đích su di nem nhân hòa một chi cổ cạ nạ nhân. Bọn hắn đích đồng minh hiện do muốn so lên vừa gặp phải nguy cơ tiểu tản mất đích Hy Lạp liên minh. Muốn kiên cố đích nhiều tiểu tại nhân ba tư sùng phong đích đồng thời. Cái khác ba chi đội ngũ cũng đồng thời táng ra. Từ ba cái phương hướng hiệp đồng đội chủ nhà cùng lúc song hướng nhân Ấn Độ. Cao miên nhân đích thủ lĩnh là một cái hơn 40 tuổi, nhỏ xấu khô kiệt đích nhân trung niên, thân thể so viên hầu đại không được nhiều ít, nhưng là động tác so lên viên hầu muốn linh xảo trên trăm bội, khắc ấy chính xuất linh hắn đích thủ hạ cùng đồng minh, từ mặt bên nhào hướng nguyên trước đích hy. Hôn chiến chuyển mắt bộc phát, ôn nhạc dương từ lúc xuất đạo tới nay, kinh lịch quá đích đa phương thế lực đích loạn chiến, chính mình đều nhanh đếm không xuể, khó được đổi lên một lần trí thân sự ngoại đích đại trưởng diện, biểu tình nhẹ nhàng đích đứng tại trong doanh lấy ra một căn tươi mới đích củ cà rốt, cố tiểu quân còn là kia phó lao thành chỉ trọng đích dạng tử, mang theo mấy phần khinh thường đích cười lạnh lũ này tử tà giáo đồ không gì bản sự, tiểu sẽ đùa cánh tay căn sáu. hắn đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên chọn cả đại địa kịch liệt đích lắc lư lên, mấy chục khối so lên nhà tử còn lớn đích cự thạch, như lưu tinh mưa một dạng, rầm rầm nhưng nện vào chấn nhỏ, cự đại đích tiếng nước nổ thuấn gian trôn vùi lão cố khinh miệt đích cười nhạo, rơi dụng đích cự thạch căn bản không có phương hướng đang nói. Thuần túy là loạn nện một khí, cao miên nhân, nhân ba tường, nhân Ấn Độ toàn đều được cự thạch cấp tước, thậm chí còn có hai khối tảng đá nện vào ôn nhạc dương đẳng nhân đích doanh, tuy nhiên không thương đến nhân, nhưng là cũng chấn sắp xuống một phiến châu phi đen. Cự thạch rơi trên mặt đất, lập khắc nước vỡ đi ra, thẳng đến lúc này ôn nhạc dương mới hãi nhiên phát hiện, mỗi một khối cự thạch trùng, cánh nhiên còn bao bọc lấy một đầu tướng mạo xấu xí, quy thân răng nanh, tàn xí lợi trào đích tảng đá quái vật nhìn đi lên rất có chút giống Trung Quốc cổ đại dùng tới vác bia đích cố sức nhưng là dạng tử khả muốn tranh nhanh hung ngoan đích nhiều. Ôn nhạc dương dưới chân bản cứ đích trí kim lưu độc lập khắc quyển dương đi ra đem nhân mình đều tại trong đó trong mồm hơi có kinh hãi đích thuận miệng hỏi này đồ vật gì đó không phải không phải ngược lại là đĩnh chấn tĩnh tựu đứng tại ôn nhạc dương bên thân một bên tìm tòi lên một bên nói cái này đồ vật có điểm giống ngô ca quật trong đích liêu giáp thú giống là cao miên nhân gọi đi ra sáu quả nhiên Tại tảng đá, Liêu Giáp thú lắc đầu vẫy đuôi lên hoạt động thân thể đích lúc, mấy tiếng bén nhọn đích tiêu âm, từ Cao Miên nhân đích trong đội Ngũ thê Lương đích vang lên, Liêu Giáp thú lập khắc ngựa đầu, phát ra hảo giống bệnh ưu tựa đích quái khiếu, tùy tức vẩy ra bốn chân, tại trên thân tàn phá đích cánh đích trợ giúp hạ, không ngừng đích nhảy tung lên sông hướng địch nhân. A ủ đã lâu đích hôn chiến cuối cùng một phát, cùng cố tiểu quân tưởng tượng đích dạng tử đại tương kính đỉnh, trái ngược, này căn bản không phải một trường nhục bắt chiến. Nhân ấn độ thủy chung không cách, nào vây thoát bốn cái hy lạp võ sĩ tại đối mặt với nhân ba tư điên cuồng tiến công đích lúc dâu dê núi tử thủ lĩnh cuối cùng hạ định quyết tâm lớn tiếng đích vừa hò la chính mình đích đội ngũ kỳ quái đích sướng rửa thanh liên hoàn vang lên vừa vặn bình tĩnh phiến khắc đại địa lại nữa tùy theo nhân ấn độ quái khang quái điệu đích cầu khấn mà run rẩy lên chẳng qua ngăn ngắn đích mười mấy giây một phiến tùng lâm đột ngột đích tuốt đất mà lên đem nhân ấn độ đồng minh toàn bộ che lấp lên tiêu tính là lạc đà cũng có thể đoán được Này phiến tùng lâm là nhân ấn độ đích địa bàn đủ để giết chết nhậm hà dám ở xâm nhập đích địch nhân ba tư chiến sĩ dùng quỷ dị đích tư thế vũ động lên chính mình đích loan đao cùng hắn nói là khô múa lại không bằng nói là tại tiến hành một chủng cổ lão đích nghi thức tùy theo bọn hắn tuổi trẻ thủ lĩnh đích một tiếng quát mắng sở hữu nhân đều vung sức thanh đao tử cắm tiếng mềm lòng đích thổ địa tại cấp tốc đích buôn chạy trùng, đao phong hạ đích trên mặt đất lưu lại từng điều tranh nhanh đích vân dạng khô héo đích thủ trưởng dễ dỗi lên từ ba tư chiến sĩ vạch ra đích trong khe nước vươn đi ra, tùy tức vung sức đích sẽ mở mặt đất, từng trích thân thể thuần hắc, ác xú tứ giật đích thầy khô nhảy đi ra, không chút do dự đích theo góp tại ba tư võ sĩ đích thân sau sông tiến rừng cây. cái khác đích tà giáo đồ vô luận tại cái gì trận doanh trung, khác ấy cũng đều gọi ra chính mình đích pháp thuật, có đích bãi lộng hỏa diễm, có đích triệu hoán đao ma thị quỷ, có đích mượn tới giã thú chi lực sáu. giời ngươi trên chấn nhỏ, một phiến quỷ khóc sói chu. tần truy thương đích không hề nặng điều dưỡng phiến khắc tiểu cơ bản khôi phục, đi ra chướng đồng ở sau trước là dọa nhảy dựng, nói câu nãi nãi, thật không có thể xem thường lũ này tử nhân ngoại quốc. ôn nhạc dương cũng gật gật đầu những pháp thuật này, thần thông muốn ném tới tu chân đạo đi lên, tiêu tính không đến được ngũ phúc đích cảnh, phổ thông đích môn phái nhỏ cũng là không so được. trên chấn nhỏ mười mấy cái tà giáo các hiện thần thông, gọi đi ra đích pháp thuật đều không đơn giản, chẳng qua muốn là một đối một, ai cũng không có côn luân đạo vạn kiếm triều tông đích thanh thế cùng bá khí. Chẳng qua một kiểu đích tiểu môn tông ngộ đến bọn hắn, khẳng định sẽ chịu thiệt lớn. Tiểu Sa tuy nhiên là nhân phổ thông, nhưng là từ trước đến nay tu chân đạo đánh giao đạo, phụ họa lên ôn nhạc dương đích lời cười nói cái này chấn tử thượng khả là tập kết toàn thế giới lợi hại nhất đích tà giáo đồ đương nhiên không đơn giản. Người làm gì đi? Tần truy không chờ tiểu Sa nói xong, tiểu đã dơ lên đường đao hướng ngoại sông đi, nếu không phải được ôn nhạc dương kéo trở về, hắn sớm tiểu không quản 3 7, 21, Sông đi vào cùng tà đồ môn đánh cái thông khoái. Châu Phi bạn bè môn hiện tại cũng không đều, từng cái trận mắt há mồm đích nhìn vào loạn thành một đoàn đích chiến trường, đồ tháp thôn quá đích trên mặt đều là mồ hôi lạnh, tựa hồ cuối cùng minh bạch, Trung Quốc là cái rất nguy hiểm đích địa phương. Nhân ba tư cùng đồng minh toàn bộ sông tiến rừng cây, cụ thể đích tình hình trừ ôn nhạc dương hát tán như nước đích linh thức ở ngoài, không có nhân có thể thấy được rõ ràng, nhưng là mấy tiếng sung mãn vẫn nộ đích gầm gào cùng cự đại tảng cây đích gầm tán vỡ không ngừng đích đem huyết thanh đích vị đạo quảng vậy hướng thiên không cao miên nhân đích chiến đấu tác trưởng quan đích nhiều cũng tráng quan đích nhiều các chủng kỳ hình quái trạng đích ngoại quốc quái vật tại chủ nhân cùng địch nhân ở giữa gầm gào can xé phẫn nộ đích hỏa diễm sông thẳng thiên tế, sung mãn lực lượng đích chiến ca cùng tê tâm liệt phế đích kêu thảm hội tụ thành một đoàn sáu kia mấy chi ném bỏ hy lạp nhân đích tà đồ vung sức chống đỡ lên cao miên nhân tấn mãnh đích công kích một bên cắn răng chiến đấu lên một bên thành kính đích cầu khấn tưởng muốn được đến cựu đầu xà thần đích trợ giúp Chẳng qua rất hiển rõ, cựu đầu xa đối, với, chính mình đích tín đồ nhất thị đồng nhân, xem như nhau. 6. Bọn hắn kiên trì chỉ chỉnh chỉnh một cái ban ngày, tại Nhật Lạc Tây Sơn đích lúc cuối cùng tận số sụp đổ, được cao miên đích thế lực đổ sát gần hết. Hoạch thắng đích cao miên nhân không hề có đỉnh lưu xuyến hơi, lập khác chỉ huy lên còn thừa không nhiều đích liêu giáp thạch thú cùng minh hiếu, một đầu đâm vào tùng lâm, trong rừng cây vốn là dần dần thấp nhỏ đi xuống đích hô quát gầm gào lại nữa cao trướng. Chưa hết đợi tiếp, Như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. Chương thứ 182 Siêu Tra Trăng lên giữa trời đích lúc, cao lớn lưỡn bản đích cử cây đột nhiên bắt đầu tấn tốc khô héo tê lùn bùn lách cách đích hướng về trên đất điệu, không quá nhiều thời gian giải tiểu tán vỡ thành một điệu tàn lục. nhân ba tư cùng cao miên nhân câu vai đắp bối, từng cái thần tình nguy đốn nhét nhác bất kham đích chạy đi ra, tuy nhiên trên thân còn có đầm địa đích miệng, vết, thương trên mặt còn chiêm nhiễm lên hắt hà sắc đích vết huyết nhưng là không một ngoại lệ đều cười đích rất khai tâm bọn hắn Tháng. trên chấn nhỏ kia cổ tử nhượng nhân chán ghét đích giả vị tận số tiêu tán ba tư đích tuổi trẻ chiến sĩ thủ lĩnh cùng cao miên đích trung niên đầu mục vai tịnh lên vai đi và ôn nhạc dương đích doanh cười lên đối, với cố tiểu quân gật gật đầu tựa hồ một điểm cũng không lo lắng cho mình đích vấn đề an toàn cái kia lược thông hai câu trung văn đích cao miên phiên dịch quan cũng tại loạn chiến trong sống hạ tới Một que một quẻo đích theo tại chính mình đích thủ lĩnh thân sau, mi vũ gian cũng là một phiến nhẹ nhàng, chỉ vào thân sau hạnh tồn đích tà đồ cười lên đối, với, cố tiểu quân nói chúng ta bảy. Các ngươi hai sáu. Tiểu sa, cảm, giác được hắn lời này nghe lên có điểm khắc vạn, nhỏ giọng thầm thì câu các ngươi hai. Cố tiểu quân cười lên gật gật đầu, ba tư đồng mình trong đích bà tà đồ, tuy nhiên chạm đối, với, đội ngũ, nhưng là như cũ không thể trốn thoát bị diệt đoàn đích vận mệnh ở trong rừng rậm được cường đại đích nhân ấn độ tiêu sát sạch sẽ nay cũng giải quyết cái không tính quá lớn nhưng là đầy đủ vướng tay đích vấn đề bởi vì cái khác ta đổ đội ngũ đối với năm cái nhân phương đông đích khinh thị cuối cùng thành toàn tới từ châu phi thảo nguyên đích đồ tháp thôn quá hiện tại chính hảo thừa lại chín chi đội ngũ đạt đến tạng dân đích yêu cầu chẳng qua hắc nhân minh hữu môn ấn tâm tự hỏi muốn là chính mình nhà tới đích nhân nhiều chút đích lời, bọn hắn cũng chiếu dạng sẽ xem không hơn ôn nhạc dương này một hàng người sáu Không lâu trước còn tại câu tâm đấu giác, đấu đá, liều mạng vô giết đích tà đổ môn, tại lúc này cư nhiên biến thành nhân một nhà, cái cái đều là một đoàn hòa khí. Không phải không phải thấp giọng đối với nhóm lớn nói là chính kinh đích chân thành, không phải, giả, trang sáu. Có lẽ bọn hắn nhận là thừa lại tới đích nhân, đều là cựu đầu xà tuyển định. Ôn nhạc dương nhìn không phải không phải một nhãn, trong ánh mắt sung mãn từ đáy lòng đích tán thưởng, có cái tùy thời có thể nhìn rõ đích nhân tâm tình đích chiến hữu, thực tại quá phương tiện Không phải, không phải hào sảng chi cực địa ha ha một cười nhìn đi ra. Ngươi thật lòng khen ta. Đồ tháp thôn quá địa mặt đỏ phấp phốc, phốc. Không biết là bởi vì hương phấn còn là không hảo ý tứ. Đi đến cố tiểu quân bên thân so vẹt lên. Tựa hồ muốn nói bọn hắn cũng nguyện ý chiến đấu. Không sợ sinh tử. Cái khác mấy cái tà giáo địa thủ lĩnh đều dùng khỏe mắt nghiêng quá đồ tháp thôn quá. Bọn hắn đều là dùng liều mạng đổi lấy địa tân cấp. Ôn nhạc dương đẳng nhân là vừa đi lên tiểu thi triển thủ đoạn kia kinh bốn tòa. Chỉ riêng lũ này tử châu phi hát nhân. Chỉ có thể nói bọn hắn vận khí tốt không nhọc mà hoạch. Ngược, lại, là ba tư cái kia tuổi trẻ địa thủ lĩnh. Dùng sức vỗ lên đồ tháp thôn quá địa bà vai. Cười lớn nói mấy câu cái gì. Hắn mấy câu nói đó kém điểm đem cái kia bán điếu tử, gầm mờ, cao miên phiên dịch gấp chết. Liên cả so vạch mang nói nửa buổi. Ôn nhạc dương mới hiểu được. Nhân ba tư địa ý tứ là, không dùng tự trách. Hết thể đều là thần chi địa an bài, không dùng tự trách duyệt trí địa ánh mắt so được với sắc bén địa đao kiếm không dùng tự trách vị lai like chúng ta cùng lúc đại hiện thần thông ôn nhạc dương nghe xong ha ha cười lớn vươn tay dùng sức vỗ lên chính mình địa vòng lực đối với ba tư thủ lĩnh lớn tiếng nói ôn nhạc dương ba tư thủ lĩnh minh bạch hắn địa ý tứ cũng dùng đồng dạng là phương thức đồng dạng địa cười lớn ôm lấy chính mình địa danh tự và hít. cao miên đầu nhân lĩnh nhìn không hơn hấp nhân nhưng là đối với nhân trung quốc lại sung mãn tôn kính chính mình tiểu vô lên vòng ngực ôm lấy danh tự các. Nước ngoài thờ phụng cựu đầu quái vật đích đồ, đi tới rời ngươi chấn nhỏ đích lúc, tổng số siêu quá 500 nhân, kích chiến qua sau chỉ thừa lại 100 nhân xuất đầu. Thừa lại đích chín chi đội ngũ, phân biệt là châu Á đích nhân Trung Quốc, Ba Tư di dân, Cao Miên nhân, Cổ Ca nạ Ả nhân, châu Phi đích đồ tháp thôn quá cùng thủ hạ, Nam Mỹ đích Suji nêm nhân, Bắc Mỹ đích một chi Indian phân chi, Úc sở Chây Li A đích một tốp thổ chứ, còn có mấy cái châu Âu đích gột di dân. Trong đó nhân số nhiều nhất đích hai chi đội ngũ, cao miên cùng ba tư, cũng gần gần các tự thừa lại hơn hai mươi nhân, cái khác đích đội ngũ hoặc giả mười mấy nhân, hoặc giả bảy tám nhân, nhân số ít nhất đích còn là kia năm cái Trung Quốc nhân. Mọi nhân ngôn ngữ không thông, đụng đến cùng lúc liền cả so vạch mang nói, đặc biệt là những kia vừa vặn cộng đồng chiến đấu đích ta đồ, biểu tình thân nhiệt mà hưng phấn, vì chính mình có thể cuối cùng được cựu đầu xà thần chuyển chúng mà hưng cao thái liệt, giống to kêu to, mà tạng dân cũng không lý hội bọn hắn. Tại chiến đấu kết thúc sau tiểu các tự tán đi, đã không để lúc nào đó xuất phát, càng không nói đến cùng đi nơi nào. Thừa lại đích tà đồ cũng không hỏi nhiều, đem doanh địa đụng đến cùng lúc, bắt đầu tự lo tự đích hoan khánh cùng tế tự. Đến hiện tại là rừng, ôn nhạc dương đối, với, cựu đầu xà tín đồ ngàn dặm xa xăm đi tới đích thần bí chấn nhỏ, sợ làm việc gì còn một điểm cũng sợ không đến đầu não, mấy cá nhân thương lượng mấy lần, đều thảo luận không đi ra cái kết quả gì, đồng thời bởi vì ngôn ngữ không thông cũng rất khó từ cái khắc đích tà đổ trong mồm đi sáo thoại dứt khoát cũng tiểu đạt thực phản chính chỉ cần cùng chú đội ngũ sớm muộn có thủy lạc thạch xuất lộ chân tướng đi một ngày tiếp đi xuống đích mấy ngày ôn nhạc dương qua đích vô bỉ vừa ý giữa trưa cùng châu phi nhân ăn nửa đời không quen đích thì nướng buổi tối cùng nhân ba tư cùng lúc uống rượu uống lấy nửa tiệt lại được cao miên nhân kéo đi sướng ca sáu sở hữu nhân đều không có một nhóm lên gấp đích trí tứ mỗi ngày tiểu tại trong doanh địa tận tình cười vui Thẳng đến ba ngày ở sau đích hoàng hôn, mấy cái tạng dân đột nhiên đi tới doanh. Cùng lần trước tuyên bố đào thải trại đích lúc một dạng, một cái tạng dân rủ thấp lấy mí mắt, nhẹ tiếng nói mấy câu cái gì, sau khi nói xong cũng không quản tà đồ môn có thể hay không nghe rõ, nghe hiểu, chuyển thân tự đi. Tạng dân đi sau, tà đồ môn một cái tử tiểu bận rộn lên, quả nhiên tiểu giống ôn nhạc dương không lâu trước phòng đoán đích dạng kia, không dành tiếng tạng đích tà đồ, có thể không ngại đích nghe hiểu chấn nhỏ tạng dân đích lời có lẽ là bởi vì trí cao trí thuần đích tín ngưỡng trí lực có lẽ là bởi vì mỗi chủng tà thuật này chủng lấy tiếng tạng làm tài thể lại lăng giá ở ngôn ngữ ở trên đích cầu thông phương thức nhộn ôn nhạc dương vừa kinh vừa sợ may mà cố tiểu quân không phải không phải tỷ đệ ba nhân có thể nghe hiểu được tiếng tạng không thì bọn hắn còn thật phiền hà cố tiểu quân tại nghe tạng dân đích lời ở sau lập khắc tựu trầm mặt xuống thấp giọng đối với ôn nhạc dương phiên dịch lên vừa mới bọn hắn nói cái khác ta đổ chuẩn bị hành lang lập tức tùy bọn hắn xuất phát. Tiểu Sa không cùng bọn họ nói chuyện, mà là ai cái chướng bồng đi xuyến, cơ hội là cái mỗi một chi tà đồ đích thủ lĩnh đều đi. Hạ! Ôn nhạc dương ngạc nhiên cái khác tà đồ. Ý tứ gì? Cố tiểu quân hừ một tiếng tiểu là không bao quát chúng ta, hắn muốn chúng ta năm cái nhân lưu tại chấn tử thượng ngăn trở địch nhân. Ôn nhạc dương đích sắc mặt kinh nghi bất định, thần truy vừa nghe nói muốn đánh lộn tiểu khai tâm, thần sắc quan thiết đích truy hỏi có địch nhân đến. Cái dạng gì địch địch nhân? Không phải, không phải giúp lấy cố tiểu quân hồi đáp tạng dân nói trước mấy ngày đích đả đấu đã kinh động trong này đích địch nhân, khắc ấy chính tại bọn hắn chính tại hướng về chấn tử đổi tới. Nói xong dừng phiến khắc ta dự tính lên, tạng dân trong một điều, gọi là đích địch nhân, hẳn nên là là mà. Mật tông đích nhân rất ít tại nội địa đi động, cũng căn bản không tham dự tu chân đạo thượng đích sự tình. Đối với các ngươi những tu sĩ này tới nói, mật tông hẳn nên tính là cái đại đại đích gần tu thôi. Ôn Nhạc Dương cười khổ lên, sách ra một căn củ cà rốt, một bài hai đoạn chia cho tần truy một đoạn, theo sau hỏi Cố Tiểu Quân ngươi tại Lạt Ma giới có nhân quân đư. Cố Tiểu Quân một bụng oán khí, chừng lên Ôn Nhạc Dương không nén phiền đích nói ta còn muốn hỏi ngươi ni. Ôn Nhạc Dương cười, hắn hiện tại thực lực phỉ nhiên, chỉ cần địch nhân không phải Trường Ly, thiên thư cái kia tầng thứ đích lao yêu quái, cái dạng gì đích đối thủ đều không để ở trong mắt, sở dĩ không cầm đánh lộn đương hồi sự, mà là tiếp tục truy vấn kia tạng dân mang theo tà đồ đi đâu. Cố Tiểu Quân lắc lắc đầu, hiển nhiên không, cảm Giác được đó là cái cái gì việc khó tạng dân không nói, chẳng qua có tiểu sa tại, không vấn đề. Nói lên, Lao Cô dừng một cái, trên mặt sung mãn nghi lự, thần sắc rất không dễ nhìn, thấp giọng hỏi không phải không phải sẽ hay không là tạng dân phát hiện chúng ta sáu. Không phải không phải lắc lắc đầu, ngựa khí trong sung mãn khẳng định sẽ không, tạng dân nhìn hướng chúng ta, cùng nhìn vào cái khắc đích mấy chi tà đồ đích thần tình không có một điểm khác biệt, như quả tạng dân thật đối, với, chúng ta khởi nghi tâm, trên mặt, giả. Trang đích tái làm sao lãnh cũng không giấu qua ta. Cố tiểu quân thở dài một hơi, này mới gật gật đầu, thần sắc nhẹ nhàng một chút. Thần truy hắc, hắc đích cười nói đem ta lưu lại tới ngăn trở địch nhân. Đương nhiên là bởi vì chúng ta thực lực cường. Ôn nhạc dương khả không hắn lạc quan thế kia, cái sự tình này chợt vừa nghĩ không có gì, khả là tử tế mài rua ở dưới, nơi nơi đều thấu ra quỷ dị, phe phẩy đầu thấp giọng nói muốn là dạng này tự nhiên tốt nhất. Khả là vì cái gì không nhượng sở hữu nhân đều lưu lại tới giết địch. Những này tà đồ đích thủ đoạn cũng đều không đơn giản. Tạm dân dẫn theo 8 chi đội ngũ đi trước, tựu không sợ chúng ta được nhân ra diệt. Muốn là chúng ta bị diệt điệu cũng không quan hệ, kia cần gì phải tuyển ra 9 chi đội ngũ 6. Tần Truy nghe được đầu ngất hoa mắt, lật tay đem thân sau đích đường đao nâng lên tới, vụ đích một tiếng băng tiến mặt đất không nghĩ thông đích sự tình, còn tưởng hắn làm gì, phản chính sớm muộn có thủy lạc thạch xuất, lộ chân tướng, đích một ngày. Ôn Nhạc Dương cười lên lắc đầu cầm nắm không thấu đích sự tình đích sắc không dùng tưởng quá nhiều khả trí ít ta được biết đạo chút nào sự tỉnh thấu ra cổ quái không phải. Tần truy ngạc nhiên, dương lên mồm mép suy nghĩ một chút ôn nhạc dương đích lời, không nghe hiểu sáu. Cố tiểu quân gật gật đầu phụ họa một câu lời này nói đích đúng. Cùng theo lần nữa trông hướng không phải không phải tạng dân nhìn thừa lại đích này chín chi tà đô đích lúc, là gì tâm tình. Không ngờ một hướng có thể dễ dàng nhìn xuyên nhân khác nội tâm đích không phải không phải, lần này lại lắc lắc đầu, chẳng trừ lên nói ta cũng xem không hiểu. Kia chủng tâm tình. Không tại hỉ nộ ai nhạc chi liệt 6. Hảo giống không phải nhân đích tâm tình. Lần này ôn nhạc dương cố tiểu quân cùng lúc cùng tần truy há to miệng. Không quá nhiều thời gian dài, tiểu sa tiểu cười a a đích trở về. Đối với nhóm lớn đầy mặt đắc ý đích nói tám chi đội ngũ ta đều lưu lại ám hiệu. Dạng này đích địa phương, 300 dặm ở trong đuổi không mất, chẳng qua 6. Chúng ta thật lưu lại tới. Cố tiểu quân than khẩu khí lưu lại tới. Nói thật, ta lưu lại tới, so với bọn hắn lưu lại đều cường Ôn nhạc dương cũng cởi khổ lên gật gật đầu, hắn minh bạch cố tiểu quân đích dí tứ, đương nhiên không phải tại tự khen thực lực, mà là khắp ấy chính đuổi tới tà đồ đích nhân, hẳn nên là bọn hắn đích bằng hữu, do ôn nhạc dương đẳng nhân đi ngăn cản, tổng so những này lạt ma được tà đồ mai phụ cường. Khả vấn đề là, ôn nhạc dương cầm lạt ma làm bằng hữu, lạt ma cũng sẽ nghĩ thế này ư. Suy nghĩ một chút đương sơ hắn cùng nhạc dương ra đánh giao đạo đích quá trình, ôn nhạc dương, cảm, giác được chuyện này có điểm huyền. Cố tiểu quân mài ruộng một sẽ, đột nhiên lôi kéo không phải không phải nhảy đi lên, ai cái đi tìm những kia chính tại chỉnh lý hành trang đích tà đồ môn, liền cả so vạch mang nói, muốn đối phương lưu lại tới giúp lấy chính mình ngữ địch, ô nhạc dương, cảm, rác được đầu đầy vũ thủy, không minh bạch lao cô làm thế này đến cùng là ý tứ gì. Cái khác mấy chi tà đồ đích thủ lĩnh đại đều mặt có nan sắc, tựa hồ không dám vi bối tạng dân đích ý tứ, chỉ có đồ thắp thôn quá cùng ba tư thủ lĩnh. Tại do dự một cái ở sau đáp ứng, Cố Tiểu Quân đi tìm Tạng Dân đàng đàng. Kết quả không chút ngoài ý, Tạng Dân thần sắc băng lãnh đích cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Cố Tiểu Quân lại không có một điểm tự tăng đích trí tứ, ôn nhạc dương thẳng đến lúc này mới hoảng nhiên đại ngộ, Lao cố là tại thăm dò Tạng Dân, Chí ít thuyết minh, lưu lại tới kích lén địch nhân, nhiều nhất chỉ có thể là một chi đội ngũ. Cùng theo Tạng Dân ly khai chấn nhỏ đi hướng xuống một nơi mục đích, tất phải là tám chi đội ngũ. Cố Tiểu Quân là cái lao hồ ly. Ôn nhạc dương có thể nghĩ minh bạch lao hồ ly đích dí đồ, chí ít cũng không tính là tiểu tử nốc Trích một biết đích công phu, tạng dân tiểu cùng cái khác tám chi tà đồ cùng lúc ly khai chấn nhỏ, hướng về thánh hồ nạp một sai đích phương hướng chạy đi, trời cũng triệt để đích đen tối hạ tới. Thừa lại đích tà đồ có hơn 100 nhân, chấn nhỏ đích cư dân đại ước 2-300 nhân, đụng đến cùng lúc nhanh 400 nhân đích đội ngũ, hạo hạo đáng đáng lại không có một kia thanh âm, lặng lẽ đích tan biến tại đường nhìn đích đầu. Thẳng đến lúc này ôn nhạc dương mới ngạc nhiên phát hiện, những này cư trú tại rời ngươi trên trấn nhỏ đích tặng dân, liền cả một chiếc cầu, một đầu mao nhiêu đều không có, trấn tử thượng trừ nhân ở ngoài không có một dạng vật sống. Tăng trên đất đích rời ngươi trấn nhỏ, tại mấy ngày ở trong, trước là trầm mặc băng lánh, tùy tức câu tâm đấu rác, đấu đá, nhiệt huyết giết chóc, vui nhảy khoái lạc, thẳng đến hiện tại, biến được tựa hồ tịch mình lên, đương trấn nhỏ chỉ thừa lại 5 cái đồng bạn đích lúc, cũng hiện được có chút rộng trống Cố tiểu quân đảng tạng dân cùng tà đổ ly khai về sau lập khắc hạ lệnh trước siêu chấn tử. Tìm tím nhìn còn có hay không nhân lưu lại tới, ngoài ra lưu ý tạng dân dùng qua đích đổ vật. Ôn nhạc dương cùng không phải không nhỏ xa cùng lúc, tần truy cùng ta cùng lúc. Những nhân khác đều không phế lời, chỉ có tần truy biểu khiết lên ta muốn cùng ôn nhạc dương một tổ sáu. Đương nhiên, lãnh đạo không đồng ý. Ôn nhạc dương a a cười lên. Hẳn nên sẽ không có nhân, tìm tìm nhìn có cái gì dễ thấy đích đổ vật chứ chấn tử tê tê nhạc dương như nước reo rắc đích linh thức có thể vững vàng đích che phủ nó bên thân đích không phải không phải tỷ đệ nơi không xa đích cố tiểu quân cùng tận truy đều tươi sống đích vọt nhảy tại hắn đích linh thức trong một khi bạn bè có việc sợ rằng liền cả nháy mắt đích công phu đều không dùng hắn tiểu có thể chỉ viện đến vị phổ thông đích cao thủ tại hắn đích linh thức trong căn bản không chỗ đột hình như quả chấn tử trong thật đích gần giấu lên siêu nhất lưu đích cao thủ tiểu dựa vào bọn hắn dùng trong mắt siêu dứt khoát cũng là bạch đáp Năm gái nhân phân thành hai tổ lập tức bận rộn lên, lão cố tự tây hướng đông, ôn nhạc dương do nam hướng bắc. Không biết lúc nào đó, trên cao nguyên nổi gió, nơi xa đích chồng chồng băng loàn, tiểu giống vô số đem tranh nhanh đích đao nhọn, đem phong thanh cắt được tứ tán vụn vỡ, tái truyền đến trên chân đích lúc, phong thanh tựa khóc sáo. Thậm chí liền cả một điểm đặc thù chi nơi đều không có, màu xám trắng đích vách tường, đen xám sắc đích nóc nhà. Từ mặt ngoài nhìn đi lên, nhà tử đích sắp xếp không có nhậm hà quy luật cùng trương pháp cả tòa chấn tử tiểu giống một phó vừa vặn bị đẩy ngã đích mặt trừ bài lung tung rối loạn đích đặt tại trên đất tiểu xa không hề có gấp gáp tiến nhà mà là lấy ra la bàn cùng tinh tượng đồ đối ứng lên trên trời đích tràn tràn phồn tinh tính kế lên không phải không phải tại một bên cấp ôn nhạc dương giải thích không quản là cái gì môn tông tại kiến trúc thượng đều sẽ có một cái bố cục càng là nhìn tựa lang loạn càng ngầm giấu huyền cơ có đích muốn áp chú thiên địa khí vận có đích muốn ám hợp huyền cơ chân pháp các môn các phái đều không giống nhau Muốn là có thể nhìn ra chấn tử đích cách cục Nhiều ít có thể tra đến những này tạng dân đích xuất thân Không phải không phải đích thanh âm ép được rất thấp Chọn cả chấn tử đều quá an tĩnh Chí thân trong đó đích nhân đều sẽ không tự giác đích nhẹ tiếng thấp ngữ Phảng phất dưới chân là một đầu đầu trầm ngủ ngàn vạn năm đích thú Hơi không lưu ý tiểu sẽ bị kinh tỉnh Ôn nhạc dương gật gật đầu Chọn cả chấn tử đều loạn đích tà hành Không quang phòng tử đông một tòa tây một tòa Hướng về cũng là đều không tương đồng Trừ an định y viện bệnh nhân tự chủ kiến thiết túc xá ở ngoài, không có một cái nhân bình thường sẽ dạng này tới kiến chấn nhỏ. Mấy phút ở sau tiểu xa ngẩn đầu lên, thân sắc trong sung mãn buồn bực này tòa chấn tử căn bản tiểu không có cách cục đáng nói. Tiểu là loạn thế này. Không phải không phải a a một người một điểm cũng không nóng nảy, thiên nhiên. Một bên nói lên, một bên đi hướng gần nhất đích cư nhà, nhấc tay đẩy ra nhà tử đích môn gỗ, đánh giá tay điện chạy đi vào, ôn nhạc dương cùng tiểu xa gắt gao theo tại nàng đích thân sau mười mấy thước vương đích trong nhà chỉ có một cái đệm tử, một chương cái bản cùng một cái táo đài, tứ xứ đều thu thập đích bụi nhỏ không nhiễm, trừ này ở ngoài một không vật khác. Tiểu Sa nhựu nhựu lông mày, tàng điệu đa phong thiếu thủy, một tiểu đích tàng cư tuyệt không có như thế đích sạch sẽ, đơn giản thế này đích bày biện, căn bản cũng không cần siêu. Cơ hội nhất mục liêu nhiên, hiểu ngay. Không phải không phải để lên cái mũi tử tế đích gửi lên, có chút buồn bực đích hỏi người đến ư. Ôn Nhạc Dương nhẹ nhẹ gật đầu yên tâm, không phải đâu. Hắn vừa vào môn tiểu đã người đến, trong nhà phiêu đã lên một tia như có như không đích số vị, hảo giống cá mặn em chế đích không đến nhà đích kia cổ vị đạo. Vách tường trong không có tường kép, dưới đất không có ám đạo, nhà tử tiểu là nhà tử. Mà cái khác đích nhà tử cũng đều như thế, thậm chí liền cả gia cụ cùng bảy biện đích vị trí cũng toàn bộ tương đồng. Mấy cá nhân tìm tòi đích tốc độ càng lúc càng nhanh, không quá nhiều thời gian giải tiểu triệt để siêu tra chấn nhỏ. Một cái chấn nhỏ, trăm mười gian phòng, không có những nhân khác tìm không được tơ hảo có thể chứng minh cư dân thân phận đích độ vật thậm chí có thể nói căn bản tiểu không độ vật khả tìm. nhan nhạt đích mũi cá không có một tia cho bụi đích ra cụ cùng gian phòng rời ngươi chấn nhỏ đích mỗi một gian phòng ốc trong đều có được những này hiển rõ đích khả nghi chi nơi khả ôn nhạc dương khang khang trà không ra chân tướng cố tiểu quân bên kia cũng nhất vô sở hạch mấy cá nhân đều là đầu đầy vũ thủy cái lúc này ôn nhạc dương một mực bố khắp chấn nhỏ bốn phía đích linh thức hơi hơi khéch chấn một đội nhân bước chân nhè nhẹ chính hướng lên chấn tử đổi tới. Ôn nhạc dương cư nhân cảm, rắc, đến như chút gánh nặng, có địch nhân đến, chí ít chứng minh những tia tạng dân nói đích là lời thực, nâng lên tinh thần đối với bọn đồng bạn thấp giọng nói địch nhân đến. hắn được sinh tử độc trùng tố thân cốt ở sau, linh thức bạo trướng, che phủ đích cự ly so lên nguyên lai like đề cao không biết bao nhiêu lần. Cố tiểu quân cũng cùng ôn nhạc dương một dạo, thở dài một hơi thật đích có địch nhân tự hào. Cùng theo nhìn thấy tần truy đầy mặt đích ứng phấn, đã nắm lên đường đau hận không được lập tức xông đi ra nên địch lại gấp gáp để tỉnh hắn cũng đừng thật cầm nhân ra đương địch nhân sáu mà ôn nhạc dương đột nhiên như mày hắn như nước lan tràn đích linh thức khắc ấy đã rõ rệt đích đem kẻ đến đích dạng tử thơ hào tất hiện đích phản quỷ tiến hắn đích não hải tự ngôn tự ngữ đích thầm thị câu làm sao là bọn hắn sáu chính nói lên đột nhiên lại nghĩ tới cái gì một bà kéo lên tần truy rơi đến tiểu xa trước mặt thấp giọng mà chỉnh trọng đích nói hắn tiểu xa mãn mục đích ngạc nhiên thẳng đến ôn nhạc dương lại bổ sung một câu vô hán mặt, tiểu xa mới hiểu được qua vị, không nói hai lời nhấc tay tại tần truy trên mặt lùn bùn lách cách đích vô mấy cái, mà lại dùng đích khí lực còn không nhỏ. Tần truy thuẫn gian biên cái dạng tử, như cũ xấu được nhượng nhân khổ bất kháng ngôn chẳng qua mặc ai cũng nhìn không ra, hắn tiểu là tần truy. Cố tiểu quân nhíu nhíu lông mày, thấp giọng hỏi ôn nhạc dương tới đích nhân nhận thức tần truy. Ôn nhạc dương cười khổ lên lắc lắc đầu không ngớt, cũng nhận thức ta. Hắn đích lời vừa nói xong. Cư nhiên một đạo xích hồng sắc đích quang mang, tắc khởi tại phồn tinh lộng lấy đích đêm không trong, đem sở hữu nhân đích ánh mắt, đều nhuộm thành huyết sắc. 8. Tần Truy trông lên giữa không trung tạc khởi đích thần quang, quét qua bình thời kia phó hồn hồn ngạc ngạc đích thần tình, nheo lại con mắt trong sung mãn cảnh dịch, thấp giọng hỏi Ôn Nhạc Dương tới đích đến cùng là nhân nào làm sao rồi? Tần Truy đột nhiên phát hiện, Ôn Nhạc Dương đích sắc mặt xám cho mà khó coi, liền cả thân thể đều bởi vì khủng sợ mà tại hơi hơi đích run rẩy lên. Ôn nhạc dương thâm thâm đích hít vào một hơi, miễn cưỡng kềm chế nội tâm đích khủng sợ, qua nửa buổi mới chậm rãi mở miệng, một chữ một đốn phản phất dùng hết toàn thân đích khí lực, tới muôn sáu, muôn phiếu. 40. chương thứ 60 tự nhiên. Tiểu tiên có độc chương thứ 60 tự nhiên. Người trên chấn nhỏ đích tạng dân. Vô luận lai lịch còn làm phái. Nơi nơi đều thấu ra hiện tại là rừng. Ôn nhạc dương này một hàng người tiểu tham gia một trường tấn cấp trại. Cùng hát nhân huynh đệ ăn mấy ngày thì nướng vì tức tiệu được chỉ phải lưu trấn tử trong ngăn trở nhân tức liền cố tiểu quân không nghĩ tới cùng đuổi tới đích nhân ra tay đánh lớn nhưng là tưởng muốn tiếp tục đem án tử cha đi xuống cũng chỉ có thể án lấy tạng dân đích mệnh lệnh đem đuổi tới đích địch nhân đuổi đi đến trước đuổi giết tà đồ đích nhân có hai chủng khả năng một là Phật gia cao thủ đơn thuần đích duy hộ trị an nạp sai thánh hồ phụ cận há dung tà giáo tín đồ phong tứ hai là có tu sĩ phát hiện cửu đầu xà tín đồ đích âm lưu đuổi tới ngăn trở. Như quả là kẻ trước đích lời kia không có gì khả nói. Chính cũng không cách. Nào, giải thích. Trực tiếp động thủ đem bọn họ đánh chạy. Sau đó ôn nhạc dương đẳng lại đi truy cản tà đồ như quả là kẻ sau. Muốn là vận khí tốt đích lời. Có lẽ song phương có thể đạt thành đồng minh. Ôn nhạc dương đẳng nhân cũng có thể biết tạng dân cùng tà đồ cứu cánh tưởng muốn làm cái gì. Đương nhiên, nay chúng khả năng tính rất nhỏ. Suy nghĩ một chút cũng tiểu tính. Tốt nhất biệt làm xa vọng sáu. Truy ngẩn đầu nhìn lên trên trời đích xích sắc lưu quang. Trước tiên trong mắt đích hưng phấn tấn tốc cảm đạm đi xuống. Tiếc khí đích nói thần thông này cũng không thế nào dạng sáu. Tới đích đến cùng là ai? Đối phương đích cước trình cực nhanh. Ôn nhạc dương cố không thượng cùng hắn giải thích. Thấp giọng đối với cố tiểu quân nói chúng ta tận lượng ít nói chuyện. Do người ứng phó. Đàm không long đích lúc ta lại ra tay hoành nhân. Yên tâm. Những nhân này không gì đại bản sự Lúc này tần truy đột nhiên tưởng cái gì? Một chương xấu trên mặt đột ngột đích tràn trề khởi từ đấy lòng đích khoái lạc tới 6. Chẳng lẽ là 19? Ôn nhạc dương khóc cởi không đích đích phun mắng là hạ lao đại. Tần khoan tim nhãn hàm thật không nghe ra tới ôn vui đích chào phúng chi ý ngạc nhiên nói hắn lao nhân ra cũng tới. Tần truy đối, với, vị lai đích lao trưởng nhân. Tại trong giọng nói rất tôn kính. Truy đích thoại âm vừa rước. Một cái lược mang khàn khàn đích thanh âm lành lạnh đích quát nói vừa vặn các hạ bình luận ta tọa hạ đệ tử đích kỹ nghệ. Hẳn là đạo cao nhân lão đạo hôm nay đích gặp cao nhân. Sao mà hạnh? Nói lên một cái ải đích bóng nhân xuất hiện chấn nhỏ đích cạnh biên. Đôi mắt lấp thiểm có thần. Vững vàng đình chắc cố tiểu quân. Cố tiểu quân hơi hơi khẽ lăng vừa mới đích lời không phải ta nói. Đối phương đích ánh mắt lại rời đến tiểu xa đích trên mặt. Cười lạnh lên hồi đáp lão đạo cũng không cùng người nói chuyện Tiểu Sa hiện tại là trưởng hai đích hòa thượng sở không đến đầu não đầy mặt buồn bực đích hỏi đối phương kia ngài là nói với ta lời gì? Đối phương đích ánh mắt lại nơi chuyển hướng cố Tiểu Quân xấu hán. Ngươi trên mày lộng nhãn đích làm cái gì? Đứng tại cố Tiểu Quân bên thân đích truy thuận miệng hồi đáp ta trên mặt khó chịu sáu. Hắn vừa được Tiểu Sa vô qua. Tông giác đích trên mặt không thoải mái. Nói xong ở sau lại nhũ mày ngươi láo hỏi ta gì? Một mực tại bảng quan đích không phải không phải khắc ấy hoảng nhiên đại ngộ. Thấp giọng đối với đồng bạn nói ta biết rồi. Hán. Hán nghiêng xem. Đối phương đôi mắt như điện. Đột nhiên đinh chắc ôn nhạc dương tiểu nha đầu ít nói chuyện. Cần biết họa từ miệng mà ra. Ôn nhạc dương cười khổ lên đối. Với, không phải không phải gật gật đầu. Khác ấy đang đứng tại chấn nhỏ ở ngoài đích đạo nhân mày trắng dâu trắng tóc trắng. Nam ngắn đích vóc nhân. Cao chẳng qua ba xích Thần thái lại uy nghiêm lắm liệt. Chính là kỳ liên tiên tông đích trưởng môn nhân. Đương sơ ôn nhạc dương dẫn đội đi kỷ liên sơn tiêu kim va đích lúc không thiếu cùng hắn đánh giao đạo bọn hắn ly khai đích lúc nho lao đạo truy tử trọng thương hôn mê bất tỉnh tại lao đạo đích thân sau lục tục tục xuất hiện hai ba mươi cái niên kỳ nhẹ một chút đích đạo nhân nhìn vào đại đều quan mặt những nhân này trên cơ bản đều tại tiêu kim va trong cùng ôn nhạc dương chiếu qua mặt truy tử sống lại mang theo băng phá kén mà ra chọn cả tiêu kim va đích khí thế bị hủy điệu thiên hạ tới lệ đích kim hành chi đích cũng theo đó chôn diệt. Kỳ liên tiên tông hai ngàn năm hộng đẹp đến cuối cùng thành một trường không hoan hỷ. Chỉ là không biết. Lao đạo môn vì sao ly khai kỳ liên sơn. Chạy đến Tây Tạng tới bắt tà đổ. Ôn nhạc dương cùng tần truy đều được trong mắt tiểu Sa vỗ thành nhân khác. Liên cả chính mình soi gương tử đều nhận không ra từ mình. Một điểm cũng không bận lòng bị chui nho Lão đạo nhận đi ra. Kỳ liên tiên tông cùng ôn nhạc dương đích thủ hán cử thâm. Muốn là trực tiếp gặp mặt. Đối phương đi lên tiểu đích liều chết. Truy cũng từng ở Tiêu Kim và cạnh biên tu hành qua. Án lý thuyết hắn được nhận đi ra đảo không có gì, nhưng lại ôn nhạc dương sợ hắn giải thích lên lại nói lỡ miệng. Dứt khoát cũng dịch dung tỉnh đích phiền hà. Tại Chu Nho lão đạo đích bên thân không biết lúc nào lại lặng không tiếng thở đích xuất hiện một cái thân mặc hồng bảo da rẻ đen tui lầy mặt hoành thịt đích mập đại Lạt Ma. Nhìn đi lên tiểu không phải thiệt loại. Thoát tăng bảo cầm lên róc xương đao tiểu là cái đồ phu. Truy tại trong hướng Đại Lạt Ma đích lúc, ánh mắt hiện rõ hơi sáng. Chọn cả nhân đều tới tinh thần. Đại Lạt Ma cũng cùng cái nộ mục vi đà tựa. chứng lên đồng linh tiểu đích mắt to. Ác hung hăng đích ngó lên tần truy. Kỳ Liên Tiên Tông đích nhân hòa đại Lạt Ma đều không tiến vào trấn tử. Mà là tại trấn tử cạnh biên. Hồ thị Đam Đam nhìn chăm chằm, đích nhìn vào trấn tử trong đích năm cá nhân. Không phải không phải dùng cực thấp đích thanh âm đem đối phương thần tình trong biểu hiện ra đích tâm thái cáo tố đồng bạn hung hữu thành trúc, tính trước, cũng không tín nhiệm. Cố ý nhìn vào môn biểu diễn nói hoang tiểu Sa cười khổ lên gật gật đầu, cũng thấp giọng thầm thì lên nhân gia tiểu là tới chào ta đồ, đương nhiên đem ta cũng đương thành ta đồ. Ôn Nhạc Dương lại đột nhiên kinh khiếu một tiếng, so sắt đá còn muốn cứng rắn kết thực đích thượng thân hung hăng đích dùng dùng một cái. Hắn đích bốn cái đồng bạn nhất tề dọa nhảy dự. Ôn Nhạc Dương đích biểu tình trước là kinh ngạc, tùy tức là cuồng hỉ. Sau cùng cư nhiên là dài dài đích nổ ra một nguồn khí, hảo giống một kiện thật lâu treo lên đích tâm sự. Cuối cùng tại lúc này buông đi xuống. A a đích đối với nhóm lớn lắc lắc đầu không việc. Không việc. Không phải không phải đích ánh mắt tại trên mặt hắn ngưng thị phiên khắc. Ôn nhạc dương đích tâm tình toàn đều rơi tại nàng đích đáy mắt. Cười lên hỏi đại hảo sự nhi. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn. Một điểm không kiêng rẻ trấn tử mặt ngoài hổ xem đích kỳ liên đệ tử. Đối với không phải không phải gật đầu không sai. Đại hảo sự nhi. Cố tiểu quân không tái đáp lý nhất nhất trợt đích ôn nhạc dương. Ngựa, lên trời đánh cái ha ha trong lên lạt ma cùng lão đạo thuận miệng loạn căng chư vị là ta qua gửi trọ cái này chấn tử không có nhân cũng không có ăn uống chúng ta cũng là dọc đường này hắc mập đích đại lạt ma đích trong mắt mị một cái Thiểm điện tiểu từ ôn nhạc dương đẳng nhân đích trên mặt lướt qua thao lên nửa đời không quen đích hán ngữ truy hỏi chấn tử trong đích nhân đã đi nơi nào tại đại lạt ma đích ánh mắt quét đích thuẫn gian ôn nhạc dương thật tiểu giác mặt hơi lạnh đồng thời thần cự trấn Hảo tại đối phương rất nhanh tiểu đem ánh mắt thả chậm. Được nhân ra xem một cái tiểu giác tâm động dung. Dạng này đích cảm giác ôn nhạc dương lấy trước chỉ có tại đối chiến khóc Phật đích lúc cảm thủ qua. Nhãn đau, Nói lời thực. Cố tiểu quân cũng không biết nên làm sao chập trần cũng không thể trực tiếp cáo tố nhân ra chân tướng lại nói đối phương cũng khẳng định không tin. Chỉ có thể nói đi xuống lên nhìn, Cười a a đích lắc lắc đầu chấn tử trong đích nhân đi đâu. Ta làm sao biết. Hắn nói đích đến đích sắc là lời thực bên thân đích mấy cái đồng bạn cũng không hẹn mà cùng đích gật gật đầu. Cố tiểu quân dừng một cái. Tiếp tục cười lên hỏi sư làm sao sưng hô. Tại đâu ngồi đại miếu tu hành. Một bên nói lên. Lao cố một bên không nhân. Thi một cái thuần chính đích tạng dân lễ nghi. Lạt ma tại tạng dân trong tâm ủng có rất cao đích đích vị. Là thiện lương chính nghĩa nhân từ đích hóa thần. Nho lão đạo đích nhăn thần. Cũng không ngừng đích tại ôn nhạc dương đẳng 5 cá nhân trên thân đi về đích tuần thôi Chẳng qua ai cũng không biết hắn tại xem ai sáu. Đại lạc ma một điểm cũng không đãi Lập khắc trả lễ nhuộng quính. Ta không chùa miếu tu hành. Thanh âm của hắn phát muộn còn mang mấy phần khẳng khàn. Vốn là nói không ra đích khó nghe. Nhưng là ngữ khí lại trung chính mà bình hòa. Nhượng nhân không do tự chủ đích liền buông lòng thân thể buông lòng tâm tình. Hoàn toàn lơ là. Nghe đích tàng âm. Không phải không phải không để ý đích như một lông mày. Thấp giọng đối với... Ôn Nhạc Dương giải thích nhượng quính tại tiếng tạng trong tự nhiên thiên thành đích chí tứ. Ôn Nhạc Dương còn không minh bạch không phải không phải đích chí tứ tùy phụ họa nói tự nhiên là ma. Nữ khí trong hơi hơi mang theo một tia khinh điệu hắn thật không có cái khác đích chí tứ. Chỉ là giác đích cái danh tự này có chút cổ quái buồn cười. Không phải không phải lại thần thái ngưng trọng nghiêng nao đại tử tế đích tìm tòi lên ta lấy trước hảo giống từ cổ tịch nhìn lên đến qua nhượng quính lạt ma sáu. Nhượng quính ma cay đích ánh mắt khác ấy biến đích hòa húc mà ậm Cũng không gấp lên nói chuyện. Mà là mỉm cười đích nhìn vào không phải không phải. Không phải không phải tưởng phiến khắc. Cuối cùng hoàng nhiên. Đốc định đích đối với bên thân bốn cái đồng bạn nói nhượng quính lạt ma không phải danh tự mà là phong hiệu. Tùy tức giống bối bài khóa một dạng. Thấp giọng đích vịnh tụng lên hành tẩu tại mềm lòng đích lớn. Tắm gội lên ấm áp đích dương quang. Che trở lên kiều nhu đích đóa hoa. Bá tán lên hơi lạnh đích thanh phong. Không ở hắc cám trong đóng lại tinh. Không ở quang minh trung tâm an lý 6. Trên cao nguyên đích thiên hành giả. Không phải không phải nói xong những này chịu tượng. Lại đuổi thêm lên bổ sung câu cụ thể đích pháp lực cao thâm. Rất lợi hại. Sau cùng bảy chữ. Đem tần truy nói đích tâm hoa nộ phóng. Nhượng quính lạt ma trông lên không phải chế nhạo. Một mặt hoành thịt đích ác nhân đem tại trên mặt cười. Cánh nhiên cũng biến đích từ bi mà thân cận lên học thức quen bác đích nhân. Ứng có biện thức thiện ác nhãn. Có thể nhìn xuyên trong cốc sâu đích mê vụ. Có thể tìm tự nhiên trong đích linh tính. Nhượng quính không khuyên nhân hướng thiện. chỉ khuyên nhân tâm an. Nói lên. Hơi hơi dừng một cái. Từng cái xem qua nằm cá nhân. Sau cùng lên hỏi các người. Tâm an ư. Năm cá nhân cùng lúc gật đầu hồi đáp tâm an. Thoại âm chưa lạc. Chu nho láo đạo nhưng kiểu hét khí giữ một tiếng tâm an cái thí. Đồi tay một sai. Thấp bé đích thân thể cao cao nhảy lên. Hung hăng đích đinh lên không phải không phải khí mắng gian đổ. Bó tay chịu chói chứ quan tức một đạo ánh lửa chợt đích vạch phá đêm không. Tuyển như một điều hòa xả. Điêu ngoa ngoan lệ đích trực đuổi ôn nhạc dương. Không phải không phải kém điểm hú ngất. Nhìn đến lao đạo ra tay mới tưởng lên. Hắn nghiêng xem sáu. Tiểu tại lao đạo ra tay đi cùng, Hắn thân sau đích đệ tử cũng đồng thời bốc lên quyết. Mấy chục trôi phi kiếm sung thiên mà lên. Tại giữa không trung hội tụ thành một điều hừng hực thiêu đốt đích xích luyện. Không chút lưu tình đích đánh hướng ôn nhạc dương Chọn cả thiên không tại sát na đều được yêu nhiêu đích ánh lửa thiêu đích đỏ bừng. Nhượng đại lạt ma lắc lắc đầu. Thấp giọng nói câu tận lượng biệt thương nhân. mặt ai cũng không nghĩ đến chu nho láo đạo nói đánh là đánh. Ôn nhạc dương thân tử một nhoáng. Lập khắc hộ lấy cố tiểu quân ba nhân lùi, về, sau. Mà tần truy tắc vừa xài bước ra. Trong tay đích đường đao quận lật khởi thiên đích chi thế. Hung hăng đích nên hướng khắp trời phi kiếm. Tại ầm vang trong nổ vang ánh lửa tứ xứ tung bay Tần Truy cùng Kỳ Liên Tiên Tông đích đạo sĩ muôn cùng lúc thất tha thất thểu đích lùi về. Sau mấy bước, liều thế quân lực địch ngang bằng. Ôn Nhạc Dương có chút ngoài ý đích phát hiện. Kỳ Liên Tiên Tông đích thần thông uy lực, so lên tại Tiêu Kim va đích lúc trường không ít. Hơi suy nghĩ một chút Tiểu Minh Bạch, đương sơ tại Kim Hành Chi. Kỳ Liên đệ tử đích hành hỏa đạo pháp thu đến lợi tức đích hạn chế, uy lực không thể tận tình phát huy. Truy một cái này đánh đích toàn thân trên dưới đều vô bị thoải mái. Ha ha cười lớn khen nói không sai. Lại tới. Nói lên đường đao manh phách. Một liền vài chục đao. Từ bốn mặt tám phương không chút lưu tình đích công hướng địch nhân. Nho lao đạo dẫn theo kỳ liên đệ tử cũng không chút yếu kém. Dồn dập nhảy tung công vào chấn nhỏ. Chỉ huy lên không trung đích phi kiếm cùng tần truy đánh tại cùng lúc. Sát na trong khắp trời phi hỏa gào thét trông trồng. Lao đạo môn đích gầm gào cùng truy không tim không phổi đích quầng tiếu giao dẹp tại một chỗ. Nhượng quính lạt ma cũng nhẹ, nhẹ mại. Dạo tiến chấn nhỏ, như gần như xa đích theo tại kỳ liên đệ tử thân sau. Nhưng là ánh mắt lại Thủy chung không ly khai ôn nhạt dương. Tiểu xa cũng là gặp qua đại trường diện đích nhân. Không bị tần truy cùng kỳ liên đệ tử đích quần quận ác đấu chấn kinh. Mà là lược hiển ngoại ý đích hỏi cố tiểu quân lãnh đạo. Không phải nói thành kính Phật đồ trước nay không chịu tiến cái này chấn tử ư. Cố tiểu quân nào có tâm tư cùng hắn vướng víu những này vấn đề nhỏ. Không hảo khí đích hồi đáp vậy hắn tiểu không thành kính Nhượng quính lạc ma lại tơ hảo cũng không tức khí, a a cười lên nói thành tính cùng đôi chân đạp tại nơi đâu. Không có liên quan sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong. Đột nhiên thần sắc hơi lạnh. Chọn cả nhân đột nhiên biến đích hảo giống ác ma kiểu tranh nhanh, Trong mồm giống lớn một tiếng dừng tay. Thân tử lay động gian. Tiêu giống một phiến hỏa vân đột nhiên cuốn vào tần truy cũng kỳ liên đạo đích chiến trường. Ôn nhạc dương cũng thuân gian khỏe mắt tận nước. Phát ra một tiếng xuyên kim nứt đá kiểu đ Thiềm điện tiểu sông hướng nhượng quính lạt ma. Hắn đích linh thức nhìn không ra tu sĩ đích tu vị. Nhưng là lạt ma tại một động ở giữa. Ôn nhạc dương tiểu minh bạch. Lực lượng của hắn cùng công pháp tuyệt không kém hơn chính mình. Như quả nhượng hắn một cái tắt đánh tại tần truy trên thân. Xấu hắn tử nhẹ thì hộp huyết trọng tắc không cứu. Tiểu tại nhượng quính lạt ma sông vào đoàn nhấc tay nắm chặt tần truy đường đao đích đồng thời. Nhạc dương thổ khí mở tiếng. Hào giống một đầu quái điểu phi nhào tới lạt ma bên thân chương mở đôi tay ôm chặt đối phương một khắc trích thô tráng đích cánh tay sai quyển dập dờn lên sinh tử độc lực thủy ngân tạ đích tiểu đích công đi qua thủy trung bàn cứ tại hắn dưới chân đích trí kim lưu độc cung quyển dương mà lên giúp lấy tần truy ngăn xuống phô thiên cái đích đích hành hỏa thần kiếm mà khác ấy một đôi cự đại đích trảo tử đột ngột đích xung vỡ bùn đất chui ra đích mặt chuẩn xác mà ổn định đích năm chắc ôn nhạc dương đích đôi chân ôn nhạc dương đích linh thức một mực gieo dắt tại bốn phía hắn không phải không phát hiện đích hạ còn có địch nhân mà là đối phương đột đích tới đích quá nhanh, cơ hội tại sông vào linh thức phạm vi đích đồng thời, tiêu đã đến hắn đích dưới chân. Ôn nhạc dương tung tiếng huyết giải. hai chân dùng sức nhổ đích mà lên. Thần truy nhượng lạt mà cùng hắn lẫn nhau lôi kéo lên, cũng cùng lúc cao cao đích ngảy lên, Phốc suy một tiếng, một chích mọc đầy lân phiến đích đại xuyên sơn giáp, được Ôn nhạc dương tưởng nhổ củ cải một dạng tún ra đích mặt, xuyên sơn giáp đích cái tử quá lớn, nửa thân trên phá thổ mà ra. Nửa nhân dưới còn lưu tại trong bùn đất. Ôn Nhạc Dương tâm lý thầm mắng chính mình đại ý như đã chui nho lao đạo tới. Kỳ kỳ Liên Tiên Tông đích hộ sơn thần thú lại làm sao sẽ không tới? Chỉ bất quá Ôn Nhạc Dương đã từng cùng phá thổ ở Trung qua một đoạn thời gian. Đương thời song phương ở Trung đích còn tính du khoái. Tại hắn tâm lý sớm tiểu không tái phá thổ đương thành địch nhân. Hiện tại trong náo hải điện quang đá lửa kiểu đích tiềm niệm, chính mình dịch dung, nhân gia biết hắn là tà đồ, không biết hắn là Ôn Nhạc Dương. Tiểu tính phá thổ biết hắn là ôn nhạc dương, thác tà một mạch. Cung ký liên tiên tông tại 2.000 năm trong hận cũ thủ mới tầng tầng tích lũy, cũng nói không chừng phá thổ ác hận khó tiêu. Thật tiểu không tái lý hội trường ly đích uy hiếp chỉ cầu báo thủ tuyết hận cũng nói không chừng. Phá thổ đích tu vị, còn tại lao thỏ yêu thiện đoán ở trên, lại thêm lên cùng ôn nhạc dương bản lĩnh không phân cao thấp đích nhượng quỳnh gật ma. Ôn nhạc dương cùng tần truy hai cái nhân một tử tiểu bị đối phương vững vàng đích khống chế chắc. Ôn nhạc dương nhân tại không trung liền cả tranh mấy tranh. Thủy trung không cách, nào, thoát thân. Lên nha sắc mặt biến vô bị khó coi. Phản phất chính tại tiếp theo cực đại đích quyết tâm. Lên ken đoạn quát vung tay. Không thì ta đoạn ngươi một tay. Xích sao nằm chắc hắn đôi chân đích phá thổ nước ra mồm lớn hát, hát một cười vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên tiếng cười biến thành kinh hô. Hảo giống tại đích hạ nơi sâu, trong. Có trích càng lớn đích quái thú chính tại vùng sức căng lên nó đích cái đối tượng. Đại xuyên sơn giáp phá thổ tại đong đưa đôi đích dây rùa. vu đích một cái tử lại được kéo về đến trong đất bùn. Chỉ đến đích và kịp lưu lại hai chữ cứu mạng sáu. Không biết là lương tâm phát hiện. Còn là phá thổ vội dây rùa. Tại nó được kéo về đích hạ đích lúc buông ra ôn nhạc dương. Như kỳ tới đích biến cố. Nhượng sở hưu nhân đều trận mắt há mộm. Tiểu tính ôn nhạc dương cũng phản ứng không kịp. Chương thứ 183 hiểu lầm. Xuyên sơn giáp vừa vặn lộ đầu. Tiểu quái khiếu lên được một cổ đại lực rút về đích hạ So xuất hiện lúc càng chấn Cố kỹ trong thi Xài lại manh cũ 6. Ôn nhạc dương tại ngạc nhiên ở giữa Trong náo hải duy nhất tưởng đến đích tiểu là này bốn cái chữ Lần trước tại tiêu kim ba đích thạch mép dường duyên Đại xuyên giáp tiểu diễn qua thế này vừa ra Ôn nhạc dương nhượng quý đại lạt ma xấu hán tử tần truy ba cái nhân tựa hồ đều được đột ngột lên đích biến cố kinh sợ Tại rơi đích ở sau lập khắc tiểu chia ra Các trừng lên đích mặt nhất thời ai cũng không biết nói cái gì. Đích trên mặt như cũ bình bình tĩnh Thậm chí liền cả cái kẽ nứt đều không có. Đại xuyên sơn giáp luồn sơn độn đích dựa đích là pháp thuật. Sở dĩ vô luận là phá thổ mà ra còn là luồn đích mà vào. Chỉ cần thân hình tan biến. Đích mặt cũng tiểu khôi phục chính thường. Tình sẽ không lưu lại cái đại động. Một tiếng phẫn hận tới cực điểm đích hét khí dữ. Bương tỉnh còn tại phát ngốc đích chúng nhân. Chu nho lao đạo tu mi khí trương. Khỏe mắt đều nhanh được chính mình chứng nước. Thi triển liền một chuỗi đích thần thông. Hung hăng đích doanh kích đích mặt. Một thời gian bùn đất lăn lộn cự vang cả ngày. Nơi nào có đại xuyên sơn giáp đích ảnh tử. Nho lao đạo cuồng nện phiến khắc ở sau. Lại nữa cao giọng hét khí giữ. Á hung hăng đích trông lên tần truy. Tiểu hướng về ôn nhạc dương phốc qua tới lòng lang tạc tử. Thiên tông đã được ngươi hại đến kiểu này điển, Cánh nhiên còn không dừng tay. Đích ngạt độc đích tiểu yêu. Ôn Nhạc Dương lại xứng một cái thân chấp qua Chu Nho lão đạo đích phốc kích. Nhiễu nhíu lông mày phản vấn ngươi nhận ra ta? Mặt của hắn được tiểu xa vút qua. Triệt để biến cái dạng tử, cốt đầu được sinh tử độc trùng tố công lực đột nhiên tăng mạnh. Vô luận từ bề ngoài còn là từ công pháp, Kỳ Liên Tiên Tông đích đệ tử đều không khả năng nhận ra hắn tới. Nho láo đạo còn tưởng tái sung. Nhượng Quính Đại Lạt Ma tiểu giống một đầu sậu nhiên phát nộ đích gấu ngựa. Nóng nảy đích quái khiếu một tiếng dừng tay. Gian Ca Tà Ma làm thúy nói lên thân hình một, to béo đích thân khu giống làm đại sơn tựa, vững vàng đem song phương tách ra, đại xuyên sơn giáp phá thổ trên thân lân phiến bao mãn, có thể lợi đột nhập ôn nhạc dương đích linh thức, tại hắn có điều phản ứng ở trước tiểu nắm chắc hắn đích đôi chân hiển nhiên lần trước được truy tử đánh ra đích trọng thương đã khỏi hẳn. Tại lao thỏ yêu bất nhạc còn là cái thỏ bảo bảo đích lúc, phá thổ tiểu đã hung danh khắp thiên hạ đích tiên tông thần thú. Lần trước tại thạch lâm duyên, đem hắn kéo trở về đích là truy tử vậy lần này là cái quái vật gì không quản là cái quái vật gì đều khẳng định là hắn ứng phó không tới nho lão đạo cười lạnh lên về đại lạt ma một câu không sai cái này tiểu yêu tiểu là tà ma đích đồng đảng nói lên tiếp tục bóp khởi kiếm quyết chỉ huy lên trên trời đích phi kiếm một cái kình đích hướng về ôn nhạc dương cùng tần truy chiêu hô không ngờ đại lạt ma lại đốc định đích lắc lắc đầu không khả năng là đồng đảng nói lên về qua khỏa kia đầy là thịt béo đích đầu lâu hỏi ôn nhạc dương các ngươi là nhân nào làm sao tại nơi này? chấn tử thượng đích nhân nhi nghe đại lạt ma đích lời căn hữu không đem bọn họ đương thành tà đồ tựa hồ cũng không biết chấn tử thượng vừa vẫn phát sinh qua một trường ác đấu ôn nhạc dương có chút ngoài ý đích ra một tiếng vươn ra đôi tay ngũ chỉ như luân bay nhanh đích đem buôn tập tới bên thân đích phi kiếm gõ lạc một bên nhíu nhíu lông mày phản vấn vậy các ngươi tới trong này làm cái gì đại lạt ma bình thời cười a a đích lúc một phó mạn điều tư lý chậm rãi đích giảng tử Tại lại biến đích vô bị nóng nảy Mắt thấy song phương cách lên hắn còn không ngừng đích lẫn nhau công kích Cùng cách lên trương vong tử đánh cầu lông tựa Bạo khiêu như sấm đích lại nữa giống to đại ác đương trước thật muốn toàn đều chết không trôn thân chi đích mới chịu dừng tay hư Nho lao đạo trong tay đích kiếm quyết hơi hoán Sắc mặt thanh đích hỏi đại lạt ma ta tiên tông thần thú Là thật không phải bọn hắn Nói chuyện đích lúc Lạnh lèo đích ánh mắt lại một mực đính tại tần truy trên mặt Truy còn tưởng rằng lao đạo tại nhìn hắn Đón lấy đối phương đích ánh mắt đại dung hắn đầu đương nhiên không phải. Động thủ trước đích lại không phải chúng ta. Nho lão đạo cắn răng nghiến lợi đích hồi đáp nếu không giành trước động thủ. Chẳng lẽ trở lấy các ngươi thi triển quỷ kế tái hại ta tiên tông 2000 không thành. Nói lên dừng phiến khắc. Hỏa khí lại nữa dâng lên. Lớn tiếng chất vấn kỳ liên tiên tông cùng các ngươi không thủ không oán tự 2000 năm trước các ngươi tiểu ra tay khanh hại chúng ta. Đến hiện tại vì sao còn không tôi nghĩ. Tính trên đời tái không liền cả tiên tông Cùng ngươi đảng cứu cánh có cái gì chỗ tốt. Ôn nhạc dương cùng tần truy đối mặt nhìn nhau. Toàn đều một vụ thủy. Nhượng quính đại lạt ma xem bọn hắn không tái động thủ. Nhận thật đích dặn do song phương ngàn vạn chớ tại khởi cái gì tranh chấp chờ ta phiền khắc. Cứu nhân chu yêu ta tự có chủ trương. Tùy tức thân hình nhảy tung. Tại trên chấn nhỏ lung tung rối loạn đích nhà ở giữa tấn tốc xuyên cắm. Động tác nhanh đích nhượng nhân căn bản tiểu không thấy rõ ràng. Cố Tiểu Quân cũng minh bạch sự tình không phải so tầm thương bước nhanh đi đến ôn nhạc Dương thân thấp giọng hỏi bọn hắn là nhân nào đến cùng chuyện gì vậy? Ôn nhạc Dương cười khổ lên lắc lắc đầu dài dài hít vào một hơi nhượng chính mình đích tâm tình bình tĩnh hạ tới đối với nho lão đạo chậm rãi lắc đầu ngàn năm trồng sen trồng quá hướng đều không phải ta có thể quản ta chỉ biết sớm tại kỳ liên sơn tiêu kim va đích lúc các ngươi sở hữu nhân đều thân thụ trọng thương vô lực tái chiến nếu muốn hại các ngươi cũng căn bản không cần chờ đến hiện tại phá thổ thần trợ ta tại thượng hải tìm kiếm sư tổ thác tà môn nhân đối với hắn chỉ có cảm kích tuyệt không thêm chi ý nho lão đạo nhân lại mày quang như cũ lao đích đinh chắc truy vậy các ngươi làm tại này lại giả trang dịch dung không phải lại chờ chúng ta ư thần truy được hắn nhìn đích toàn thân khó chịu khẽ khàng di động bước chân sai đến ôn nhạc dương đích một bên kia kết quả phát hiện chu nho lão đạo đích ánh mắt như cũ không có chuyển động nay mới giải ra một ngụm xác định hắn vừa nhìn đích không phải chính mình, ôn nhạc dương đổi gấp lắc đầu trong có hiểu lầm, cùng theo chiêu hô tiểu xa qua tới đem chính mình vỗ hồi diện mạo vốn có, này mới thành khẩn đích trông lên chui nho láo nói cầu tiên trưởng giải hoặc. thiên tông đệ tử vì cái gì tới trong này, đại nhượng quíng đại sư sau khi trở về, môn cùng lúc hiệp lực cứu nhân, nói xong, ôn nhạc dương xem ra cố tiểu quân một nhãn, cố tiểu quân thần sắc kiên định đích gật gật đầu, đối phó tàng tại đích hạ đích lợi hại yêu quái. Không riêng là vì cứu tần truy, cũng là vì lộng minh bạch rời ngươi trên chấn nhỏ đích tạng dân đến cùng vì cái gì muốn bọn hắn lưu lại. Hắn đương nhiên minh bạch, kéo đi xuyên sơn giáp đích đồ vật dễ đối phó. Nhưng lại như quả mà chịu ra tay. Lại thêm lên ôn nhạc dương tần truy cùng kỳ liên đệ tử. Cũng chưa hẳn không có một bính chi lực. nho lão đạo tưởng cũng không tiểu khinh miệt đích cười lạnh một tiếng cuồng vọng có thể đem phá thổ bắt đi đích đồ vật. Căn bản tiểu không phải bọn hắn có thể đối phó ôn nhạc dương đích mặt cười lại đốc định mà ôn hòa đối với chu nho lão đạo dùng sức gật đầu tiên trưởng yên tâm chỉ cần nhượng quý đại sư có thể mang môn tìm đến cái đồ vật kia văn bối tiểu tính liều toàn lực cũng muốn cứu ra phá thổ thần thú truy từ bên cạnh không tim không phổi đích cười muốn là xuyên sơn giáp chết rồi nhi còn sao cứu ôn nhạc dương chừng hắn một nhãn vậy tiểu báo thủ nho lão đạo nhìn vào ôn nhạc dương đẩy mặt đích lòng tin đột nhiên hoàng nhiên đại ngộ trên mặt trước là chợt khởi một tầng hỉ sắc. Tuy tức lại biến thành do dự. Thác tá môn nhân đích sau lưng. Còn có cái trường ly miêu yêu. Tiểu tử này thế này có nắm bắt. Xem ra sau lưng còn có cao nhân. Cũng nói không tiểu là truyền thuyết trong 2.000 năm trước đích cái kia hải đông qua 6. Đại cứu nhân là không cần chính nghi. Khả là có thể giúp lấy chính mình cứu về thần thú. Lại không phải cái thù này nhân chớ thuộc. Ôn nhạc dương chờ một sẽ. Kết quả lao đạo chính mình túi đầu. Lúc mà Khẩn Trương mà là hoan hỉ, lúc mà phẫn hận chính mình từ bên trên tưởng lên sự. Thằng đến Cố Tiểu Quân đẳng đích không nén phiền. Nhẹ nhẹ đích ho khan một tiếng ở sau. Chu Nho lão đạo mới như ngộng mới tỉnh. Lại do dự phiến khắc. Ở chậm rãi đích mở miệng. Từ Tiêu Kim và Hoang Bại ở sau. Liên cả tiên tông ngộng đẹp là không. Trọng trấn uy danh vô vọng. Tưởng muốn báo thù càng là vô vọng. Chu Nho lão đạo tâm cho ý lạnh xua tán tọa hạ đệ tử. Kỳ đệ tử đại đều tán đi. Chỉ có hai ba mươi cái trung tâm môn đồ vô luận như Thế, nào cũng không chịu đi Chu nho lão đạo cũng tiểu do bọn hắn theo tại chính mình bên thân Tùy tức chúng nhân dứt khoát ly khai kỳ liên sơn Tứ hải du tẩu dĩ cầu tâm tĩnh tự nhiên Đại xuyên sơn giáp phá thổ vốn là nhịn không được tỉnh mịch Sơn ở sau biết bọn đồ tử đồ tôn xem phá hồng trần tự nhiên đại hỷ không ngã Bàn khởi cái đuôi tiểu cùng theo bọn hắn đi ra Nhân tu chân không mộ thế gian phồn hoa Tại nho đạo đích trong mắt Hiện tại đích thiên hạ đến nơi là lang tạ một phiến. Vốn là tán tâm, kết quả càng tán càng náo tâm. Đại xuyên sơn giáp phá thổ tại mấy ngàn năm trong cơ hồ đi khắp thế giới. Vì nhượng nhân có thể khai tâm. Dụ dẫn theo bọn hắn lên tàng nguyên. Quả nhiên tại trên cao nguyên kỳ liên đệ tử lập khắp được đỉnh đầu đích lam thiên không. Hạ đích mùi thơm bùn đất chung quanh đích mát lạnh không khí cùng đường nhìn tận đầu đích nguy nga tuyết đỉnh sở hấp dẫn. Trong này tuy nhiên không có năm đó kỳ liên sơn tụ lại đích thiên đích linh nguyên. Nhưng là thuần khiết đích nhưng mô dạng cũng nhượng môn đại cảm sướng ý. Gần nhất trong một đoạn thời gian, tiêu một mực lưu luyến tại Tây Tạng, tới sau kỳ liên đệ tử ngẫu ngộ quính đại Lạt Ma. Song phương tuy nhiên các có tín ngưỡng, nhưng đều tu thiên chi nhân. Đối với, tự nhiên chi đạo đích lý giải chiếm thắng trường. Sướng liêu ở dưới nhất kiến như cố, đã quen, nhượng kính đại Lạt Ma vốn là cũng cư vô định sở hành tẩu vô tung dứt khoát tiểu đương nửa cái đạo du. Dẫn theo kỳ liên đệ tử cùng đại xuyên sơn giáp tại trên cao nguyên tứ xứ du lịch. Đi nạp một sai ngắm cảnh năm chỉ có thể tại bốn đến nguyệt ở giữa. Không thì nguyên thượng mùa mưa lâm tới sẽ phong chắc đường lối. Chẳng qua Lạt Ma cùng đạo đều không phải nhân phổ thông, không dùng tại ứ những này cố kỵ. Tại mùa mưa lúc thưởng lãm nạp một sai, càng có một phen tư vị. Lần này tạt qua chấn nhỏ, Tựu là đi nạp một sai hổ. Cố Tiểu Quân cùng Ôn Nhạc Dương mấy nhân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười khổ lên lắc đầu. Thẳng đến khắc ấy mọi nhân mới triệt để minh bạch. Nhượng quính đại lạt ma cùng kỳ liên đệ tử là vô ý gian tạc qua. Căn bản tiểu không phải chấn nhỏ tạng dân trong miệng sở nói đích địch nhân. Thần truy nhìn nhóm lớn đều lắc đầu. Gấp gấp cũng cùng theo lắc đầu. Thần thái ngưng trọng mà trầm thống. Này phó dạng nhượng ôn nhạc dương không do tự chủ đích tưởng lên chính mình hai cái rốt thúc thúc. nho lao đạo nói tới chỗ này. lanh băng băng đích hừ một tiếng nếu chỉ là phát hiện ngươi tại cái này chấn tử trong. Lão đạo nói không chừng sẽ đường vòng mà đi. Ngươi chẳng qua là cái văn bối. Cựu tính báo thủ. Chúng ta cũng sẽ tìm thượng trường Ly Thắc Tà. Ôn nhạc dương cười. Chu nho lão đạo nói đích lời tuy nhưng lại lãnh lại ngạnh. Nhưng làm nhân ngược, lại, là ân đoán phân minh. Tại tiêu kim và đích lúc. Ôn nhạc dương không chỉ là đối, với, kỳ liên đệ tử tham mà không giết. Mà lại còn cứu xuống đại xuyên sơn giáp cùng chu nho lão đạo đích tính mạng. Truy lại một trăm cái không phục khí. Trừng lên lão đạo lớn tiếng chất vấn vậy các ngươi còn tiến chân tử không nói hai câu nói tiểu gia tay thương nhân nếu không phải ta ngộ ra tàng thế sáu nho lão đạo ánh mắt như điện dốc đích tử ôn nhạc dương bên thân đích không khí chuyển đến cố tiểu quân trên mặt đó là ngươi tự tìm ký liên đệ tử tại vừa vặn ra tay đích lúc đều là hướng về ôn nhạc dương nhà dưới nhóm là tần truy chính mình nhảy ra ngăn trở cố tiểu quân được nghiêng xem lão đạo đinh chắc cũng dắt trên mặt phát ngứa Một cái tại cùng nhân khác nói chuyện đích lúc. Ánh mắt thủy chung ngó tại chính mình trên mặt. Quá nhượng nhân khó chịu. Lao cố cười lên lắc lắc đầu. Lại đem thoại để kéo trở về tiên trưởng tiếp tục nói. Ôn nhạc dương công lực đại tiến ở sau. Linh thức che phủ đích phạm vì cũng đại đại đích tăng thêm. Tại chu nho lao đạo phát hiện bọn hắn ở trước. tiêu đã nhận ra kỳ liên đệ. Chẳng qua đừng quên. chu nho lao đạo đích thân sau. Còn cùng theo một cái đại xuyên sơn phá thổ ôn nhạc dương một mực trước nhập làm chủ, cho là đối phương trước tiên căn bản không phát hiện chính mình, toàn không nghĩ đến sớm tại hắn tìm tỏi chấn nhỏ nhất vô sở hoạch củng cố tiểu quân đảng nhân tụ cùng một chỗ cao rằng tử đích lúc phá thủ đích linh giác sớm tiểu đinh chắc chấn nhỏ, bọn hắn đích năm cá nhân đích hành tung cũng toàn được nhân gia kỳ liên tiên tông cha biết, ôn nhạc dương tuy nhiên dịch dung nhưng là thanh âm không biến phá thủ còn là rất nhanh ra hắn, không đương thời án chiếu phá thủ đích bản ý cũng là vượt ra tự tính. Khả là tuy tức ôn nhạc dương cũng phát hiện bọn hắn. Cùng theo nói thanh địch nhân đến. Này con không tính xong. còn lôi kéo tần truy cũng đi dịch dung. Truy từng tại tiêu kim ba đích cạnh biên tu hành. Hắn chưa thấy qua kỳ liên đệ tử. Nhưng là kỳ liên đệ tử khả nhận thức hắn. Ôn nhạc dương vì phòng ngừa hiểu lầm nhượng tần truy đi dịch dung kết quả lộng khéo thành vụ. Hết thể đều rơi tại nhân ra trong mắt. Tự nhiên mà vậy tiểu đem ôn nhạc dương năm cá nhân này đương thành tại khắc y mai phục bọn hắn Không phải không phải lúc này mới hoảng nhiên đại ngộ. Minh bạch vì sao những nhân này vừa đến chấn tử cạnh biên đích lúc. Từ thần thái thượng biểu hiện ra tới đích tâm tình đều là kia chủng, biết ngươi tại nói chuyện. Khăng khăng không đi dỡ xuyên ngươi. Muốn nhìn vào ngươi biểu diễn đi xuống đích dạng tử. Nay chủng thần tình cũng được không phải không phải cho là bọn hắn đem chính mình nằm cá nhân này đương tà đồ. Nay mới hiểu lầm càng náo càng sâu. Tiêu tính đại xuyên sơn giáp phá thổ đối, với ôn nhạc dương ấn tượng không sai. Cũng không thể nhận hắn tới an bài lên ám toán nhân mình nguyên bản cũng không tưởng đem sự tình nào quá lớn. Chỉ nghĩ lên năm chắc ôn nhạc dương ở sau giáo hơn mấy cũng tiểu tính. Đại lạc ma nhuộn quính càng sẽ không tham dự bọn hắn đích thủ án tranh đấu. Đi lên nói hai câu. Nhìn hóa giải không mở tiểu lui ra. Chẳng qua đại lạc ma rất nhanh phát hiện trấn tử trong có lợi hại đích quái. Này mới ra tay ngăn cản song phương. Nhưng là lại được ôn nhạc dương hiểu lầm thành hắn muốn ra tay thương tần truy sáu thẳng đến phá thổ được không biết tên đích đông bắt đi song phương này đình chỉ tranh đấu sự tính đích kinh qua không hề phức tạp chẳng qua muốn là không nói ra tới mặt ai cũng sẽ không chính mình nghĩ minh bạch Kỳ liên tiên tông tới thanh tàng cao là cái ôn nhạc dương vô luận như thế nào cũng tưởng không đích xào hợp mà chu nho lão đạo tự nhiên cũng sẽ không nghĩ thông nhạc dương kia một câu địch nhân đến đích sau lưng còn có được một cái vô bị phức tạp quỷ dị đích đại tiền đề ôn nhạc dương này một hành năm nhân minh bạch là chuyện gì vậy Nhưng là chui nho lao đạo khả không minh bạch. Tại nói xong chính mình bên này đích kinh lịch ở sau. Lệ Thanh truy hỏi các ngươi lại sao sẽ tại nơi này. Bắt đi ta tiên tông thần thú đích quái vật. Đến cùng đồ vật gì đó. Ôn nhạc dương cùng cố tiểu quân liếc mắt nhìn nhau chính mải rũa lên muốn hay không đem chính mình bên này đích sự tỉnh cũng cáo tố đối phương. Đột nhiên trước mắt hồng ảnh lật tuôn. Đại lạc ma nhượng quính đã thăm dò qua rời người chấn nhỏ về đến chúng nhân bên thân. Thần sắc vô bị đích ngưng trọng. Ánh mắt lấp thềm đích nhìn thẳng Ôn Nhạc Dương cái này yêu nghiệt không phải so tầm thường. Chấn Tử Thượng đích nhân đi đâu? Các ngươi vì sao sẽ tại nơi này? Con Thỉnh Như thực cáo chi, nói lên. Cư nhiên trang trọng vô bì đích đối, với bọn hắn năm cái nhân hành một cái đại lễ. Nho lão đạo nhìn đại Lạt Ma trở về ở sau không hề nói làm sao cứu nhân mà là truy hỏi sự tình nguyên do chính mình khăng khăng lại không biết nên làm thế nào. Gấp mặt da đỏ bừng nhượng Quánh đại sư gấp gáp vươn ra một trích đầy đặn đích thủ trưởng. Nhẹ nhẹ đặt tại lao đạo đích trên bả vai chỉ có trăng lên giữa trời. Chúng ta đích ảnh tử toàn bộ rụt về đến chính mình dưới chân trí lúc mới có thể phá vỡ cái này chấn tử. Đi tìm kia trích tà ma. Nói lên, nâng lên tay kia chỉ chỉ còn nghiêng tại bán không. Chính trầm rãi trèo lên đích nguyệt lượng. Nhượng kính lạc ma đích thanh âm. Khác ấy đã khôi phục bình tĩnh. Mỗi một cái chữ đều giống lớn đích tiểu trầm trước mà ổn trọng. Nhượng nhân không do tự chủ đích an hạ tâm tới. Nho lao đạo hắc đích than khẩu khí hộ sơn thần thú nguy tại sớm tối. Lao đạo như, thế, nào không gấp. Nói chuyện đích lúc chu nho Lão đạo lại bước lên kiếm quyết. Nhìn dạng tử yếu lĩnh lên bọn đệ tử lại đi đào hồ lớn. Nhượng quính lạt ma đích tay như cũ vững vàng để lại lao đạo. Bình hòa đích ngữ khí chung đầy là đốc định kia trích tà ma đích lai lịch ta có điều hiểu rõ. Thần thú tạm thời không bệnh. Không phải không phải tại bên cạnh cùng theo an ủi nhượng Quĩnh đại sư là trên cao nguyên đích thiên hành giả. Không có ai so hắn càng hiểu rõ trong này. Hắn nói không bệnh, Tiểu nhất định không. Tiên trưởng còn thỉnh hơi an trờ nóng. Chúng ta cùng lúc nghĩ biện pháp đối phó cái quái vật kia mới là. Nho láo đạo xứng một cái. Này mới cắn lấy răng, gật đầu. Cố tiểu quân lại kéo qua ôn nhạc dương. Dùng cực thấp đích thanh em hỏi hắn như quả lạt mà không phải nhân tốt. Người đối phó đi không. Lên rừng phiên khắc. Thanh nói ta là chỉ. Giết nhân diệt khẩu. Cố tiểu quân đảo không thế nào hoài kỳ liên tiên tông. Rốt cuộc lao đạo đích bối cảnh so khá đơn thuần. Chẳng qua đối với cái này lai lịch bất minh đích nhượng quính lạt ma hắn khả không yên tâm. Ôn nhạc dương lại là một phó hung hữu thành trúc. Tính trước, đích dạng tử á cười nói yên tâm. Món nhỏ một đĩa. Tuy nhiên đáp án rất nhượng nhân mạng ý cố tiểu quân còn là đẩy mặt đích hồng y. Nhận thật đích nói ta biết ngươi bình thời không thổi nhu. Hiện tại then chốt thời khắc. Càng có thể thổi nhu sáu. Rốt cuộc vừa mới tại hôn chiến đích lúc. Ôn nhạc dương tại toàn lực ra tay ở dưới đối, với, đại lạt ma cũng không chiếm lấy tiện nghi. lão cố không biết hắn đâu đích lòng tin. Ôn nhạc dương khái một tiếng. Tâm nói nhân ra đem tự đương 200 năm. Lên lắc lắc đầu người đối, với, lạt ma lời thực nói thực tự hảo. Nhượng không phải không phải chú ý lạt ma đích biểu tình. Như quả có vấn đề ta tùy thời ra tay. Lập tức năm xuống. Cố tiểu quân tướng tín đem nghi, gật đầu không sai. Ta cũng là nghĩ thế này. Then chốt là nhượng không phải không phải nhìn ra lạt ma đích tâm tình. Bên thân có thể có không phải không phải dạng này đích chiến hữu. Tại ngươi lửa ta gạt phong ba quỷ dị đích trên giang hồ. Thực tại là một trùng hạnh phúc. Cố tiểu quân cùng ôn nhạc dương thương lượng xong. Lại trở lại chúng nhân bên thân. Một điểm cũng không có dầu giếm. Từ ta đồ tụ tập trong nước bắt đầu. Sở hữu đích sự tình đều nói một. Chỉ bất qua dầu giếm hắn cùng không phải không phải tỷ đệ đích chính phủ bối cảnh đem chính mình nói thành một cái chuyên môn đối phó tà giáo đích dân tổ chức. Rốt cuộc tu chân đạo thượng đích nhân, đại đều không nguyện cùng Triệu đỉnh đánh giao đạo. Nhượng Quýnh Đại Lạt Ma Thủy Trung không có mở miệng. Sắc mặt lại càng lúc càng ngưng trọng. Trong ánh mắt không chút che đậy đích thấu bắn ra khắc sâu đích phẫn nộ cùng kinh hãi. Không phải, không phải đích mục. Thủy Trung không ly khai hắn phiến khắc. Sau cùng đối với Cố Tiểu Quân chậm rãi lắc lắc đầu không vấn đề. Truy nhìn Đại Lạt Ma thấp xuống trầm tư không nói. Tâm gấp lửa cháy đích thuốc hỏi lật ma. Chấn tử mặt dưới đến cùng là cái quái vật gì? Nhượng quính đại sư này mới nâng lên trong hướng chúng nhân. Không có trực tiếp đi để quái đích sự tình. Mà là trước nói đến cái chấn nhỏ này này tòa chấn tử. Nó không phải tà đổ tụ tập chi. Mà là trung nghĩa giả xả thân kình thiên đích sở tại. Câu nói này vừa nói. Ôn nhạc dương 5 cái nhân toàn đều hồ đồ. Giới ngươi chấn nhỏ lai lịch thần bí. Cư dân hành sự quỷ dị. Thủ chặt lên mật tông thánh đích cũng không tin Phật Tổ. Liên cả chung quanh đích cư dân đều đem bọn họ coi là phản địch. Hiện tại nhượng Quĩnh đại lạt ma lại còn nói bọn hắn đều là nhân tốt, chưa hết đợi tiếp. Như muốn biết hậu sự như, thế, nào. thỉnh đăng lục trương tiết càng nhiều. Chống đỡ tác giả. Chống đỡ bảo. chương thứ 184 mật tông. Nhạc dương một hàng người, toàn đều được nhượng quýnh đích lời cấp nói ngộng. Một thời gian đều chạm é e đem xem, tưởng muốn hỏi cái rõ ràng lại có không biết làm sao mở miệng nhìn vào nhóm lớn đầy mặt đích buồn bực, Nhượng Quyến không hề có gấp gáp giải thích, mà là từ trong lòng lấy ra một chi xích trường đích đệ tử. Ôn Nhạc Dương vừa nhìn Nhượng Quyến cầm trong tay đích đồ vật, lập khắc mập mở lên nha sĩ đem đồng bạn toàn bộ ngăn tại thân sau. Ký liên tiên tông đích mấy cái năm trường đạo sĩ cũng đồng thời biến sắc, cùng lúc lượng ra phi kiếm chỉ hướng lật ma. bọn hắn đều một đánh nhãn tiểu nhìn đi ra, Nhượng Quyến lấy ra đích đệ tử, là dùng xương nhân sở chế, cốt ngấn loang lổ, một mối thù lao. Tại thê lương đích dưới ánh trăng đột nhiên luân khởi rét lạnh đích tiêu sát. Tại trung nguyên, chỉ có tà giáo đích yêu nhân mới sẽ dùng này trùng cốt khí chế tác pháp bảo. Không phải không phải đối, với tàng điệu đích Phật giáo cực kỳ tinh tưởng, lo sợ ôn nhạc dương sẽ tùy tiện động thủ, gấp gáp nhỏ giọng cấp hắn giải thích xương nhân địch là mật tông pháp khí, không phải đại tu hành giả không thể sử dụng, này khả không phải tà khí, ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nhượng quĩnh căn bản không lý hội trung quanh đích nhân, đem xương nhân địch đặt tại bờ môi nhẹ nhẹ một tuổi một tiếng nguyện như lệ quỷ rú thảm đích giết nhọn lập khắc hoa phá trường không xa xa đích phiêu tán khai đi 6 kia khúc cao hàn thảo nguyên tại dưới sắc đêm hiện được vô bỉ tinh mịch đột nhiên một tiếng phật điều ngâm giải kim sắc đích phật quang tuôn động trên thảo nguyên một tòa không chút khởi nhãn liền cả bài hải đều đã phá lạc không khả biện đích miếu nhỏ tròn bánh địa hoán lên bảy sắc lưu quang mấy vị tuổi gia đích đều nhanh muốn vô lực xuyến hơi đích là ma không tiếng đích từ phá miếu trung đi ra ánh mắt lẫm nhiên đích trông lên nạp một sai hồ đích phương hướng Theo sau đều hít một hơi dài, chậm rãi ngã ngồi bắt đầu thấp giọng định niệm kim cương đỉnh kinh. Miếu nhỏ trong chợt khởi đích thánh quang hơi loe từ diệt, kia khúc thảo nguyên lại khôi phục bình tĩnh sáu. Nhã lỗ tàng bố đại hạp cốc Sơn đông, ngàn năm trong hương hỏa thịnh vượng đích đại cắt tương tự, một cái tiểu lạt ma sắc mặt tại kinh hoàng trung mang theo mấy phần kích động, cơ hồ là lão đạo đích sông tiến chủ trì đại lạt ma đích thiên phòng, liền cả môn đều quên rồi gõ. Một hướng nghiêm lệ đích chủ trì đại lạt ma lại không có hướng trong ngày thường dạng kia trách cứ đệ tử mà là sắc mặt ngưng trọng đích trong hướng tiểu lạt ma thấp giọng hỏi ra hai chữ nhượng kính tiểu lạt ma bận không kịp đích gật đầu chủ trì tại trầm ngâm phiến khắc ở sau trang nghiêm phân phó hạ tự đệ tử làm hộ thân pháp sự vốn đã đen nhánh địa đại tự giữa sát na đèn đuốc sáng rực vài trăm danh đệ tử bận rộn lên sáu nam giả ba ngói phòng trên nửa lưng núi một cái uy sam lam lũ lại thần sắc an tường địa khổ tu giả vốn là chính tại mỉm cười mà điểm tĩnh địa ngưỡng vọng đêm không chợt địa gái thai run lên vì tức lật thân nhảy lên. Tấn tốc lấy ra chuyện khắc lên mật tông chân ngôn địa kim cương quyệt cắm tại chính mình bốn phía. Cùng theo bắt đầu lớn tiếng vịnh sướng rủa ngôn. Tự tự như sấm chực quanh thiên giác sáu. Tuyết linh dưới núi. Có nhân thổi lên pháp loa. Âm triệt tứ phương. Tang bù bạ đông đại thác nước ở trên. Có nhân chuyển động lên ly mã luân. Nóng nảy điệu tiếng nước vô luận như, thế, nào cũng không cách, nào, chôn diệt pháp luân chuyển động lúc đê đê điệu thương minh. giác tác thảo nguyên địa trong trứng đồng. Có nhân kích chạy trung dung. Hàng ma thiên âm không hề vang rội lại xa xa bá tán. 6. Một tiếng xương nhân địch, tàng nguyên đều kinh. Nhượng quính đại sư chậm rãi thu lại địch tử, nghiêng đầu lắng nghe một sẽ, này mới đối với còn không biết trên cao nguyên sở hữu tu chỉ chi nhân đều đã bận rộn lên đích ôn nhạc dương cởi một cái câu này từ thật dài a ta gọi tứ phương tu thành, trợ ta hàng yêu trừ ma, trăng lên giữa trời lúc tức làm Phật lực đại thành lúc thở giản vương chưa hết chi sự, không biết lạc ma có thể hay không làm. Ôn nhạc dương không biết cách thở giản là ai, nghe lên cười a a đích gật gật đầu không gì biểu thị, mà cố tiểu quân, không phải không phải cùng tiểu xa ba cái nhân lại đồng thời biến sắc mặt. Nhượng quính đại sư ngẩng đầu nhìn sắc trời, tự hồ, cảm, ra được thời gian còn sớm, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống hiện tại tà ma sẽ không lại đi ra, lại vươn tay vô vô mặt đất tỏ ý mọi nhân cũng ngồi sau đó mới chậm rãi đích mở miệng có nhân biết cách thở giản vương truyền ư. Cố tiểu quân, không phải không phải cùng tiểu xa đều đối, với văn hóa phi thường quen thuộc ba cái nhân một đầu tiểu xa bổ sung hai câu chủ yếu là nói cho ôn nhạc dương nghe đích truyền thuyết viễn cổ tàng địa yêu ma hoành hành, hai nạn không đức thiên thần hạ phàm hóa thân cách thở giản vương chạm yêu trừ ma tạo phúc bách tính mới có hôm nay tiểu này bình tĩnh đích cao nguyên cách thở giản vương tại công đức viên mãn sau lại phản hồi thiên giới Nhượng quýng đại sư khẽ cười lên gật gật đầu tiếp tục nói xuống tới Hán đích thần thái gian một phái tường hòa tựa hồ căn bản không đem sắp sửa phát sinh đích hàng yêu ác đấu đặt tại tâm thượng Tiểu Sa rút nhãn, ấp úng đích hồi đáp còn nói gì? Nói xong a. Không phải không phải Phước suy một tiếng tiểu cười đại sư mới vừa hỏi đích là cách thở giản vương truyền, không phải cách thở giản vương. Luôn là thế này bộc trộn. Tiểu Sa này mới hoảng nhiên đại ngộ, san san đích cười lên tiếp tục giải thích cách thở giản vương truyền tiểu là ca tụng vị này hạ phàm thiên thần đích sử thi, nội dung từ cách thở giản vương sinh ra bắt đầu thẳng cho đến hắn phản hồi thiên giới, là trên thế giới giải nhất đích sử thi, nhất cộng có mấy trăm vạn chữ. Tần Truy A một tiếng, không dám trí tín đích xác nhận một câu mấy trăm vạn chữ. Tiểu Sa một bên gật đầu, một bên trộm trộm nhìn nhượng Quỳnh đại sư một nhãn, Đại Lạt Ma còn là kia phó thần thái, hảo giống Tiểu Sa lần này nói đích còn là không thể nhượng hắn mãn ý. Không phải không phải có thể sát luôn quan sát, nhìn mặt lựa lời, đã đoán được nhượng Quỳnh muốn nghe cái gì, cười a a đích tiếp qua đệ đệ đích thoại đề này, bộ sử thi chủ yếu là thông qua nói hát nghệ nhân thế đại khẩu khẩu tương truyền, một mực lưu truyền đến nay, hiện tại còn tại nghệ nhân môn trong miệng truyền sướng. Tổng có mấy trăm cái phiên bản mà lại còn có một kiện phi thường có ý tứ đích sự tình nói lên, không phải không phải nỗ lực áp lực thanh âm, tại thổi búng khả phá đích. Trên mặt nhỏ bày ra một phó thần bí đích mô dạng tiểu là thần thụ ca giả. Không phải không phải nói đến trong này tiểu ngầm miệng lại, ánh mắt lấp thiểm đích trông lên ôn nhạc dương, biểu tình tả đầy mong ngợi. Ôn nhạc dương điểm này nhãn lực giá còn là có đích, đuổi gấp cùng theo phủng trường thần thụ ca giả. Cái ý tứ gì? Không phải không phải này mới tâm man ý túc vừa lòng thỏa ý, đích cười, tiếp lấy hướng xuống nói có rất nhiều tàng địa nói hát nghệ nhân, đều tự xưng tại trong ngộng được đến cách thở dạng đại vương đích dí chỉ, hắn sở sướng đích sự tích đều là cách thở dạng chính miệng đích tố nói, dạng này đích nhân, tựu là thần thụ ca giả. Ôn Nhạc Dương một cái tử tự tiểu tiết khí, thần thụ ca giả cái này đầu hàm nghe lên rất lớn, nhưng là giải thích lên, định giống kê phi lao đạo cấp nhân ra tính mệnh lúc đích khai trường bạch. Không phải không phải một nhãn tiểu nhìn xuyên ôn nhạc dương đích tâm tư, không chút nào cho là ý cười lên lắc lắc đầu không phải người tưởng đích dạng kia, khả năng có đích nghệ nhân vì kiếm tiền thổi nưu, nhưng là sát sát thực thực có chút mục bất thức đinh, ngủ chữ, đích tiểu hài, tại đại bệnh một trường ở sau, đột nhiên tiểu có thể vịnh tụng mấy trăm vạn chữ đích cách thở giản vương truyền, cái này hiện tượng đến hiện tại cũng không nhân có thể giải thích, vị liệt thập đại thần bí sự kiện. Chi thủ, Tần Truy nghe được Tân Tân hiếu vị, hướng thú, vẫn không kịp đích truy hỏi kia cái khác chín kiện cổ quái sự đều là gì. Nhượng quĩnh đại lạt ma dọa nhảy dựng, Lo sợ thoại đề tiểu thế này được tăng xa, đuổi gấp ho khan một tiếng, chơn hồn đích mở miệng thần thụ ca giả sắc có hắn sự, tuy nhiên không có truyền thuyết đích nhiều thế kia, nhưng là trăm trong trong 10 năm, tổng hội xuất hiện một cái. Cố tiểu quân ánh mắt sáng lên đại sư ngài tiểu là thần thụ ca giả. Nhượng quính đại Lạt ma đầy mặt đích mạc danh kỳ diệu, nhìn vào Cố tiểu quân sử kính lắc đầu ta đương nhiên không phải, nào có thế kia xảo. Lần này không riêng là Ôn Nhạc Dương, sở hữu nhân đều một khối tiếc khí, nho lão đạo đầy mặt đích nôn nóng. Dùng sức trừng lên tần truy, nói chuyện một điểm cũng không khách khí ngươi không phải cái gì ca giả, lại nói những này. Tần truy còn là có chút không thói quen, bản năng phản ứng đích hồi một câu không phải ta nói xấu Nhượng Quýnh lạc Ma còn là một điểm cũng không nóng nảy, cười lên vô an nhóm lớn đừng nội Sự tình muốn chầm chậm nói đến, này tòa rời ngươi trấn tử, không có nhân biết nó cứu cánh thành lập bao nhiêu năm. Trấn tử trong đích nhân bất hòa ngoại giới lui tới, đã không tin Phật càng không lễ Phật, trấn tử lại gần sắt lên thánh hồ. Thủy Trung được trên cao nguyên đích tín đồ coi là phản nghịch chi địa. Tại thời cổ, bất thời sẽ có thành kính đích tặng dân, thậm chí Phật đồ tới yêu cầu chấn tử di rời, chấn dân một khái không dư để ý. Đại lạt ma cuối cùng nói về đến chấn tử trên thân, tuy nhiên hơi hiển rong dài, chẳng qua nhóm lớn còn là tụ tinh hội thần nghe lên hắn chậm rãi tô nói thẳng đến 700 năm trước, rời ngươi chấn nhỏ cuối cùng dẫn lên trung khí, nhóm lớn tặng dân tập kết thành quân, tưởng muốn một cử san trừ trong này. Nói đến trong này đích lúc. Nhược Quánh Đại sư đột nhiên cười khổ một cái, đương thời đã coi nhân tham minh, người trên chấn nhỏ đích nhân, đều có chút thần thông bản lĩnh, rất khó đối phó. Sở dĩ, có đương thời ba tòa đại tự nối áo xuất đầu, nhất cộng tổ chức 9000 tăng binh. Mật tông tín đồ so sánh hiển tông đệ tử tới nói, xử lý sự tình đích thủ đoạn muốn càng kích liệt một chút. Ôn nhạc dương đối, với 9000 tăng binh không có quá nhiều đích khái niệm, nhưng là Cố Tiểu Quân khả đầy đủ đích gan cả kinh, địa nơi cao nguyên đất rộng nhân thừa, tại 700 năm trước một cái tử tập kết khởi 9.000 tàng binh đã tính là một kiện việc lớn ôn nhạc dương cảm giáp được quang nhượng lạt ma đại sư một cá nhân nói tựa hồ có điểm lãnh trưởng gật đầu cười nói việc này ta nghe nói qua tới sau được một vị chính tại nhớ hồ tụng kinh đích đại lạt ma cấp ngăn trở cố tiểu quân tại đuổi tới tàng địa đích lúc tra đến năm đó kiện sự tình này đích ghi chép chẳng qua đương thời bọn hắn khả không nghĩ đến xung đột đích quy mô tiểu nhưng lớn thế này là cách tây đại lạt ma nhượng quính hơi hơi khẽ cười đối Với, ôn nhạc dương lắc lắc đầu kỳ thực cách Tây Đại Lạt Ma là chúng nhân để cử đích thủ lĩnh, hắn tại nạp một sai hồ không phải vì nhiêu hồ tụng kinh, bản ý là muốn thống lĩnh tàng binh kích vỡ chấn nhỏ. Nhóm lớn càng không minh bạch chuyện gì vậy, cổ đại đích ghi chép cùng chân thực đích sự thực, sai dị được thực tại có chút quá lớn. Nhượng quính đại sư đích ngữ khí như cũ bình hoan mà phát thực, mỗi một cái chữ nghe đi lên đều thế kia ôn hòa, cùng hắn đầy mặt hoành thịt đích trưởng tướng không chút tương xứng tập kết 9.000 tàng binh không phải một chuyện nhỏ từ mưu hoạch đến triệu tập nhân ngựa, trước trước sau sau nhất cộng dùng gần một tháng đích công phu. Chẳng qua ai cũng không nghĩ đến, tiểu tại này trong một tháng, tại tang nguyên thượng, cơ hồ đồng thời xuất hiện hơn 10 vị thần thụ ca giả. Tiểu xa nếu một cái lông mày là thật đích thần thụ ca giả. Nhượng quính đại sư gật gật đầu đương nhiên. Những nhân khác không tại truy hỏi, tang điệu thần bí, thần thụ ca giả đích hiện tượng không cách, nào, bị giải thích, nhưng là đối với tu chỉ chi nhân tới nói, khẳng định cũng có dám định thật giả thần thụ ca giả đích phương pháp Chân chính đích thần thụ ca giả đích sắc tồn tại, nhưng là xuất hiện đích cực ít. Một trăm năm tả hữu mới có thể xuất hiện một vị. Chỉ riêng tại bảy trăm năm trước, ba tòa đại tự triệu tập tàng binh chuẩn bị đối phó rời người chấn nhỏ đích lúc trên cao nguyên một cái tử xuất hiện hơn 10 vị hàng thật giá thực đích thần thụ giả, mà những này ca giả vịnh tụng đích trường thi, không một ngoại lệ đều cùng rời người chấn nhỏ hữu quan. Tại những này thần thụ ca giả đích trong miệng sướng ra một đoạn lấy trước cách thở giản vương truyền trung chưa từng có qua đích ghi chép. Cách thở giản vương. Vốn là thần ba kẻ hợp nhất, bán nhân bán thần đích anh hùng, vì cứu vất chúng sinh thoát ly bể khổ mà xuống phàm nhân gian, tại trong chiến đấu không hướng bất lợi, cuối cùng có một lần ngộ đến tình địch, một cái cường đại mà tà ác đích yêu quái. Cái này yêu nghiệt sinh tính tàn nhẫn mà ngoan liệt, lấy giết nhân làm vui, vô luận ai rơi vào nó đích trong tay, đều sẽ bị giày vò chỉnh chỉnh cửu thiên, thu hết thống khổ ở sau mới sẽ cuối cùng bị giết chết. Tần truy không tim không phổi đích cười sở dĩ đại xuyên sơn giáp nhất thời nửa giờ không chết được. Tiểu sa cũng không có cái chân mày cao thấp, căn bản không chú ý nho lao đạo xanh đen đích sắc mặt, tiếp miệng nói nhưng là khẳng định phải thụ tội. Nhượng Quý đại Lạt Ma khẽ khẽ cười cười, tiếp tục hướng xuống nói chấn nhỏ đích việc cũ. Cách thở giản Vương xuất lĩnh lấy Chung Dũng đích võ sĩ giết tiến quái vật đích xảo, tại vừa lật kinh thiên động địa đích chiến đấu ở sau, cuối cùng nắm chắc yêu nghiệt, nhưng là hắn đích 277 danh chiến sĩ lại toàn bộ chiến tử. Tại nắm chắc yêu quái ở sau, cách thở giản Vương phát hiện nó rất khó bị giết chết. Sở dĩ cách thở dạn vương tiểu bó áp lên yêu quái đi tới nạp một sai bên hồ, lợi dụng thánh hồ đích thuần khiết chi lực cùng vĩnh viễn không ngừng tích góp đích thành kính niệm lực, đem quái vật chấn áp chú Mà chết đi đích kia 277 vị chiến sĩ, cũng bông bỏ chuyển sinh luân hồi đích cơ hội, trở thành hành thi tẩu đụng, có sắc không hồn, lưu tại nạp một sai cạnh biên. Dùng chính mình đích lệ khí cùng thánh hồ đích thuần khiết bệnh dẹp thành công siềng, vĩnh viễn đích trông giữ lên cái quái vật này. Nói đến trong này Nhượng quýnh Đại lạt ma than khẩu khí những nhân này độn ra luân hồi chi lúc, tiểu đã không thuộc về cái thế gian này. Hoa Húc Đích Dương Quang cùng bọn họ tới nói là liệt hỏa đích nướng trước, mắt lạnh đích nguyệt sắc lại biến thành rét lạnh đích băng thứ. Bọn hắn làm giữ chất yêu vật mà vĩnh thụ luyện ngục chi khổ. Sở Dĩ ta mới nói, nơi này là trung nghĩa kình thiên đích sở tại. Trong chấn nhỏ đích cư dân, tại thần thụ ca giả đích vịnh sướng trong đã độn ra tam giới ngũ hành, nói dễ nghe là không thụ phật pháp đích nước thuốc, nói khó nghe tiểu là được phật đã ném bỏ cố mà bọn hắn không lễ Phật không bài Phật. Thần thụ ca giả truyền sướng là thần chi đích thanh âm, tại cổ lão đích tàng, bọn hắn trong miệng đích mỗi một câu lời ca đều có được trí cao vô thượng đích uy nghiêm. Hơn 10 vị thần thụ ca giả đồng thời truyền sướng đích ca dao, từ bốn mặt tám phương cuối cùng hội tụ đến tàng binh thủ lĩnh cách Tây Đại Lạt Ma đích trong hai Đại Lạt Ma không dám đại chậm, tại phản phục xác nhận ở sau, cuối cùng thủ tiêu công đánh rời người chấn nhỏ đích nhiệm đầu. Tại kiện sự tình này ở sau, vai tòa đại tự nối áo ban xuống phát chỉ không cho nhậm Hà Nhân đánh nhiễu rời người chấn nhỏ đích thanh linh. Bởi vì tập kết tàng binh công đánh chấn nhỏ kiện sự này, có tổn đương thời sách hoạch giả đích mặt mũi, sở dĩ tại hậu thế đích ghi chép chung, cũng đem nó làm giảm bớt rất nhiều, chân chính biết kiện sự tình này chân tướng đích nhân càng lúc càng ít. nhựa quĩnh đại sư nói xong sự tình đích kinh qua, hơi hơi đỉnh đốn phiến khắc, lại nhàn nhạt đích bổ sung một câu khả là tại lần nọ sự tình ở sau, tái xuất hiện đích thần thụ ca giả trong miệng, cũng nữa đã không có. Liên Quan về cái chấn nhỏ này đích ghi lại. Những này nghe trong chúng, cố tiểu quân đích cân nào tốt nhất, lập khắc tiểu phản ứng qua tới ý tứ của ngài là, đương thời đám kia thần thụ ca giả, còn là có vấn đề. Kiện sự tình này quá xào hợp, ở trước cùng ở sau đích thần thụ ca giả sướng được cách thở giản vương chuyển không để đến qua chấn nhỏ cùng 277 chiến sĩ chi hồn, chỉ có tại đương thời, Đại Lạt Ma tập kết tàng binh chuẩn bị tồi hủy chấn nhỏ đích lúc, đột nhiên túa đi ra thế kia một nhóm ca giả. Nhượng quính đại lạt ma lý lắc lắc đầu ta cũng không biết. Chẳng qua trong này nói lên vươn tay một chỉ trong chấn nhỏ thác loạn phức tạp đích phòng tử đích sắc là một tòa mật tông đàn thành. Nhưng là 6. Đại lạt ma đích thanh nghiêm đột nhiên biến được nghiêm khắc lên chấn thủ đàn thành 4 góc đích pháp khí đã được nhân phá hoại, sở dĩ quái vật mới có thể lại nữa tứ ngược. Cố tiểu quân cùng tiểu xa cơ hội là trực tiếp từ trên mặt đất đã bật lên, ngự khí trong một vạn cái bất nhạc ý vừa không phải nói quái vật tạm thời sẽ không đi ra. Hiện tại lại nói đàn thành bị phá hoại, quái vật lại tới tứ ngược. Ra hai một bên ôm đoán lên, một bên ánh mắt cảnh dịch đích đinh lên bốn phía, lo sợ quái vật đột nhiên nhào ra tới đem bọn họ bắt đi. Nhượng Quýnh Đại Sư nhìn vào hai nhân bọn họ tiểu tâm rực rực, dễ dặt đích dạng tử, hảo giống đĩnh cao hứng, cười a a đích nói không dùng bận tâm, đàn thành còn tại, chẳng qua pháp trận đã thề yêu quái vật tuy nhiên có thể di động. Xông ra mặt đất về lại nhân gian tổng còn muốn dãy rùa một trận vừa mới thần thú bị trảo đi é e hạ du đi hữu quan quái vật tạm thời còn sung không phá mặt đất đại xuyên sơn giáp phá thổ nếu không phải bởi vì tại dưới đất loạn luồn cũng sẽ không bị trảo đi nhượng quíng đại sư lại đem thoại để kéo về đến chấn nhỏ trên thân đương thời đích ca giả thật ngụy sớm đã không từng cách phân biệt khả cư ta sở biết trên chấn 277 nhân từ chưa từng nhiều một cái cũng từ chưa từng ít qua một cái tân truy lại đột nhiên hắc hắc đích cười chấn tử thượng đích nhân ngó lên đều tà môn cổ quái chẳng qua dạ nam có nữ có Có lao nhân có hài tử, năm đó cách thở giản vương tiểu mang theo thế này một chi giả yếu tàn binh đi hàng yêu trừ ma nói đến cuối cùng tiểu cách thở giản vương chính mình sống đi xuống, còn thật không hiếm lạ. Không phải không phải hung hăng đích trừng tần truy một nhãn, cách thở giản vương tại tạng dân trong tâm trí cao vô thượng, hắn này phiên thoại nếu như bị tạng dân nghe đến lập khắc tiểu sẽ rút đào tử liều mạng. Nhượng Quính đương nhiên sẽ không cùng một cái nhân đần so đo, trên mặt đích thần tình không biến, lại tâm đích giải thích thở dạn ca vương có thiên thần bảo hộ, thần lực gia trì hắn đích dung vũ đủ để để được thượng một ngàn đầu bạch bao nhiêu hắn đích chiến sĩ không cần phải dơ lên cự thạch đích vi vũ bọn hắn đều là tâm linh thuần tịnh chi nhân lam thiên ánh tại bọn trong mắt hắn như cũ xanh thảm, thanh phong phất qua thân thể của bọn hắn chưa từng có chút nào đích vận đủ tần truy nghe cái cái hiểu cái không do dự lên gật gật đầu phản chính cũng là một trùng thần thông là được rồi Nhượng quính ha ha một cười cũng có thể nói thế này thuần tịnh chi nhân tự có thuần tịnh chi lực hiện tại thời gian nhanh đến các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Nói xong, lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, nguyệt lượng đã dần dần thăng tới chúng nhân đích đỉnh đầu, nguyên bản nghiêng trường đích ảnh tử, hiện tại đã biến được lại ngắn lại mập, có chút đáng cười, càng nhiều đích là không cách, nào, nói rõ đích quỷ dị. Nho lão đạo một dầm chân, chứng lên tần truy hỏi nói nửa ngày, quái vật đến cùng là cái gì đồ vật còn chưa nói. Đại Lạt Ma cư nhiên làm cái thủy khuất đích biểu tình ta cũng không biết, thơ ca cùng ghi chép trong đều chưa từng đề đến qua. Hán mặt thang đen thui mãn thai hoành thịt, án lý thuyết thế này một ủy khuất đủ để khiến lông nhân cốt sợ hãi, khả là liền cả tâm cấp như phần, nóng ruột, đích nho lao đạo tại nội, đều không do tự chủ đích lộ ra hội tâm đích mặt cười, nhượng quính đích biểu tình, vô luận cười vui phẫn nộ còn là buồn giàu do dự, đều như anh nhi tiểu tự nhiên, cùng hắn đích trưởng tướng không có tơ hào tương quan. Cố tiểu quân thâm thâm đích hít vào một hơi không biết là đồ vật gì đó càng tốt. Vô luận 700 năm trước những kia thần thụ ca giả sở sướng đích đến cùng là thật hay giả, có thể nhượng phá thổ đều không có phản kháng chi lực đích quái vật tất định là hung hãn vô bì đích tà ma, muốn là biết rồi nó đích thật diện mục, nói không chừng đảo sẽ đem chúng nhân đích dũng khí kết vỡ. Tần truy lần này khó được đích thông minh, cư nhiên minh bạch cố tiểu quân đích dí tứ, hào mại đích cười nói này đều che lấy chăn nhẹ giếng, phản chính muốn nhẹ, tiểu đừng nhìn tỉnh có bao sâu. Ôn nhạc dương còn là kia phó đốc định đích mô dạng. Tựa hô một điểm cũng không sợ hai giới đất khẳng định muốn so hắn càng cường đại đích quái vật. Cái lúc này, một mực tại kế toán lên thời gian đích tiểu xa cuối cùng mở miệng, thấp giọng đề tỉnh lên chúng nhân đến lúc. Minh Nguyệt sáng trong, chính đang đáng không. Đem sở hữu nhân đích ảnh tử đều đuổi về dưới chân. Ở này đồng thời, tại bốn mặt tám phương mãnh địa chợt lên chư kiểu mật tông và âm, như kinh đảo sóng hải một kiểu thuấn gian đem trong trấn nhỏ nhượng nhân ngạt thở đích chết lặng nện đích vung phấn. Hưu trấn nhỏ cạnh biên đích thê lương ngắn thảo không gió tự động Phảng phất thành kính nhất khiêm tốn nhất đích tín đồ đem chính mình xấu yếu đích thân thể liệu mạng đích phục hướng mặt đất nên hướng trong thiên không một tầng tầng lật tuân ba động đích lưu quang thần thái một cái vóc nhân vĩ ngạ kim bích huy hoàng đích thiên thần pháp tướng tại mật tông thiên âm cùng hung dũng phật quang ở dưới dần dần thành hình ngũ quan tranh nhanh sáu tay sáu thủ sáu chân thần trong mắt khỏi đặt lên rừng dược đích nội ý từ trong thiên không nhìn xuống lên rời người chấn nhỏ không phải không phải đích trong thanh âm sung mãn kinh hãi đại uy Đức minh vương. Mật tông tám đại minh vương trung chấn thủ phương tây đích đại uy đức minh vương có đại uy đức lực có thể đoạn trừ hết thể ma chướng tối phục hết thể độc long. Tại xương nhân địch đích triệu hoán ở dưới tăng địa phật đồ đồng thời đỉnh lễ cầm pháp cuối cùng tại chăng lên giữa trời đích đồng thời phát thành gọi thỉnh ra đại uy đức minh vương phát thân minh vương pháp tướng hiện ở thiên không đích sát na cả tòa rời ngươi chấn nhỏ phảng phất thụ đến cự lực đích trọng áp sở hữu đích phòng ốc cùng lúc phát ra một tiếng nhượng nhân buốt răng đích gen dị nhượng quính đại lạt ma vừa nhảy mà lên. Hồng uống chi thanh như thiên lôi lăn động, ta kết mật tông khổ tu chi lực, thỉnh động vương tây minh vương pháp tướng, cho mượn lấy chấn áp với vợ, ngươi đẳng tốc tốc nổ đi chấn nhỏ trong đích nhà tử, cần gấp nhớ được, lại nổ đi, không phải hủy sạch. Nói xong, đôi tay lật chuyển lên chi chít mật tông thủ ấn, vẩy ra đôi chân bắt đầu vây lấy trận tử bước lớn chạy động, không ngừng bố xuống triển khắc lên mật tông kinh văn đích pháp khí. 40. Chương thứ 63 cách phá. Lên trấn tử bước lớn chạy động đích nhượng quĩnh đại sư la lớn tiểu là tiểu này tử nhất nhất bạt trừ từ ngoài vào trong trung ương nhất đích một gian sau cùng tái nổ tần truy cùng nho láo đạo các tự lay động khởi thân hình học theo ôn nhạc dương đích dạng tử giống nổ củ cải một dạng tại không ngừng đích trách mắng chung đem rời ngươi trên chấn nhỏ đích phòng tử một tràng một tràng đích nổ đi ra Phòng ốc chung không nhưng lại hồn nhiên một thể vách tường nóc nhà không hề tùy theo cự lực đích ra chỉ cùng chấn động mà nứt vỡ ôn nhạc dương đẳng nhân rút xuống một tràng phòng tử tùy tức tránh qua tung toé mà ra đích nùng huyết Sau đó đem trong tay đích phòng tử tiện tay khẽ ném, tiếp theo nhào hướng cái tiếp theo mục tiêu. Mỗi một đống phòng tử được rút ra đích lúc đều sẽ đáng khởi một chùm ác xú đích nùng huyết, tại trên mặt đất lưu lại một cái đen kín kịp đích đại động, nhưng là phiến khắc ở sau, đại động tiểu tan biến không thấy, mặt đất lại phục bình chỉnh lên, hảo giống cái gì đều không phát sinh qua một dạng. Trong chấn nhỏ đích địa bì, hảo giống thần tiên đích bị có tựa, có lấy thần kỳ đích lành lại năng lực. Ba cái cao thủ chung sức hợp tác, chẳng qua một biết công phu Đan chéo lăng loạn đích phòng tử tiểu được bọn hắn rút ra hơn một nửa, mà chọn cả chấn nhỏ cũng càng phát đích nóng nảy lên, tại bọn hắn dưới chân, phản phất tàng lấy một đầu đã được thiên đinh chân áp vạn 5 đích thú, chính ngang ngang đích tê hào lên, không ngừng đích chắp lên thân thể, tưởng muốn dậy thoát lao tủ. Ôn nhạc dương đích linh thức trong trừ nhân mình ở ngoài, căn bản sắt rắc không đến cái gì, nhưng là từng trận bạn tùy theo nùng huyết ác xuống mà tùy ý tuân phún đích tà dâm khí thức, tiểu giống vô số chương nhìn không thấy đích lưới lớn. Một tầng lại một tầng đích bọc tại trên thân của hắn, thích được hắn khó mà hô hấp, khiến được hắn gân cốt muốn vỡ. Áp tại trên đỉnh đích đại uy đức minh vương khí giống tránh nhanh, phật ra hàng ma lực vô hình mà có chất, phảng phất vạn khoảnh sóng hải, tại tuôn chảy gầm gào chung không chút lưu tình đích lệnh hướng chấn nhỏ, khả là chồng chồng đích hạo nhiên chinh, khí cuối cùng đụng nát tại kia nhìn không thấy đích hắc sắc đá ngầm thượng, tán vỡ phiêu linh 6. Đột nhiên một trận thương giòn mà phẫn nộ đích chấn minh, mấy chục đem phi kiếm quyển dương lên dựng rực ánh lửa sung thiên mà lên. Kỳ liên đệ tử trong tay Đích Phi kiếm pháp bảo đều cảm thụ đến rừng rực Đích tà ý xâm thực, dồn dập dãy thoát chủ nhân Đích khống chế, bay vọt đến giữa không trung hét khí giữ môn kích. Ba nhân tại rỡ bỏ trấn áp quái vật Đích mật tông đàn thành, mà Lạt Ma gọi tới Đích đại uy đức minh vương chi lực, lại tựa hồ khó mà ép chặt quái vật Đích nóng động, ôn nhạc dương giống khí lên đem trong lòng Đích một tràng phòng tử ném tới nơi xa, ngẩng đầu đối với nhượng quính đại sư nôn nóng Đích hô lớn dạng này không được. Quái vật tiểu muốn đi ra. Nhượng Quánh đại sư không biết đã vây lấy trọn cả chấn tử chạy nhiều ít quanh, toàn thân đều mở mịt khởi bạch sắc đích thủy khí, lớn tiếng hồi ứng hắn chớ được ngừng chớ được dừng lại phiến khắc, không thì đàn thành chi uy cắn trả thương nhân, cái khắc đích người không dùng quản. Ôn Nhạc dương dọa nhảy dựng. Cáo thẹn thành khí địa quái khiếu một tiếng ngươi lại không nói sớm. Cùng theo bận không kịp địa lại xông hướng còn không có được rút lên địa phòng tử. Thần truy đã nổ sạch mười mấy tràng phòng tử. Trên thân đều khỏa đầy tanh nồng đặc dính địa huyết đen. Trong mồm lại thế nhượng quính Lạt Ma nói chuyện ngươi đây đều không hiểu. Phá trận chi thế không được ngừng nghỉ phiến khắc sáu. Ôn Nhạc Dương không học quá những này tu chân cơ sở tri thức. Hắn là thật không hiểu. Nhượng quính Đại Lạt Ma cuối cùng bố chi xong rồi vây chấn địa pháp khí. Tại tật tốc buôn trì chung nói dừng là dừng. Đôi chân một tịnh đột nhiên tựu giống một căn đinh tử tượng. Vững vàng đem chính mình đính tại nguyên. Đôi tay chi chít pháp ấn cung đối không lưng. Phảng phất bính ra tính mạng dùng hết toàn thân địa khí lực. Há miệng giống to Nhưng mà, lại không có nhậm hà thanh âm từ hắn địa trong mồm phát ra. Tại bên cạnh khẩn trương quan chiến địa cố tiểu quân cùng không phải không phải tỉ đệ nhìn đến cái này trường cảnh. Đều, cảm, giác được tâm khẩu một trận bực bội đến cực điểm địa ngạt thở. Hắn không được dùng một thanh đao tử ném ra chính mình địa lồng ngực nhượng thanh âm phát đi ra mới thông khoái. Chỉ bất quá ngăn ngắn địa vài giây. Lại hào giống thiên trường địa cửu. tiêu tại bọn hắn được chính mình trong tâm đích buồn bực, nén đến gần muốn thành cuồng cũng không kiên trì nổi nữa đích sát na liền một chuỗi cửu thiên thần lôi kiểu đích Minh mông đoạn quát, bánh địa vỡ nát dã, vỡ nát nguyệt, vỡ nát thiên địa, vỡ nát trên chấn nhỏ tựa hồ đã dàn lấy vạn năm đích vô biên tàn định. Nhượng quính mở miệng liều mạng gào thét, mà thanh âm lại từ trên trời đích đại uy đức minh vương pháp tướng trong miệng nước tuế mà ra ban tát. mật tông kim cương tát đóa tâm đại ruộng, Tám chữ ruộng ngôn hảo giống tám căn từ trời mà giáng đích thần truy. đột nhiên nền tại nóng nảy đích trấn nhỏ ở trên, ôn nhạc dương chỉ cảm. Giác được thân thể một nhẹ nhượng hắn càng lúc càng khó lấy tranh động đích tà khí gâm xiềng toàn được minh vương pháp tướng đích mật chú tối hủy, thoát khốn đích ô nhạc dương, nhanh nhẹ được hảo giống muốn bay lên một tiểu. Nhượng quính đại Lạt Ma thi triển rủa ngôn, cuối cùng ép chặt không biết tên đích quái vật nóng động, theo sau không chút đình lưu, một đầu sông tiến trấn tử trung tâm, cùng ôn nhạc dương đẳng nhân cùng lúc không ngừng đích rỡ bỏ lên đàn thành, hơn 10 phút ở sau, cả tòa rời ngươi chấn nhỏ phòng ốc đông ngã tây nghiêng, chỉ thừa lại chấn tử trung ương. Dê sau cùng một gian phòng tử. Nhượng quính đại sư cao quát một tiếng cùng lúc. Bốn cái nhân thân pháp như điện, các tự ôm chặt phòng ốc đích một góc, đây đó liếc mắt nhìn nhau gật đầu tỏ ý, đồng thời thổ khí mở tiếng, vung sức búng mình lên không. Tiểu xa cùng không phải không phải nhịn không nổi đồng thời kinh hô một tiếng. Sau cùng một chàng phòng tử đã tùy theo bốn cái cao thủ đồng thời tué phát đích thần lực mà song hướng thiên không, nhưng là lại chưa hề thoát lực mặt đất đích gông cùng. Đại địa tại lúc này biến được lại nhuyễn lại dẻo Giống keo kẹo cao su mở dạng, không cam đích sử ra toàn bộ khí lực, xít sao lôi kéo lên sau cùng một gian phòng tử không chịu buông lỏng. Nhượng quính đại lạt ma thần tình nôn nóng, dùng tiếng tạng liên châu đích lớn tiếng thét quát, cổ lệ lên cái khác ba cái đồng bạn vô luận như, thế, nào cũng muốn đem phòng tử rút đi ra, không thì công khuy nhất quý đàn thành bị hủy đích đồng thời bọn hắn mấy cá nhân còn sẽ bị phong ấn cắn trả. Nho lão đạo trước nhất lực tận chống đỡ không nổi, đối với mặt dưới đích đệ tử huyết dài một tiếng. Tiên tông đệ tử lập khắc kết thành kiếm trận, vung sức nâng chắc trưởng môn lại nữa hướng thiên gấp sung, thần Truy cũng lật tay rút đao cuồng trả mặt đất, nương theo tàng thế một chạm lại mới xúc lực, mà ôn nhạc dương cùng đại lạt ma tác đồng thời quái khiếu, nương theo sắp sửa hao hết đích dư thế, bính ra toàn thân đích khí lực, đem phòng tử chơi mệnh đích giống trên trời ném đi sáu. Cuối cùng ba đích một tiếng vang nhẹ, sau cùng một gian phòng tử tại bốn nhân hợp lực ở dưới, dậy thoát mặt đất. Một tiếng tới tử trong tối tâm đích thê lương tê hào Sát Na chôn diệt trên chấn nhỏ mật tông đạo pháp thế đẳng chư tiểu thần thông tiểu thế kia trưng dương phóng tứ không chút cô kỵ đích xé nước sở hữu nhân đích màng nhĩ giống một bà vết gỉ loang lổ đích tàn nhẫn hung hăng đích nện vào náo hải nơi sâu trong khắp trời trường kiếm đồng thời ai minh như ông vỡ tổ tứ tán chạy trốn căn bản không lý hội chủ nhân đích chỉ huy cố tiểu quân cùng không phải không phải tỷ đệ cùng diễn luyện qua tựa đồng thời hai cước hướng ngày sau vác theo lũ hoa hoa quái khiếu lên được lệ tiểu phóng nga sáu. Toàn tức, nâng hậu cùng huyết đen, so sống lại đích núi lửa còn muốn nóng nảy, từ sau cùng một tòa phòng tử được rút ra sau lưu lại đích miệng, vết thương trung phun bạc mà ra, thô to đích huyết trụ thẳng tắp sông lên thiên không vài chục trượng. Cái khác đích phòng tử được rút ra, huyết đen chỉ là toé lên, mà hiện tại này sau cùng một gian phòng nhà ở dưới, phảng phất dấu cái núi lửa tựa sáu. Đứng tại chấn tử cạnh biên quan chiến đích kỳ liên đệ tử dồn dập lớn tiếng vừa hò la, chỉ huy chính mình đích phi kiếm tránh né huyết đen. Một tiểu đích tu sĩ phát bảo, Sợ nhất ô hế chi vật đích xâm thực, cố tiểu quân cùng không phải không phải tỷ đệ một nhân căng lên một bà không biết cái tài liệu gì làm thành đích mưa rủ, huyết thủy nền tại rủ thượng. Vang 6. Hảo tại huyết đen tuy nhiên khí thế kinh nhân, nhưng là lại không độc vô hại, tiêu tính đính vào trên thân cũng chỉ là dính dán dán đích khó chịu, không hề chí mạng. Chấn nhỏ trong đích chấn yêu đàn thành, cuối cùng bị tồi hủy. Bọn hắn đích công tác hiệu suất, có thể nhượng dỡ rời làm khóc 3 ngày 6. Nhượng quính đại lạt ma đích thần tình. Tại ngưng trọng trong mang mấy phần đẻ nén không được đích kích động, run dậy lên hít một hơi dài, đối với những nhân khác trang nghiêm đích nói nếu như chu yêu, tùy ta tới. Này đi khó hỏi, thế tư lượng. Nói xong không tái phế lời, thân tử vừa nhảy đón lấy tuân phún đích huyết đen, cánh nhiên thuận theo sau cùng một gian phòng tử được rút ra sau lưu lại đích đại động nhảy đi xuống. Tần truy theo sát hắn sau, tư thế khó coi đích giống một đầu vụng về đích con vịt, đâm tay chát cước đích sông mở huyết đen, nhảy xuống địa động. Nho Lão đạo quay đầu hướng lên tòa hạ đệ tử đoạn quát pháp lệnh, không được tùy ta mà vào. Hắn đích ánh mắt nghiêng ra chính mình đích đệ tử rất xa, nhưng là trong ánh mắt đích an tưởng cùng từ tưởng chi ý đậm đặc đích quyển nếu như ngưng cố Kỳ liên đệ tử xôn xao, mấy cái niên kỷ lớn chút đích đạo nhân chính nghĩ ra khẩu Nho Lão đạo đột nhiên nheo lại trong mắt, từ ái chi sát chuyển mắt bị nghiêm lệ cùng quyết tuyệt gột rửa được nhất kiền nhị tỉnh, sạch sẽ dừng miệng pháp lệnh ở dưới há dung nhiều lời ba ngày sau nếu không gặp ta bóng dáng ngươi đẳng liền không dùng lại chờ, nói xong cũng tung tiếng huyết dài đuổi theo tần truy cùng đại lạt ma đích thân ảnh, sông tiến huyết đen đích từ nhãn, ôn nhạc dương xếp tại sau cùng, trông lên đánh lên mưa dù đích cố tiểu quân hỏi các ngươi cũng muốn đi xuống, cố tiểu quân dụng lực gật đầu, không nói hai lời đi đến ôn nhạc dương trước mặt, tay chân linh hoạt đích leo lên hắn đích sau lưng, quay đầu hướng lên không phải không phải tỷ đệ nói tại này chờ ta sáu, không phải không phải tỷ đệ đồng thời lắc đầu, cố tiểu quân hai mắt hơi chừng đây là mệnh lệnh đều ít phế lợi, cái kia sáu. Ba ngày sau nếu không gặp ta bóng dáng, ngươi đẳng liền sáu. Liên hướng tổng bộ hồi báo. Ôn Nhạc Dương ha ha cười lớn, đối với không phải không phải tỷ lệ gật gật đầu, dặn dò câu coi chừng, sâu dọc nhảy vào phun bạc đích huyết đen ở trong, ngược dòng mà xuống sông vào địa động. Tại sở hữu nhân đều đi xuống ở sau, trong thiên không đích minh vương pháp thân tựa hồ ngắn than nửa tiếng, từ từ giáng xuống, đem không ngừng tuần phún đích hắc sắc huyết trụ đoạn đoạn kích vỡ, cuối cùng pháp thân trấn nhẹ Vương vàng đích ghép chặt sau cùng một gian phòng tử được rút ra sau, trên đại địa lưu lại đích miệng, vết thương. Cùng nay đồng thời, một trận phạn sướng từ thiên tế vang lên, không lâu trước nhượng quĩnh đại sư vây nhiều lấy chấn nhỏ cạnh biên xếp đặt đích rất nhiều pháp khí đều nhẹ nhẹ đích chấn minh lên, thất thải lưu quang không tính nồng liệt nhưng tầng tầng phân minh, đem đã biến thành một phiến lang tạ đích rời người chấn nhỏ lồng chụp lên, tại lưu quang cùng minh vương pháp tướng tan biến trước, chấn tử ở dưới chấn áp đích tạ vật tiểu không cách, nào, thoát khốn mà ra. Đã lui tới ngoài trận đích kỳ liên bọn đệ tử thu hồi phi kiếm, đây đó nhìn nhau, mặc ai đích trên mặt đều là một phó bất an mô dạng. Cuối cùng làm đầu đích một nhân sướng tụng đạo hiệu, xuất lính lấy bọn sư đệ bó gối ngồi chắc, một động cũng không tái động, tính tính địa chờ lấy trưởng môn nhân cùng thần thú lại nữa xuất hiện. Không phải không phải tỉ đệ tắc gánh lên trứng đồng, chạy đến kỳ liên bọn đệ tử bên cạnh an doanh đóng trại. Ôn Nhạc Dương sung thấu huyết đen nhảy vào dưới đất, tại rơi xuống mười mấy trượng ở sau đôi chân mới đạp đến mặt đất tùy tức đê đê đích hừ một tiếng, một cổ so trên mặt đất đích huyết đen còn muốn đồng liệt vạn bội đích các sú, một cái tử bao vây hắn, tiêu tính là hắn từ nhỏ cùng kịch độc đánh giao đạo, vòm ngực cũng không khỏi tự chủ đích một ngẽn, trên thân đích cố tiểu quân dứt khoát không thốt một tiếng, trực tiếp được hớn mất. tại hắn trước thân, thần truy nho lao đạo cùng đại lạt ma toàn đều niết lên cái mũi, thần truy một cái kình đích ôm đoán lên sú, đó là cái hắn mụ phân nhân khanh, ôn nhạc dương gấp gáp khiêu khởi thành tâm giải độc đích dự phấn đắp tại chính mình cùng trên thân đích đoan, cố tiểu quân suất đánh cái đại đại đích hắt hơi, nhở nhơ chuyển tỉnh, căn bản không có từ ôn nhạc dương trên thân leo đi xuống đích dí tứ, trông lên bốn phía ấp đúng đích hỏi trong này làm sao thế này số sáu, lần tới được mang theo phòng độc mặt nạ, ôn nhạc dương lại đem dược phấn phân biệt đắp tại ngoài ra ba cái tu sĩ dưới mũi, nhiễu nhíu lông mày nói thi số, hắn toàn thân cao thấp đích lỗ chân lông đều chậm rãi đích mở đóng lên, linh thức tứ tán lan tràn, tu sĩ không sợ độc, số. Là bởi vì trong thân thể đích chân nguyên có thể tiêu trừ độc tố, nhưng là tiêu hao công lực không nói, chính mình cũng, cảm, giác được khó chịu, có ôn ra đích giải độc thành tâm đích linh dược, đều, cảm, giác được trong thân thể một trận mát lạnh, ngực phổi gian vô bị thái nhiên. trừ đầm đầm đích các xú, chung quanh chỉ có đen nhánh một phiến đích rộng trống, vô luận là ôn nhạc dường, còn là lạt ma lão đạo cùng tần truy, vừa đến có linh giác hộ thân, hay là sớm đã luyện ra dạ nhãn, đường nhìn căn bản không thụ quang tuyến đích ảnh hưởng chỉ có cố tiểu quân cầm lấy cái đèn tin chiếu tới chiếu đi san san đích cười lên nói quân dụng hữu hiệu chiếu chỉnh 300 trăm 6. mà ôn nhạc dương đích ánh mắt căn bản không tùy theo tay điện đích quang trụ đầu hướng phương xa phản mà nhắm chòng mắt lại như mày tại qua vài giây ở sau mới đột nhiên trương mở đôi mắt trông lên đại lạc ma hướng thân sau một chỉ nơi nào là cái gì tứ xứ đều là một vọng vô bờ đích cảm ôn nhạc dương đích linh thức miễn cương tại có thể chạm đến đích cạnh biên phát hiện một phiến loang lổ cao ngất đích cử thạch Nhựa Quýnh Đại Lạt ma lắc lắc đầu ta và các ngươi một dạng, đối với rời ngươi chấn ở dưới hoàn toàn không biết, đi qua xem xem cũng liền biết. Nói xong một ngựa đương tiên, vung chân hướng về cự thạch đích phương hướng chạy đi. Một hàng người lia liệu nhảy tung, nhanh đích không khả tư nghị, tại một phiến trống rỗng đích trong hắc ám phát lực tật chạy, phương xa đích cự thạch tại chúng nhân đích linh thức trong càng lúc càng rõ rệt, mà bọn hắn đích sắc mặt cũng càng phát đích kinh hãi lên. Cuối cùng, Cố Tiểu Quân xá dị đích gì một tiếng Tại tay điện quang trình đích tận đầu, xuất hiện một dãy hảo giống lầu cao đại sơn kiểu đích mang đá, tại vô biên đích trong hắc ám tranh nan đứng thẳng. Ôn Nhạc Dương đẳng nhân một mực chạy đến mang đá ở dưới mới dừng lại bước chân. Mang đá hạ thô thượng tiêm, tại nơi xa còn có thể miễn cưỡng nhìn ra hình trạng, hiện tại chúng nhân chạy đến trước mặt, Phảng Phất tiểu đứng tại tường đạo lên thẳng thẳng xuống đích tôi lệ phong núi ở dưới, đầy mắt đều là tranh giành. Mấy chục căn mang đá sắp xếp chỉnh thể mỗi một căn đích để khoan đều sắp gần trăm thước. Giữa đây đó đích khe chống lại mới chẳng qua nửa thước. Cố tiểu quân cũng được trước mắt đích dị tượng chấn kinh, dùng sức để thấp thanh em đối, với ôn nhạc dương niệm thao lên thế giới chi tối. Trên đời lớn nhất đích mang đá để khoan 134 thước, cao hơn 60 thước, chẳng qua này chính là một căn. Những này mang đá tuy nhiên không có kia căn lớn thế kia, nhưng là ta đây là một dãy, căn căn đều nhỏ không được nhiều ít sáu. Nói lên, đột nhiên di một tiếng, hoành lên thân tử từ hai căn mang đá đích khe chống gian luồn đi qua. Tại mang đá ở ngoài chẳng qua vài thước đích địa phương, là một dây từ trên rủ xuống đích cự đại trung ngũ thạch, thạch tiêm trực trạc mặt đất. Cố tiểu quân tuy nhiên thấy không rõ sơn động đích đỉnh đoan đến cùng là cái gì dạng tử, chẳng qua từ trên vị trí cũng có thể đại khái phán đoán ra. Mặt trước này bài trung nhũ thạch cùng mặt sau kia bài mang đá, lớn nhỏ hẳn nên sai không nhiều. Mang đá cùng trung nhũ thạch đều là truy nhỏ thể, chẳng qua kẻ trước từ dưới mà lên sinh trưởng, kẻ sau tắc vừa tốt phản qua tới. Nay trùng địa chất hiện tượng tại rung động trung tùy nơi khả kiến, khả là giống trong này, chỉnh chỉnh tề tề đích xếp thành hai dãy đây đó giao thác, đưa mắt thiên hạ độc này một nhà. Cố tiểu quân ngẩn cổ lên nhìn hồi lâu, a a cười các ngươi nhìn này hai dãy tiêm thạch, giống hay không đầu đại cầu đích một mồm nhà sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong, tần truy tiểu hấp lưu cảm lạnh khí, tiếp lời nói hẳn nên. Không phải cầu. Cố tiểu quân. Cười kia là cái gì xuất sinh? Nói xong đình đốn phiến khắc. Cuối cùng phản ứng cái nhân một cái tử đều nhảy dựng lên, đầy mặt kinh hãi đích trừng lên trước mặt đích bốn cái tu sĩ, cơ hồ dùng hết toàn thân đích khí lực quái khiếu lên thật là nha. Này hai dãy tảng đá trụ tử, thật là nha. Loảng xoảng một tiếng, Cố Tiểu Quân đích đèn tin rất đất lên, trong hác cám đích quang trụ tùy theo đèn tin không ngừng lan lột, mà qua lướt qua đôi mắt, đã khởi một phiến gai mắt bạch sáu. Tôn Nhạc Dương, Đại Lạt Ma, Nho Lao đạo cùng Tần Truy tại tu chân đạo thượng, đều là nhất đẳng nhất đích hảo thủ. Linh giác sớm tiểu đem này phiến hắc động động đích địa phương thám tra đích nhất thanh nhị sở rõ ràng kia một gốc gốc quyền nếu như thiên măng tiểu bén nhọn cao ngất đích trụ đá chính là trên dưới hai dãy tranh nhanh đích răng nành chính xin sao đích cắn hợp tại một chỗ ôn nhạc dương do dự một cái mới chậm rãi đích mở miệng rời người chân ép xuống lên một chỉ không biết danh không biết hình đích cự thú hài cốt gần cự thú đích đầu lâu tiểu so lên một tòa thành nhỏ còn mưa lớn nhượng quính đại sư tiếp qua thoại để trấn tử trong bố xuống đích mật tông đàn thành. Hẳn nên tiểu là vì phong ấn cái xúc sinh này. Chúng ta vừa mới nhảy đi xuống đích địa phương, hẳn nên tiểu là này đầu cự thú đích thiên linh đỉnh. Nói lên, vươn tay tại chính mình đích trên đỉnh đầu chỉ chỉ. Tần truy đứng tại trên dưới nha ở giữa, chưng mở đôi tay lượng một cái cự ly, cười đến không tim không phổi lớn thế này đích không tử, nó lấy trước ăn gì sống. Trước không nói trên giới nhà ở giữa đích cự ly, tiểu là tùy tiện hai chích răng nanh đích cái răng, vừa vẫn có thể được một đầu bao nhiêu nhét chặt. Nhượng Quýnh Đại Sư nhíu nhíu lông mày, cùng những nhân khác một dạng không được kỳ giải, sau cùng mới đành chịu đích nói ngươi đàn thành kết ấn đại định trí tuệ, làm đích tựu là chấn áp này đầu quái thú, đây là không sai được, cẩm pháp chi nhân, công đức vô lượng. Cố tiểu quân không phải cái nhân hồ đồ, sở dĩ ngộ đến không minh bạch đích sự tình, tựu nhất định sẽ cách nghĩ làm rõ ràng không quản quái vật bao lớn, hiện tại biến thành quốc đầu, tổng tính là chết đi. Năm đó cách thờ giản vương hàng phục đích quái vật, hiện tại đã nát thành quốc đầu chưa bắt đi xuyên sơn giáp đích riêng có nhân khác. Nói xong, cố tiểu quân không chờ nhân khác hồi đáp, chính mình trước lắc lắc đầu không đúng thần thụ ca giả môn sướng, là này đầu quái vật khó mà bị giết chết cho nên mới phong ấn, sẽ dễ dàng thế này tiểu chết giả. mu đều nát thành cốt đầu làm sao còn thế này xú. Hạ tới ở sau tiểu một mực chưa từng mở miệng đích nho láo đạo đột nhiên cắm một câu trong này so lên vừa hạ tới đích trong đó, vì đạo đã hảo được nhiều. Tần truy không lý hội bên thân đích xú vị là nồng là đạm, Đại đại liệt liệt, tùy tiện, đích giúp cố tiểu quân giải đáp nan đề này cũng không có gì khó. Cái này biến thành cốt đầu đích quái vật là cách thở giản vương năm chắc, chấn áp đích, vừa vặn bắt đi đại xuyên sân giáp, tới sau lại tưởng sông ra mặt đất đích quái vật, cũng là cách thở giản vương năm chắc, chấn áp. Nói lên, vươn ra hai căn ngón tay, đầy mặt nhận thật đích tổng kết đàn thành nhất cộng chấn áp hai quái vật, chết rồi một cái, còn thừa một cái. Cố tiểu quân ánh mắt sáng lên, cười lên gật đầu cái thuyết pháp này dựa phổ. Nhượng quính đại Lạt ma lắc lắc đầu, phủ định tần truy đích lời người không biết cách thở dạn vương truyền đến cùng tưởng tế tới trình độ nào, như quả là hai con quái vật, tiểu nhất định sẽ sướng đi ra. Tần truy phiết lên một mép lánh phơi liền cả cái kia cách thở dạn vương truyền đều không biết là thật hay không. Chúng nhân một cái tử đều trầm mặc, liền cả đại tiền đề đều không thể xác định, bọn hắn đích thảo luận căn bản tiểu không một điểm ý nghĩa. Qua phiên khác, nhượng quính đại sư đích thanh âm lại mới vang lên những kia thần thụ ca giả xuất hiện đích tuy nhiên khả nghi. Nhưng là 700 năm trước mật tông đỉnh thịnh, thần thụ ca giả là thật hay giả, chạy không qua thật biết Phật đồ đích tuệ nhãn, nếu có giả, lại làm sao có thể nhượng cách Tây Đại Lạt Ma thu Thubing. Cố Tiểu Quân gấp đến trực rậm chân Đại Lạt Ma, đến cùng ý tứ gì a? Nhượng quính cười lớn chỉ có một cái quái vật, không thì thi nhân sẽ sướng đi ra. Chúng ta tròng mắt nhìn đến đích tử vong, không hề là thật đích tử vong, quái vật hóa thành bạch cốt, lại như cũ tồn tại. Tần Truy cười lớn gật đầu, chẳng qua còn là bị mê mang hỗn độn đích ánh mắt bán ra. Tiểu tử này căn bản không nghe hiểu lạc ma tại nói gì. Cố tiểu quân hắc một tiếng nhân là nói, đều nát thành cốt đầu, quái vật còn chưa có chết. Nói xong mài rũa một cái, tham dò lên dùng đến một cái hắn lấy trước hảo giống nghe tiểu sa nói qua đích một cái tân tử nhi vong. Vong linh hệ. Nhượng Quýnh càng cười càng vang dội, toàn không có một tia phiền nào đích bó buộc không biết, đại khái minh bạch cái ý tứ gì là được rồi, phản chính quái vật còn tại, mà lại cùng này cụ hải cốt thoát không ra căn hệ. Chớ dùng nghĩ nhiều, giết yêu cứu nhân nhìn đến cái kia yêu vật tự có phần hiểu. Nói lên, chuyển thân tiểu muốn dẫn theo nhóm lớn hướng cự thú đích thiết hầu phương hướng chạy đi. Cố tiểu quân vẫn đứng tại trên đất không động, nhận thật đích để tỉnh lên nhượng quính đến cùng là một vẫn còn là hai trích, đại sư tốt nhất có thể nghĩ rõ ràng tại làm tính toán. Muốn là một đầu chúng ta tự nhiên hướng về hài cốt nơi sâu, trong, đi đuổi, như quả là hai đầu đích lời sáu. Chúng ta tại nó đích xú cốt đầu giá đỡ trong chạy tới chạy lui không có một điểm nơi dùng. Nói không chừng trảo xuyên sơn giáp đích yêu vật tại mặt ngoài. Nói lên, vươn tay một chỉ cự thú đích nha sĩ ở ngoài. Nho lão đạo lúc này hư lạnh một tiếng, chừng lên tần truy nói ngươi chính mình xem xem mặt ngoài. Tần truy trận này cũng đã thói quen, cười hì hì đích trong hướng Cố tiểu quân hắn nói ngươi nhi. Cố tiểu quân nga một tiếng, đối lấy từ trên đỉnh đâm thẳng mặt đất đích trung lũ thạch, đánh bắt tay điện từ trong dịp đích trong khe hở hướng ngoại nhìn ngó. Nha sĩ ở ngoài, như cũng là chống chân đích Khả là lực xuyên thấu cực mạnh đích quân dụng tay điện lại không cách nào đem quang trụ tùng ra nào sợ một cm đích cự ly mà cố tiểu quân tại hấp lại trong mắt hướng ngoại coi vài giây ở sau đột nhiên đê đê đích muộn hừ một tiếng mặt ngoài kia trùng đậm đặc đến cực nơi căn bản không cách nào được quang tuyến xuyên thấu đích dám phản phất tại giữa sát na đem hắn tầng tầng bao bọc lên từ hắn trên làn ra mỗi một cái lỗ chân lông khe hở lặng không tiếng thở đích tuân vào thân thể nhượng hắn đích huyết không cách nào lưu động nhượng hắn đích phổi rút quất không tiến không khí cường liệt đích buồn bực cơ hồ biệt tạc hắn đích lồng ngực trong nhất thời thần kinh so dây thép còn muốn cứng rắn đích cô tiểu quân cánh nhiên đã không biết chính mình thân tại nơi đâu nhượng quính đại sư nhanh tay lại mắt một bà lôi trở lại cố tiểu quân vươn ra ngón cái tại hắn đích thiên trung thượng nhẹ nhẹ phát động mấy cái trợ hắn hoạt huyết hồi khí cố tiểu quân này mới hoan qua thần tới chỉ vào mặt ngoài kia nhìn nhiều một sẽ tiểu đủ để trí mạng đích hắc ám hỏi vậy kia là cái gì Tần Truy nhìn vào cố tiểu quân đích giả tử, cao hứng địa vui không khả chi mặt ngoài cái gì cũng không có, căn bản tiểu là một phiến hư không. Trong này du ly ở thiên địa ở ngoài, là mật tông tu chỉ chi lực khai thác đi ra đích sở tại, chuyên dụng phong ấn cự thú. Sở dĩ trừ hướng về cự thú trong bụng đi tìm nhân ở ngoài, căn bản tiểu không có cái khác địa phương khả đi. Sở dĩ chúng ta tại mặt trên đích lúc vô luận làm sao đảo cũng đảo không đến nó, chỉ có hủy sạch đàn thành cách phá mà vào. Nhượng Quyến Đại sư một bên nói lên. Một bên chuyển đầu hướng về hài cốt đích giết hầu chạy đi. Một hàng người cơ hồ không ngừng đích nhảy tung lên, Cố Tiểu Quân sớm tiểu leo đến Ôn Nhạc Dương sau lưng đi lên, nhìn hắn vẻ mặt đau khổ đích biểu tình, tựa hồ nghĩ đến đảng trở về về sau, muốn cấp Ôn Nhạc Dương trên thân, dạ, trang cái đai an toàn 6. Chương thứ lắm bọ hùng. Mấy tầng lầu còn muốn cao răng nhanh. Thanh nhỏ một kiểu lớn nhỏ đích đầu lâu 6. Xương sọ thực tại quá lớn. Tức liền Ôn Nhạc Dương đảng nhân đã trí thân trong đó cũng khó có thể phán đoán đó là cái cái gì quái vật. bọn hắn chỉ có thể lấy quản giòm báo tựa. án chiếu linh thức miễn cưỡng đủ chạm kịp đến đích đích phương, tới dự tính lên đầu lâu đích viên quyết. một hàng người đều theo tại nhượng quíng đại sư thân sau, toàn lực buông ra cất chỉnh, nhanh đích cơ hồ không nhìn đến ảnh tử. dần dần từ đầu lâu trung xuyên qua cự thú dài dài đích tiết hầu. tiến vào lòng ngực càng hướng nơi sâu trong đi, thi số tiểu càng nồng liệt. ôn nhạc dương kinh hãi đích phát hiện. Cự thú di hải không hề có hoàn toàn mục nát, mà là hảo giống có một cái từ đầu đến chân đích thuận tự, môi ngạc thiên linh chỉ còn sâm sâm bạch cốt. Cổ gái gian lại còn tàn tồn lấy chút thì thối. Đường hắn đi đến cự thú đích trong ngực. Trên đầu dưới chân đến nơi đều biến thành chính tại phát mốc, nát đích huyết thịt. Giống chính tại hòa tan đích sáp lại giống trên tường không nhịn được đích bù loãng. Tại nhượng lông nhân cốt sợ hãi đích trong tiếng. Vụ về mà chậm chạp đích chạy xuôi theo mặt trên thỉnh thoảng sẽ có tạp với nùng huyết đích thịt thối mảng lớn mảng lớn đích rất đi xuống nện tại đích thượng Ké vụn phấn ban toé phát ra ba ba đích thanh âm may mà ôn nhạc dương mấy cá nhân sớm tiểu đem linh thức trải kín bốn phía cộng thêm phản ứng thần tốc này mới không bị nện như quả đổi thành nhân phổ thông tính không được sú chết hụt chết cũng sớm tiểu rơi vào dưới chân so đầm lầy còn muốn chơi nước thịt thối chung dìm chết mấy cá nhân đều để khí mà đi thể biến đích so lá dụng còn nhẹ Phiêu thân tại vô biên đích thịt thối ở giữa. Ngẫu nhiên dừng lại biện nhận một phương hướng. Theo sau tiếp tục hướng về nơi sâu, trong, đi vội. Một hướng mật lớn bao thiên đích tần truy. Hành đầu tại đây là thịt nát đích đầm lầy gian. Mặt thang cũng biến thành mật đắng đích nhan sắc. Chu nho lao đạo đích sắc mặt ngược, lại, là không biến. Nhưng là nhãn thần sớm tiểu phiêu tán sáu. Cố tiểu quân tứ chi dùng sức. Chính mình xít sao cột tại ôn nhạc dương đích sau lương thượng. Trong mồm còn không ngừng đích dặn dò lên tài xế coi trường hành sự. Ôn nhạc dương phụ cái nhân này đảo không thành vấn đề chẳng qua tâm lý kia phần hiếu kỳ vô luận như, thế, nào cũng vùng cũng không đi. nghiêng đầu hỏi thân sau đích cố tiểu quân ngươi đến cùng có gì bản sự. Hiện tại tiểu đừng dầu diếm Cố tiểu quân nhạt nhẽo một người, tiểu là bóng bàn sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong. Đại lạt ma ôn nhạc dương nho láo đạo cùng truy bốn cái nhân cơ hồ đồng thời phát hiện cái gì không hẹn mà cùng đích chú bước Các tử nghiêng đầu tử lắng nghe. Tần truy rất đành chịu đích vươn tay chú chính mình đích đường đào. Mặt ủ mày cho đích nhìn ôn nhạc dương một nhãn ta không nghĩ tại trong này đánh. Nho lao đạo cư nhiên cũng phụ họa lên tần truy đích lời. Cười khổ lên gật gật đầu. Bọn hắn dám hạ tới tiểu không sợ hiểm. Nhưng là ai cũng không nghĩ tại này phiến chính mục nát lên đích thị thối chung đả đấu. Giang giác. Một tiếng kim loại tiếng ma sát tại tịch tĩnh đích thị thối đầm lầy trong đích phân ngoại trói thai. Tiểu quân biến hí pháp tựa đích từ sau lưng ra một chi hai thức thuộc đem cổ tay giao điệp tại một chỗ. Nòng súng cùng tay điện quang trụ bảo trì bình hành. vu vu đích ngắm tới ngắm lui. Tại xác định chung quanh không có gì có thể ở sau mới đón lấy chúng nhân khinh thường đích nhãn thần hỏi đồ vật gì đó. Truy mở rộng miệng vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên chọn cả nhân đều nhảy dựng lên. Cơ hồ là hít tờ dịp đích quái khiếu một tiếng nhiều thế này. Nho lão đạo cũng một điểm không có đích đạo cao nhân đích phong phạm khí gấp bại hoại đích quái khiếu nhanh chạy thân hình một chấn hướng về mặt trước tự sung vừa vận mại khai bộ tử manh đích trước một đoàn hỏa vân lan động hai trích đại thủ nặng như thái sơn đích áp tại hắn đích trên bả vai nhượng quính đại lạt ma chặn lại hắn Ngữ khí trầm thấp đích nói không dùng đã bị vây trú nho lao đạo vừa sợ vừa khí so đao tử còn muốn càng thêm tôi lệ đích nhãn thần từ đại lạt ma não đại bền trên nghiêng đi ra ngươi làm sao dẫn lối xấu Biết án chân nhỏ bụng đều ham đi vào Lạt Ma đuổi gấp đôi tay dùng sức, đem được hắn án đích rơi vào thị thối đích lao đạo sách đi ra. Ôn Nhạc Dương đích biểu tình còn là đĩnh nhẹ nhàng, chỉ là nghiêng đầu nhỏ thanh để tỉnh cố Tiểu Quân một sẽ ngươi nổ súng đích lúc, trốn lên điểm ta đóa. Cố Tiểu Quân gấp đích đô đầu phát đều ngạnh đến cùng là cái gì đông sáu. Một tiếng vang nhẹ đánh đức cố Tiểu Quân, tại cự ly chúng nhân nơi không xa đích đích phương bạo lên một cái miệng giếng lớn nhỏ đích bọn với bảo, thanh âm thanh thúy, Tuy tức. Hai chích thô to đích Hồng Hà sắc dâu dài đung đưa lên thám đi ra nhìn vào cùng ngoại tinh sinh vật đích Thiên tuyến tựa 6 một trích trùng tử vụng về đích tranh lên đem chính mình béo mập đích thân thể từ thịt thối đầm lầy chung rãy rùa đi ra theo sau dùng sức nhảy mấy cái đem treo tại trên thân đích thịt vụn cùng nùng huyết lạc sạch sẽ lộ ra hắc hát Hồng đích giáp sát này mới sai động lên bước chân có nhiều hứng thú đích vây lấy ôn nhạc dương đẳng nhân đánh lên chuyển tới ôn nhạc dương hơi hơi nghiêng đầu Dùng xuống cấp chỉ vào trung tử thấp giọng hỏi cố tiểu quân quen mắt không cố tiểu quân đều nhanh cây súng trôi nắm chặt quát kéo lên cổ nuốt ngụm nước bọt thấp giọng hồi đáp quen mắt Tiểu là 6 Tiểu là quá lớn hạt xác đích trung tử 6 chân giáp thân thể đích hình trạng nhìn đi lên rất giống lao thức đích quân dụng ấm nước trên đầu trường lên có một trích bẹp xẻn tựa đích trước ngạc. cho dù là tại trong thành thị trường lớn đích hài tử cũng có thể nhẹ nhàng đích nhận đi ra tiểu là một trích phần quy tử, cung tiêu bỏ hung, học danh gọi là lang. thông thường mà nói đại cái đích cũng tiểu một góc ngạnh tệ lớn nhỏ, từ bác cực đến xích đạo, nay trùng tiểu trùng tử tùy nơi khả kiến. chỉ bất quá này trích lang, tựa hồ là tại trong hắc ám sinh tồn đích quá lâu, trong mắt đã thoái hóa, biến thành một đôi hắc sắc đích thực tâm thịt mù nhọn. mà lại hiện tại chính vươn lên xúc giác trượt tiến trượt lui, chơi đích bất diệt nhạc hồ đích trùng tử. so cái khác đích đồng loại tới nói. Thực tại quá lớn. Một chích có đủ bàn say lớn nhỏ sáu. lang So lên nha sĩ đại qua núi nhỏ đích chết cự thú. Một chích lao hoàng lưu lớn đích hoạt lang không nghi, ngờ, càng thêm chấn. Thậm chí tại một thời gian. Ôn dương bọn nhân không hẹn mà cùng đích sản sinh một sai giác. Không phải quái vật trùng tử quá lớn. Mà là chính mình này một hàng người đều bị rộp nhỏ. Không nhân dành trước độc thủ. Đều mắt thấy con cọp tử chính mình gọi tới gọi lui đích bận rộn lên. Tại phát hiện con cọp tử tịnh sẽ không bị bọn hắn đích nói chuyện thanh âm kinh động về sau. Cố tiểu quân nhẹ nhẹ nuối lỏng khẩu khí. Gật đầu dặn dò nhóm lớn không sai. Trong đó, chúng tái đại cũng còn là trùng. Chúng. chúng đồ vật này trời sinh thực hữu, Cho nên mới sẽ tại trong thi thể. Ta đều là nhân sống. Nó hẳn nên không có hứng thú. Nói lên. Lại dừng phiến khắc. Đê đê cởi khan hai tiếng leo ra trích lang. Tổng so leo ra trích đại phì rồi tới đích hào chút. hiển nhiên. Đại Lang đối với bọn hắn hiện tại hứng thú nồng hậu, nhất thời nửa giờ còn không tính toán ly khai. Tựa hồ tại mài rửa lên, này mấy khối thịt vì sao đều tại đứng lên? Mấy cái tu sĩ đều ngưng lập bất động. đương nhiên không phải này trích trùng tử mà là tại bọn hắn linh trong. Trước mắt mạn không biên bờ đích thịt thối đầm lầy trong, chi chi chít trích đích tàng đầy trùng đồ vật này. Những này trùng tử tàng tại thịt thối trung bất động đích lúc căn bản tiểu không sát giác. Thẳng đến bọn hắn một đường phi trì mà qua. Không biết lúc nào kinh động những đồ vật này ở sau. Bọn hắn mới rộng rãi phát hiện. Chính mình sớm tiêu được trùng tử môn bao vây. Hiện tại, chính có vô số trích đại lang lặng không tiếng thở đích từ nơi sâu, trong nổi đi lên. Một mưa cần đến chúng nhân dưới chân một hai xích. Mới đình chỉ bất động. Phật tại chờ lấy mặt trên đích tiêu binh báo cáo cứu cánh là xuyên thái còn là hàng rút. Nhượng quính đại lạt ma thường nghiền tại nguyên thượng hành tẩu. Tăng đích đích hết thể đều như chỉ trưởng. Nhưng là lớn thế này đích trùng tử cũng là đồ hồi. Tiếp lấy cố tiểu quân đích lời lại nữa thấp giọng dặn dò nhóm lớn cái xuất sinh này tại thám nhìn chúng ta. Chớ nhêu nó. Qua một xe nó nhìn không ra cái gì hiếm lạ. Chính mình. Hẳn nên tiểu sẽ đi thôi. Lạt ma đích lời. Liên cả tự mình hắn nghe lên đều không lòng tin. Đích hạ đích càng tụ càng. Nhưng là thủy trung không có tái nhảy lên tới một trích. Ôn nhạc dương cảm giác chính mình hảo giống đang đứng tại một cái tùy sẽ phun phát đại thỉ. Lang đích miệng núi lửa tượng. Tuy nhiên đàm không thượng sợ hãi nhưng là trên thân đích lông măng cũng xoắn xoặt đích phát run. Truy đích đường đau. Thủy trung đối với kia trích lang buồn bực đích hỏi lạt ma đại bỏ hung ăn đại thi thể. Này tính phôi sao tới. Đạo không thế nào hiếm lạ. Chẳng qua ta không minh bạch. Này đầu cự thú đích thi thể. Được mật tông đàn thành phong ấn những này trùng tử là làm sao tiến tới. Trong thi thể có trùng tử không hy hiếm lạ đích là tử làm sao tiến tới. Cự thú không phải được chôn tại trong đất. Mà La được mật tông pháp lực khai thác ra đích hư không chi cảnh sở chấn áp. Nhượng Quyến Đại sư nhún nhún mạn thị béo đích bả vai một mặt đích đành chịu ta cũng không biết. Cố Tiểu Quân phe phẩy đầu lên nói đừng xem thường lang. Cổ Ai Cập Nhân Tiểu Sùng bái qua chúng nó. Tại Kim tự Tháp đích bích họa trong tiểu có lang. đích vị tôn sùng. Truyền thuyết cổ Ai Cập Nhân còn có nuôi dưỡng này trùng trùng tử đích bí thuật. có thể khiến chúng nó ngàn vạn năm đều bất tử. Dùng tới nay thủ vệ thiên đích đích bí hảo. Sở Dĩ những này bỏ hung. Nói không chừng thật đích có cái gì thần kỳ đích đích phương. Xuất hiện tại nơi này cũng không có gì khả kỳ quái. Ôn nhạc dương quay đầu nhìn cố quân một nhãn. Cười lên nói ngươi hiểu đích đảo nhiều này tiểu là ngươi đích chuyên trường. Tiểu xa thiện trường dân gian thuật không phải sẽ sát ngôn quan sát, nhìn mặt lựa lời. Ôn nhạc dương một mực rắc đích cố tiểu quân huy hạ này chi chuyên môn đối phó tu chân giả đích đặc cẩn tiểu tổ rất thần kỳ. Sở dĩ đối với cố tiểu quân đến cùng có cái gì bản sự. Thủy Trung ôm theo cường liệt đích lòng hiếu kỷ. Cố tiểu quân cũng cười hiện tại tin tức nổ tung. Hiểu đa điểm sớm tiểu không tính đặc trường. Người tự hỏi. Ta căn bản tiểu không đặc trường. Ôn nhạc dương lắc đầu không tin. Tưởng tiếp tục truy vấn. Đột nhiên lại nghĩ tới ngoài ra một kiện sự. Chuyển đầu đem ánh mắt đầu hướng nhượng quính đại lạt ma phá thổ thần thú là tại đích hạ xuất nhập. Cùng cái này phong ấn quái thú đích không gian. Không giáp với chứ. Trung tử làm sao tới đích ôn nhạc dương cũng không quan tâm. Vận khí tốt tiểu có thể an nhiên chạy đi xuống. Vận khí không tốt tiểu là một trường huyết chiến. Phản chính sự tình này không không chế được. Chẳng qua quái thu không phải được chôn tại đích hạ. Đại xuyên sơn giáp vô luận làm sao luận. hẳn nên cũng sẽ không bị trào đi. Đại lạt ma còn chưa nói lời. Nho lao đạo tiểu lành lạnh đích kết quả thoại đề thú đích độn thổ thần thông. Là pháp thuật. Phá thổ vừa vận tan biến lúc đó. lao đạo tâm gấp muốn cùng phương tức đại loạn. Cho nên mới chỉ huy lên đệ tử đào hồ lớn. Hiện sớm đã lén tính hạ tới. Hắn cũng là cái tâm trí khá cao chi nhân. Không thì cũng làm không được kỳ Liên Tiên Tông đích trưởng môn Độn thổ thần thông không phải dùng tay cước bảo thổ đạo động, mà là tiếp dẫn hộ thổ chi lực phá toái hư không. Chỉ cần có thổ đích đích phương, dù có thể xuyên hành không trở. Nhượng Quý Đại sư đích trên mặt cười lên chút ngoài ý tựa hồ tại xá dị ôn nhạc dương bản lĩnh không nhỏ. Nhưng là lại một điểm cơ sở tri thức không có Độn thổ trên thực tế là tại trong đất phá không. Thân thu tại thi triển đích lúc, Khả năng khiên động phong ấn. Trong vô ý lướt qua nơi này. Cho nên mới được yêu vật bắt đi. Đại lang vây lấy 5 cái nhân chuyển có đủ mấy phút. Trong đó mấy lần đều đem xúc tu đắp đến qua trên thân bọn hắn hảo giống cuối cùng xác nhận những nhân này không tốt an. Chuyển đầu qua phe phẩy. Chầm chậm thông thả đi đi. Cố tiểu quân hắc hắc cười nhẹ. Khí trong đều là hoan hỉ hư kinh một trường. Chúng tử không tính toán đối phó chúng ta sáu. Hắn còn chưa nói xong. Nhưng kia đầu đại lang đột nhiên quay đầu lại một mép tựa hồ động một cái giống như là đối với chúng nhân chen ra một cái mặt cười, cười gian, toàn tức, chúng nhân dưới chân kia một phiến mạn không biên bờ đích thịt thối đầm lầy, tiểu giống mở nồi một dạng, vô số cái cự đại đích bọt huyết nổ bung, thành ngàn trên vạn trích cự đại đích lang, dồn dập rẽ rủa lên chui đi ra, chấn động lên to béo đích thân thể, trong nháy mắt tiểu đem chúng nhân tầng tầng vây khốn, mặt ai cũng không nghĩ đến sự tình sẽ dạng này, thần truy hét khí giữ một tiếng dảo hoạt đích trùng tử. Trong tay đích đường đào gào thét khởi quần quận đích phong lôi tiểu là một trạm. Lang môn vừa mới căn bản không phải tại đảng đồng bạn đích tấn hảo. Mà là dùng một chích lang đi kéo chặt thực vật sau bắt đầu tập kết sáu. Tu san. Nay nhi là tháng 8-15. Trung tử cũng muốn ăn đốn hảo sáu. Thỉnh lơn là câu này. Hiện tại tiểu tính bọn hắn muốn chạy. Cũng trước từ này một vọng vô bờ đích trùng hải trong thang ra một con đường. Một khi động thủ. Thần truy lập khắc khôi phục dũng manh bản sắc một đao thế như bôn lôi, tiêu tính trước mặt chi chi chít chít xông đi qua đích đều thị phi châu tên yêu cũng muốn được quật ngã thượng một phiến khả là mặc ai cũng không nghĩ đến. tại ầm vang một tiếng nổ vang ở dưới chỉ có chính diện nê lên vỏ đao đích một đầu trùng tử. được đường đao thượng đã khởi đích cự lực vỗ cái phấn thân vai cốt tan xương nát thịt, liền cả ôn nhạc dương đều cảm giác đến lấm liệt đích tàng thế chi chạm. đối với trung quanh đích trùng tử không có một điểm nơi dùng. Truy đích đao thế cuốn Chiếu Thiên Đích vô luận là đối phó một cá nhân còn là đối phó một đám nhân là một dạng đích uy lực nhưng là vừa mới kia một đao đích hiệu quả căn bản toàn không Thần Thông đang nói hoàn toàn là dựa vào man lực đánh nát một đầu Trung Tử truy một cái Tử xưng tại trường căn bản tiểu không quản chung quanh cái gì hoàn cảnh nhiễu nhiễu lông mày gì dầm tự nói khổ khổ tìm tòi lên vấn đề ra tại nơi đâu hắn đích Tàng Thế Thần Thông rành rành đã thi triển ra sáu võ sư si tần truy tại Tư Khảo. Khách môn khả không đình lưu hai đầu con cọp tử cơ hồ đồng thời nhào hướng hắn. Lạt ma cùng Chu Nho lão đạo hiện tại đã các tự triển khai thần thông, bắt đầu để ngự thủy triều kiệu đích trung tử. Ôn nhạc dương quái khiếu một tiếng, thân ảnh hơi loe chính muốn nhào đi lên kéo ra tần truy. Đột nhiên bên thai vang lên hai tiếng cự vang cố tiểu quân đích nổ súng, tiếng súng ở dưới dơ bẩn chấp thủy bắn tõe. Hai trích vừa vặn phốc vọt mà lên trùng tử liền cả kêu thảm đều tới không kịp phát ra nao đại hoành bị tặc cái vụn. Nặng đích té đến. Truy cũng cả kinh mà tỉnh. Một bên dùng tay háo lao đi trên mặt hoàng hoàng lục lục đích chấp dịch. Một bên đầy mặt kinh hái đích nhìn vào cố tiểu quân trong tay đích thương uy lực lớn thế này. Nói lên. Quyền đấm cước đá đích lật tung mấy đầu con cọp tử. Xông về chính mình đích đội ngũ. Cố tiểu quân cười đích rất khách khí là tử đạn hảo. Hắn đích 92 thức súng lục phối phát đạn dược. Căn bản tiểu không có danh tự. Nhưng là tại trong thực chiến xâm triệt uy lực cực đại có thể tại 50 thước cự ly xuyên đầu khôi bản tiếp sau. Tại xuyên thấu 50m lại mệt đích gỗ tùng bản Sát thương hiệu quả so lên quốc tế nổi tiếng nhất đích khán giả ạ bệ lô ngô súng lục đạn càng tốt. Cao xuyên thấu cao tốc độ cao ổn định ba cá tính có thể. Bảo chứng súng đạn tại kích xuyên trùng tử đầu bộ đích thuần gian, dẫn phát trùng tử thể áp thất hành. đem chính mình tạc cái nát nhừ. Nhượng quĩnh đại Lạt Ma Chu Nho lão đạo cùng tần truy giống khí liếc liệm. Đối với trùng tử ra tay đánh lớn chỉ riêng ôn vui không dám hơi động, hắn thân hình một khi triển khai tốc độ quá nhanh, lo sợ cố tiểu quân tới không kịp phản ứng, biệt hồi một thương, Lạc ma cấp đánh lật, truy đường đao liền cả chặt, cùng vừa mới một dạng, mỗi lần đều là một đao vỗ chết một trích trùng tử, trừ chính đối với hắn đích trùng tử ở ngoài, thế thần thông căn bản ảnh hưởng không đến cái khác đích lang. tại phiến khắc ở sau tần truy đột nhiên khai tâm đích hà hà cười lớn, nho lão đạo chăm bận ở trong rút quất cái không tử. Lớn tiếng hỏi hắn tưởng đến lui địch đích biện pháp. Truy cười lớn hồi đáp không phải. Ta nghĩ minh bạch vì sao lão tử đích thần thông đối, với trùng tử không quản dùng. Nho lão đạo quay đầu tiểu Trừng ôn nhạc dương một nhãn sáu. Đàn thành phong ấn ở dưới tự thành không gian. So sánh đi ra chợt đến đích tần truy tới. Trùng tử mới là trong này đích chủ nhân. Được tần truy thần thông dẫn phát đích thiên đích chi thế. Đối với trùng tử tới nói tiểu là sinh tôn đích hoàn cảnh. Tần Truy muốn dùng trong này đích thế tới đối phó bản đích trùng tử, thật giống như muốn dùng tới dìm chết cá tưởng đem điệu ném tới dưới lầu ngã chết là một cái đạo lý. Truy lại càng cười càng khai tâm, đến về sau dứt khoát không đánh, chạy đến ôn nhạc dương bên thân nói câu ta đích mài ruỗi điểm sự nhi, cùng theo tiểu tại hắn sau lưng trốn lên. Những này trùng tử không có gì thần thông, chẳng qua một là lực lớn, mong ngon cái lớn nhỏ đích lang tiểu có thể lăn lộn cầu lớn đích phần cầu mãn thế giới chạy, hai tiểu là giáp dải. Lăng còn có một cái tên tục, gọi là Thiết Giáp Tướng Quân. Trên thân đích giáp xác vô bị cứng rắn, cho dù là cao thâm đích tu sĩ, tưởng muốn đánh nát nó cũng muốn tốn chút khí lực. Nhượng Quính đại sư đã giết 10 đầu cự đại đích tử. Đầu đầy đầy nhân đều bắn đầy trùng tử bị đánh bạo lúc hất khởi đích nồng chấp. Chính cắn răng do dự lên phải trang muốn hao phí chân nguyên phát động một cái đại thần thông. Đen nhìn ngịt đích trùng tử một vọng vô bờ, muốn là không phát động đại thần thông rất khó giết đi ra. Khả là hiện tại liền cả chính chủ nhi đích ảnh tử còn không mò đến. Tiểu đem chân nguyên tiêu hao sạch hơn nữa. Hắn lại có chút không cam tâm sáu. Liên châu thương vang. Xông đi qua trùng tử tiểu giống phóng khói lửa tượng. Không ngừng đích tại hiện đại hỏa khí hạ được không chút lưu tình đích bạo đầu lén giết. Ôn nhạc dương bị trấn hai mắt phát hoa. Hảo dung dịch, không dễ, ai đến cố tiểu quân bắt đầu đổi đạn giáp. đuổi gấp đem hắn thu hạ lui tới tần truy trong lòng một nhét. Chính mình thân hình tránh gấp đem ngoài ra hai cái đồng bạn đều kéo đến chính mình thân sau. Tâm nhập chuyển. Một mực bàn cứ tại chính mình dưới chân đích chí kim lưu độc đột nhiên lưu chuyển lặng không tiếng thở đích hướng về bốn phía cự trùng yên nắng lan tràn mà đi. Chi chi đích tiếng tiêu thảm. Thuấn gian đại tác. Chí kim lưu độc sở qua chi nơi. Cự đại đích lang trước là chân dài mềm nún. Sáu chích cước sát na tiểu được kịch độc ăn mòn gần hết. Dây nặng vụng về đích thân thể một đầu chìm vào lưu độc trong. Thống khổ đích lăn động phiến khắc ở sau, cũng nữa một động bất động. Cố Tiểu Quân vừa đổi lấy đạn giáp nhìn đến trước mắt đích trùng tử từ từng mảnh từng mảnh té ngã. Thất thanh hỏi tiểu đơn giản thế này, vốn là tại động cân náo mài rũa điểm sự nhi đích tần truy trước mắt đích cảnh tượng dọa nhạy dự. Ngẩng đầu lên trợn mắt há mồm đích trông lên trùng tử môn đại quân đại quân đích té ngã dây rũa. Chí Kim Lưu độc bị phân thành hai, một phần khoanh hộ chặt nhóm lớn, một khác phần tắc tùy ý chạy xuôi nơi nào trùng tử tiểu chạy hướng đi đâu. Ôn nhạc dương cười lên hồi đáp tiểu quân đều là chút phổ thông đích trùng tử. Tiểu là cái đầu đại điểm. Chí kim lưu độc là hai đầu đại đồng kiến tại kim hành chi đích thái tập bao nhiêu năm đích cực độc. Liên cả phổ thông đích tu sĩ đều ngăn cản không nổi. Càng chớ luận những này trùng tử. Tuy nhiên cái đầu lớn. Nhưng là rốt cuộc còn là tính là phổ thông đích sinh vật. Một điểm tu hành chân nguyên không có. Như quả tỷ đấu giết chủng đồ vật này. Tuy tiện một cái ôn không thảo đệ tử. Đều có thể thắng qua tu chân đạo thượng đích cao thủ. Trung tử được kịch độc giết đích khổ bất khăn luôn. Tựa hồ cuối cùng minh bạch này mấy cái nóng hôi hổi đích nhân khó mà ăn đến trong mộn. Cuối cùng tại tất tất tắc tắc đích vỡ vang lên trong. Lại đều luồn về hủ xú đích huyết thịt đầm lấy trong. Không qua một sẽ tiểu lui tán cái kiền kiền tịnh tịnh. Chỉ tại chúng nhân trước mắt lưu lại một tầng còn tại chầm chậm mục nát đích hôi khét thi thể. Truy còn không giải hận cắn răng nghiến lợi đích hỏi ôn nhạc dương có thể hay không đuổi đi xuống đem lũ vương bắt đạn này toàn đều độc chết kéo đến ôn nhạc dương cười lên gật gật đầu đuổi đi xuống ngược lại là không khó chịu là quá để lỡ công phu 6. Chí kim lưu độc bình thời bản cứ tại ôn nhạc dương dưới chân không hề phát tác nhưng là một sĩ buộc phát cơ hồ vô kiên bất tồi ôn vui như quả chỉ huy độc chiều men theo thị thối một tầng tầng thực đi xuống đuổi giết chúng tử trên lý luận ngược lại là khả hành vấn đề là này đầu di hài thực tại quá lớn Dự tính đảng ôn nhạc dương đầu tóc trắng này hoạt cũng làm không xong. Dạng kia đích lời, chờ lấy qua môn đích tiểu dịch cùng mộ mộ không phải biến không bản đích trưởng lì không thể. Mạn thế giới đi tìm lang quân sáu. Ôn nhạc dương đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên bên thai vang lên một tiếng kinh khiếu. Cố tiểu quân hiện tại chính sắp tại tần truy đích sau lương thượng, cứ có chuyên nghiệp tố chất đích tay trái đáp tay phải, nong súng tùy theo tay điện không ngừng đích di động tìm tòi. Qua một mới xứng sở đích hỏi tại đâu? Mấy cá nhân trung công lực tối cao đích ôn nhạc Dương cùng nhượng Quýnh Đại Lạt Ma đích trên mặt, đều là một phái ngưng trọng. Một trước một sau đem ngoài ra ba nhân hộ tại trung ương. Vừa mới kia thanh rít nhọn. là từ bốn mặt tám phương truyền qua tới. Liên cả bọn hắn đều không cách nào phân biệt. Ra tiếng đích nhân tại đâu? Lại qua phiên khác. Cái thanh âm kia mới lại nữa vang lên. Tàng âm tiêm ách ngữ khí sinh sát ngươi thật có thể đem lũ kia vương bát đản đều giết sạch sẽ. Trong thanh âm súng mãn đẻ nén không được đích kích động. Hơi hơi đích run rẩy lên. Cố tiểu quân đột nhiên nhấc tay. Cây súng khẩu đối chuẩn quái thú ngực phổi đích nơi sâu, trong. Thấp giọng quát nói đồ vật gì đó. Đi ra. Lần này cái thanh âm kia không có ẩn tàng phương hướng. Liên cả lão cố đều có thể phân biệt rõ ràng. Cái thanh âm kia ra nhân ý đích vô bị thống khoái đích đáp ứng một tiếng. Tùy tức tái không tiếng thở. Chọn cả cự thú đích hải cốt ở trong. Đều là một phiến chết một đích tịch tính mấy cái tu sĩ nín thở ngưng thần, đem chính mình đích linh thức xa xa đích gieo rắp khai đi. thẳng đến mấy phút ở sau, linh thức phạm vi xa nhất đích ôn nhạc dương cùng đại lạt ma đây đó liếc mắt nhìn nhau, bước chân sai động một trái một phải kẹp chặt chu nho lão đạo. các tự nơi sâu trong một cánh tay phục tại lão đạo đích trên bả vai, đại lạt ma thấp giọng dặn dò tiên trưởng hơi an chờ nóng. lão đạo đầy mặt buồn bực đích huỳnh tần truy một nhãn, tần truy thế hắn đem ánh mắt chết xả một cái. quả nhiên. Phiến khắc ở sau. Chu Nho lao đạo chợt đích giống khí một tiếng. Thân tử đột nhiên rung động. Chẳng qua còn là cắn lấy răng. Đứng tại nguyên đích không động. tùy tức. Một trận lôi kéo vật nặng đích thanh âm. Gấp rút mà nhanh chóng. Xa xa đích chuyển vào cố tiểu quân đích trong hai Tại đường nhìn đích tận đầu. Một chỉ bất quá cao hai xích gải đích hồng sắc hầu tử. Chính kéo theo đại xuyên sơn giáp phá thổ. Bước chân nhanh nhẹ đích hướng về chúng nhân điên điên chạy tới. Cố Tiểu Quân nắm thương đích trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Đệ Thấp Thanh em hỏi Ôn Nhạc Dương 50 thước xa trình. "Ta có thể bảo đầu." "Đánh không?" Ôn Nhạc Dương dọa nhảy dựng. Vẫn không kịp đích lắc đầu. Tâm nói Cố Tiểu Quân cùng tiểu dịch khẳng định có cộng đồng ngôn ngữ. Có thể kéo lên đại xuyên sơn giáp phá thổ man thế giới chạy loạn đích quái vật. Làm sao khả được súng lục đánh lật? Bọn huynh đệ tỉ muội trung thu khoái lạc, chưa hết đãi. Như muốn biết hậu sự như, thế, nào? thỉnh đăng lục chương tiết càng nhiều. Chống đỡ tác giả. Chống đỡ bảo. Chương thứ 186 hầu tử. Xích không đến đích hầu tử. Kéo theo núi nhỏ tựa đích xuyên sơn giáp. Tại vừa vận tiến đích đường nhìn ở sau, hữu dừng lại bước chân. Mở rộng miệng phát ra lại làm lại sắp đích thanh âm, các ngươi có thể đem những này trùng tử đều giết sạch sẽ. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đến một đầu vào đầu bức thai đích hầu tử nói miệng nhổ nhân ngôn, mà lại còn là Hán ngữ không phải tiếng tạp ôn nhạc dương còn là giác đích tâm lý phát tấu, hầu tử đích thân thể là hỏa diễm tiểu đích hồng sắc, nhưng là một đôi tròng mắt to, lại ẩn ẩn thấu ra kim sắc đích quan mang. Nhìn đi lên băng lánh mà tôi lệ, đại xuyên sơn giáp tiểu sấp tại hầu tử thân sau một độc không, nửa tiện thân tử đều rơi vào thị thối đích đầm bụng trong, cũng không biết sống hay chết. Truy trong tay đích đường đao chỉ phía xa hầu tử, Lược mang buồn bực đích thấp giọng hỏi những nhân khác hỏa hồng sắc đích hầu tử, là cái gì tinh quái? Hắn sau lương thượng đích cố tiểu quân cũng đưa tay điện cùng nòng súng cùng lúc đối chuẩn hầu tử chẳng qua hiện tại cự ly quá xa, súng lục căn bản tiểu đàm không đến cái gì lực sát thương. Nhượng quính đại lạt ma lắc lắc đầu, nay trùng hầu tử hắn cũng chưa thấy qua. Do dự thấp giọng nói thiên hạ có bốn trùng thần viên, đầu tiên là linh minh thạch khỉ, thông biến hóa, rời tinh đối đấu; thứ hai là xích ngược khỉ, hiểu âm dương, tránh chết diên sinh; thứ ba là thông tí viên hầu, cầm nhật nguyện càn khôn ma lộ. Đệ tứ là lục nhĩ mi hầu. Thiện linh âm. Vạn vật đều minh. Này con khỉ ta nhìn sáu. Chính cầm lấy đèn tin chiếu hầu tử đích cố tiểu quân đột nhân vui. Tiếp lấy đại lạc ma đích lời nói đại sư nói đích không sai. Tưởng kia đại náo thiên cung đích tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Địu là chủng thứ nhất linh minh thạch khỉ sáu. Đại sư. Ngài nói đích này bốn chủng hầu tử. Đều là trong tây du ký tả. Ngài này. Này cũng quá không dựa phổ chứ. Nhượng nga một tiếng À, à cười hảo nhiều sự tình Ta đều là nghe tới đích truyền thuyết Hiện tại cái kia yêu vật cự ly chúng ta quá xa Đang gần chút tiêu khả thi Triển mật tông ngũ nhãn thần thông Xem nó chân thân Mấy cá nhân tại nhìn đến địch nhân Ở trước đều thần sắc khẩn trương hiện tại cuối cùng nhìn đến đối phương Lại toàn đều buông lỏng đi xuống Ai cũng không lý hội hầu tử đích lời hỏi Tự lo tự đích thấp giọng đàm lên Hầu tử cũng không nóng nảy Chính tại mượn cơ hội quan sát lấy bọn hắn Tròn xoe xoe đích trong mắt to tại mấy cá nhân trên thân chuyển tới chuyển lui. Sau cùng dừng tại cố tiểu quân đích trên tay. Tựa hồ đối thủ điện cách ngoại hiếu kỳ Một mực đẳng mấy cá nhân không nói chuyện nữa. Hầu tử mới lại nữa mở miệng kéo kéo thân sau đích đại xuyên sơn giáp cái này đồ vật. Cùng các ngươi làm một tốt. Một đề đến phá thổ. Chu nho lao đạo tiểu đứng không vững. Bước lên một bước đối với hầu tử xâm nhiên mở miệng đem thần thú cho ta. Lại nói cái khác đích sự tình. Nho lão đạo đương nhiên biết này, trích lai lịch cổ quái đích hầu tử tuyệt không thể khinh thường cũng minh bạch tự ra đích bảo bối thần thú không phải dễ dàng thế kia muốn trở về. Hán tiểu là tưởng dẫn lên đối phương nói nhiều mấy câu, chí ít trước thám minh xuyên sơn giáp đích sinh tử, không ngờ hầu tử lại nứt ra một mép một người Thống khoái chi cực đích gật gật đầu ngươi muốn tiểu cầm đi, nói lên, đột nhiên ngảy dựng lên, hào giống đùa đại trùy một dạng đem so phòng tử còn muốn lớn mấy vòng đích xuyên sơn giáp xoay tròn ngoan đích nện hướng chúng nhân ôn nhạc dương bên này đều là nhất nhất đích cao thủ, tuy nhiên sự ra thẳng thúc nhưng cái cái đều phản ứng thần tốc. đây đó lớn tiếng hô quát lên vừa nhảy mà lên chu nho lão đạo tần truy cùng đại lạt ma nhượng quính ba nhân hợp lực đi tiếp rầm dầm nhưng nện qua tới đích xuyên sơn giáp. ôn nhạc dương tắc lách mình tiến lên phòng bị hầu tử thừa cơ đánh lén. đại xuyên sơn giáp lật qua góp đầu qua tới, Xông tại trước nhất đích ôn nhạc dương trước nhượng qua xuyên sơn giáp, trên thân da rẻ mở đóng đem linh thức xa xa đích gieo rất mở. Ánh mắt vững vàng đích đinh chắc đường nhìn tận đầu đích hỏa hồng hầu tử, hầu tử tiểu đứng tại nguyên đích một động bất động, Nước ra một mép cười a a đích nhìn vào bọn hắn, thằng đến tần truy đại lạt ma cùng chu nho lão đạo ba cái mắt nhân nhìn vào tiểu muốn tiếp xuống xuyên sơn giáp đích thuần gian, nó mới mãnh đích quái khiếu một tiếng hồng sắc đích thể tại ôn nhạc dương đích linh thức trong lưu lại chuỗi liền đích tàn ảnh thiểm điện tiểu hướng về chúng nhân nào tới, ôn nhạc dương thậm chí liền cả cảnh thị đều tới không kịp phát ra, chỉ giác đích trước mắt hồng ảnh hơi lóe đảng hắn sai quyền cùng chí kim lưu độc đồng thời đánh ra đích lúc địch nhân sớm tiểu xông qua hắn đích phòng tuyến tiếp theo thân sau hô quát lia liệng. còn kèm theo bành đích một tiếng súng vang đảng ôn nhạc dương cắn răng nghiến lợi đích chuyển thân tưởng muốn truy kích hầu tử chi viện đồng bạn đích lúc trước mắt mánh đích tạc lên một phiến cự đại đích bóng mở tuy tức kình phong gào thét lướt qua tại ôn nhạc dương trước mắt lại chỉ thừa lại lạt ma lão đạo cùng gánh lên cố tiểu quân đích tần truy Hầu tử lại trở lại chỗ cũ. Đại xuyên sơn giáp như cũ sinh tử không biết đích nằm tại nó thân sau. Hào giống cái gì đều không phát sinh qua một dạng. Chỉ bất quá. Hiện tại hầu tử đích trong tay. Lại nhiều hai dạng đồ vật, xuống lục tay điện. Sở hữu nhân đích sắc mặt. Đều khó coi tới cực điểm. Hầu tử trước ném qua xuyên sơn giáp. Tại bọn hắn tiểu muốn tiếp xuống đích sát na đột nhiên phát động. Xông qua ôn nhạc dương đích bên thân. Đem đại xuyên sơn giáp cướp trở về. Thuận đường còn từ cố tiểu quân trong tay cướp đi xuống lục cùng đèn tin. Nguyên bản sắp tại tần truy sau lương thượng đích cố tiểu quân sắc mặt kinh ngạc. Không dám chi tín đích nhìn vào chính mình chống không đích đôi tay. Vừa vặn điện quang thạch gian đích sát na. Hán chỉ, phắt, giác mu bàn tay thượng một nóng. Tinh bất tự cấm, không kìm được, đích trương mở đôi tay. Vừa nháy mắt ở dưới thương cùng tay điện toàn đều đã không có. Qua một hồi lao cố mới hồi thần qua tới. Dùng thương lượng đích khẩu khí đối với. Ôn nhạc dương nói ngươi tới vác theo ta thành không. Lao cố rắc đích tần truy trên lưng quá không an toàn. Ôn nhạc dương cũng không phế lời. Trực tiếp tiếp qua lao cố. Ngoài ra ba cái chiến hữu tiểu tâm rực rực, dẹ dặt, đích hướng về hầu tử từng bước bước tiến. Hồng hầu tử hiện tại đích toàn bộ thần đều đặt tại tay cùng súng lục thượng. Lại nghe lại cắn. Căn bản không quản những nhân khác. Cổ một sẽ ở sau. Đưa tay điện chính lên chính mình tròn xoe xoe đích trong mắt to. Tựa hồ tại tưởng muốn nhìn minh bạch. Cái kia dựng rực đích quang trụ là làm sao phát đi ra? Quân dụng tay điện, tại cự ly gần nội bắn thẳng đôi mắt có bạo manh đích công kích hiệu quả, nhưng là hầu tử lại không chút nào cho là ý hỷ tư tư đích bãi lộng nửa ngày. Đột nhiên vừa là tay, đưa tay điện chiếu hướng Ôn Nhạc Dương. Ôn Nhạc Dương lập khắc đứng lại một động cũng không tái động. Sau lưng thượng đích Cố Tiểu Quân tuét ra một mép. Đối với hầu tử làm sao khóc còn khó coi đích mặt cười, hầu tử rất có lễ mạo. Đối với lao cố trả cái mặt cười, Cười đích nghe răng nít miệng. So mặt quỷ còn dọa nhân. Thanh âm như cũ khô chắt đích hảo giống hai trường xa giấy tại lẫn nhau mà sát đây là cái pháp bảo gì. Muốn là ôn không làm đích lời. Một cáo tố hầu tử đây là đại nhật như lai đuổi yêu Phật con chiếu. Lao cố không hăn thế kia không đến điều. khí mắt tinh không nói chuyện. Hầu tử cũng bất dĩ vi ý, không để ý. Lại bắt đầu bãi lộn xuống lục Như cũ cùng vừa mới một dạng. Tại cắn mấy ngụm rắc không tốt ăn ở sau. Hầu tử đem chính mình đích trong mắt đụng đến nòng súng thượng sáu. Cuối cùng bánh đích một tiếng súng vang, nòng súng thượng bốc lên một sợi khói xanh. Ôn Nhạc Dương tình bất tự cấm, không kìm được, đích mập mở một cái nha xỉ. Chỉ có hắn cùng Lạt Ma có thể nhìn đi ra tại hầu tử móc động có bấm kích phát súng đạn đích xana. Nào đại bay nhanh đích hướng về bên cạnh hơi loé. Gần tại chỉ xích ngắm nhìn chính mình trong mắt đích một thương cánh nhiên đánh không. Hầu tử đích biểu tình buồn kẻ không. Bình luận: Động tính rất lớn. Điệu là chậm. Nói lên vừa vung tay. Cây súng cùng tay điện. Lại nữa đem ánh mắt đầu hướng ôn nhạc dương nhân. Hắc hắc đích cười lên hỏi các ngươi còn có cái gì. Hầu tử đích biểu hiện ngoan bỉ hiếu động nhưng là ngữ khí lao khí hoành thu. Vốn là chính hoành đao chỉ xéo hầu tử đích tần truy nghe lời dọa nhảy dự. Lập khắc đem chính mình đích đường đao tảng đến sau lưng. Hồng hầu tử cư nhiên đối với tần truy lắc lắc đầu kia lại không phải cái gì đồ vật tốt xấu. Chính cười hì hì đích nói lên nửa tiện Hầu tử đích biểu tình đột nhiên biến đích nóng nảy lên, vung lên hai trích khô hồ sâu đích quyền đầu, nhảy lên cước hung hăng nện tại dưới thân ướt nhắn mềm nhị đích thịt thối đầm lầy thượng ầm vang một tiếng nổ vang trong. Vài chục trích đại lang đều bị chấn đích bay ra. Ôn Nhạc Dương đẳng nhân còn không biết chuyện gì vậy, tựu gặp trước mắt hồng sắc đích thiểm điện sen kẽ ngang dọc. ba ba đích bạo vang không ngừng. Chẳng qua chát cái trong mắt đích công phu, sở hữu chấn đi ra đích trùng tử đều được hồng hầu tử một quyền đánh bạo. Hầu tử tựa hồ còn không quá đã ngao ngao quái khiếu lên không ngừng nhảy tung thẳng cho đến đem sở hữu đích trùng tử đều sẽ thành mảnh vụn mới thiện bãi cam hưu chịu để yên lại trở xuống nguyên hận hận đích một dậm chân mang nói giết không sạch sẽ đích vương bắt đản nói xong đối với ôn nhạc dương đẳng vừa vung tay trong này quá bẩn bên trong đi nói chuyện tùy tức chuyển thân kéo khởi đại xuyên sơn giáp bước chân nhanh nhẹ đích hướng về cự thú thân thể đích nơi sâu trong chạy đi ôn nhạc dương đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau ai cũng không phế lời, toàn đều theo tại hầu tử thân sau, tại cố tiểu quân cực lực đích yêu cầu hạ, ôn nhạc dương giúp lấy hắn đưa tay điện cùng súng lục đều nhặt trở về. Hầu tử kéo theo xuyên sơn giáp, đi đích không nhanh không chậm, vừa vận là một hàng người trong công lực sai nhất đích chu nho láo đạo kiệt hết toàn lực mới có thể theo kịp đích tốc độ chung quanh một phiến trầm tịch. Chỉ có đại xuyên sơn giáp tại cử đích giữa huyết thịt ma sát đích độn vang cùng cố tiểu quân bốn loạn chiếu đích tay điện quan trụ, dần dần chúng nhân dưới chân đích thịt nát bắt đầu biến đích chỉnh tề kết thực. từng căn thô to đích huyết quản cùng gân cốt xuyên cắm tung hoành tại chúng nhân hạ. Xung mũi đích gác xú cũng thanh đạm rất nhiều. Cự thú đích nửa sau đoạn thân thể tựa hồ còn không bắt đầu mục nát. thịt còn rất tươi mới. ôn nhạc dương đê đê đích hừ một tiếng. được áp tại rời ngươi đàn dưới thành đích cự thú. một khỏa đầu lâu đã mục nát tận chỉ thừa lại cốt đầu cổ gãy gian còn thừa lại chút thịt thối tàn bì lồng ngực này tại độ cao mục nát đích trong quá trình. Mà hiện tại Sở Tại Đích không biết là khoang bụng còn là đều còn hoàn hảo vô tổn, hiển nhiên còn không nát đến chỗ này. Hùng Hầu tử cuối cùng tìm đến một khối tương đối khô giáo đích đích phương dừng lại bước chân. Trong mắt to linh hoạt đích chuyển động lên, ánh mắt tại mấy cái kẻ xông vào đích trên mặt quét tới quét lui. Hầu tử tựa hồ biết bọn hắn tâm ý hồi tay vô vô đại xuyên sợ giáp. Khan Khan Đích cười nói cái này đồ vật không chết, yên tâm tốt rồi. Nói lên, lại vươn ra một chích chào tử. Trước điểm điểm đại lạt ma nhượng quính ngươi muốn giết ta. Hắc. Cùng theo lại chỉ hướng chu nho láo nói ngươi tưởng cứu quái vật. lao đạo xứng phiến khắc. Mới trùng trùng đích hử một tiếng. Cùng hầu tử so sánh lên. Xuyên sơn giáp tính cái gì quái vật. Hầu tử đích trảo tử lại chỉ hướng ôn nhạc dương láo cố cùng tần truy ba cái nhân các ngươi hạ tới. Tưởng tim đáp án. Chẳng qua sáu. Nói lên. Hồng hầu tử làm cái thần thủ thác thai hảo giống tại tư khảo đích động tác các người liền cả vấn đề là cái gì đều không biết. Còn tưởng tìm đáp án. Hầu tử chứa nhân đích động tác hoạt đáng cười. Khả là hiện tại. Không có một cái cười đích đi ra. Hồng hầu tử nhẹ nhẹ đích mấy câu nói. Đem có nhân đích tâm sự toàn đều điểm mình. Đặc biệt là ôn nhạc dương đằng nhân. Bọn hắn mạo sung cửu đầu xà tín đồ kéo đến chấn nhỏ. Vốn là tưởng tìm ra những này tà đồ tụ này đích đích nguyên nhân. Kết quả trước là tham gia đào thải trại. Theo sau được lưu lại tới kích lén địch nhân. Hiện tại lại cùng lên nhượng quính đại lạt ma luồn vào ngàn vạn năm trước lưu lại đích đàn thành phong ấn. Nhìn đi lên không chút liên quan đích sự tình một kiện tiếp một kiện. Đến hiện tại là rừng. Ôn nhạc dương làm không rõ ràng. Rời ngươi chấn tử thượng đích tạng dân đem bọn họ lưu lại tới. Đến cùng cùng ngươi ti. Ú đích đàn thành phong ấn không có quan hệ. Được đàn thành phong ấn đích hầu tử bắt đi phá thổ thần thú đích hầu tử trú tại cự thú trong thi thể đích hầu tử thông hiểu hán ngữ đích hầu tử chán ghét lang đích hầu tử biết đọc tâm thuật đích hầu tử thần truy đầy mắt đều là kinh hãi Trưng lên hầu tử hỏi nhìn tấu chúng ta cùng theo lại chuyển đầu trong hướng bên thân đích cố tiểu quân hẳn nên đem không phải không phải mang hạ tới ta dạng này quá bị động hiện tại chung quanh đích hoàn cảnh so khá khô giáo dưới chân đích cự thú huyết thịt cũng tính kết thực cố tiểu quân đã tử ôn nhạc dương trên lưng nhảy đi xuống Đối với tần truy thấp giọng mắng cầu phong thí Không phải không phải sẽ không nhìn hậu tử Hồng hậu tử lại lắc lắc đầu Ách đích hồi đáp tần truy nhìn thấu Ta lại không phải thần tiên Làm sao sẽ có lớn thế kia đích bản sự Truy đại dung hắn đầu kia Làm sao ngươi biết chúng ta đích cách nghĩ Hậu tử nhân mô nhân dạng đích đứng lên Con ngựa, lên Trời đánh cái ha ha ta được mật tông đích Đàn thành phong chắc Mấy ngàn năm trong không thấy mặt trời Chẳng qua chấn tử trong đích sự tình Ta cũng có thể nhìn đích nhất thanh nhị sở, rõ ràng. Một bên nói lên. Hầu tử một bên trường khởi tròng mắt lên trên trời trông trông. Tựa hồ thật đích tại nhìn chấn tử trong đích tình hình 26 cái lao đạo ngồi đích giống phiến cọc cây tử. Trong mắt nhỏ tại hào hào đại ngủ tiểu nha đầu tại 6. Hầu tử nói không phải không phải. Biểu tình rất buồn bực. Dùng căn ngón tay đầu hư kẹp tại bờ môi. Xóa hỏa cái tư thế. Sau đó mới tiếp tục nói phun vân thổ vụ. Ôn nhạc dương ngạc nhiên nghiêng đầu trông hướng lao cố không phải không phải còn dít thuốc. Lao cố có chút tâm đau đích cười cười nhìn thấu nhân tâm. Mặc ai luyện thành dạng này đích bản sự. Cũng tựu đừng nghĩ tái khai tâm. Chứ không nhân đích lúc rút quất can yên. hai tử này cũng tìm không được cái khác đích giải quyết. truy có chút kỳ quái đích nhìn lao cố cùng ôn nhạc dương một nhãn. Không minh bạch đại địch đương trước này ra hai làm sao còn nhẹ nhàng thế này. Cố tiểu quân đảo còn dễ nói hắn hiện tại đích vai diễn tiểu tương đương với trong tây du ký đích đường tăng nói trắng ra tiểu là cái mềm yếu. Việc gì đều có nhân khác đi bính. Phản chính cũng giúp không được bận tự nhiên cũng không cần cùng theo gấp gáp. Nhìn tây ký trong. Đường tăng lúc gấp gáp qua. Nhưng lại ôn nhạc dương. Từ tại rời ngươi chấn tử biết muốn hạ tới đối phó cường địch đích lúc. Tiểu thủy chung một phó hung hiếu thành trúc, tính trước, đích dạng tử. Không đạo hắn đến cùng tàng cái gì sát thủ giản. Cố tiểu quân cùng ôn nhạc dương lời nói xong ở sau. Đột nhiên ngẩng đầu trong hướng hồng hầu tử ngươi có thể nhìn thấy chấn tử trong đích sự tình. Kia chấn tử trong trước trận phát sinh qua cái gì ngươi đều biết. Thiên hạ tà đồ cùng lúc đi tới cao nguyên chấn nhỏ tại trước chấn tử trong khẳng định phát sinh qua cái gì. Cố tiểu quân bọn hắn tử là vì truy tra thật mới đến. Hồng hầu tử lộ ra một cái mạn ý đích thần sắc nên nên ngang ngang đích gật gật đầu các ngươi tưởng muốn biết chấn tử trong đích sự tình. Đại khái có thể hỏi ta đâu trọc tưởng muốn giết ta tận quần tới. Hải tử lao đạo tưởng muốn hồi cái yêu quái này. Cũng không phải không đích thương lượng. Chỉ bất quá. Nói lên. Hầu tử nheo lại trong mắt. Trong hướng ôn nhạc dương ngươi thật có thể đem trong này đích trùng tử đều giết sạch hư. Một con khỉ tại chính mình trước mặt lão khí hoành thu. So phật tổ giá đỡ còn lớn. Nhược ôn. Đành chịu lại khó chịu. Ôn nhạc dương còn chưa nói lời. Cố tiểu thưởng lấy thế hồi đáp hắn là dùng độc đích hành ra vừa mới sát trùng đích thủ đoạn ngươi cũng nhìn thấy hắn nếu không thể giết sạch trùng tử dưới gầm trời tiểu không nhân làm đích kiện sự tình này nho lao đạo từ bên cạnh hừ lạnh một tiếng lại đem thoại để căng về đến xuyên sơn giáp đích trên thân thần thú không bệnh mới có đích đàm hầu tử đột nhiên hồi tay vừa từ phá thổ đích thượng kéo xuống một bà lân thiến. một mực không chút động tĩnh đích phá thổ đột nhiên kêu thảm một tiếng cự đại đích thân thể đều có rút lên nhảy dựng lên tùy tức lại ầm vang cái ngã Lại nữa hôn mê đi qua. Nho lao đạo đột nhiên đại nộ. mang yêu vật người dám. Lượng ra phi kiếm tiểu muốn nhào đi lên liều mạng. Trật đích bà vai một trầm. Một chưa từng mở miệng nói chuyện đích nhượng quính đại lạt ma lại đem hắn đệ lại. Sắc mặt ngưng trọng đích lắc lắc đầu. Nói đi ra đích lời lại khiến sở hữu nhân đều cảm. Rắc đến mạc danh kỳ diệu hắn không phải yêu vật. Hắn là nhân. Một cái tử nhóm lớn đều sứng suốt. Qua nửa buổi. Nhưng một chuỗi thê lương đích cười dài. Từ hầu tử đích khẩu bạo phát đi ra. Hầu tử một bên hịt tờ dịp đích cười lớn. Một bên vươn ra trảo tử chỉ hướng nhượng quính đại sư hảo lật ma. Có thể nhìn ra lão tử là nhân hảo. Trôi liền ba cái chữ tốt. Giống kinh lôi một tiểu. Tại cự thú đích trong thân thể quần quần văn vọng. Không biết bao hàm nhiều ít không cam. Nhiều ít toán độc. Cố tiểu quân đối với ôn nhạc dương sử cái nhăn sắc, thấp giọng dặn dò đem sự tình hỏi rõ ràng. Theo sau lại trông hướng nhượng quýnh đại sư để chuyện gì vậy? ôn nhạc dương gật gật đầu, từ trong túi sơ sờ, sờ. nhượng lao cố lược cảm ngoại ý đích là lần này hắn lấy ra đích không phải củ cà rốt, mà là chính mình đích điện thoại di động. đương sơ mật tông đàn thành phong ấn thú đích lúc, khả không liền theo di động cơ chạm cùng lúc phong tiến tới. điện thoại di động tại nơi này căn bản tiểu không dùng, mà ôn nhạc dương lại một người, Ngón tay linh hoạt đích bắt đầu ấn phím bàn. nhượng quí đại sư từ trong lòng chậm rãi đích lấy ra một phó cốt châu, ánh mắt băng lãnh đích đinh lên hồng hầu tử. Trong miệng nhàn nhạt đích hồi đáp lao cô chỉ có thể hỏi hắn. Hầu tử đột nhiên thu liếm cười. Chẳng qua trong trước mắt. Biểu tình thịu khôi phục chính thường. Trong mắt to trong đầy là rào hiệt. Giống cái tinh minh đích thương nhân tựa. Vươn ra ngũ chỉ ai cái đích tính lên ta có đại xuyên sơn giáp Lạt ma muốn biết ta lai lịch tái quyết định không giết ta. Các người muốn biết chấn tử thượng phát sinh đích sự tình. Tính xong rồi chính mình đích chủ mã ở sau. Lại bắt đầu kế toán ôn vui đẳng nhân đích chủ mã lần này chỉ nói bốn cái chữ quang trùng tử tuy nhiên không biết hầu tử làm á sao như thế căm hận những kia đại lang ôn nhạc dương còn là bày ra một phó ngạo mô dạng giết sạch trùng tử không tại lời hạ đem ngươi biết đích sự tình đều cáo tố chúng ta ta giúp ngươi giết sạch trùng tử đại lạt ma nhíu nhíu lông mày vừa nói chuyện ôn nhạc dương tiệu đem điện thoại di động dơ đến lạt ma trước mắt trên màn hình biên tập một hành chữ nhỏ hỏi sau như nên giết tắt giết đại lạt ma lại lắc lắc đầu Tiếp qua ôn nhạc dương đích điện thoại di động lại án mấy cái chữ, yêu ngôn không khả tận tín ta cùng hắn đồng quy vô tận. Nhượng quính đại sư đích dí tứ tái minh bạch chẳng qua. Vô luận một biết cái này hóa trang thành hầu tử đích nhân nói cái gì. Hắn đều sẽ không tin tưởng. Ôn nhạc dương đem bọn họ muốn biết đích sự tình hỏi rõ ở sau. Hắn tiểu muốn liều toàn thân đích tu vị. Cùng địch nhân đồng quy vô tận. Nhượng quính đại sư hạ tới tiểu không tưởng qua muốn sống lên đi liền cả đường cách thở dạn vương đô không cách. nào? Giết chết chỉ có thể phong ấn đích yêu vật. Dùng phổ thông đích thủ đoạn căn bản không đối phó được. Ôn nhạc dương không nghĩ đến nhượng cư nhiên cũng sẽ an tin vắn. Có chút ngoài ý đích nhìn hắn một cái cười lên lắc lắc đầu. Sau cùng án sáu cái, có ta. Đại sứ yên tâm. Cố tiểu quân từ bên cạnh đánh lên ha ha thuận miệng loạn căng. Tiểm hộ lấy ôn nhạc dương cùng nhượng quính án điện thoại di động. Hồng hầu tử căn bản không đáp lý cố tiểu quân. Kéo lên cổ cười hì hì đích nhìn vào ôn nhạc dương. Một mực mại tâm đích chờ bọn hắn án xong rồi điện thoại di động. Không gấp không chậm đích hỏi thương lượng lấy giết ta đích sự nhìn nhi Cùng theo lại nhẹ nhàng đích khái một tiếng không dùng đến cẩn thận thế kia rực rực. Ta việc này tiểu là dạng này ta đem các người muốn biết đích nói đem đại cái đích xuyên sơn giáp trả cho các người. Các người giúp ta đem trùng giết sạch sẽ. Một chỉ cũng không cho thừa. Sau đó có việc gì ta lại nói. Nói xong hầu tử mài rúa mài rúa. Mới tiếp tục nói giết sạch sẽ trùng tử đích lúc ta định tâm tình đại hảo Các ngươi phải bắt được cơ hội xin tha. Ta có lẽ tha các ngươi cốt đi. Nhớ lấy nhớ lấy. Muốn là lỡ qua thời thần. Ta khả cũng không giúp được các ngươi. Các ngươi như quả phải muốn giết ta sáu. Còn là đừng giết. Các ngươi thật giết không chết ta. Nói chuyện đích lúc. Nói đích biểu tình thanh khẩn. Ngữ khí ân ân. Cố tiểu quân cùng theo gật đầu. Đối với hầu tử nói chúng ta đến lúc lại nhìn sáu. Như đã là làm mua bán. Ngươi nói đích lời muốn câu câu thực. Hầu tử đích mặt cười vô bị đích cao ngạo. Khắc ấy. Nó đã không phải một trích phổ thông đích hầu tử. Mà là một trích cao cao tại thượng đích hầu tử từ khắc này tới hầu tử bộ phận kính thỉnh không nhìn ta không dùng đến lửa nhân. Các ngươi cũng không có gì đáng đích ta tới lửa. Giống kèm nén không được hưng phấn bách không kịp đợi đích muốn bắt đầu giao dịch tựa đích vây vây tay có cái gì muốn hỏi. Các ngươi tự hỏi đi. Này trang giao dịch minh mã thực giá. Ôn nhạc dương đẳng nhân phụ trách giết sạch chúng tử. Hầu tử hoàn lại đại xuyên sơn giáp đem biết đích sự tình tận số nói đi ra. Sau đó mọi nhân tại liều sống liều chết đều không căn nhau. Khả là ôn nhạc dương tổng giáp đích cái nào đích phương không thích hợp. Chậm lại. Thần truy đột mở miệng. Vọng hồng hầu tử ngươi nếu như nắm chắc chúng ta. Khó ư. Hầu tử lắc lắc đầu. Tựa hồ đối, với, cái vấn đề này cảm, giáp, đến đỉnh vô liêu lời thực nói thực. Nhấc tay chi lao. Ôn nhạc dương đích biểu tình đột nhiên rộng mở. Nghĩ Minh Bạch chính mình cứu cánh rắc đích nơi nào không thích hợp. Quả nhiên Tần Truy tiếp tục truy vấn kia ngươi Hà tất làm cái gì mua bán? Trực tiếp chào chúng ta. Bước chúng ta đi giết trùng đa giản đơn. Ôn Nhạc Dương từ bên cạnh phụ họa lên gật đầu. Tại chính mình này một hàng người trong. Tần Truy đích tâm nhán ít nhất. Đích vấn đề cũng đơn giản nhất. Trực tiếp nhất. Hầu Tử đích hồi đáp giản khiết thanh thoát. Chỉ có bốn cái dạng này hảo chơi. Truy vui. Cái đáp án này rất ngoài ý bất quá nhượng nhân không cách. Nào. Tại tiếp tục phản bác Lại đổi cái vấn đề chúng ta giết sạch sẽ trung tử Người tiểu sẽ công lực đại tiến 6 Hán đích lời còn chưa nói xong Tử tiểu không nén phiền đích lắc lắc đầu Căn bản không phải thế kia hồi sự Trung tử cùng ta đích công lực không điểm thí hệ Việc này một câu hai câu nói không rõ ràng Một sẽ tái một cổ não đích cùng các ngươi nói Nếu không tin ta cũng không biện pháp Hiện tại ta muốn chảo muốn giết các ngươi, Không phí nửa điểm sự Tiểu tính giết sạch trung tử ta công lực đại tiến Đối với các ngươi có khác biệt ư? Nói xong vung tay một quang. Nắm lên đại xuyên sơn giáp tiểu ném cho bọn hắn các ngươi đích bản sự. Thêm lên cũng so không hơn này đầu xuyên sơn giáp. Mà này đầu xuyên sơn giáp tại trong mắt ta. So lên một trích mèo nhỏ cũng kém không được bao nhiêu. Chưa hết đợi tiếp. Như muốn biết hậu sự như, thế, nào. Thỉnh đăng lục tiết càng n. Hiểu. Chống đỡ tác giả. Chống đỡ chính bản duyệt độc. 40. chương thứ 66 mua bán. Nho Lão Đạo cùng Nhượng quýnh Đại Lạt Ma lập khắc phi thân lên tiếp chú phá thổ thần thú mê bất tỉnh trên thân lại không có nhiều ít miệng vết thương Nho Lão Đạo lại là huy linh dược lại là độ chân nguyên phá thổ lại thủy trung không có một điểm phản ứng Hồng Hầu Tử từ bên cạnh còn cười hì hì đích để tỉnh ngươi căng nó lân phiến căng một lần tiểu có thể tỉnh lại một lần Nho Lão Đạo đột nhiên đại nộ lại muốn nhảy đi lên liều mạng được Tần Truy chết sống kéo lại Nhượng quýnh Đại sư xâm nhiên chừng lên Hồng Hầu Tử ngươi cứu cánh sao sinh dày vào sáu. Hồng hầu tử không chờ lạc ma nói xong, tiêu đành chịu đích nhún nhún bả vai ta tiểu bức lấy nó ăn trùng tử, mới ăn mấy trích, cái này đồ vật tiểu hét to một tiếng ngất đi qua. Nho lão đạo nghe lời cả kinh, trông lên tần truy hỏi những kia lang có độc. Thần truy đối với ôn nhạc dương kêu hắn hỏi đích là ngươi. Ôn nhạc dương lắc lắc đầu lang đích điểm kia độc tính, đối, với, thần thú căn bản không ngại, ta tưởng hắn là gấp khí công tâm. Đường đường đích tiên tông thần thú. Cư nhiên bị một con khỉ án lấy nao đại vạch lên mồm mép đi ăn đại giáp sát trùng, này phần vũ nhục đổi ai đều không chịu được. Hồng hầu tử lại còn là không tội đích lắc đầu xuyên sơn giáp vốn chính là ăn trùng tử mà, ta chảo hắn tiến tới, một nửa là bởi vì vô liêu, một nửa là bởi vì hào chơi, còn có một nửa tiểu là bởi vì hắn sẽ ăn trùng tử. Thần truy ác hung hăng đích phi một ngụm nước miếng ba nửa. Nhượng quính đại sư tắc lành lạnh đích hỏi ngươi vì cái gì không chính mình đi giết trùng tử. Giữa ngươi đích bản sự, tại nơi này trăm ngàn năm tổng có thể đem trùng tử giết cái sạch sẽ chứ không ngờ hồng hầu tử còn lá lắc đầu cái sự tình này nói đi lên cũng phiền Hà đích rất ta nói ra nguyên nhân các ngươi lại sẽ nghĩ ra mới đích vấn đề cũng lưu đến một sẽ cùng lúc nói tần truy khí địa vung lên đường đao đều lưu đến một sẽ cùng lúc nói còn có cái gì khả hỏi dứt khoát ngươi chính mình nói bắt đầu lại từ đầu nói sáu thứ ngươi đến cùng là nhân là hầu tử bắt đầu nói hồng hầu tử gật gật đầu vừa muốn nói chuyện Đột nhiên Hảo giống tưởng lên cái gì? Chắp tay, sau, lưng chân trượt đạt đạt địa đi đến ôn nhạc dương trước mặt ngươi thật có thể sắt trùng tử. Lần này liền cả cố tiểu quân đều gấp nhãn. dậm chân mang nói thật hắn mụ địa một trích rong dài hầu tử. Làm sao nhiều thế này phế lời? hưng hầu tử lại không chút nào cho là ý mánh địa khẽ vươn tay kéo lại ôn nhạc dương. Cùng theo thân hình một loáng. Chào lên hắn tiểu vừa mới lồng ngực mục nát địa phương hướng chạy đi. Cái khác mấy cá nhân các tự khí quát chứ cố tiểu quân ở ngoài, toàn bộ nhảy đi lên mãnh truy đi xuống, ôn nhạc dương chỉ cảm giác được đột nhiên từ trên cổ tay chuyển tới cự lực, căn bản tiểu tới không kịp phản ứng, càng vô lực phản kháng, hai thai chuốc phong được hầu tử lôi kéo, giống cái diều gió tựa địa theo tại hầu tử thân sau lướt gấp, tốc độ so với chính mình phát lực buôn chạy còn muốn nhanh được nhiều, tiểu tại ôn nhạc dương cho là chính mình nộ đến đánh lén, chuẩn bị liều mạng địa lúc, bên hai truyền tới hầu tử điệu tiếng cười chớ sợ chớ sợ, ngươi thi triển chút sát trùng địa thủ đoạn cho ta xem một chút. Chúng ta này mua bán mới có thể làm dưới đã tới. Ngươi nếu thật có thể sát trùng, ta khả không bỏ được thương ngươi. hầu tử, ôn nhạc dương, lạt ma đẳng nhân hoặc đuổi hoặc trốn. Cố tiểu quân khả theo không kịp bọn hắn, nhảy lên cước khí mắng hai tiếng ở sau. Sở hữu nhân đều tan biến tại đường nhìn đích tận đầu, chỉ thừa lại hắn cùng Đại xuyên sơn giáp, lại qua phiến khác, Đại xuyên sơn giáp đột nhiên mở mắt. Cố tiểu quân dọa nhảy dựng ngươi là vừa tỉnh còn là, giả, trang ngất. Phá thổ thấp giọng mắng câu phế lời, nào có kiểu này xảo hợp, hầu tử mới đi ta tiểu tỉnh lại. Xuyên sơn giáp đích cầm tay hảo hí trừ khai sơn luồn động ở ngoài, tiểu là giả chết dụ thực, đây là bọn hắn dùng được tối nhàn thuộc đích ký lưỡng, là bọn hắn cùng sinh câu tới đích bản sự, sở dĩ phá thổ giả chết, không phải đạo pháp mà là bản năng, liền cả hồng hầu tử đều nhìn không đi ra, hiện tại đảng chúng nhân ly khai, lập khắc mở trong mắt ra. Phá thổ không nhận thức cố tiểu quân, nhưng là vừa mới phát sinh đích sự tình nó toàn đều biết, đương hạ không cố được phế lời, trực tiếp thấp giọng đối với lao cô nói này còn khỉ tu vị cao thầm, so lên năm đó đích trưởng lì có lẽ hơi có không bằng, nhưng cũng không kịp đa nhượng, ngươi nhất định dặn dò ôn nhạc dương cùng ta tiên tông đệ tử, không thể tùy tiện ra tay, một khi đánh lén không thành nhóm lớn ai cũng không sống được. Cố tiểu quân lui xuống đạn giáp nhìn một chút, từ trong túi lây ra mấy khỏa tử đạn, một bên động tác nhàn thục đích lắp đạn một bên lắc đầu than thở còn đánh lén cái thí một sẽ hầu tử trở về lao tử tiểu cùng hắn liều mạng ôn nhạc dương hiện tại khả năng đã được hắn xé ba vỡ sáu đại xuyên sơn giáp phá thổ lắc lắc đầu hắn nếu muốn giết các ngươi còn dùng khiêu địa phương hắn là muốn thử xem ôn gia tiểu tử sắt trùng tử đích thủ đoạn chỉ cần ôn tiểu tử có thể qua quan một sẽ bọn hắn còn phải trở về cố tiểu quân cũng không rốt rất nhanh tiểu đem sự tình nghĩ minh bạch cười lên gật gật đầu phá thổ này mới tiếp tục nói đánh lén đích cơ hội ta đến tìm nay trong đó vô luận cái kia hầu tử đa hiêu trương, ngươi cùng muốn ngăn lên ôn gia tiểu tử cùng cái khác mấy cá nhân, ngàn vạn đừng chính mình nhào đi lên tìm chết, chờ ta động thủ, mọi nhân cùng nhau phát khó. 6. Ôn Nhạc Dương bên này, được hồng hầu tử lôi kéo phi chỉ một trận, mới dừng lại thân hình, ngẩng đầu vừa nhìn lại trở lại cái kia mục nát tanh hôi, đến nơi đều là nùng huyết cùng thị thối đích trong lồng ngực, hồng hầu tử vươn tay hướng trước một chỉ giết cho ta mấy trích trùng tử xem xem. Hiện tại đích ôn Nhạc Dương, Dưới chân có chi kim lưu độc, sinh tử độc vừa nặng nặng kinh mạch cùng thân quốc, đặt tại tu chân đạo thượng đã tính là siêu nhất lưu đích cao thủ, bình thời đối địch cơ bản đã không dùng đến ôn không thảo đích những thủ đoạn kia, nhưng là mỗi lần xuống núi, hắn đều sẽ đem thi độc đích tài liệu cùng công cụ mang theo đầy đủ, đây là ôn ra đệ tử đích tượng trưng, vô luận lúc nào cũng sẽ không vứt bỏ. Nửa tiệt hôi sắc đích của khô, một nhúm hồng sắc đích rực phấn, một chích khô quát phát hắc đích rong mật thi thể. Sau cùng là một phiến bích lục đích hảo giống nhanh muốn nhỏ nước đi ra đích là cây, Ôn Nhạc Dương từ tùy thân đích túi ra chung lấy đi ra ở sau, từ mỗi một dạng đồ vật thượng, đều tiểu tâm rực rực, dè dạt đích miết hạ tới một điểm, sau đó đặt tại trong lòng bàn tay bắt đầu chậm rãi tọa động. Hầu tử nhón chân lên tiêm nhìn vào Ôn Nhạc Dương đích tay, đầy mặt đích hiếu kỳ những này đồ vật gì đó. Ôn Nhạc Dương đều nhanh quên rồi chính mình có bao lâu không có luyện phương tử, tâm lý một cổ nói ra không đích cảm giác, đã có chút thân thiết lại có chút cảm khái trên mặt đích thần sắc không do tự chủ biến được nhẹ nhàng mà khoe lạc lại tâm đích cấp hầu tử giải thích có khô kêu tâm nhi hoảng chúng đồ vật này một khi châm đốt tiểu sẽ phát ra nhượng nhân tâm hoảng khủng sợ đích vị đạo trùng tử ngủ được tái thâm cũng sẽ bị kinh tỉnh làm phong kêu mật nhi hương vô luận trùng chi con kiến còn là chim bay xuất sinh đều chống không được nó phát đi ra đích mật hương lá cây kêu nhãn nhi mị có thể nhượng trùng tử phát tỉnh hầu tử nghe được tân tân hiếu vị hứng thú nhịn không nổi hỏi ôn nhạc dương những đồ vật này nào có thể thái được đến. Ôn Nhạc Dương khái một tiếng, cười lên hồi đáp nơi nào đều thái không đến, những đồ vật này đều là thiên Tân Vạn khổ luyện ra, tiểu nói mật nhi hương, mật ong cấp Phong Vương ăn sạch ở sau, sẽ tại đỉnh đầu thấm ra sữa ong chúa, dùng tới cho ăn ấu trùng, tưởng muốn luyện thành mật nhi hương, này ấu trùng tất phải ăn đủ 6 năm đích sữa ong chúa mới có thể. Hầu tử gật gật đầu, cùng theo lập tức tưởng đến không thích hợp đích địa phương, lập khác có lắc lắc đầu không đúng, tiểu ong mật không dùng được bao dài thời gian tiểu trưởng lớn. Đâu còn có Phong Vương chịu cấp nó sữa ong chúa ăn, mà lại ong mật cũng hoạt không đến 6 năm 6. Phong Vương cũng hoạt không đến 6 năm. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn đương nhiên không giải thế kia mệnh, sở dĩ còn muốn luyện khác đích phương tử. Nhượng Phong Vương sống đích trứng chút, nhượng ấu trùng không thể trưởng lớn, thẳng đến ấu trùng hấp đủ 6 năm đích sữa ong chúa. Tái đổi vừa đến phương tử, nhượng nó tại trong 3 ngày biến thành thành trùng, mới có thể luyện thành cái này mật nhi hương. Bên trong này đích phương tử khả không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng. Mà lại tức liền mặt trước hết thể thuận lợi, tại luyện chế đích lúc cũng phải coi chừng thêm coi chừng, dùng một canh giờ ở trong thái tập đích hạ xương, ba cái dã phong núi đích bùng lọng, còn có hoa lộ mật lộ lâm lâm tổng tổng, nhiều vô số, tóm lại phiền hà đích rất. Hầu tử nghe được trận mắt há mộm, qua nửa buổi mới lắc lắc đầu, vươn ra chảo tử chỉ chỉ hồng sắc đích phấn mặt kia này lại là cái gì? Ôn nhạc dương đầy mặt đích đắc ý là tiêu phấn. Tâm nhi hoảng, mật nhi hương, nhãn nhi mị hợp tại một chỗ Đủ để đem sở hữu đích trùng tử đều dẫn đi ra, nhưng là lại không có một tia độc tính, muốn là thêm tiến một điểm là tiêu phấn, H hát sáu. Nói lên, đôi tay mánh địa một tòa khẽ dương, vô bỉ mãn ý đích gật đầu tốt rồi. Này đạo phương tử gọi hồn nhị câu. Lúc này tần truy đẳng nhân cũng đuổi đi theo, nhìn đến ôn nhạc dương cùng hầu tử chính vừa nói vừa cười đích tán gâu, này mới giải dài, dài đích thở một hơi. Vài dạng đồ vật đều đã gần tại trong tay hắn được tỏa thành tế tế đích phấn mạng. Ôn Nhạc Dương lại từ túi ra trong lấy ra một chản bàn tay lớn nhỏ đích ngọc nổi tử, đem hỗn hợp đều đặt đích phấn mạt tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích phóng tiến nổi tử trong, tùy tiện tìm cái địa phương chống lại bắt đầu hơ nướng. Hầu tử xách theo cái mũi người người, hầu nghi đích nhìn vào Ôn Nhạc Dương cái gì vị đạo đều không có. Ôn Nhạc Dương lược mang không đáng đích một cười cấp trùng từ nghe, lại không phải cấp hầu tử nghe. Vốn là đã bình tĩnh đích huyết thịt đầm bùn, tại ngọc nổi được hơ nướng đích đồng thời, manh địa nóng động lên. Chẳng qua phiến khắc đích công phu, vô số đầu cự đại đích lang dồn dập chui ra thì thối, phát điên tựa đích sông hướng nổi tử, căn bản tiểu không lý hội ôn nhạc dương đẳng nhân. Mà không một ngoại lệ đích là, mỗi một đầu lang tại sông tới nổi tử trước, thân thể tiểu sẽ mánh địa một rút quất, hảo giống phát dương điên dại một dạng, chi chi quái khiếu lên lật nhân thể, lục căn thô chăng có lực đích bước dài liều mạng đích co rút lên, phiến khắc sau, từ trong mồm chảy ra một cổ hoàng lục sắc đích nước ngủ, tiểu này chết đi mà sống sót đích trùng tử tắc tiếp tục tiền buộc hậu kế che ra mang mọc dẫm đạp lên đồng bạn đích thi thể xông hướng ngọc nồi trước sau chẳng qua mấy phút đích công phu nồi tử chung quanh tựu chồng tích đầy đủ mấy trăm đầu trùng tử đích thi thể cuối cùng nồi tử trong đích hồn nhi câu được ngọn lửa trưng phát chống dống chui ra thị thối còn không tới kịp xông hướng nồi tử đích đại lang thân thể đều manh chân mấy cái phảng phất đột nhiên đã thanh tỉnh lại bắt đầu không hoài ý tốt đích hướng về hầu tử cùng ôn nhạc dương đẳng nhân vây ôm qua tới. Hầu tử đích trong mắt đều là hưng phấn, ngẩng đầu trông lên ôn nhạc dương tiếp tục ca. Ôn nhạc dương cười a a đích lắc lắc đầu trước đem sự tình nói rõ ràng lại nói, nói lên, quyền hất lên dưới chân đích trí kim lưu độc xua tan trùng tử, túi thân đem nổi tử nhặt trở về. Hắn vừa mới chi sở dĩ chịu hạ tâm, đem ôn ra độc phương đích kỳ diệu chi nơi giảng cấp hầu tử nghe, vừa đến là chính mình hoài cửu hay là, càng trọng yếu đích là muốn nhượng hầu tử, cảm, giác được thần kỳ, nhượng hầu tử đối, với chính mình giết sạch trùng tử có lòng tin trong này đích đại lang sợ rằng muốn lấy mười vạn kế đơn dựa này ôn nhạc dương trên thân mang theo chuyên môn đối phó trùng tử đích dược tại xa xa không đủ hưng hầu tử không chỉ không có thất vọng phản mà càng thêm hớn hở ha ha cười lớn một bà lại kéo lên ôn nhạc dương chúng ta trở về nói Tuy tức vung chân hướng về chạy đi tần truy lạt ma cùng lão đạo cùng lúc tại tâm lý kêu một tiếng khổ lại quay đầu đuổi theo sáu cố tiểu quân chính lên đẳng phải gấp đột nhiên trước mắt một hoa Hầu tử đã lôi kéo Ôn Nhạc Dương trở về, lại đợi một sẽ, nhựa quính tần truy đẳng nhân tài thở dốc phỉ phò đích chạy trở về. Hầu tử nhìn đến Ôn Nhạc Dương sát trùng tử đích thủ pháp thần kỳ, tâm tình biến được cực hảo, không ngừng đích vò đầu bức hai. Một phó hưng cao thái liệt đích dạng tử. Tần truy được đi về chạy trọc một bụng khí, đứng ở bên cạnh một điểm hảo sắc mặt cũng không có hầu tử. Chúng ta sát trùng tử đích thủ đoạn ngươi nhận thức, sự tình của ngươi cũng nên nói rồi. Hồng hầu tử vô bị thống khoái đích gật gật đầu ta nguyên bản là nhân. Bản danh 6. Vừa mới nói ba cái chữ, hầu tử đột nhiên lại sử sốt phản phất đã từng phát sinh đích sự tình quá xa xưa, hắn thật liền cả chính mình đích danh tự đều quên mất. Hầu tử đích sắc mặt vô bị đích thống khổ, không ngừng đích vươn ra chào tử, tại chính mình đích trên đầu chán dùng sức sao kích, những nhân khác ai cũng không dám ra thanh đánh nhiều hắn, đầy đủ qua mấy phút ở sau, hầu tử đích trên mặt mới đột nhiên hiện ra hỉ sắc đột ngột đích ha ha cười lớn lên ngàn nhận, ta bản danh ngàn nhận. Tiếng cười nóng nẻ mà vang dội Thẳng đến nửa buổi ở sau mới dần dần ngừng nghỉ, hầu tử đích thần tình cũng biến được có chút buồn bã mà thanh đạm, tiếp tục nói đi xuống ta tại hoa sơn mặt đầu của thần thế tu hành. Lúc đó đến hiện tại cứu cánh nhiều ít cái năm đầu, sớm đã tính không đi ra. Nói lên, hầu tử chuyển động kim sắc đích nhãn châu trong hướng chúng nhân mặt đầu quật cái danh tự này, các ngươi khả từng nghe qua. nho láo đạo đến cùng là danh môn đích chuyển. Đối với viễn cổ lúc đích tu chân bí văn hiểu rõ đích cực nhiều nghe lời gật gật đầu Hoa Sơn mặt đầu quật cùng kỳ liên tiêu kim va mở dạng, đều là ngũ hành cực trí chi địa, chẳng qua tiêu kim va là kim hành, mặt đầu quật là một được đáng tiếc sáu. Nho lão đạo đích sắc mặt rất có chút đau lòng hiện tại đều đã hoang bại. Gọi là ngàn nhận đích hầu tử lực mang tán thưởng đích nhìn nho lão đạo một nhãn người hoa nhìn này hoa hiểu được cũng không tính thiếu. Lão đạo trùng trùng đích hừ lạnh một tiếng, những nhân khác đều sắc mặt cổ quái, liều mạng nhận chú ý cười. Ngan nhận tiếp tục hướng xuống nói ta không hỏi thế sự, trích một lòng tại mặt đầu quật trung tu hành đồng tôn một hệ đích tiến pháp, bởi vì tâm không tạm nghiệm, lại có một hành cực địa đích che chở, sở dĩ tiến cảnh còn là không sai. Chẳng qua ta chính mình lại không mãn ý, tổng nóng trông có thể tái nhanh một chút. Ta đã thân tại mặt đầu quật, tưởng muốn tái tìm đến càng tốt đích một hành phụ trợ chi lực, thực tại không phải kiện dễ dàng đích sự. Tần Truy đứng ở bên cạnh, đầy mặt trong ngành đích lắc lắc đầu người tổng tính lao một lứa đích cần tu, làm sao sẽ không minh bạch? Tu Thiên vọng đạo tuần tự tiến đến dần, tâm gấp phản mà thích được hắn phản. "Hầu tử, ta đẳng tu thiên 6." Hắn đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng lệ tiếu từ hồng hầu tử ngàn nhận trong mồm nổ vang, cùng theo hồng ảnh hơi lóe, hầu tử đã nhấc tay một quyền, nên tại tần truy đích trên ngực. Tần truy kêu thảm một tiếng, căn bản tới không kịp phản ứng tiểu được đột như kỳ lai, thình lình, đích nặng tập đánh lật tại. Ôn Nhạc Dương đẳng nhân đồng thời đại kinh thất sắc, có đích đi khung hộ tần truy, có đích tất triển khai thân hình nhỏ hướng hầu tử. Lão cô gấp đến trực dầm chân, tâm lý một cái kình đích mắng đại truyền sân giáp, những quái vật này cùng lúc động thủ, hắn có thể ngăn được ai à. Hảo tại tần truy thương đích không nặng, nghiêng nhân nhảy dựng lên, dơ lên đao tử tiểu muốn sông chạy qua liều mạng, hồng hầu tử ngàn nhận chắp tay, sau, lương đứng tại nguyên, căn bản không nhìn chung quanh mấy cái hổ thị đam đam, nhìn chăm chàm, đích cao thủ, lanh băng băng đích nói trước tiên, các người kêu ta hầu tử cũng tiểu thôi, hiện tại biết rồi mối đích danh tự. Nếu như còn dám lấy đối ta nói ra hầu tử hai chữ, ta bảo ngươi vỡ thì vạn đoạn. Nói xong, ngẩng đầu lên, đem ánh mắt đầu hướng Tần Truy. Tần Truy nghe thấy ngàn nhận đích lời, tại sững phiến khắc ở sau lại thả xuống đào tử hắc hắc đích cười là ta sai. Đáng đời ngươi đánh ta. Tần Truy làm nhân hàm trực. Đơn, nhưng là dạng đạo lý. Hồng hầu tử ngàn nhận khoát khoát tay tính. tuy tức tiếp tục nói đi xuống năm đó, ta có cái chí giao hảo hữu tên gọi khổng nỗ nhi. Ngàn nhận cả chính mình đích danh tự đều nếu muốn buổi sáng, khả là nói đến khổng nỗ nhi đích lúc, lại hảo không do dự, đủ thấy hai cá nhân cảm tình tới thâm. Mặt đầu quật cùng tiêu kim hoa một dạng, đều là ngũ hành trí thuần chi địa, ngàn nhận tuy nhiên là ở tu, nhưng là có thể chiếm trú mặt đầu quật dạng này đích một hành bảo địa tới tu hành, thần thông chi cao tự nhiên không nói mà rõ. Hán đối, với, thế sự không chút quan tâm, trừ một cái gọi là khổng nỗ nhi đích tu sĩ ở ngoài, căn bản không có gì thân nhân bằng hữu một phó tâm tư cũng toàn đều đặt tại công pháp đích trên tu luyện, chẳng qua tức liền chiếm mặt đầu quật dạng này đích tới một chi địa, ngàn nhận còn là đối với chính mình đích tiến cảnh không mãn ý, trăm vương ngàn kế đích tưởng muốn tìm kiếm một cái khác phụ trợ đích thủ đoạn đến để cao tu vị. đúng vào lúc này, hắn đích cái kia hảo hữu khổng nỗ nhi đột nhiên tới thăm, hoàn cấp hắn mang đến một khỏa câu mang trùng. nho láo đạo đích ánh mắt hiện rõ một chấn, đối với hồng hầu tử ngàn nhận nhận thật đích hỏi thật đúng là câu mang trùng. ngàn nhận đích biểu tình đĩnh buồn bực. Nhìn vào lão đạo thăm dò lên hỏi ngươi nói với ta lời nhi. Lão đạo đích ánh mắt, lấy 30 độ góc nhọn vạch qua ngàn nhận đích mặt, đầu hướng phương xa xao. Ôn Nhạc Dương từ bên cạnh truy hỏi câu mang chủng là đồ vật gì đó. Đông Phương Mục Thần, câu mang đại tôn. Lão đạo đích ngữ khí hảo giống nói mê tựa, chọn cả nhân đã bị câu mang chủng cái bảo bối này triệt để chấn kinh câu mang là trong truyền thuyết đích thiên thần, trưởng quản thiên hạ mục hành, tại hắn đắc đạo ở trước vốn là nhật gia chi địa đích một gốc thần cây, câu mang chủng tự là thần cây đích hẳn giống ôn nhạc dương vui lão đạo cái khác đích lời đều còn tính dựa phổ, nhưng là nhận ra chi địa này bốn cái chữ thực tại là không giảng cứu hưng hầu tử ngàn nhận không lý hội ôn nhạc dương đích biểu tình tiếp tục hướng xuống nói không nhân gặp qua câu mang trùng ai cũng không biết hắn là thật hay giả chẳng qua khổng nỗ nhi mang đến đích hẳn giống như thúy ngọc không danh thần quang doanh doanh hạt giống một tiếng mạt đầu quật cả ngày của một tận đều cúi đầu ta lấy thần thức thám chi trong đó đích một hành chi lực thuần tịnh nếu như thiên hạo hãn như hải tần truy đích sắc mặt có chút cổ quái do dự lên đánh đức hồng hầu tử ngàn nhận đích lời, cái ngàn có câu nói ta không biết nên hay không nên nói nói xong liền cả cái đỉnh đốn đều không có hảo giống hắn vừa nói đích lời khách khí tiểu là phong thí tượng trực tiếp một cổ não đích hướng xuống nói cái này câu mang trùng nếu thật là thiên hạ khó tìm đích linh tê dị bảo khổng nỗ nhi lại làm sao sẽ ba ba đích chạy tới đem nó tống cấp ngươi sáu nói đến trong này tần truy ngậm miệng lại hắn ngược, lại, là biết lúc ấy không thanh thăng có tiếng đích đạo lý. ngàn nhận lộ ra cái nên có này hỏi đích mặt cười vừa đến, khổng nỗ nhi là ta duy nhất đích bạn thân, hay là, khổng nỗ nhi tu tập đích là thiên địa chi pháp, nộ được là đầu chuyển tinh di nhật nguyệt giao điệp chi lực, này mai bảo bồi đối, với, ta đích nơi dùng, so lên hắn tới nói lớn được nhiều. Thứ ba, mai câu mang chủng đặt tại trước mặt, cái nào nhân tu hành có thể không động tâm. Tự nhiên cũng sẽ đem sự tình hướng lên hảo đích địa phương đi tưởng. Nói lên, ngàn nhận trong hướng tần truy như quả có nhân cấp ngươi đưa tới dạng này đích bà bối, chỉ cần tùy tiện cấp ngươi cái giải thích, ngươi tiểu sẽ tin tưởng lệnh chính ất. Tần truy hắc hắc cười lên, hắn được ngàn nhận đánh một quyền ở sau, thái độ thượng lại cùng đối phương thân mật rất nhiều để ta làm gì, trong này không ta việc gì, ngươi tiếp tục nói. Hồng hầu tử ngàn nhận thâm thâm đích hít vào một hơi, phản phất tại nỗ lực bình ức lên chính mình trong tâm đích kích động ta chính sầu công pháp tiến cảnh không thể như ý, nhìn đến dạng này đích bà bối tiêu cung nữa không cố được cái khác đối với khổng nỗ nhi ngàn ân và tạ hận không được đem chính mình đích ra thị huyết cốt đều lột bỏ tới cấp hắn an sáu ngan nhận cũng không phải lỗ mãng chi đồ tại được đến câu mang trùng ở sau phản phục đích thăm dò kiện bảo bối này tại xác nhận trong đó đích một hành chi lực tới thuần trí liệt đối với hắn đích tu hành trăm lợi mà không có một hại ở sau này mới yên tâm lớn mật đích bắt đầu cấp lấy câu mang trùng gian đích thần lực luyện nhập thân mình ngan nhận thân ở mặt đầu quật lại có câu mang trùng tương trợ công pháp tiến cảnh một ngày nàn dần tự nhiên đại hỷ quá đỗi mài ruồi lên chờ mình đang tiên vọng đạo ở sau nhất định phải trích hỏa tinh tinh trở về tống cấp hảo bằng hữu khổng nỗ như sáu thằng đến đột nhiên có một ngày hắn lại từ linh trùng ở trong cấp lấy thần lực đích lúc linh trùng đột nhiên biến được không thụ không chế trong đó ẩn hàm đích cự lực giống như hải lớn lật ngã căn bản không cách nào ngăn trở đích hướng về hắn trong thân thể cuồng tuân mà vào chẳng qua ngăn ngắn một buổi tối đích thời gian chọn cả linh trùng trong đích quần cuộn cự lực toàn đều ngạnh sinh sinh đích nét tiến ngàn nhận đích thân thể. Tại trường đích trừ Cố tiểu quân ở ngoài, đều là luyện hóa ngoại lực vì mình dùng đích đại hành ra, nghe lời không, ai, không ăn cả kinh, mà ai đều biết trùng việc này đích hạ trưởng chỉ có một cái, hành công chi nhân thân thể thừa thụ không nổi như thế bàng bạc đích lực lượng, cuối cùng bạo thể mà vong, liền cả một tấc cốt đầu bát đều không thừa nổi. Hông hầu tử khắc ấy mà cười, nhìn tại chúng nhân trong mắt, nói không ra đích quỷ dị. Ngàn nhận đích thân thể căn bản không tiêu thụ được linh trùng trong đích cự lực, chẳng qua hắn cũng là đắc đạo cao nhân, một thân một hệ tiên pháp ngạo miểu thiên hạ, tại hoàng hốt ở dưới lập khắp thi pháp, đem pháp thân cùng chỉnh phiến mặt đầu quật liền làm một thể, nhựa mặt đầu quật chung vô biên tới mục tới trợ giúp chính mình cùng lúc tiêu hao câu mang trùng trong đích lực lượng. Một thời gian mặt đầu quật bắt đầu khổng dài cơ hồ nuốt ngập hơn nửa cái hoa sơn, thiên địa sáng láng phong vân biến sắc, vô số cự thạch được xung thiên mà lên đích cự một trên vỡ, khe núi thác nước được tranh nan trưởng thảo chốt vùi. Vạn khuyển thần mục tại một đêm trùng kinh hiện ở, ở giữa trời đất. Câu mang trùng chi lực, cự đại đa số được mạt đầu quật tiêu giải, nhưng là vẫn có một bộ phận nhỏ lưu tại ngàn nhận trong thân thể, được ngàn nhận vận công tạm thời phong chắc. Được hắn phong chắc đích thần lực, ngàn nhận chính mình căn bản không cách, nào hóa giải, chỉ có thể tính là kéo dài hơi tàn. Đa tác nửa năm ít tắc tháng 3, đảng ngàn nhận cũng chấn áp không nổi nữa thể nội thần lực đích lúc, tiểu chỉ có nhắm mắt chờ chết. Ngàn nhận luyện hóa câu mang trùng không thành, tự thân phản thụ kỳ hại không chỉ không thể đắc đạo thành tiên, thọ số cũng chỉ thừa lại ngăn ngắn đích mấy tháng. Hắn sở tại đích thiên hạ một hành chi địa mặt đầu quật cũng tại ở giữa một đêm bạo trướng, linh trùng tại đương thời bạo phát ra xung thiên linh khí, cơ hồ kinh động thiên hạ sở hữu nhân tu chân. Sở hữu nhân đều đem Hoa Sơn thượng đích trọng đại biến cố, hiểu lầm suốt ngày mới dị bảo trùng hiện nhân gian, một thời gian các lộ cao thủ đều đuổi tới Hoa Sơn, tiêu tính là những kia không nhập lưu đích tu sĩ cũng su chi nhiệm vụ, nóng trông có thể từ Hoa Sơn chiếm chút tiện nghi. Tháng qua chính mình khổ tu trăm năm, Ma Ngàn nhận đột nhiên bị biến cố, tính tình cũng biến được bạo lệ tàn nhẫn, chỉ cần có nhân dám đặt chân Hoa Sơn, hắn tiểu lập khắc động thủ giết sạch. Nói đến trong này, Hưng Hầu tử Ngàn nhận đột nhiên cười gần chẳng qua, ta tuy nhiên được linh trùng hại phải khổ bất kham luôn, khả là cũng được một dạng chỗ tốt. Mặt đầu quật kinh ta pháp thân, cấp lấy linh trùng chi lực đắc di lớn mạnh, tại vô ý gian đã đem nó đích linh căn cùng ta đích tính mạng liền thành một thể, ta như chết, tất mặt đầu quật chớp mắt khô héo. Nói lên, dương phiến khắc ở sau lại khàn khàn dùng sức đích lập lại một bên ta muốn là chết rồi, nó tựu chỉ còn hoang bại. Ha ha! Ngan nhận đích tiếng cười nếu như khùng như cuồng. Chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. Chương thứ 187 đọc kế. Sinh tại Hoa Sơn Đích Việt Cũ. Nghiên phần quá xa xưa căn bản tiểu không từng cách khảo chứng. Đương thời đổi tới Hoa Sơn Đích Tu Sĩ Trong. Cũng có là số đông đúc đích danh môn cao thủ. Ngàn nhận tuy nhiên có mặt đầu quật làm dựa vào. Nhưng là liên phiên giết chóc ở dưới. Rất nhanh tiểu đến cường nỗi chi mạt đường cùng. Viện cổ lúc tu thiên chi đạo thịnh hành. Thiên hạ đích tu sĩ nhiều không kể xiết. tiêu tính tái có 100 cái ngàn nhận cũng giết không quang được mặt đầu quật đưa tới đích tu giả. Tiểu tại công lực hao hết chỉ chờ thể nội linh trùng thần lực buộc phát cùng chỉnh phiến mặt đầu quật cùng quy tận đích lúc. Cái kêu mang cho hắn linh trùng đích khổng nỗi nhi chạy đến hai vị hảo hữu gặp mặt ở sau ôm đầu khóc lớn khổng nỗ nhi đấm ngực dậm chân sau không thôi ngàn nhận tuy nhiên đã biến đích bạo lệ tàn nhẫn lại thủy trung không có trách ở chính mình vị này hảo hữu một lời nửa câu năm đó ngàn nhận đích đạo hạnh cao thâm khổng nỗ nhi là hắn duy nhất đích trí giao hảo hữu thần thông tự nhiên cũng sẽ không kém sắc mà lại cùng khổng nỗ nhi cùng đi còn có đại quần lấy trước căn bản chưa từng nghe nói qua đích cao thủ ngàn nhận những nhân này tương trợ tạm thời giữ chắc chính mình đích mặt đầu quần Khi thực hữu tính giữ chắc mặt đổ quật, ngàn nhận cũng chỉ có chờ chết một đường. Nhưng là hai tháng sau đích một ngày, Không Nỗ Nhi tại Hạ Sơn giết địch ở sau, ôm đầy kinh hỉ đích trở về, tìm đến chính tại hành công áp chế thể nội thần lực đích ngàn nhận, đem một quyển tư địch nhân trên thi thể trước hoạch đích giản độc cấp hắn nhìn. Hừ hừ từ ngàn nhận đích thanh âm, trầm thấp mà khàn khàn đích vang vọng tại cự thú trong thi thể. Đã không có vui sướng cũng không tự tang, nhưng là cự tại bình bình nhàn nhạt đích ngữ khí ở dưới, Lại phảng phất tẩn tàng lấy tùy thời sẽ tạc vỡ thiên đích đích lực lượng giảng thượng. Ghi chép một chủng tàng tây vực đích dị thú hạ lạc. Này trích dị thú sáu. Ha, ha ha ha ha ha ha Đáng hận ta đến khắc ấy. Con tưởng rằng khổng nội là vì ta hảo. Đáng hận ta mắt chuột tức quang. Đến khắc ấy còn không xem đi ra khổng nỗ nhi đích làng tử dạ tâm. Truy chán trường thấu hồng khỉ ngàn nhận nói một sẽ tiểu muốn quái tiếu hai tiếng. Một điểm không khách khí đích lắc đầu đánh Đức hắn ngươi chính mình hành công ra ngoài ý có lẽ là ngươi công pháp vận dụng không giờ cũng hứa là ngươi không hiểu rõ kiện kia bảo bối đích thần thuộc tổng quái không đến ngươi cái kia hảo bằng hữu trên thân chứ. Hùng hầu tử ngàn nhận đột nhiên ngẩng đầu lên. Thê lương đích lớn tiếng cùng tiếu lúc đó ta đương nhiên sẽ không đem sự tình quái tại khổng nỗ nhi trên thân. Ta thủy trung đương hắn là ta hảo hữu. Đương hắn đuổi tới trợ ta đích lúc, ta còn đối với hắn kêu gào khóc lớn chỉ vào thượng khóa kia sáng nhất đích tinh tinh cao tố hắn ta vốn tưởng thành tiên ở sau hái xuống tống hắn, hung hầu tử ngàn nhận cười luyện khắp huyết, tự giống lệ đích đao tử, hào lưu tình đích cắt vỡ chúng nhân đích mà nhĩ. thật lâu không nghỉ, ngàn nhận một bên cười thảm lên, manh đích vươn ra chảo tử hung hăng kéo xé trên tự thân mình đích da lông. chẳng qua một biết đích công phu tiểu đem chính mình toàn thân kéo xé đích miệng vết thương đầm địa giản độc thượng ghi chép đích này trích tây vượt dị thú. tự là hiện tại đích ta kim hầu tử, kim hầu tử đến cùng là cái gì đồ vật? Liên cả nghe Quảng Bắc Đích Nhượng Quýnh Đại Sư cùng Chu Nho lão Đạo đều không biết. Một hàng người mặt mặt đen đều biết sự tình sắp sửa xuất hiện trọng đại biên cố. Trong dịp Đích có kéo, rất có thể là ngàn nhận từ ẩn tu biến thành hầu từ Đích Then Chốt. Ngàn nhận là viễn cổ Đích ẩn tu tuy nhiên tới sau tâm tính đột biến nhưng là cuộn lên Đích Giết Chóc đều là vây nhiêu lấy mặt đầu quật. Tu sĩ ở giữa vì tranh đoạt vật. Ngàn vạn năm trong không biết vướng víu quá nhiều thu hóa ngàn nhận sở tác sở vi. Nói đến cùng cũng là tu sĩ gian đích tấn đoán Không hề có thiệp cập phổ nhân Theo lý cách thờ giản đại vương Cũng quản không đến những này Thi trong cũng không sướng qua cách thờ giản đại vương Đi qua hoa sơn Ngan nhận cuối cùng thu liếm tiếng cười Ngữ khí lại khôi bình đạm Nhưng là tiểu này nhiều đi ra đích kia Một mặt tới sâu đích ván độc Vô luận như thế Nào cũng tái che đậy không nổi kim hầu tử Là kim hành đích dị thú Bản thân không có gì thần thông Nhưng là thân thể kết thực đích khó mà tưởng tượng Thiên tính lại rào hoạt tàn nhẫn. Chỉ là cô lao truyền thuyết trong đích đồ vật. Không nghĩ đến thật có dạng này đích ghi chép. Đương thời ta xem qua giản độc. Cũng không có gì quá nhiều đích cách nghĩ. Mà khổng nô nhi lại giúp ta. Hắc. Không sai. Điều là giúp ta. Giúp ta nghĩ ra một điều phỉ di sợ tư, khó tưởng tượng. Đích chú ý. Ngũ hành ở trong. vừa thắng nhu cô Kim có thể khắc mục. Ngan nhận là bởi vì chính mình thân thể ở trong đích một hành thần lực quá bằng bạc. Sở gì không lâu sau tiểu sẽ bạo thể mà vong. Mà kim hầu tử. Là thiên hạ cực là ít thấy đích trí kim dị thú. Không nỗ nhi nghĩ ra đích biện pháp tiểu là, vào thể. Truy ngạc nhiên há to miệng cái gì vào thể. Hồng hầu tử ngàn nhận lộ ra một cái quỷ dị tới cực điểm đích mặt cười tiểu là dung tiến kim hầu tử đích trong thân thể. Truy rắc đích não tử loạn hướng hống. Căn bản tiểu không lý giải được ngàn nhận nói đích lời. Tham dò lên hỏi là. Là đoạt xá. Ngan nhận trùng trùng đích lắc đầu phong thí. Đoạt xá là lấy nguyên thần đoạt xuống nhân khắc đích đục thân. Lao tử thứ nhất không luyện đến nguyên thần xuất khiếu hai là trong thân thể tích áp tiêu giải không ngớt đích lực lượng. Đoạt xá đã làm không đến. Cũng không có dùng. Lao tử tưởng bảo chắc tính mạng. Tiểu muốn bảo chắc đục thân. Truy không thích nghe. Phe phẩy đầu nói biệt ít cùng ta lão tử lão tử. Không thì lão tử về sau cùng người nói chuyện cũng tự xưng lão tử. Hồng hâu tử ngàn nhận khí quá mà cười. Không căn tần truy tại điểm này lông gà vỏ tỏi đích việc nhỏ thượng vướng víu khổng nỗ nhi sở nói. La nhập. Lấy pháp thuật nhượng ta đích nục thân trực tiếp dung tiến kim hầu tử đích trong thân thể đi. Hầu tử đích kim hành tôi lệ. Đủ hóa giải điệu ta trong thân thể đích một hành tới lực. Truy còn không cam tâm. Hai tay không ngừng đích so vạch lên người lớn thế kia cá nhân luồn vào nhỏ thế này đích hầu tử trong thân thể sáu. Nói lên. Đột nhiên tưởng lên cái gì. Không hỏi ý tốt đích trước nhìn chui nho láo đạo một nhãn theo sau mới lại nữa trông hướng hồng hầu tử ngàn nhận ngươi làm nhân đích lúc có đa cao nho lao đạo khí đích sắc mặt thanh phát ngoan tựa đích trường lên cố tiểu quân cắn răng nghiến lợi đích nói ngươi ta nếu có thể trùng kiến mặt trời lao đạo nhất định linh giáo hạ đích thế thần thông cố tiểu quân khóc cười không đích hai tay loạn dung ngài nói đích không phải ta chứ đương nhiên không phải ngươi ta nói đích là xỉu bất quái lao đạo ánh mắt dốc chuyển Trừng lên nhượng quính đại lạt ma đối với cố tiểu quân nói Vô luận là đạo pháp khoa kỹ còn là học cứu, tại truyền thừa tiến hóa đích trong quá trình vĩnh viễn đều có được một cái minh xác đích phương hướng thực dụng. Sở dĩ viên cổ đích pháp thuật cùng hậu thế đích đạo pháp so sánh lên, khả năng tại uy lực thượng khá có không bằng, nhưng là tuyệt đối so hiện tại hoa dạng phồn đa vô kỳ bất hiu, không gì không có. Trong đó một bộ phận lớn không có gì đại nơi dùng đã không thể đối địch cũng không cách nào tu thân đích pháp thuật đều tại trong truyền thừa được nhân làm đích đào thải. Sở dĩ hồng hầu tử ngàn nhận nói vào thể tức liền tại nhượng quýnh chu nho lao đạo tần truy những này đương thế tu chân kiện giả đích trong mắt cũng không cách, nào, lý giải. Nhưng là tại đương thời này trùng vào thể đích pháp tuy nhiên cũng là ngàn khó vạn hiểm. Nhưng tình không phải không cách, nào, thực hiện. Đương thời đã không mấy tháng thọ mệnh đích ngàn nhận xem qua giàn độc. Nghe qua khổng nỗi nhi đích cách nghĩ ở sau. Không hề có quá đương hồi sự. Hắn là ẩn tu. Vốn là tiểu tại hồ nhân thân hoặc giả yêu thân chỉ cần có thể thành tiên đích đạo tiểu tính biến thành một khối phân châu tới tu hành hắn đều nguyện ý chẳng qua kim hầu tử trùng đồ vật này. Thực tại thái hư không phiêu miểu. Chào đến nó đích khả năng tính cơ hồ tiểu không tồn tại. Nhưng là khổng nỗ nhi lại một lực nói ngàn nhận trích hắn giải quyết không mở hắn đích vô tâm chi thất. Suy lùi chẳng qua. Tiểu cùng ly khai hoa sơn. Một đường xa phó tây vực. Kia mang đến đích cao thủ Tắc Lưu tại mạt đầu quận. Thế ngàn nhận bảo vệ gia viên Hồng hầu tử ngàn nhận thảm nhiên đối với tần truy cười nói ta đương thời cáo tố khổng nhi. tiêu tính chết. Cũng là muốn chết tại mặt đầu của trong. Nhượng ngàn nhận vạn vạn không có nghĩ đến đích là bọn hắn đến tây vực ở sau. Vận khí cánh nhiên hảo đích kinh nhân. Tuy nhiên cũng phi mấy phen con queo. Nhưng còn là rất nhanh đích nắm chắc kim hầu tử. Tùy tức khổng nỗ nhi cả đêm thiết trí pháp đàn thi pháp. Cánh nhiên đích đem ngàn nhận đích nhục thân luyện tiến kim khỉ đích trong thân thể đi. Đứng tại ôn vui mặt dương trước giảng chuyện xưa đích tự là một con khỉ tuy nhiên nhóm lớn đều đoán được sự tình đích kết quả. Nhưng còn là nhịn không nổi có chút hại nhiên một cái nhân sống. Tự thế này biến thành kim hầu tử. Còn là tần truy. Đột nhiên hỏi câu không đến điều đích lời kim hầu tử 6. Là hồng sắc. Ôn nhạc dương gấp gáp sải lên một bước hộ tại bên cạnh hắn. Lo sợ hầu tử phát nộ tái đau đánh tần truy. Không ngờ ngàn nhận lại không sao cả đích cười cười tâm bình khí hòa đích cấp tần truy giải thích nguyên bản là kim sắc tới sau mới biến thành hiện tại dạng này truy tổng tính không tái truy cứu vì cái gì sẽ kim hầu tử sẽ biến thành hồng hầu tử mà là rẽ khai thoại để ngươi tuy nhiên biến thành sáu nhưng là tổng tính bảo chắc tính mạng kim hầu tử cũng là thiên hạ đích linh vật ngươi muốn là nhận chân tu hành chưa hẳn không thể có sợ thành tiểu này cũng quái không đến khổng nô nhi trên thân chứ ngan nhận vừa mới lại nóng nảy lại phẫn nộ hiện tại tuổi hồ cảm giác đến hơi một chút Thanh âm cùng ngữ khí đều đã bình tĩnh đi xuống. Tại mai rua phiên khắc ở sau đột nhiên trông lên sự bắt quái tần truy cười ta phát hiện một việc nhi. Ngươi hảo giống đặc biệt muốn biết. Khổng nỗi nhi cứu cánh làm sao đem ta cấp hại. Thần truy cười định không tốt ý xấu. Qua một mới lên sau năm môi. Lại đổi cái vấn đề cái này vào thể đích pháp thuật ta không hiểu. Chẳng qua nghĩ tới nghĩ lui. Hẳn nên là yêu môn hoặc giả tang môn đích pháp thuật. Người không phải nói khổng nỗi nhi tham nộ đích là thiên đích nhật nguyệt chi lực. Hắn có thể hiểu vào thể đích pháp thuật. Người cũng nên giác khả nghi. Hồng hầu tử ngàn nhận cư nhiên cũng cùng theo hắn cười một cái. Tựa hồ rất ưa thích cái này hàm trực đích xấu hán tử đâu chỉ cái này pháp thuật. Còn có đơn giản thế kia tiểu trảo đến kim hầu tử. Những này đều là khả nghi chi nơi. Chẳng qua lúc đó ta sớm tiểu đem khổng nỗ nhi đương thành bạn thân chi kỷ. Lên nghi tâm ở sau. Ta còn tại thầm mắng chính mình là tiểu nhân. Hiện tại tưởng lên. Ta còn nhịn không nổi muốn cười. Rốt a. Nói lên. Quả nhiên cười vài tiếng. Tiếng cười trong không có phẫn hận càng không có hoan du, Tiểu thế kia khô chát không chút sinh khí đích hà hà vài tiếng. Sự tình không giống ngươi nói đích dạng. Ta tại được luyện nhập hầu tử đích thân thể ở sau căn bản tiểu không cách. Nào, tu luyện. Bởi vì sáu. Ngàn nhận trên mặt đều là thảm đạm từ ta vào thể bắt đầu. Ta là hầu tử. Mà hầu tử còn là hầu tử. Ngàn nhận là hầu tử. Mà hầu tử còn là hầu tử. Ngàn nhận đích tiếng cười Không có một điểm âm dương ngưng ngắt. Lại ngưng cố không tán. Thủy trung tại chúng nhân bên thai phiêu đáng kim hầu tử là cái dạng gì đích đồ vật. Là bình thừa thiên đích kim hành chi khí mà sinh đích linh trùng dị thú. Ta dù rằng vào thể. Cũng không khống chế được nó. Ta căn bản chủ thể không ngớt này cụ thi thể. Chỉ có thể giống cái ký sinh trung tựa. Cùng nó huyết mạch dung. Tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích lưu lại chính mình đích nguyên thần. Ôn nhạc dương đẳng nhân cái này toàn đều rốt nhãn. Kiện sự này không thể nghĩ kỹ. Một cái cao thâm ẩn tu biến thành hầu tử không nói. Còn hoàn toàn không trưởng không chính mình đích thân thể. ngày ngày nhìn vào chính mình làm cái xuất sinh. Đây mới là thiên hạ nhất đẳng nhất đích thảm sự. Truy đích sắc mặt dĩ nhiên tùy theo hầu tử đích tiếng cười biến đích xanh đen nếu thật là khổng nỗi nhi hại ngươi. Vậy hắn đến cùng vì sao? Ngàn nhận sau khi cười xong mới tiếp tục nói này con khỉ là trí kim chi thể. Tại ta được khổng nỗi nhi thi pháp luyện nhập nó đích thân thể ở sau. Hoa sơn mặt đầu quật hệ trên thân ta đích linh can. Cũng được chờ đức. Truy vừa vặn mở rộng miệng muốn nói chuyện. Ngan nhận tiểu đối với hắn lắc lắc đầu là chờ đức. Không phải khô héo. Từ ấy ta là kim hầu tử. Mặt đầu quật còn là mặt đầu quật. Ta tiểu tính chết một và lần. Mặt đầu quật cũng sẽ không có sự sáu Nói lên hầu tử đến tần truy trước mặt ngưỡng mặt lên xít sao đích đinh chắc hắn đích trong mắt hiện tại. Ngươi biết khổng nỗ nhi làm thế này đến cùng là vì cái gì chứ? Nói xong. Hưng hầu tử ngàn không chờ tần truy hồi đáp. Lại chắp tay, sau, lưng đi ra. Tại nó chuyển thân đích một sát na kia không có một kia tuyệt hung ma dạng tử mà giống một cái vô y vô kháo đích rũ rũ lao giả. Ôn nhạc dương đích sắc mặt cũng không dễ nhìn. Dài dài đích hít vào một hơi. trầm giọng nói khổng nỗi nhi muốn đoạt ngươi đích một hành chi. Mặt đầu. hưng hầu tử ngàn nhận đột nhiên chuyển đầu trên mặt đích biểu tình lại phục tranh nành không sai. Tại ta vào thể ở sau. Không nỗi nhi đột nhiên ở trước mặt ta phóng thanh khóc lớn. Này mới đem sự tình đích đầu cuối cùng bàn đỡ ra. Từ đầu tới đôi. Đều là này ti bị tiểu nhân tình tâm an bài. Tiểu là vì mưu đoạt ta đích một hành chi. Ngan nhận sở nói đích mỗi một cái chữ. Đều phản phất được hắn đích nha sĩ nhai đích vụn phấn. Sau đó mới tử kẽ răng gian được chen đi ra. Bao hàm đích hận ý đủ để phệ hồn đoạn cốt từ hắn tống ta câu mang linh trùng bắt đầu tiểu tính đến ta có dạng này một. Ngan nhận vào thể ở sau. Tiểu biến thành kim hầu tử. Tuy nhiên có thể nghe có thể nghe. Có thể cảm chi mặt ngoài đích hết thể nhưng là thân thể còn là có hầu tử làm chủ. Không nỗ nhi lúc này mới đem sự tình đích chân tương đối. Với, hắn giảng minh. Không nỗ nhi tống hắn câu mang linh trùng đích lúc liền biết không lâu sau linh trùng chi lực sẽ đột nhiên bộc phát. Tiến vào tuân vào ngàn nhận đích thân thể cũng tính đến ngàn nhận sẽ dựa vào chính mình đích một hành đạo pháp. Đem này cổ bàng bạc chi lực chuyển gà cho trọn cả mặt đầu quật. Nói đến cùng. Không nỗi nhi là lấy ngàn làm quá độ. Nhượng Linh trùng thôi phát chỉnh phiến mặt đầu quật. Ngàn nhận không biết có trá. Cái này lên làm đích thực thực tại tại. Chẳng qua cũng bởi vì truyền lực đích quan hệ. Mặt đầu quật tuy nhiên được thôi phát không dài. Nhưng đồng thời Linh Căn cũng cột ở ngàn nhận chi thân. Ngàn nhận chết tắc mặt đầu của Tuấn gian khô héo. Không nỗ nhi sớm tiểu liệu đến một điểm này. Tại Tống Linh trùng ở trước tiểu xuất lĩnh cao thủ phí hết quanh co. Không chê chắc kim hầu tử theo sau đuổi tới giúp lấy đã trọng thương sắp chết đích ngàn nhận ngự địch tìm cái cơ hội đem sự trước chuẩn bị tốt đích giản động cấp ngàn nhận nhìn. Lại nói động hắn khởi thân lao tới tây vực, chờ bọn hắn đến tây vực. Hầu tử tự nhiên tay cầm tới, không nọ thi pháp, nhượng ngàn nhận vào thể. Thành công dùng hầu tử kim hành chi thân trở đứt mặt đầu quật cột tại ngàn nhận trên thân đích linh căn. Từ đầu tới đuôi này liền một chuỗi đích sự tình, đều là không nọ đích khổ tâm an bài. làm đích cửu làm mưu đoạt ngàn nhận đích một hành tới. Mặt đâu quật. hùng hầu tử ngàn nhận đem chính mình từ nhân biến thành hầu tử đích tiền nhân hậu quả nói xong. Vô luận là ôn nhạc dương tần truy còn là nhượng quĩnh đại lật ma. Đều kinh sắc mặt sông nghiêm. Cái này khổng nỗ nhi mưu kế thâm trầm. dụng tâm tay độc. Đoan đích nên giết. Tiểu tại lúc này. Nhưng một trận ảo ảo đích xuyến thô khí đích thanh âm. Quỷ dị đích vang lên. Tiếng xuyến hơi tiểu giống vô đủ ống bế. Khanh cường mà có lực. Tiêu tính ôn nhạc dương lượng hô hấp tái đại 10 bội cũng không ra dạng này đích động tĩnh. Ôn nhạc dương đẳng nhân đang buồn bực đích lúc. Mạnh đích một cái uống thanh đúng khí đích thanh âm như sấm rền đích giống khí khí sát ta vậy. Một mực nằm tại đích thượng đích đại xuyên sơn giáp ánh. Nhảy dựng lên. Hai mắt hồng toàn thân lân phiến dựng đứng. Nhìn đi lên quả nhiên lại thần thú đích sáng láng thiên uy. Bao quát hồng hầu tử tại trong đích sở hữu nhân đều dọa nhảy dựng. Chỉ có Cố tiểu quân dậm chân mắng to khỉ trong không ngừng cái táo nhi đích đồ vật. Điểm việc nhỏ thế này tiểu lộ hành tung. Đại xuyên sơn giáp phá thổ lắc lư tiềm tiêm đích nao đại. Thanh âm so đánh lôi còn dọa nhân nhịn không nổi. Thế gian còn có như thế ti bị tiểu nhân. Ngưu đoạt bằng hưu đích động phủ bảo đích cũng tiểu thôi. Còn muốn đem bằng hưu biến thành hậu tử. Tiểu này giáp tâm hiểm ác chi đồ. Lao tử gặp một cái giết một cái. Tiên tông thần thú. Còn là cái trực tỷ khí. Hồng hầu tử ngàn nhận nghiêng đầu. Có nhiều hứng thú đích đánh giá lên phá thổ Nữ khí cổ lý cổ quái. Nghe không ra là chuyển du khinh thường còn là phẫn cư nhiên sẽ giả chết. Cư nhiên còn giấu qua ta. Rất tốt. Rất tốt. Nói xong lại đem ánh mắt đầu hướng cố tiểu quân trong kẹp không ngừng cái táo nhi lại là cái ý tứ gì. Cố tiểu quân đuổi gấp lùi. Về. Sau hai. Trốn vào ôn nhạc dương nhượng quính đẳng một các cao thủ đích bảo hộ hạ. Tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích bồi cái mặt cười. Tiểu là. Tiểu là cẩu trong bụng tàng không ngớt hai lượng bơ dầu sáu Truy khái một tiếng. Không nghĩ đến cố tiểu quân còn nhiều thế này tiểu bị lời. Lên lông mày lại đem thoại để kéo trở về. Hỏi ngàn nhận ngươi bị khốn tại nơi này. Cũng là cái kia khổng nô nhi sở làm. Hắn đích thoại âm vừa dứt, Nhượng đại sư đột nhiên khí quát rừng miệng. Cách thờ giản đại vương tại cao nguyên đích công đức đại quá lam thiên. Há là cái kia khổng nô nhi có thể so. Truy gần nhất một mực tại hỏi hỏi đề. Nào tử biến đích hảo xử nhiều. Nhìn thấy đại lạt ma thật tức khí. Cũng không tranh biện lập khắc lại đổi cái vấn đề kia ngươi làm sao không chết. Không nỗi nhi đem ngươi hại thành dạng này. Cũng không kém tốn nhiều kia một đạo tay đem ngươi trực tiếp lộng chết nhất liễu bách liễu, song xuôi, đa hảo. Nàn nhận vốn là đầy bụng oán độc biểu tình cùng nhãn thần đều thê lương tới cực điểm. Kết quả còn là bị tần truy sau cùng cái này đa hảo. Khi vui hắn giết ta, ta đã vào thể kim hầu tử. Dựa vào hắn làm sao giết được ta. Kim hầu tử là thiên hạ chí kim tôi lệ chi thần. Ai có thể giết đích nó? Chẳng qua khổng nô nhi cũng biết ta không khống chế được hầu tử tự nhiên không cơ hội tìm hắn báo thù tại cách trở mặt đầu quật cột tại trên thân ta đích linh căn ở sau. Tiểu đem hầu tử phóng. Lúc này cố tiểu quân đột nhiên nhíu nhíu lông mày hỏi một câu khổng nô nhi đoạt ngươi đích mặt đầu quật làm cái gì? Hắn luyện đích lại không phải một hành đích pháp thuật. Liên cả tần truy đều giác đích đó là cái rốt vấn đề tiểu tính không tu một hành đạo pháp. Thiên hạ ngũ hành chí thuần chi đích đối với Tu luyện cũng đại có tiến cảnh ta đích thế thần thông. Dự là tại tiêu kim hoa tu luyện mới đột nhiên tăng mạnh. Ta tu đích cũng không phải kim hành pháp không phải. Hồng hầu tử ngàn nhận lại lắc lắc đầu cũng không hẳn vậy. Hắn lấy trước tổng tính là ta duy nhất đích bằng hữu Muốn là nghĩ tại mặt đầu quật tu luyện. Ta tổng sẽ không cự tuyệt hắn. Hắn là tưởng ta thúc trường mặt đầu quật. Này mới nghĩ ra liên hoàn đích độc kế hại ta. Tại phóng đi hầu tử ở trước hắn ngược, lại, là nói câu. Cấp ta đích mặt đầu quật Là vì chế một kiện bà bối, nhân đã biến thành hầu tử. Thần truy nghe xong nửa đoạn trước chuyện xưa, tuy nhiên khí đích gào hào trực xuyên nhưng là cũng để lỡ chính mình đích lòng hiếu kỳ. Một cổ nào đích thôi thúc lên ngàn nhận tiếp tục hướng xuống nói kia hiện tại làm sao rơi đích hiện tại kiểu này đích bước. Nay đầu cự thú đích thi thể lại là chuyện gì vậy? Ngàn nhận đích đoán độc toàn đều cột tại khổng nỗ nhi trên thân tại đem nỗ nhi đích sự tình nói xong ở sau. Điều đã biến đích nhạt nẹo rất nhiều trong đó lại có đại xuyên sơn giáp phá thổ đích giáo cục. Không biết là mấy ngàn năm còn là mấy vạn năm trước đích việc cũ. Hiện tại Trung vừa phun làm nhanh. Cư nhiên đối với nhóm lớn lộ ra một cái thực thực tại tại đích mặt cười ta cùng hầu tử dung làm một thể. Không quản làm sao nói. Này điều tính mạng tổng tính lưu lại. Kim hầu tử đích thân thể cũng đích xác hóa giải ta thể nội đích một hành tới lực. ngăn nhận vào thể kim hầu tử. Không quang hắn khó chịu. Hầu tử cũng không thoải mái. Đặc biệt là còn có một cổ một hành đích lực đạo khỏa tạp ở trong thân thể. Tuy nhiên có thể chầm chậm hóa giải. Nhưng là trong dịp đích kim một tương khắc hai cổ trí thuần chi lực đích sung mang đến đích thống khổ. Nói một câu phẹ hồn hủ cũng không chút khoa trương. Sở dĩ hầu tử thường thường sẽ cuồng tính đại phát. Kim hầu tử vốn chính là thiên đích dị trùng. Ngôi đến phát cuồng đích lúc tựu làm ác gây nghiệt. Tạo thành đích nguy hại cực đại. Mang ngàn nhận không có một điểm biện pháp. Chỉ có thể mắt trừng trừng đích nhìn vào. Thẳng đến qua không biết bao nhiêu năm. Kim Hầu tử cuối cùng chọc cáo một vị trên cao nguyên đủng có đại thần thông đích tu sĩ, quyết định ra tay trừ đi này hại. Ôn Nhạc Dương phí sức đích nuốt một ngụm nước bọn, thăm dò lên hỏi cách thở giản đại vương, Ngan nhận lắc lắc đầu ta không biết hắn gọi cái gì. Khó không thành ngươi bắt Hầu tử đích lúc, còn sẽ trước tự báo ra môn. Ôn Nhạc Dương thất thanh mà cười. Ngan nhận mới tiếp tục nói chẳng qua, Kim Hầu tử lúc ấy đã bất đầu ngày xưa. Nó đích kim hành chi thể dung hợp một hành chi lực, đã thực lực tăng nhiều. Tuy nhiên còn là đầu xuất sinh Không hiểu tu thiên đích pháp môn Nhưng là tiểu tính là đỉnh nhọn đích tu sĩ Tưởng muốn đối phó hắn cũng không phải kiện dễ dàng đích sự tình Mặt sau ngàn nhận nói đích sự tình Trên cơ bản đều cùng nhượng quý đại sư sở biết đích cách thở dạn vương truyền có thể đối thượng Tại liên phiên khổ chiến ở sau Hầu tử cuối cùng được trên cao nguyên đích cực đạo tu sĩ bắt được Nhưng là tu sĩ đích 277 danh môn nhân đệ tử Tận đều bỏ mạng Nói đến trong này đích lúc ôn nhạc dương đột nhiên như chút gánh nặng đích mở miệng hỏi nhân là nói làm hại tây vực là kim hầu tử không phải ngươi ngan nhận gật gật đầu cái này tự nhiên lúc đó ta nếu có thể khống chế hầu tử nào có nhàn tâm đi họa hại nhân khác sớm thiểu tưởng tất cả biện pháp đi tìm khổng nỗ nhi liều nhượng quính đại sư trầm ngâm một sẽ cũng trầm giọng mở miệng ngươi làm sao chứng minh đương thời cách thờ giản đại vương chấn áp đích là kim hầu tử mà không phải ngươi tại từ ngươi chấn nhỏ đích đàn hạ tới ở trước. Sở hữu nhân đều đã trước nhập làm chủ. Đem mặt dưới phong lớn đích đồ vật đương thành ta đích yêu. Nhưng là nghe hầu tử ngàn nhận đích lời. Hắn đích tao ngộ thực tại là tuyên cổ chưa có đích thảm sự. Liên cả chăn bức lấy ăn trùng đích đại xuyên sơn giáp đều nghĩa phấn điền ưng đích nhảy dựng lên. Đối với những nhân khác còn dễ nói. Nhưng là đối với đại lạt ma tới nói. Lại là việc, liên, quan sinh tử đích việc lớn. Hắn hạ tới tiểu là tưởng muốn cùng cái quái vật này đồng quy vu tận. Cách thở giản đại vương tận tân khổ mới chân chú đích yêu nghiệt. Không khả năng dựa vào ba hai ngữ tiểu có thể về lại nhân gian. Ngan nhận lại đột nhiên lạnh lèo đích một cười. Lại nữa vắc lên đôi tay. Một phó đích đạo cao nhân đích đáng cười dạng tử hà tất chứng minh. Đảng làm xong mua bán. Người tiểu đương ta là kim hầu tử. Qua tới giết ta tự là. Truy từ mặt sau nhẹ nhẹ căng căng đại lạt ma đích di phục Theo sau dùng xuống cấp chỉ chỉ hầu tử. Lại dùng ngón tay đầu điểm một cái chính mình đích đại Tòi ý hắn hầu tử thụ kích thích. Không dùng so đo. Nhượng quính đại sư hơi hơi khẽ cười. Đối với ngàn nhận nói ngươi tiếp tục giảng chứ. Sỉu bát quái tần truy lập khắc dùng gật đầu đúng đúng. Tiếp tục giảng. Này đầu cự thú đích thi thể là chuyện gì vậy? Những kia đại đánh tới. Ngươi hiện tại lại làm sao có thể làm hầu tử đích chủ? Chương thứ 188 đổi tính. Hầu tử đích trong thân thể. Được nhân thi pháp ngạnh sinh sinh nhét tiến tới một cái đại nhân sống hai hàng trí thuần chi lực đây đó tương xung tương khắc, này trích vốn là tiểu ngoan liệt tàn nhẫn đích xuất sinh biến được càng thêm nóng nảy, tại Tây vực tứ xứ làm họa, cuối cùng chọc tới trên cao nguyên hùng, có đại thần thông đích cao thủ ra tay. Ta làm sao có điểm tại tả Tây Du ký đích cảm giác nội. Đại vương xuất lĩnh trung dũng vệ sĩ bắt lấy hầu tử này đoạn sự tích, chỉ tại 700 năm trước tàng binh chuẩn bị công kích người chấn nhỏ đích lúc, hoa quỳnh vừa hiện tựa đích xuất hiện qua. Tại ở trước cùng đó sau đích thần thụ ca giả trùng, đều chưa từng sướng qua dạng này đích tinh thiết. Hiện tại cái sự tình này đã không khả khảo chứng, chẳng qua năm đó ra tay kích giết Kim Hầu Tử đích nhân, vô luận phải hay không cách thở giàn đại vương, đều khẳng định là một vị tâm hoài thiên hạ đích nhân nghĩa tu sĩ. Kim Hầu Tử tuy nhiên bị đánh bại, nhưng cho dù là vị này trên cao nguyên đích tu sĩ, cũng không cách, nào, trực tiếp giết chết nó. Kim Hầu Tử là bình thừa giữa trời đất chí kim cực hành mà sinh. Căn bản tiểu không có đồ vật gì đó có thể muốn tính mạng của nó, như đã không biện pháp đem nó giết chết. Vị này cao nguyên tu sĩ tiểu tưởng một cái biện pháp, vĩnh cửu đích chấn áp chú kim hầu tử. Tu sĩ năm chắc một trích hành hỏa đầu chó điêu, lại đem kim hầu tử phong tiến đầu chó điêu đích trong thân thể. Đầu chó điêu viễn cổ thời kỳ đã từng tứ ngược tây vực, nay trùng đầu chó thân chim đích quái vật lớn nhỏ không đều, tiểu đích chẳng qua chọc thiếu lớn nhỏ, lấy tiểu xúc làm thực, tính tình dảo trá khả là đảm tử lại rất nhỏ. Đối với Bách tính đích nguy hại không lớn, nhưng là lớn đích đầu chó điêu có thể che trời thế nhật, thôn yên nổ lửa, lấy cự mãng cùng hung giao làm thực, tính là hành hỏa đích linh thú, tiêu tính thiên long ngộ đến đầu chó điêu cũng muốn tị nhường ba phần. truyền thuyết. Trong ghét giác như thù đích kim xí chim đại bàng, chỉ cần nhìn đến đầu chó điêu tiểu tất sẽ đại nộ dết chi. Nói đến trong này đích lúc, hồng hầu tử ngàn nhận đột nhiên hơi nhảy, như lâm đại địch đích trừng lên tần truy ngươi đừng hỏi tan này trích đầu chó điêu là từ đâu tới. Đương sơ cái kia tu sĩ một câu nói cũng không đối, với, hầu tử nói, ta tự nhiên cũng không biết. Đầu chó điêu tại ngũ hành ở trong, thuộc hành hỏa kỳ thú, vừa vặn có thể khắc chế chú kim hầu tử đích nhuệ kim chi hành. Đầu chó điêu đích hành hỏa thuộc tính, xa không bằng hầu tử đích kim hành thế kia thuần liệt, tuy nhiên có ngũ hành tương khắc đích chi thuộc, nhưng đầu chó điêu đích thân thể, cũng chỉ có thể chấn chú hầu tử nhất thời, ngắn thì mấy trăm năm, trường tác hơn ngàn năm, hầu tử sớm muộn còn là sẽ xông ra gông củm sở dĩ vị này tu sĩ lại thi triển bí pháp, dứt khoát đem kim hầu tử cùng đầu chó điêu dung làm một thể, cái này pháp thuật cùng khổng nỗ nhi đem ngàn nhận luyện tiến hầu tử thân thể đích vào thể pháp thuật khá có tương tự chi nơi, chẳng qua khổng nỗ nhi là nhượng ngàn nhận cùng hầu tử đích thân thể xương huyết đều dung làm một thể, nhượng ngàn nhận triệt để biến thành hầu tử, mà vị này tu sĩ dùng đích pháp thuật là đem hầu tử biến thành cự thú thân thể đích một bộ phận, hầu tử tại đầu chó điêu đích trong thân thể có thể tứ xứ hành động không ngại, nhưng là lại không cách, nào? Chính mình ly khai chim lớn đích thân thể, ôn nhạc dương đẳng nhân mặt mặt xem nhau, thế mới biết, chính mình này một hàng người nơi trốn đích cự thú thi thể, là một chích đầu chó thân chim đích đại quái vật. Đầu chó điêu tuy nhiên cũng là kiệt ngao không thuần địa quái vật, nhưng là so lên kim hầu tử tới tiểu muốn dễ đối phó địa nhiều. Vị này tu sĩ đem tủ cấm kim hầu tử địa đầu chó điêu phong tại nạp một sai bên hồ duyên, lấy mật tông đàn thành tiếp dẫn nạp một sai hồ địa thuần thủy chi lực, chấn trụ hành hỏa đầu chó điêu. Một cái bị khốn tại hầu tử trong thân thể địa nhân. Một chích bị khốn tại chim lớn trong thân thể địa hầu tử. Một chích trường lên đầu chó địa chim lớn 6. Lấy kim hành phá mục được. Lấy hành hỏa khốn kim được. Lấy thủy hành chấn hành hỏa 6. Không nỗi nhi vì thuốc giải mưu đoạt mặt đầu quật thi độc kế đem ngàn nhận luyện vào kim hầu tử địa thân thể. Kim hầu tử làm họa tây vực. Được trên cao nguyên địa cao thủ nắm chắc phong cấm hành hỏa đầu chó điêu ở trong. Sau cùng lại dùng thánh hồ kết ấn mật tông đàn thành. Chấn áp chú đầu chó điêu. Đã từng đuổi theo tu sĩ trừ yêu địa 277 danh dũng sĩ tại chết sau đột ra luân hồi. Biến thành hoạt nhân chết tới thủ vệ rời ngươi chấn nhỏ. Trên đại thể địa sự tình. Hầu tử ngàn nhận đã nói rõ ràng. Nhưng là còn có mấy cái then chốt địa vấn đề không làm rõ ràng. Tỷ như lang từ lâu tới. Tỷ như hiện tại ngàn nhận vì sao có thể chiếm cứ hầu tử địa thân thể. Cùng với trên chấn nhỏ tới sau phát sinh địa cùng cựu đầu xà hữu quan địa sự. Tình đàng đẳng chẳng qua hiện tại ai cũng cô không thượng truy hỏi những kia đại lang địa lai lịch, đừng nói ôn nhạc dương củng cố tiểu quân dạng này địa bán điếu tử, gầm ở tiểu la tần truy nho lão đạo dạng này một mực tại nghiên cứu ngũ hành thần thông địa đại hành ra đều đều nghe được một đầu vụ thủy hầu tử ngàn nhận lúc này cũng ngậm miệng lại mặt mang ý cười địa trông lên bọn hắn tựa hồ tại cấp bọn hắn thời gian tiêu hóa một cái thẳng đến qua nửa buổi xỉu bắt quái tần truy mới thăm dò lên mở miệng nói việc này xấu không thích hợp như chứ hầu tử cất tiếng cười to đầy mặt đích mong đợi đương nhiên không thích hợp chẳng qua ngươi phải nói đi ra nơi nào không thích hợp ôn nhạc dương cũng không minh bạch ngàn nhận vì cái gì cùng chính mình đích xỉu bát quái bằng hữu thế này đầu duyên tần truy một bên lật qua tròng mắt nhỏ mài rũ lên một bên lắp ba lấp bắp đích nói hầu tử thành đầu chó điều thân thể đích một bộ phận cái này pháp thuật tuy nhiên thần kỳ nhưng là tại vị này tu sĩ đích cách nghĩ trên có cái đại đại đích phá hở hầu tử ngàn nhận đích ánh mắt sáng lên thổ khí mở tiếng hào giống tạc lôi tiểu đích đoạn quát nói xuống tới tần truy thụ mạc đại đích cổ vũ đỉnh lê lồng ngực tiếp tục nói hai đầu dị thú cộng tồn một thể lại thêm lên ngũ hành tương khắc kim hầu tử bản thân tiểu mạnh hơn đầu chó điêu sớm muộn có một ngày kim hầu tử sẽ triệt để chiếm đầu chó điêu đích thân thể đến lúc đó hầu tử tuy nhiên còn là không biện pháp xông ra đầu chó điêu đích thân thể nhưng là trên thực tế đã biến thành đầu chó điêu đích chủ nhân sáu nói lên tần truy dừng một cái tự hồ cảm giáp được chính mình đích thuyết pháp không đủ gián cát, lại đổi cái thuyết từ đến lúc đó, đầu chó điêu vô luận là sống còn là chết, tiểu đã biến thành hầu tử. Thì giáp. Không sai, đầu chó điêu tại bắt đầu đích lúc, là hầu tử đích lao tủ, nhưng là sớm muộn sẽ biến thành hầu tử đê. Cơ thờ khải giáp. Hầu tử ngàn nhận thống khoái chi cực đích ngựa, lên, trời cười lớn không sai. Người cái này hoa hoa tuy nhiên xấu xí, nhưng là cân não thượng còn có chút khả lấy chi nơi. Không phải đến lúc đó, mà là sớm đã. Sớm tại mấy trăm năm trước, hầu tử tiểu đã không chế này trích đầu chó điêu, chính như ngươi sở nói, này trích điêu từ lúc đó khởi tiểu thành hầu tử đích thịt giáp. Tần truy được biểu dương, biểu tình cũng đỉnh cao hứng, nhưng là nói đi ra đích lời lại đại sát phong cảnh chẳng qua biến thành khải giáp lại có cái gì dùng? Đầu chó điêu có nạp một sai hồ đích đàn thành kết ấn chấn lên nhi, giáp trụ không thể động, còn không phải cùng lao tù một dạng. Nho láo đạo tại học thuật thảo luận đích trong không khí, cũng tạm thời quên mất song phương đích thủ án ngươi trong thân thể đích một hành Được hầu tử đích kim hành tiêu tan, hầu tử đích kim hành lại được đại điêu hành hỏa để tiêu. Đại điêu tắc được thánh hồ thủy hành trấn áp, ngươi nếu muốn trùng kiến mặt trời, chỉ có thể từ đàn thành phong ấn hoặc giả nạp một sai hồ hạ thủ, trước phá vơ thủy hành đích trấn áp, thủy được không phá, cái gì đều là bất đáp. Hầu tử ngàn nhận đối, với nho lao đạo đích thái độ khả muốn ác liệt nhiều, trong mắt to hơi chừng hồ đồ đích đần độn. Hành hỏa chi lực, lấy hỏa diễm chi hình hiện ở thế gian, nhưng là lại không phải hỏa diễm. Thất mục chi lực, Dung thân ở cây không phải đầu gỗ. Ôn Nhạc Dương nghe cái nhất tháp hồ đồ, nát bét, vắng đầu chuyển hướng, nhưng là nho lao đạo cùng tần truy đích trong mắt tại trong mê mang dần dần sáng ời. Ngan nhận hảo giống thật đích đem chính mình đương thành lão sư, đem đối diện hai cái tu sĩ đương thành chính mình đích mắt lé đại đồ đệ cùng xỉu bắt quái hai đồ đệ. Tại hít một hơi dài ở sau, chậm lại ngữ tốc lại tâm. Ngũ hành tương khắc, riêng lấy đơn giản nhất đích thủy khắc hỏa làm lệ, ngũ hành chi thủy ngũ hành chi hỏa cũng không phải hỏa chúng nó chỉ là lấy thủy cùng hỏa đích hình thức tồn tại ở thế gian dùng nước khắc lửa nói đích không phải một chậu nước hắt xuống đi tựu có thể đem hỏa dội tắt đơn giản thế kia mà là tới thủy chi lực có thể bao dung dương hỏa tới uy. nói xong hầu tử ngàn nhận đức phiến khắc lại ngựa khí len ken đích đoạn quát thủy khắc hỏa không phải ngũ hành đem ngũ hành dương hỏa kích vỡ tiêu tán tiêu ở vô hình dương hỏa còn tại chỉ là mất đi biểu hiện đích hình thức được hòa tan thủy hình ở trong bao dung mới là tương khắc đích chí lý Nếu như án chiếu các ngươi tưởng, tương khắc tiểu là hủy diệt, lại sao sẽ còn có ngũ hành tương sinh? Hầu tử đích nhuệ kim tiêu tan ta thân thể đích mục hành, cũng không phải đem mục hành chi lực đánh tan, mà là đem hắn khỏa ở trong đó, nhượng nó không hình thức, tiểu này thường không đến ta. Các ngươi minh bạch, chỉ có lao cố cùng ôn nhạc dương, hai cái hoàn toàn nghe không hiểu ngàn nhận nói chuyện đích nhân, đứng ở bên cạnh biểu tình chính thường, đầy mặt săn san, cái khác mấy vị tu sĩ bao quát đại xuyên sơn giáp tại nội, đều là sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt vô thần, bọn hắn từ nhỏ đọc qua đích điển tịch, sư trưởng truyền thụ đích đạo lý chung, ngũ hành tương khắc tiểu là một hành làm sạch một khắc hành, mà ngàn nhận khắc ấy đích thuyết pháp, lại phảng phất đương đầu một đồng, đem bọn họ triệt để nãy mất phảng phất chính có cái gì then chốt chi nơi, chính tại bọn hắn trước mắt phiêu tới phiêu đi, khả khăng khăng tiểu bắt không nổi, mò không đến. Sau cùng còn là cố tiểu quân trước mở miệng, đối với hầu tử ngàn nhận thăm dò lên cười nói ngài còn là có việc nói sự nhi nhé đạo lý cái này đồ vật nhượng bọn hắn chầm chậm lĩnh nộ. Ngan nhận nhìn vào trước mặt đích một đám nhân toàn đều hai mắt vô thần, cũng cảm giác được đỉnh đả kích tính tích cực, hắt một tiếng, khoát khoát tay lại đem thoại đề kéo trở về đều đừng nữa nghĩ nhiều. Một sẽ nếu ai tẩu hỏa nhập ma lão tử còn phải cấp hắn trị thương. Cái kia tu sĩ lấy mật tông đàn thành tiếp dẫn đích thánh hồ thủy hành chi lực cũng chỉ là cái tạm thời đích biện pháp, nhiều nhất cũng tiểu có thể quản dùng mấy ngàn năm, nhưng là sớm muộn có một ngày, tại hầu tử không chế chim lớn ở sau còn là sẽ phá kén mà ra. Hầu tử không chê chim lớn chi lúc, tiểu lang ngàn nhận đích mục hành, hầu tử đích kim hành cùng đầu chó điêu đích hành hỏa dung làm một nơi đích lúc, đến lúc đó đầu chó điêu bản thân hội tụ ngũ hành ở trong một ba hành chi lực, sớm đã biến thuộc tính, nạp một sai hồ đích thủy hành tái lớn đối, với nó hoặc giả nói bọn hắn cũng tiểu vô hiệu. Hầu tử ngàn nhận nói tới chỗ này, a a một cười cái sự tình này, sớm tại vị kia tu sĩ trấn áp hầu tử đích lúc, hắn tiểu đã tưởng đến những này, hầu tử sớm muộn có một ngày Sẽ triệt để trưởng khống đại điêu đích thân thể, mà lúc này đại điêu tiểu đã chết rồi, sở dị hắn tiểu tại phong ấn đầu chó điêu đích lúc, cũng đồng thời thi pháp phong tiến tới một chút lang dị trùng, một si đầu chó điêu chết đi, những này lang tiểu sẽ cách phá mà ra. Thành hình đích đầu chó điêu là hành hòa đích linh thú, thi thể sẽ không mục nát, tức liền bị sẽ rơi huyết thịt, cũng còn là sẽ lại mới dài ra tới 6. Lang lại ăn thịt chết đích trùng tử, sở dĩ đầu chó điêu tại chết sau, sẽ trước được trùng tử gặm thành khung xương. Theo sau trùng tử không thực vật đều bị đói chết, không lâu ở sau hải cốt thượng lại nữa dài ra huyết thịt, mà lang lưu tại khe xương trong đích nón cũng bắt đầu hấp hóa, tân một đời đích lang lại nữa bỏ đi ra bắt đầu gặm phệ thi thể 6. Đầu chó điêu cự đại đích thi thể, tiểu tại được gặm quang, dài ra thịt, lại bị gặm quang ở giữa phản phục tuần hoàn, mà hầu tử tiểu tính cùng đầu chó điêu dung làm một thể, cũng thủy chung không buộc phát cự lực dây thoát phong ấn. Xuyên sơn giáp phá thổ chi sở dĩ được hầu tử nắm chắc cũng là bởi vì tại độn địa lúc tiến vào đầu chó điêu đích thân thể hầu tử ngàn ở đầu chó điêu thân thể ở ngoài đích đồ vật hoàn toàn vô năng vi lực nhưng là tại thân thể ở trong lại có thể thần thông không ngại này xem sở hữu nhân toàn đều minh bạch là chuyện gì vậy sở hữu nhân cũng đều chân chính đích biến sắc mặt thâm thâm đích hai nhiên ở vị này cao nguyên tu sĩ đích thủ đoạn năm đó đích cao nguyên tu sĩ chấn áp hầu tử đích thủ đoạn trên thực tế là phân thành hai cái bộ sầu, rời ngươi trên chấn nhỏ tiếp dẫn thánh hồ thủy hành chi lực đích đàn thành phong ấn Chỉ là tại tiền kỳ bảo chứng đầu chó điêu sống sót đích lúc, sẽ không sông pha phong ấn đào tẩu Tại hầu tử triệt để chiếm cứ đầu chó điêu đích thân thể ở sau, đầu chó điêu tiểu đã bỏ mạng, cự đại đích thân thể biến thành hầu tử đích thịt giáp, lúc này lang bắt đầu bỏ đi ra gầm phệ thi thể, nhượng hầu tử thủy trung không biện pháp lợi dụng chính mình đích thịt giáp. Có thể nói, tại sớm nhất đích mấy ngàn năm ở sau, rời ngươi đàn thành tiểu đã không có nơi dùng, hiện tại chân chính cùng chú đầu chó điêu hình khỉ hình nhân số lấy 10 vạn kế đích đại lang. Không quản trong phong ấn luẩn hàm đích ngũ hành đạo lý dạng gì, chí ít tần truy là đem chuyện xưa nghe minh bạch. Vương tay chỉ chỉ ngàn nhận đích thân thể kia hiện tại hầu tử đích thân thể lại ngươi làm chủ. Ngàn nhận cười lên gật gật đầu vốn là ta cũng cho là chính mình vĩnh viễn không có xuất đầu chi ngày kim hầu tử là tới tính kim hành đích linh vật bình thừa thiên địa khí vận mà sinh, án lý thuyết căn bản tựu không chết được. Chẳng qua ta không nghĩ đến đích là cái xuất sinh này là ly không gia thiên địa linh nguyên, được trùng trùng phong ấn cách tuyệt tại này phiến trong hư không đối. Với, nó đích thân thể không ngại, nhưng là đối, với, hắn đích nguyên hồn lại thương hại cực đại, mấy, ngàn mấy trăm năm hạ tới, nó đích nguyên thần dần dần khô héo, cuối cùng hồn phi phách tán, thừa lại cái này vô chủ nhi đích thân thể, tự nhiên cũng tiểu quy ta. Cái này kết cục, vô luận là khổng nô nhi, cái tiêu cao nguyên tu sĩ, bọn hắn khả đều không nghĩ đến. ngàn nhận được phong tiến hầu tử, hầu tử được phong tiến đầu chó điêu, kinh qua cũng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng biến thành hầu tử không chế đầu chó điêu. Ngàn nhận khống chế hầu tử. Kim hầu tử tự nhiên là kim sắc, chẳng qua thủy một bốn chủng ngũ hành chi lực tại nó trên thân giao dung, sau cùng biến thành hiện tại dạng này hồng mau kim nhãn. Đại xuyên sơn giáp phá thổ hiện tại đã biến thành phương đầu mặt lớn đích hình nhân đại hán, quăng lên thô to đích cái đuôi, tử tế đoan tường lấy hầu tử, sau cùng như chút gánh nặng đích thở dài một hơi, ý tứ tái hiện rõ chẳng qua, hầu tử dạng này đích biến hóa còn tính không sai, tổng so một núm hoàng, một núm hồng, một nhúng lục một nhún lam lung tung rối loạn đích dạng tử muốn mạnh hơn nhiều. tần truy cười khổ lên lắc lắc đầu, tổng kết một câu ngàn năm đích tức phụ ngao thành bà a. hầu tử ngàn nhận cũng đích sát xui xẻo đến cực nơi, trước là được hảo hữu khổng nỗi nhi đích liên hoàn độc kế sở hại, từ nhân biến thành hầu tử trên thân đích ký sinh trùng, theo sau lại được một vị tâm tư trận mật đích đại cao thủ lấy trừ tiểu thủ đoạn tịnh dùng vững vàng đích phong chắc án, hảo dung dịch không dễ, tại không lâu ở trước lật thân làm chủ nhân còn muốn ngày ngày đêm đêm nhận thụ lấy lang cắn nuốt chính mình huyết thịt đích khổ sở hầu tử ngàn nhận không do tự chủ đích vươn ra chào tử tại chính mình đích cổ gáy gian chảo cả mấy cái toàn tức ga a đích cười nói cùng hầu tử tại một chỗ ngốc cũng không biết bao nhiêu năm khó miệng nhiễm lên hầu tử đích ngoan bỉ tính cách nếu không cũng sẽ không nhìn thấy đại xuyên sơn giáp lướt qua tiêu hớn hở khó nhịn đích đem nó chảo tiến tới càng sẽ không bức lấy hắn đi ăn trùng tử ha ha xuyên sơn giáp hung hăng đích đem một ngụm nước bọt phun đến chân hạ úng thanh đúng khí đích chất vấn những kia trùng tử, ngươi làm sao chính mình không đi chảo? Chảo sạch sẽ trùng tử, ngươi tiểu có thể sao? Ngan nhận đích khỉ trên mặt chen ra một cái cười khổ, nhìn đi lên vô bỉ khó coi đầu chó điêu thi thể, là ta đích thịt giáp, nói trắng ra cũng tính là thân thể của ta, giết một hai con trùng tử đảo còn không khó, khả là muốn ta luồn vào chính mình đích bị cốt trùng đem sở hữu đích lang đều giết sạch, lại từ cốt đầu khe trùng đem trùng loăn quét trừ, ta vô luận như thế, nào cũng làm không đến nay cũng khó trách, đừng nói ngàn nhận hiện tại là con khỉ, hắn tựa là thần tiên. tất hạ đích đi tay từ chính mình đích trong thân thể lật ra huyết thịt bắt trùng, xỉa khai khe xương tê, cho mượn nhân ngoài chi tay. lúc này tần truy đột nhiên tưởng lên cái gì tựa, mãnh địa quái khiếu một tiếng, hầm hư đích trưởng lên hầu tử ngàn nhận ngươi nhượng chúng ta giúp ngươi diệt trùng, đầu chó điêu từ ấy vì ngươi sử dụng, nhượng ngươi trùng kiến mặt trời không nói, ngươi đích công lực càng sẽ đại tiến. nói lên, hảo giống đem chính mình cấp nói loạn sáo Lác lác nào đại ta không phải sợ ngươi chạy ra phong ấn, Lão tử là khí ngươi vì sao lừa ta? Hiện tại không cẩn thận đem lời thực nói đi ra, Lão tử xem ngươi làm sao thu trường. Hầu tử được tần truy mắng đích ngạc chú, chớp nháy liếc trong mắt sững một sẽ, mới buồn bực đích hỏi Lão tử lúc nào đó lừa ngươi. Ngan nhận là không chịu chịu thiệt đích hầu tử, nhất định phải Lão tử trở về. Tần truy căm phẫn đích vung lên đường đao ngươi không lâu trước nói qua, bắt trong thi thể đích trùng tử cùng ngươi đích công lực không điểm thí quan hệ. Thực ra trùng tử một tận. Ngươi đích công lực liền tận số phục nguyên. Ngạn nhận nghe lời rộng rãi, hất lên nho nhỏ đích não đại cất tiếng cười to ta lại chưa từng lừa ngươi. Thân chim chỉ là thịt giáp, như quả thân chim không thể phục nguyên. Đối với ngoại vật ta đích sắc vô năng vi lực, ngũ hành chi lực tái làm sao hạo hán cũng xử không đi ra. Chẳng qua các ngươi hiện tại khả không phải ngoại vật, cùng ta một dạng tại chim lớn trong bụng. Thật muốn động thủ, các ngươi muốn đối phó đích cũng là điều trong bụng đích hầu tử, không phải mặt ngoài đích chim lớn. Thần truy xứng hạ ngươi còn là nói. Chim lớn cùng ngươi không quan hệ. Hầu tử gấp đến hung hăng bật hai cái nơi nào tới đích xuân tài đàn độn, đối phó thân chim ở ngoài đích đồ vật, ta toàn thân đích lực lượng đều chỉ có thể dựa vào chim lớn kia phó thân thể mới có thể khiến đi ra, đối phó thân chim ở trong đích đồ vật, hầu tử chính mình tự có thể. Thần truy vui ngươi đừng tổng điều a điểu, nghe lên cùng mắng nhân tựa. Hầu tử khí đích trong mắt đều đỏ, cái khác mấy cá nhân đều được tần truy câu này 460 thông đích 200 năm lợi chọc cho vui. Hầu tử đích thân thế cung cửu đầu xa không có thơ hào đích tương quan ở cố tiểu quân ôn nhạc dương tới nói bọn hắn chân chính quan tâm đích là trấn tử thượng gần nhất đích biến hóa thiên hạ cửu đầu xa đích tín đồ vì sao tề tụ nơi này trấn dân mang theo bọn tín đồ đi đâu lại vì cái gì đơn đơn đem bọn họ cửu quy một mạch lưu tại nguyên đem bọn họ lưu tại trong này đản thành phong ấn lại có quan hệ gì đó sáu hiện tại cố tiểu quân đích trên đầu trán mỗi một đạo nếp nhăn trong đều kẹp lên 20 cái dấu hỏi chính nhan ba ba đích ngóng trông hầu tử có thể cấp ra giải thích đuổi gấp bước lên một bước trực tiếp đem trước tiên đích sự tình bỏ qua, tiến vào tiếp theo thoại đề, nhận, trên chấn nhỏ gần nhất xảy ra việc gì đó. Mà ôn nhạc dương đích sắc mặt, lại không thế nào hảo nhìn, phản phất có chút khủng sợ, lại có chút thấp thỏm bất an, mấy lần nghĩ ra miệng nói lời, tới sau lại đều nhận chú. Đương sơ song phương đích rước định tự là hắn hồi đáp vấn đề, sau đó đám nhân này phụ trách trừ chủ trùng. Hầu tử là cái rất có thương nghiệp đạo đức đích sinh y nhân, ha ha cởi lên hồi đáp chấn tử thượng đích cư dân đều là đường sơ theo đuổi cao nguyên tu sĩ đuổi giết kim hầu tử đích nhân các ngươi cũng đều biết những nhân này đều đã chết rồi chẳng qua bọn hắn hẳn nên tại sinh tiền cùng cái kia tu sĩ đạt thành qua cái gì hiểm nghị tự nguyện độn ra luân hồi cái kia tu sĩ thi pháp nhọ bọn hắn đích nhục thân bất tử không tiểu thế này thiên trường địa cựu đích thủ tại chấn tử thượng phòng ngựa nhân ngoài phá hoại thản thành phong ấn chẳng qua vị kia cao nguyên tu sĩ tuy nhiên thần thông quảng đại nhưng còn là tính sót một dạng Bố tiểu Quân lập khắc toàn thần quan chú đích truy hỏi đầu một dạng. Hầu tử ngàn nhận nghiêng quá hắn một nhãn người này biểu tình quá làm bộ. Cùng theo cũng không lý hội lao cô mặt đỏ cười mỉa, tiếp tục hướng xuống nói trong này quấn quít lên trong ngũ hành đích thủy mục, chỉ riêng khuyết một hành, ha ha, 80 năm đích còn không sao cả, nhưng là ngàn vạn năm hạ tới, trong này trên thực tế đã biến thành sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, tần truy tiểu cấp lời ngũ hành ý thổ, thiên tàn địa khuyết, lầu tận thiên hạ lệ khí. Thiên địa ngũ hành tự có bình hành tương sinh tương khắc tuần hoàn lập lại, nhưng là nho nhỏ đích rời người chấn tử thượng, ngày ngày đêm đêm được bốn chủng trí thuần đích ngũ hành chi lực trưng lên, chỉ riêng khuyết dày nhất nặng đích thổ hành, này tại tu luyện ngũ hành chi lực đích tu sĩ trung, có cái thuyết pháp, tựu gọi là thiên tàn địa khuyết chi thế. Hầu tử ngàn nhận ha ha một người, dùng sức đích gật đầu không sai. Cửu Nhi Cửu Chi, lâu này, cái này chấn tử đã biến thành thiên tàn địa khuyết chi thế, trên cao nguyên đích lệ khí, đều sẽ lǒu đi đến chỗ này. chẳng qua thánh hồ gần tại chỉ xích lại có vô số cao tăng men hồ truyền kinh đem bên trong đại bộ phận lệ khí đều tiêu giải 6. cố tiểu quân một dậm chân ngươi nói điểm chính kinh đích được hay không hầu tử không chút nào cho là ý ngựa đầu ha ha một cười lao tử không biết bao nhiêu năm không nói qua lời không cấp các ngươi nói được rõ ràng giành mạch, đối không nổi ta chính mình chấn nhỏ đích địa thế hiểm ác hấp liễm lệ khí tiêu tính thánh hồ hóa giải hơn nửa nhưng là năm tháng trôi qua ở dưới cũng chậm chậm đích xâm thực chấn tử thượng đích nhân nhượng quí đại sư đích lông mày hơi nhể nhãn thần hiển rõ biến được tôi lệ lên thấp giọng cấp ôn nhạc dương đẳng nhân giải thích chấn tử thượng đích nhân chi sở dĩ có thể độn ra luân hồi trí thân tam giới sáu đạo ở ngoài là bởi vì bọn hắn sinh tiền tâm điệu tới thuần trí thiện nhưng là như quả được lệ khí ngày đêm xâm thực tính tử cũng sẽ biến mà lại trọng yếu nhất đích là sáu hầu tử cười a a đích tiếp qua nhượng quí lạc ma đích lời trọng yếu đích là lệ khí xâm thực ở dưới những này hoạt nhân chết tiểu cũng nửa thủ không nổi lúc chết đích ninh tĩnh cùng thuật thiết càng thủ không nổi chết trước đích tâm nguyện Hiện tại các ngươi minh bạch là tự mình bọn họ không tái giữ lấy rời người đàn thành, chân chú đàn thành bốn góc đích mật tông phát khí, cũng là tự mình bọn họ phá hoại sạch. Nàn nhận đích ngữ khí nghe lên đỉnh không sao cả, rốt cuộc hiện tại khôn chắc hắn, đã không phải cái gì mật tông đàn thành đích phát lực, mà là trong thân thể những kia vĩnh viễn cũng ăn không no đích đại lang. Tại hạ tới ở trước, đại lạt ma nhượng quính đích dự tính cũng hoàn toàn sai lầm, hiện tại này đầu bị phong ấn đích quái vật có thể hay không trùng kiến mặt trời, đã cùng đàn thành không có một điểm quan hệ nói toạc đơn đơn đối với chấn áp ngàn tới nói, rời ngươi chấn nhỏ đã hoàn thành lịch sử sứ mạng, có thể quang vinh về hưu. đương nhiên, rời ngươi chấn nhỏ đích cư dân không có về hưu, mà là tuyển chọn chuyển nghề, nhóm lớn cùng lúc bận rộn cựu đầu xa đích sự tình đi. nói đến hiện tại, ôn nhạc dương cũng có chút gấp gáp, chấn nhỏ cư dân được lệ khí sở sâm, hủy sạch đàn thành cũng tốt, hoặc giả dứt khoát nổ rất cao nguyên cũng thôi, những này đều cùng cựu đầu xa tín đồ tề tụ ở này không có nửa điểm đích liên quan. Hầu tử lại hỉ tư tư đích nhìn vào ôn nhạc dương đẳng nhân đầy mặt đích gấp gáp, thẳng đến nửa buổi ở sau, mới tâm mãn ý túc, vừa lòng thỏa ý, bóc mở mê để những nhân này thân nhiễm lệ khí, thủ không nổi chính mình nội tâm đích thuần tịnh. Sớm tại mười mấy năm trước, tụ được một cái khác trí lệ chi thân cấp thu phục. Ôn nhạc dương mập mờ một cái nha xỉ cái gì gọi là trí lệ chi thân. Ngàn nhận a a cười nói là một cái lấy thiên hạ trí lệ chi khí luyện thần đích tu sĩ. Hiện tại rời ngươi chấn tử thượng đích cư dân. Sớm hiểu không phải là năm đó vị kia cao nguyên tu sĩ thủ hạ địch binh, bọn hắn, đổi đông ra. Tại hầu tử ngàn nhận ngữ khí nhẹ nhàng đích một câu nói ở sau, đột nhiên từ nhuộn quính đại lạt ma đích trong mồm phát ra răng rắc một tiếng vang nhẹ, toàn tức, một sợi huyết tươi từ hắn đích khỏe mồm ồn ồn khúc khúc đích chạy xuôi hạ tới. Chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục em mở, chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt đọc Chương thứ 189 tà tu. Chu đích tinh hoa lại dùng hết 6. Tạ Tạ phát thiếp đích đồng học, tranh thủ hạ. 9. Tần Truy đột nhiên đại nộ, trong tay đích đường đao một hành tựu đối chuẩn hồng hầu tử ngàn nhận ngươi đánh lén. Nhược quính đại Lạt Ma lại lắc lắc đầu, vươn tay chặn lại đem đường đao đẻ lại, trầm giọng nói không làm việc của hắn. Cùng theo cúi thấp đầu, đem một khỏa cùng lấy huyết tươi đích nha sĩ nổ đến chính mình đích trong lòng bàn tay. Tại sử thi trung, trích chung với hạ phàm thiên thần đích vệ sĩ, tại được lệ khí xâm thực ở sau mất đi thuần tịnh chi tâm được ngoài ra một cá nhân cấp thu phục. Đại lạc Ma cả khí ở dưới, đột nhiên cắn đứt chính mình đích nha sĩ. Nhượng Quynh thâm thâm đích hít vào một hơi, lực khí xâm nhiên đích đối với hầu tử nói tiếp tục nói xuống tới. Cố Tiểu Quân cũng đuổi gấp cùng theo gật đầu ngươi nói đích tế chí điểm, đừng cùng chen kem đánh răng tựa, đem nhân gấp chết. Ngàn nhận cư nhiên a a một người, đối với Nhượng Quynh đại sư gật gật đầu, khuyên một câu đừng có gấp, hầu tử tại ngàn vạn năm trong ách vận không ngừng, tuy nhiên tâm tính đại biến nhưng là bản tính đích thì khí tựa hồ còn rất hảo, một điểm cũng không để ý lạt ma đích ngữ khí, muốn là ôn nhạc dương đích vị kia trưởng ly sư tổ nãi, mãi. có nhân dám cùng hắn nói thế này, nàng sớm tiểu vườn tay đem đối phương xé ba. hầu tử rất phối hợp đích nỗ lực hồi ức một sẽ, này mới chậm rãi đích mở miệng sai không nhiều mấy chục năm trước, ta tiểu nhìn đi ra chấn tử thượng đích nhân đã không thích hợp, bề ngoài nhìn lên như cũ lanh băng băng đích không có gì biến hóa, nhưng là tâm lý đã bắt đầu nóng động. các ngươi xem qua được vòng lên tới đích La hư chúng nó vĩnh viễn tại đại lồng tử trong không ngừng đích chuyển tới chuyển lui một khác cũng không chịu ngừng nghỉ tại bọn hắn đích tâm lý ngan nhận dùng một cái trên cao nguyên tối thông tục địa tỷ dụ ôn nhạc dương lại cùng tần truy liếc mắt nhìn nhau ca hai đồng thời tưởng lên tại vừa đến rời ngươi chấn nhỏ địa lúc không phải không phải đã từng quan sát qua chấn tử trong cư dân cùng cái khác tà đồ địa biểu tình nói một câu đến huyết lại còn không có ăn đến thịt địa lang ta không hiểu bọn hắn trên cao nguyên tu hành địa kia một sáo pháp thuật chẳng qua những nhân này tại lệ khí trong Cũng thủy trung không ngừng địa dãy rửa lên sáu ngàn nhận địa ngữ khí bình đạo chấn tử trong địa cư dân cứu cánh là thiên binh thiên tướng còn là câu hồn xử giả vốn là tiểu cùng hắn không có nửa điểm địa, địa quan hệ thẳng đến mười mấy năm đột nhiên có một quần hoàng không chọn lộ địa linh dương sông tiến chấn nhỏ tần truy nỗ lực đem tròng mắt nhỏ chừng được lão đại ý tứ gì linh dương hầu tử ngàn nhận dùng sức gật gật đầu thanh âm cũng lãnh mặc rất nhiều không sai tự là linh dương, trấn nhỏ địa cư dân không chút do dự, đem linh dương đều đuổi đi ra, khả là linh dương không hề chịu đi xa, mà là tụ tập tại trấn nhỏ chung quanh, đôi mắt khẩn cầu lệ chảy đầy mặt địa trông lên trấn tử, thẳng đến trời tối sáu, ngày đó trong đêm, một quần sói đói truy tung mà tới, đem sở hữu địa linh dương toàn bộ giết chết, phảng phất hoan khánh địa lang hào vang suốt trấn nhỏ, sở hữu nhân đều có chút mạc danh kỳ diệu, chỉ có nhượng quí đại sư, thâm thâm đích hóa lên lông mày phản phất tưởng đến cái gì mấy ngày ở sau đã lui đi đích bảy sói đột nhiên lại nữa tới thăm khả là lần này chúng nó lại không phải kẻ săn ngồi, mà là giống đương sơ đích linh dương một dạng kẹp lên cái đuôi rút lên bả vai chạy đến chấn nhỏ cư dân như cũ đem bảy sói đuổi đi ra trên trăm đầu lang đều rụt rè tại chấn nhỏ cạnh biển trong mồm đích trưởng hào biến thành thê lương đích ai tê có một đầu sói cái phát điên tựa đích tưởng muốn đem chính mình đích sói con tống tiến chấn tử lại thủy chung chưa thể như nguyện đến buổi tối một quần tạng dân đã phẫn đích thợ săn cưới ngựa mà tới, tuyết lượng đích đao quang vướng vỹu lên tanh hôi đích lang huyết, vùng vãi tại chấn nhỏ ở ngoài. Nhượng quính đại sư đột nhiên than thở một hơi, ngẩng đầu trông hướng hầu tử thợ săn tới sau phải hay không cũng chết rồi. hầu tử ngàn nhận gật gật đầu cùng linh dương, tuyết lang mở dạng, không mấy ngày ở sau thợ săn tưởng vào thôn tử tị nạn, cũng được bọn hắn đuổi đi. giết chết thợ săn là một quần tu sĩ, lần này tu sĩ tại giết chết thợ săn ở sau không hề có ly khai. Mà là quảng khởi khắp trời pháp bảo, bày ra chu yêu đại trận giết hết chấn nhỏ, chấn nhỏ cư dân lập khắp thi triển lôi đỉnh thủ đoạn lấy cho đánh trả, khả là liền cả đương thời tại phong ấn trong hứng chí bừng bừng quan chiến đích ngàn nhận cũng không nghĩ đến, đám kia nhìn đi lên thần thông được khí thế hung hung đích tu sĩ, căn bản tiểu không kham một kích, một cái mặt chiếu ở dưới, tiểu toàn được chấn nhỏ đích cư dân giết chết. Sở hữu đích tu sĩ đều tại sắp chết trước, không một ngoại lệ đích phát ra hài từ đích khóc lóc cùng kinh thiếu. Nhượng Quyến Đại Lạt Ma cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, bạo hống một tiếng yêu nghiệt đích ngạt độc tâm tư, đôi tay tả hữu vung lên vỗ tay thành truy, hướng về dưới chân hung hăng đích nện đi, phảng phất trong ngực tích lũy thiên địa chi hoán, không dạng này không đủ để phát tiết. Hồng ảnh hơi lóe, vẫn đứng tại một bên đích hầu tử đột nhiên xuất hiện tại Đại Lạt Ma trước mặt, vươn ra một trích nho nhỏ đích chào tử, vương vàng đích nâng chắc Lạt Ma kia phảng phất muốn nện nát Đại Sơn đích truy quyền, sâm nhiên cười lạnh lên ngươi muốn ra khí, cũng không đáng đánh ta chứ lạt ma đôi mắt trợn tròn cái nào muốn đánh ngươi sáu nói lên nửa tiệt tiểu ngậm miệng lại bọn hắn dưới chân không phải bùng đất cốt đầu là hầu tử đích cốt đầu huyết quản là hầu tử đích huyết quản cơ thịt là hầu tử đích cơ thịt sáu hầu tử ngàn nhận cũng bung ra lạt ma đích quyền đầu tiếp tục hướng xuống nói những tu sĩ này tại giết thợ săn đích lúc các cái thần dũng phi phạm, nhưng là một đụng tới chấn nhỏ cư dân đích phản kích tiêu biến được hảo giống nhân giấy một dạng giòn yếu một cái mặt chiếu toàn bộ đầu thân dị xứ Tại trấn tử cư dân kiểm tra thi thể đích lúc, mới kinh ngạc đích phát hiện, những tu sĩ này cánh nhiên toàn đều là 3 năm tuổi đích hoa hoa. Pháp thuật Hầu tử không chờ chúng nhân phát vấn, tiêu trầm giọng cấp bọn hắn giải thích những này hoa hoa đều xáo lên trướng nhãn đích xáo tử, như quả không phải bị đánh chết, nhân ngoài tuyệt khó phát hiện bọn hắn không phải, hoa hoa cũng đều được nhân mông chú tâm thiếu biến thành một ngẫu sử ra đích đạo pháp ném ra đích pháp bảo, căn bản tiểu không phải bọn hắn làm, mà là có nhân tại sau lưng thao túng. Hầu tử dài dài đích hít vào một hơi, cười lạnh lên tiếp tục nói linh dương, tuyết làng, thợ săn, hoa hoa tiểu đích tu sĩ, từ bắt đầu tiểu là nhân gia an bài tốt đích. Nhượng Quýnh Đại Sư từ bên cạnh tiếp khẩu làm đích tiểu là triệt để phá đi những này trung dũng vệ sĩ nội tâm sau cùng một đạo bình tĩnh chi đê. Thần truy nhiễu lại lao đại đích lông mày này có cái gì? Lang an dương, thợ săn giết lang, tà tu giết thợ săn, thiên kinh. Địa cái kia gì? Hầu tử ngàn nhận có chút không nén phiền đích lắc lắc đầu cái sự tình này tại ngươi xem tới đương nhiên không sao cả nhưng là chấn tử thượng đích cư dân vốn là tiểu được lệ khí xâm thực nội tâm đông đưa bất định tại liên viên cử tuyệt đưa đến không tội bị giết ở sau tâm lý đã đến sụp đổ đích cạnh biên đến sau cùng lại lỡ tay giết chết một quần hải tử lập khắc hóa thân thành ma từ ấy cùng thiện phân đạo dương chấn tử thượng đích cư dân một đêm thành ma nội tâm đích thuần tịnh linh tĩnh triệt để được lệ khí căn ướt, mà bản thân bọn họ tiểu độn ở luân hồi ở ngoài một cái tử biến thành cô hồn giã quỷ, toàn tức một cái tại hồng hầu tử trong mắt trí ta đích tu sĩ tiến vào chấn nhỏ, rất nhanh tiểu thu phục chấn dân. chấn tử trong đích cư dân phá hoại chấn thủ đàn thành bốn góc đích phát khí, tại tưởng muốn tiếp tục nhổ phòng tử đích lúc lại bị cái kia tả tu cấp chặn lại. hồng hầu tử ngàn nhận tùng khởi bả vai cười ta nhìn hắn cũng không biết phong ấn mặt dưới chấn lên đích là cái gì, hắn có việc lớn muốn làm, không đáng tái thả đi ra một đầu quái vật cùng theo thêm loạn. trấn dân hủy sạch hộ đàn pháp khí có thể tính là một cái nghi thức, cùng viễn cổ thánh hiển, cùng thuần tịnh nội tâm nói gặp lại đích nghi thức. Tại tà tu xem ra, hộ đàn đích pháp khí tuy nhiên bị hủy, nhưng là đàn thành còn tại, mặt dưới đích quái vật không cái 180 cuối năm bản dãy thoát không. Hắn đương nhiên không biết, sớm tại mấy trăm năm trước, chấn chú hầu tử đích tiểu đã không chín mật tông chi lực, mà là chủng tử đích lực lượng. Tà tu không tại hồ trong chấn nhỏ phong ấn lên cái gì, hắn nhìn thượng đích là đám này cao nguyên tu sĩ lưu lại tới đích môn nhân đệ tử. Cái kia tà tu tại mười mấy năm trước lộ qua một mặt ở sau tiểu này tan biến, chấn tử trong đích cư dân nghe theo hắn đích phân phó lưu lại, tiếp tục làm hành thi tẩu nhục, có xác không hồn. Thẳng đến sai không nhiều một năm trước, cái kia tà tu mới về đến trên trấn nhỏ. Nói đến trong này, ngàn nhận đành chịu đích nhún nhún bả vai hắn tại thu phục chấn tử trong đích nhân ở sau, giữa đây đó căn bản cũng không cần nói chuyện, thậm chí liền cả so vạch đều không có. Tà tu tới, tiểu hướng chấn tử trung tâm vừa đứng, sở hữu nhân đều vây lấy hắn. Giống một phiến cọc cây tử tựa đích vừa đứng một ngày, hẳn nên là gì nghi thức, phản chính ta là xem không hiểu, qua sai không nhiều một năm, các ngươi lũ này tử nhân tự tới. Ngan nhận nói xong, dừng phiến khắc ở sau, lại mài rúa một sẽ sau cùng xác nhận lên gật gật đầu nên nói đích đều nói xong rồi. Hầu tử chính mình đích kinh lịch nhất ba tam chiết, biến đổi bất ngờ, đáng khí ruột hồi, đầy đủ nói nửa buổi, nhượng sở hữu nhân đều trận mắt há mồm không dám chi tín, khả là, liên, quan về chấn tử thượng đích sự tình. Ba nôn hai ngữ tiểu nói xong, tổng kết một cái tiểu hai câu nói, có tả tu sau lưng chủ trì, chấn nhỏ cư dân rất thân ma đạo. Ôn nhạc dương cùng cố tiểu quân còn chưa nói lời, tần truy tiểu trường lớn trong mắt này tiểu xong rồi. Ngươi liền biết thế này điểm đồ vật. Hầu tử ngàn nhận không lý hội tần truy, mà là mày hoa mắt cười đích đem ánh mắt từ sở hữu nhân đích trên mặt nhất nhất lướt qua, vạch lên đầu ngón tay bắt đầu sổ đại xuyên sân giáp, ta trả cho các người, ta đích thân thế lai lịch, giảng cho các người chấn nhỏ gần nhất phát sinh đích sự tình, cũng nói xong. Nói lên, có lên đôi tay các ngươi phải hay không cũng nên chuẩn bị chuẩn bị, bắt đầu sắt trùng tử. Đáp lời đích như cũ là tần truy trùng tử giết sạch ở sau, ngươi có phải hay không tiểu có thể phá trừ phong ấn. Hầu tử ngàn nhận lý sở đương nhiên đích gật gật đầu cái này tự nhiên, trùng tử một trừ sạch sẽ, đầu chó điêu rất nhanh tiểu có thể lại mới trường hảo. Tần truy đích trên mặt, bày ra một pho ôn nhạc dương chưa từng gặp qua đích thận trọng biểu tình thiếp lại trong mắt trên dưới đánh giá lên hầu tử ngàn nhận nửa khí trong một phái ngưng trọng ngươi nếu không pháp chứng minh đương sơ cách thở gian đại vương chân áp đích là kim hầu tử mà không phải ngươi đích lời cái này trùng tử còn thật không có thể cấp ngươi sáu hắn đích lời còn chưa nói xong hầu tử tiểu vây vây chảo tử không điểm lại tâm đích đánh đức hắn nào có ngươi cái này hồ đồ đản nói chuyện đích phần ngậm miệng lại một bên nán lấy đi nho lão đạo cuối cùng tìm đến báo thù đích cơ hội cười lạnh lên tùy thành phụ họa hồ đồ đích tiểu tử Ngươi thật cho là nghe chuyện xưa không dùng động não tử? Hoặc giả ngươi căn bản tiểu không não tử? Tần Truy Quái khiếu một tiếng, đường đao chỉ vào Nho lão đạo đích cái mũi đang đi ra, hai ta so vạch so vạch. Nói lên dừng một cái, tựa hồ tưởng lên cái gì, Đao tử một hoành lại chỉ hướng Đại Xuyên Sơn giáp không cho ngươi cấp hắn giúp đỡ. Nhượng Quính Đại Lạt Ma lắc đầu cười khổ lên, cất bước chạm đến hận không được hiện tại tiểu động thủ đích Tần Truy cùng Nho lão đạo ở giữa ngàn nhận tiên sinh như quả muốn lửa chúng ta. Cũng sẽ không cáo tố chúng ta những kia trùng tử đối, với, hắn gông cùng đích chân tướng. Thần truy hơi xưng ý tứ gì a Cố tiểu quân cũng đầy mặt không nên tiền ngữ tốc cực nhanh đích giải thích, nhận như quả lừa người, cũng không đáng cáo tố người, hiện tại mật tông đàn thành đã đối, với, hắn vô hiệu, chân chú hắn không thể nhất phi sung thiên đích là những kia chủng tử. Lao cố tử trong giọng nói, đã đem chính mình vạch đến hầu tử trong trận doanh. Thần truy đích trong mắt nhỏ đột nhiên hơi sáng sâu trên mặt bày đầy từ đáy lòng đích vui sướng dùng sức gật đầu có đạo lý ngan nhận vốn là một hành đạo pháp đại thành đích tu sĩ đang nhận được bằng hưu thắng hại cuối cùng xa vào hầu tử trí thân phong ấn ở dưới trăm ngàn năm trong nhận thụ lấy thân thể một lần lại một lần được lang gặm vệ sạch sẽ đích thống khổ tao ngộ đáng thương đến cực nơi như quả có thể giúp hắn tần truy tự nhiên đại hỉ quá đỗi nhượng quính đại sư thâm thâm hít vào một hơi năm đó kim hầu tử tứ ngược mệnh ngươi được đại vương phong ấn nhưng là cuối cùng Kiện sự này còn là muốn quái tại ngươi đích định hưu khổng nỗi nhi đích trên thân, lạc ma ngóng trông tiên sinh tại trùng kiến mặt trời ở sau sáu. Hầu tử ngàn nhận bị hại ngàn năm và năm, tính tình vốn là sớm đã biến được chấp ảo mà bạo lệ, nhưng là lần này nhiều năm nay thế này, cuối cùng đem chính mình đích tao nộ vừa phun làm nhanh, tâm lý đối diện trước này mấy cá nhân cũng có chút thân thiết đích cảm giác, đối, với, hiện tại dạng này đích đại đoàn viên kết cục cũng so khá mạn ý, a a cười lên gật gật đầu đãi trừ trùng ở sau. Các ngươi nếu không dám giết ta, tựu cổ chứ?" Nhượng Quính đại sư khoan hậu đích một người, chuyển đầu trông hướng Ôn Nhạc Dương tiểu Thỉnh Ôn Tiên Sinh hiện tại trừ trùng chứ. Sở Hữu Nhân đích ánh mắt, hoặc nhiệt thiết, hoặc mỉm cười, hoặc mong đợi, hoặc cổ lệ đích trông hướng Ôn Tiên Sinh, Ôn Tiên Sinh lại khóc tang lên cái mặt lắc lắc đầu như vậy đa trùng tử. "Ta kia giết được sạch sẽ a." Lời vừa nói ra, bao quát hồng hầu tử cùng đại xuyên sơn giáp tại nội sở Hữu Nhân, toàn bộ ngốc như gà gỗ sáu. Đầu chó điêu trong thân thể đích lang Lấy 10 vạn trích kế, ôn nhạc dương trên thân mang theo đích điểm kia độc dược căn bản không thể dết sạch sẽ, càng hướng hồ còn có cốt đầu khe hở gian ẩn tàng đích trùng đoán. Ôn nhạc dương đích thanh âm so con mũi còn nhỏ, lắp ba lắp bắp đích cấp chúng nhân giải thích bắt đầu ta cho là ngàn là làm ác mệnh mỏi đích yêu tà, nghĩ tới sớm muộn một chiến, tạm thời trước đáp ứng đi xuống sáu. Hầu tử ngàn nhận đích mỗi một bước, đều làm cho cả đầu chó điêu đích thi thể trùng trùng run dậy, một mực đi đến ôn nhạc dương trước mặt mới ngẩng đầu lên nhàn nhạt đích hỏi vừa mới ngươi những kia tâm nhi hoảng nhãn nhi mị hồn nhi câu cái gì hiện tại đều không dùng được ư ôn nhạc dương vẻ mặt đau khổ thành thật trả lời hảo sự, chẳng qua quá ít mấy trăm trích trùng tử hoàn hảo trên ngàn miễn cưỡng nhưng là tuyệt sát không ngớt hai ngàn trích sáu chẳng qua ôn nhạc dương buông ra thanh âm chém đinh chặt sắt đích nói cho ta mấy tháng thời gian ta chuẩn bị thỏa đáng định nhiên có thể đem trong này đích trùng tử một cử giết sạch hầu tử căn bản tiểu không nói lời tiểu chắp tay sao Lương đứng tại ôn nhạc dương trước mặt, lãnh băng băng đích nhìn vào hắn. Không khí trầm trọng mà ngưng cố, hảo giống triệt để biến thành lãnh băng băng đích một đoàn, tiêu tính dùng đủ khí lực cũng khó có thể đem nó rút quất tiến trong phổi. Cố Tiểu Quân đột nhiên cười, ngữ khí khô chát đích nhượng nhân hận không được hướng trong lỗ hai đảo điểm dầu vừng tiểu ôn nói đích có đạo lý, chuẩn bị xung phân ta tại trở về, một cái tử đem những kia bỏ hung zết sạch sẽ. Đại xuyên sơn giáp phá thổ lúc này cũng không cố được bãi thần thú đích giá đỡ. Đầy mặt san san đích cùng theo cởi khan có đạo lý, có đạo lý. Nho lão đạo đầy mặt đích hồng y, một hướng uy nghiêm đích tiên tông thần thú đột nhiên đầy mặt mị thiếu nhượng hắn rất không thói quen, phá thổ sông lên hắn khẽ trừng mắt nhìn cái thí, cười. Tu sĩ, thần thú, đặc cần lãnh đạo, một đám nhân cười đến một cái so một cái khó coi, cũng không phải bọn hắn không cốt khí, chủ yếu là hầu tử đích kinh lịch quá thảm, kết quả hiện tại lại được bọn hắn cấp lửa, nếu không cởi khan tâm lý thực tại nói không qua được. Cố tiểu quân một bên san san đích nói chuyện, một bên dơ chân đá tần truy một cước. Tần truy này mới phản ứng qua tới, cũng dùng sức đích gật đầu phụ họa lên ra chủ ý kỳ thực ta nhìn. trùng tử khó trừ đích căn còn tại trùng Loan trên thân, đàng ôn nhạc dương phối linh mới về tới, lần này thân thể hẳn nên cũng được gặm được sai không nhiều, lúc đó trùng tử không địa phương tàng sáu. Đột nhiên một tiếng lăng lệ lẫm liệt tới cực điểm đích hét khí dữ, ẩm vang vỡ nát tần truy đích thanh âm, hầu tử trừng lên sở hữu nhân. Kiệt Kiệt Đích cười gần lên, "Ta bảo các ngươi tạm thời không chết được, ta bảo các ngươi tận mắt thấy lên chính mình được trùng tử một ngụm một ngụm gặm thành cốt đầu giá đỡ." Tại trên mặt sau cùng một khối thịt được gặm điệu ở trước, "Các ngươi ai? chết." Hán đích thoại âm vừa dứt, chúng nhân chỉ cảm giác được trước mắt một phiến hồng ảnh lấp tiệm, lùm bùm lách cách Đích quyền thịt giao tế thanh cùng tiếng gầm gào nối gót vang lên, phiến khắc ở sau, sở hữu nhân đều hung hăng đích té tại trên đất. Chẳng qua giữa một nháy mắt, hầu tử đã đem sở hữu nhân toàn bộ kích ngã tại tùy tức lệ thanh khí quát đều cấp lao tử bỏ đi lên cái nào sau cùng bỏ đi lên ta tiểu đào hắn một con mắt trâu tại bức hắn ngay vỡ nuốt đi xuống ôn nhạc dương này một hàng người thực lực đã không tiền cường kình đặt tại tu chân đạo thượng cơ hồ có thể quét ngang một khí nhưng là tại hầu tử trước mặt căn bản tiểu không có một kia hoàn thủ đích cơ hội mà hầu tử đích lực lượng cũng cầm nắn đích vừa đến chỗ tốt đối diện đích một đám nhân công lực cao đích có mấy ngàn năm đích đại xuyên sơn giáp thực lực sai đích tắc dứt khoát là cái phạm nhân đích cô tiểu quân Muốn đem quật ngã phá thổ đích lực lượng đặt tại cố tiểu quân trên thân, 100 cái cố tiểu quân cũng được khỏi tưởng sống. Mỗi một cá nhân đều được hầu tử đánh được khoan tim kích đau, lại không có tính mạng chi ưu. Ôn nhạc dương quái khiếu một tiếng lật thân nhảy lên, trong mồm giống to muốn tìm tiểu tìm ta một cái, bọn hắn cũng không sáu. Thoại âm chưa lạc, chọn cả nhân kêu thảm lên lại nữa té ngã, từ đầu đến chân được hầu tử liên tục trọng kích không biết nhiều ít hạng hoàn, mà hắn thậm chí liền thi triển sai quyền đích cơ hội đều không có. Thần truy nhảy đi lên muốn ngăn cản hầu tử, lại tại ba đích một tiếng bạo vang trùng, giống điều cá chết tựa đích tử bán không té rớt, hán đích đường đao cánh nhiên được hầu tử một bà đoạt đi quyệt thành hai đoạn. Pháp bảo hủy, thần truy trọng thương. Cố tiểu quân khí gấp bại hoại đích liên thanh quái khiếu chớ tại do dự, trước chế phúc sáu. Hầu tử nhẹ nhẹ một quyền mặt tại cố tiểu quân đích thiết hầu thượng, lao cố chỉ, cảm, giáp được chính mình đích hầu kết tựa hồ muốn từ trong mồm chen đi ra mở dạng. Nguyên trước đích kêu la lập khắc biến thành nhượng lông nhân cốt sợ hãi đích tiếng ken két. Hầu tử cười lạnh lên một cước đá lăn phốc qua tới đích đại lật mà, hồi vươn tay ra chảo tử kích vợ nho lao đạo đích hai căn xương sườn, lại bắt được đại xuyên sơn giáp đích cái đuôi đem hắn trùng trùng đích vung lên, này mới tái khẽ vươn tay hướng lao cô đích giữa họng một niết, cấp hắn thuận tốt rồi cốt vị, hắc hắc cười lên yên tâm, nói qua các ngươi trong nhất thời ai cũng không chết được, ai cũng khỏi muốn chết. Cố tiểu quân mặt như chết cho, miệng lớn đích hô hấp lên vẫn đục đích không khí một cái tự cũng cũng không nói ra được. hầu tử căn bản không dùng thần thông, tự là quyền đấm cướp đá, chuyển mắt lần thứ hai lại đem chúng nhân đánh tới. đứng tại nguyên điệu cười gần lên trong hướng nho lão nói ngươi là sau cùng một cái nhảy đi lên đích chứ. nói lên, vươn tay chỉ chỉ hắn đích nhãn châu mắt trái còn là mắt phải, ngươi chính mình tuyển. nho lão đạo phi một tiếng, tưởng muốn dây rủ lên tái khởi tới liều mạng, thân thể lại không cách, nào hơi động, đột nhiên một cổ giày nặng đích lực lượng từ sau lưng vững vàng đích đỡ lấy hắn. Ôn Nhạc Dương tay trái nâng lên tần truy, tay phải hộ lấy lão đạo, khỏe mắt tận nước đích trừng lên hầu tử ngàn nhận. Hầu tử dương bước, hơi hơi hất lên dưới cáp, rất hưởng thụ tựa đích cảm thụ được Ôn Nhạc Dương đích ánh mắt. Nay một khung đánh được nén khí vô bì, không riêng là Ôn Nhạc Dương, cơ hồ sở hữu nhân đều tại vừa ngộ đến hầu tử đích lúc, cho là sau cùng tất sẽ có một trường huyết chiến, ai cũng không thật đem cái gì mua bán đặt tại tâm thượng, kết quả không nghĩ đến nhóm lớn lần này ngộ đến đích không phải cái gì yêu nghiệt mà là một bà huyết lệ sử đích xui xẻo đàn. Ngan nhận tiểu là bởi vì dễ tin bằng hữu, sở hữu mới rơi được cái thê thảm vô bì đích hạ trường, hiện tại lại bị nhân lửa, phẫn nộ khả nghĩ mà biết, như quả chỉ là ôn nhạc dương chính mình, cũng không chuẩn còn thật tiểu nhượng hắn đau đánh một trận tới ra khí, đương nhiên, đánh chết khả không được. Khả là đến hiện tại, tần truy cùng nho lao đạo cơ hồ tại giữa một nháy liền thụ thương nặng, Cố tiểu quân càng là tại Diêm La môn đại điện chuyển một quanh, ôn không thảo không sản xuất đầu gỗ mụ nhọn. Đao tử đã đặt tới trên cổ, ôn nhạc dương đâu còn tái quản cái gì là không phải đúng sai, đỡ lấy hai cái trọng thương đích đồng bạn, trừng lên hầu tử tê thanh kêu nói. Trọng thương đích tần truy tê thanh khí mắng ta không phục. Tại ôn nhạc dương sau lưng chính đẩy mắt mong đợi lên hắn buộc phát đích cô tiểu quân, trong mắt đột nhiên sáng ngời, hắn là họa thành ác chiến đích nửa cái kẻ thăm dự, biết ta phục có thể triệu hoán tự kiếm. Hiện tại lưu kim hỏa linh còn được hắn che lấy đại chăn chiên nghiêng cắm tại họa trong thành nghi. Hầu tử Ngàn Nhận cũng tại ngạc nhiên trung cất tiếng cười to, trong ánh mắt sung mãn hài hước đích nhìn vào Ôn Nhạc Dương còn tưởng rằng ngươi là cái ngạnh cốt đầu sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên Ôn Nhạc Dương vòm ngực đích tí phục ba đích một tiếng tận số tạc vỡ, một điều hồng sắc đích trùng tử chợt chợt quái khiếu lên, mới giữa không trung quăng ra một điều lóa mắt đích hồ, thiểm điện, kiểu xạ hướng Ngàn Nhận. Ngàn Nhận linh hoạt đích vung lên chào tử, hỏa hồ đột nhiên tan biến tại vô hình sáu. Ôn Nhạc Dương này mới quái khiếu một tiếng, Hắn là tại kêu trùng tử không sai, chẳng qua là muốn cho trùng tử tới gọi lưu kim hỏa linh đích tự kiếm, không nghĩ đến trùng tử chính mình nào ra tới. Ta phục vận khí còn không sai, không bị hầu tử một bà trực tiếp nhất chết, chính tại hầu tử nắm lại đích quyền đầu trong, chắt lên một thân lông cứng tả xung hữu đột. Hầu tử trong hướng đầy mặt nôn nóng đích ôn nhà dương, hoàng nhiên đại ngộ này trùng tử kêu ta phục. Cùng theo lại có chút không quá cao hứng đích hỏi ngươi tính toán dùng cái này đổ vật tới đối phó ta. Ta phục tại thượng hải dạ điếm cùng giá qua vừa về đến lên theo sau tại họa thành nhạc dương ôn thi triển đích vu cổ thiên địa trung gọi tới cử kiếm lưu kim hỏa linh giết sạch nịnh giao cứu ôn nhạc dương mà nhạc dương ngọt đích vu cổ thiên địa cũng bởi thế mà hủy diệt cuối cùng cùng ba vị lao đạo đích phân thân đồng quy vô tận từ lần nọ ở sau ta phục tiểu bắt đầu say xưa bất tỉnh thủy trung sắp tại ôn nhạc dương đích vòm ngực không có nửa điểm động tĩnh chẳng qua mỗi lần ôn nhạc dương dùng ngón tay giỡn nó đích lúc nó đều sẽ không nén phiền đích phiên cái thân tiếp tục đào tháo đại ngủ thằng đến ôn nhạc dương không lâu trước tại rời ngươi trong chân nhỏ nộ đến nhượng quíng đại lạt ma cùng nho lão đạo đẳng kỳ liên đệ tử đích lúc ta phục mới đột nhiên tỉnh lại đương thời ôn nhạc dương còn quái khiếu một tiếng đem không phải không nhỏ xa đẳng nhân cùng lúc dọa nhảy dượng ta phục tuy nhỏ nhưng là thân sau dựng đứng lên một trôi cự đại đích thần kiếm nhượng định giao liền cả dãy rủa đích cơ hội không có tiểu bị chặt rơi đầu đích Lưu kim hỏa linh sở dĩ ôn nhạc dương mới bắt đầu đại bao đại lãm Ôn Đồn, cái gì đều không sợ, tức liền hạ đến Mật Tông Đàn thành đích phong ấn ở trong, cũng thủy chung là một phái hung hữu thành trước, tính trước, đích đốc định mô dạng. Tiêu tính đối, với Hầu tử Ngàn Nhận có lấy một vạn cân đích bất nhẫn, Ôn Nhạc Dương cũng không thể mắt chừng chừng nhìn vào hắn đem sở hữu nhân từng cái từng cái đánh thành trọng thương sau đó kéo đi Ly Lang, này mới cuối cùng cắn lấy răng gọi ra ta phục. Ta phục quả nhiên tiếng kêu tiểu đi ra, khả là cự kiếm Lưu Kim Hỏa Linh nhi. Hầu tử Ngàn Nhận nắm chặt chúng tử, Vốn là mặt cười đã dần dần biến được lạnh lẽo, đột nhiên nhíu một cái lông mày, lật lên tròng mắt hướng về mặt trên nhìn nó lên. Ôn Nhạc Dương tâm lý lại khẩn trương vừa vui sướng, thân thể vi cung đem hai cái trọng thương đích đồng bạn giao cho cô Tiểu Quân, tùy thời chuẩn bị chết vác Lưu Kim Hỏa Linh nện xuống lúc hầu tử đích gần chết phản kích. Lưu Kim Hỏa Linh không tới sáu. Hầu tử cũng đem nhạn thần thu trở về, chương mở lòng bàn tay đem trùng tử phóng tới trước mắt, bắt đầu tử tế đích quan sát kỳ trùng tử, ta phục trùng kiến mặt trời đột nhiên đại hỉ. Béo mập đích thân thể đi ngựa dương cung, dùng sức đích của lên, bày ra một phó tùy thời đạn xạ mà ra đích mô dạng, đối chuẩn hồng hầu tử đích kim sắc đích trong mắt to. Ôn nhạc dương gấp gấp huyết sáo một tiếng, tỏ ý ta phục lanh tĩnh, ôn nhạc dương tự hỏi, ta phục tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tổng cũng nhanh chẳng qua 924 thế đạn đích kích phát thuần gian. lưu kim hỏa linh còn là không có tới, ôn nhạc dương bảo thủ dự tính, nó khả năng tới không được. Chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế nào Thỉnh đăng lục M, chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. 40. Chương thứ 70 địch nhân. Nhưng không thể gọi ra Lưu Kim Hòa Linh, nhưng là ta phục như cũ đấu trí tê quyền sát trưởng đích chuẩn bị sẽ một sẽ hồng hầu tử ngàn nhận, xem ra là rượu kình nhi còn không đi qua. Mà vừa vẫn còn nóng nảy cao khí, cùng đầu ôn nhạc dương đẳng nhân đích hồng hầu tử ngàn nhận, tựa hồ là phát hiện ta phục có cái gì đặc dị chi nơi, cũng biến được lánh tĩnh lên, tại qua nửa buổi ở sau. Mười nhiễu nhíu lông mày hỏi ôn nhạc dương ngươi nhận thức hỏa phu tử. Ôn nhạc dương không biết là nên gật đầu còn là lắc đầu, dứt khoát đứng tại nguyên địa một động bất động đích trường lên hầu tử. Cố tiểu quân nhìn đến sự tình có chuyện cơ, chí ít tạm thời không dùng chịu đánh, đụng đến ôn nhạc dương bên thân, thăm dò lên hỏi hầu tử ngươi nhận thức hỏa phu tử. Hầu tử gật gật đầu, ngạo nhiên nói cái này tự nhiên, hỏa phu tử, ách năm đó ta chiếm một hành, hắn chiếm hành hỏa, đều là ngũ hành tu sĩ đích phong đỉnh 6 Có lẽ là lấy trước đích sự tình qua đích quá lâu, ngàn tại nói lên việc cũ đích lúc, luôn là nhuộn ôn nhạc dương cảm giác có chút do dự. Lao cố cùng ôn nhạc dương liếc mắt nhìn nhau, hắc hắc đích cười nói thế này, thanh cử kiếm kia đích uy lực ngươi là biết. Ngàn nhận xứng một cái, tuy tức cũng cùng theo cười nói cái này tự nhiên sáu. Không nghĩ đến các ngươi cùng hỏa phu tử còn có chút yên nguyên, năm đó lao tử thiếu qua hắn một cái nhân tình, hắc. Nói lên, ngàn nhận đột nhiên rẽ khai thoại đề, ánh mắt bén nhọn mà có lực. Hung Hăng đích đính tại Ôn Nhạc Dương đích trên mặt tiểu tử, "Ta nếu như cấp ngươi 3 tháng thời gian, ngươi thật có thể trở về thế ta nổ tận lang." Cái này chuyển biến thực tại vượt ra ý liệu, Ôn Nhạc Dương chính mình cũng không biết ta phục vì cái gì có thể lúc linh lúc không linh đích gọi ra cự kiếm Lưu Kim Hỏa Linh, án chiếu hầu tử đích thuyết pháp suy tính, hẳn nên là cái kia cái gì Hỏa Phu tử cũng cự kiếm Lưu Kim Hỏa Linh ở giữa có quan hệ, hiện tại được ngàn nhận liên hệ đến trùng tử đích trên thân. Ôn Nhạc Dương đâu còn lo lắng truy cứu cái sự tình này gấp gáp gật gật đầu ba tháng, ta nhất định trở về giúp ngươi đem trùng độc rút được nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ. Ngan nhận hắc hắc cười lên gật gật đầu nhìn tại hỏa tôn giả, hỏa, hỏa phu tử. Nhìn đến cái khác mấy cá nhân cùng lúc gật đầu, hắn mới tiếp tục nói xuống tới nhìn tại hỏa phu tử đích diện tử thượng, thả ngươi một hồi đảo cũng có thể, chẳng qua chỉ có thể ngươi một cá nhân trở về. Ba tháng ở trong, ta bảo bọn hắn trăng trắng mập mập, hầu tử đích dĩ tứ tái minh bạch chẳng qua, hắn muốn móc con tin. Ôn nhạc dương còn chưa nói lời, nhượng quính đại lạc ma tiểu bước lên một bước, kiên quyết đích lắc đầu không được, lạc ma muốn đi đổi tiết độc đại vương trung dũng vệ sĩ chi linh đích các đổ, không thể tại nơi này dây dưa. Ôn tiên sinh như quả một đi không về, đại không được lạc ma lập thệ, giết sạch các đồ ở sau tự vẫn tạ tội. Lạc ma thoại âm chưa lạc. Cố tiểu quân cũng lắm nhiên hét lớn thiên hạ tà đồ tề tụ cao nguyên. Cựu đầu xa địa chi sự quan hệ thiên hạ phúc. Ta vô luận như, thế, nào cũng phải đuổi tra rõ ràng sáu ôn nhạc dương muốn là không trở về, đại không được ta tự sát cấp ngươi bồi táng, ta muốn đi ra chiếu cố kỳ liên đệ tử, muốn là ôn nhạc dương không trở về. lao tử vậy sáu, đại xuyên sơn giáp cũng cùng theo biểu thái, đại lạc ma điệu lâm nhiên chi tử, được lao cố cùng phá thổ một đuổi, biến thành khởi hồng sáu, khả là hầu tử cư nhiên lại biến thành cười mị mị mới tốt tỷ khí mô dạng, dùng ba chủ tại thị trường trong tuyển cải trắng địa ánh mắt, nhìn vào cái điểm này gật đầu. Trông lên cái kia lại lắc lắc đầu qua một hồi mới nhận nhận thật thật địa đối với nhóm lớn nói ta nói lưu ai tiểu lưu ai các ngươi đã đem mua bán làm nệ hiện tại khả ngàn vạn đừng tái ra giá trả giá hỏa hỏa phu tử địa mặt mũi cũng không các ngươi tưởng địa thế kia đáng tiền không thể không thừa nhận tại đầu chó điêu địa trong thân thể là nghiêm cách trên ý nghĩa địa mua phương thị trường không quản nguyện ý còn là không nguyện ý ai cũng không có phản bác hầu tử địa dư bất quá nhượng ôn nhạc dương cảm dắt Đến ngoài ý địa là, ngàn nhận chỉ lưu lại hai cái con tin, nho láo đạo cùng tần truy. Xuyên sơn giáp, đại lạt ma cùng cố tiểu quân có thể cùng theo ôn nhạc dương về đến trên mặt đất. Ôn nhạc dương dùng sức đích lắc lắc đầu, không cố cố tiểu quân đích nhãn sắc, chỉ vào trọng thương đảo địa đích tần truy, còn chưa nói lời tiểu được hầu tử đánh đứt hắn đích trọng thương, ngươi trị được hảo. Ôn nhạc dương tại xứng một cái ở sau mặt lộ hỉ sắc ngươi cấp hắn trị thương. Tần truy hung hăng đích trừng lên hầu tử cán răng nghiến lợi đích tức khí mắng nói có thể chị hảo lão tử cũng không cần ngươi tới chị pháp bảo đã hủy ta một đời tu vị sáu hầu tử đột nhiên cười lớn không lương tâm đích tiểu tử vì sao lão tử không hủy sạch nhân khắc đích pháp bảo ngươi hiện tại đích công phu còn hành muốn là tái ôm lấy đem phá đào tử luyện đi xuống về sau một đời không xuất tức tần truy phảng phất một cái tử quên rồi chính mình đích thương nhấc tay tiểu đẩy ra cố tiểu quân ý tứ gì nói xong ở sau mới kinh hô một tiếng lại xiên xiên sẹo xẹo đích té ngã xuống đất hầu tử vươn tay đem mấy cái tưởng muốn đi đỡ hắn đích nhân đều đuổi chạy tự mặc cho tần truy chính mình một gót đầu đệm tại trước mặt mình trên mặt đích biểu tình tự tiếu phi tiếu tiểu tử ngươi trước luyện mượn thế tái luyện tàng thế mặt sau ni tần truy vốn là tiểu thân thụ trọng thương này một té ngã đích cũng không đa nặng nhưng là vô luận như thế nào cũng leo không đi lên dứt khoát lật nhân lại nằm trên mặt đất vóc nhân thấp bé đích hầu tử một cái tử tại hắn đích trong tầm nhìn cao lớn rất nhiều pha thế lấy đao phá thế 6. Hầu tử đột nhiên cười lớn phong thí. Phá không sạch hoàn hảo, muốn là vạn nhất cấp ngươi tiểu tử phá vỡ, ngươi đời này cũng đừng tưởng có xuất tức. Lão tử hủy ngươi đích đao, là muốn ngươi quên thế, muốn ngươi không thế. Ôn Nhạc Dương cùng Tần Truy đồng thời a một tiếng, đương sơ tại Tiêu Kim Ba đích lúc, ngọc đao trong đích hỏa hoàn tiểu đã từng nói qua, Tần Truy đích công pháp, tại tàng thế ở sau hẳn nên là không thế, chẳng qua Tần Truy ngộ không thấu, tới sau tại Cửu đỉnh sơn, lão thỏ yêu nói ra phá thế, Tần Truy ngược lại là lòng đầy hoan hỷ, phảng phất tìm đến chút manh mối. hiện tại hầu tử đích thuyết pháp, cư nhiên cùng khỏa hoàn không như mà hợp, bọn hắn đích kiến thức tự nhiên so lão thọ yêu muốn cao đích quá nhiều, hai cái lao yêu quái đích thuyết pháp nhất trí, tiêu tần truy đích công pháp đột phá, khẳng định tiểu là không thế không nghi, ngờ tần truy phí sức đích đối với ôn nhạc dương vậy vây ta không đi, các ngươi đi sáu. nho lão đạo nhìn vào cố tiểu quân, nhận thật đích đối với ôn nhạc dương dặn dò lên ba tháng a. Hầu Tử Định đi xuống đích sự tỉnh, căn bản đã không dung nhân khác phản bác. Nhượng Quyến Đại sư tập kết cao nguyên Phật gia tu sĩ gọi thỉnh đích phương tây Minh Vương pháp tướng, không biết lúc nào đã tiêu tán vô hình. Trùng thần thông này vốn là tiểu chỉ có thể ứng phó nhất thời, không quản được thiên trường địa cửu. Ôn Nhạc Dương tiếp tục vác theo cô Tiểu Quân, cùng đại lật ma, xuyên sơn giáp mấy cá nhân đâu tới đích hồi đi đâu, người đàn thành đích phong ấn đã hủy, bọn hắn lại cùng đầu chó điêu đích thân thể không có nửa điểm quan hệ, cơ hồ không phi kình tiểu sông về mặt đất. Ta phục cung cao cao hưng hưng đích về đến chủ nhân trên thân, chỉ cần ôn nhạc dương không việc, nó mới lời nhắc liều mạng. Say xưa vừa tỉnh đích trùng tử còn rất hưng phấn, trong mồm trợt trợn kêu to, tại ôn nhạc dương trên thân tứ xứ du tẩu, cùng tiểu hỏa xe tựa, ngẫu nhiên cũng chạy đến cố tiểu quân trên thân, hù được lao cô đích ra gà mụn nhọn cùng gợn sóng tựa, một tầng tiếp lấy một tầng sáu. Trên trấn nhỏ sắc trời sáng rõ, ôn nhạc dương vừa hỏi mới biết bọn hắn. Đầu chó điêu đích trong bụng dây dưa sai không nhiều hai ngày đích thời gian. Cị liên đệ tử nhìn đến thần thú phá thổ đi ra, lập khắc hoàn thanh lôi động, nhưng là tùy tức có phát hiện trưởng môn nhân không sáu. Ôn Nhạc Dương đem chính mình này một hàng người đích kinh lịch, giả lược đích cấp chờ tại trấn tử trong đích đồng bạn nói một lần, không phải không phải hô to hối hận, đấm ngực dầm chân buồn bực đích không được, phối hợp lấy nhân nói chuyện đích thanh âm, nghiên cứu hầu tử đích biểu tình, cái này khóa đề đối, với nàng rất có lực hấp dẫn. Lao cô hắc hắc đích cười lên khuyên nàng đừng gấp, tháng 3 về sau nhượng ngươi nghiên cứu biết nói chuyện đích điều. Nói lên từ trong lòng đào đi ra một trích ghi âm út, ôn nhạc dương thế mới biết, lao cố trên thân còn có này chúng thiết bị, không phải không phải tuy nhiên xem không hiểu hầu tử đích biểu tình, nhưng là đơn nghe nói lời, cũng có thể đại khái nghe ra chút đầu mối. Không phải không phải lôi kéo tiểu xa tỷ đệ hai một bên nghe ghi âm đi, lão cố này mới đối với ôn nhạc dương thấp giọng nói cái này ngàn nhận, cũng không phải cái nhân hồ đồ. Ôn nhạc dương có nhiều hứng thú đích nữ lông mày làm sao nói, ngàn nhận trong miệng đích cái kia tà tu. Phá đi cách thời gian đại vương lưu thủ đàn thành đích vệ sĩ đích thuần tịnh chi tâm, nhượng quính đại lạt ma là nhất định phải truy tra kiện sự này, muốn tìm cái này ta tu, cũng chỉ có thể cùng chú ta đổ tề tụ cao nguyên này điều manh mối. Đại lạt ma trên thực tế đã cùng ôn nhạc dương đẳng nhân thống nhất chiến tuyến, nghe thấy cố tiểu quân đích lời ở sau, cũng khép cười lên gật đầu hắn lưu lại đích con tin, khả không phải mưu điểm. Nói chuyện đích lúc, đại lạt ma từ trong lòng lấy ra vài dạng ôn nhạc dương căn vốn tiểu không nhận được đích pháp khí. Tại bọn hắn đích bốn phía bố xuống một cái nho nhỏ đích cách gâm phát trận, không thì bọn hắn tại mặt trên nói cái gì, hầu tử ngàn nhận đều có thể nghe đích nhất thanh nhị sở, rõ ràng. Bận rộn một trận ở sau, nhượng quính bài khởi lại hắc lại thô đích đầu ngón tay, từng cái từng cái cấp ôn nhạc dương sổ lạt ma cùng các ngươi chỉ là sơ kiến, không có gì giao tình, hắn giữ lại ta các ngươi cũng sẽ không quá để ý. Ôn nhạc dương vui, lạt ma lại chỉ chỉ lão cô ta cầm nắm không thấu giữa các ngươi đích quan hệ, nhưng là hắn là cái phàm nhân khốn tại mặt dưới ba tháng khẳng định sống không được, hầu tử lưu hắn tại bên nhân là tự tìm phiền hà, vạn nhất các ngươi muốn là cảm tình hảo, hắn như chết, ngươi trở mặt không cấp hắn trừ trùng cũng nói không chừng. Cố tiểu quân tiếp nhận nhượng quý đại lạt ma đích lời mấu chốt nhất đích là móc chặt lao đạo, phóng ra đại xuyên sân giáp, mặc ai đều nhìn ra được lao đạo kỳ liên tông đích trưởng môn cùng thần thú ở giữa quan hệ cơ thâm, lưu thứ nhất một cái khác tuyệt không khả năng tiểu này vừa đi chi, nhất định sẽ bức lấy ngươi đi phối trí chủng dược. Ôn nhạc dương vốn là tiểu không đần, kinh bọn hắn một điểm tiểu minh bạch, cười lớn gật đầu không sai. Lưu lại trưởng môn phóng đi thần thú, là bởi vì phá thổ thực lực tối cường, có hắn tới giám đốc lên ta, ta tiểu tính không tưởng cứu tần truy, còn phải có thể qua phá thổ thần thú này quan mới thành. Cố tiểu quân cũng cười theo ngàn nhận đem tần truy lưu lại, vừa đến là nhìn tần truy cùng ngươi một mực sóng vai tác chiến, quan hệ khẳng định không sai, hay là, chiếu ta nhìn ngàn nhận tựa hồ là nhìn lên tần truy, ha ha. Bọn hắn này trùng vạn năm, cô độc đích tu sĩ, tưởng truyền cái đệ tử cũng nói không chừng, không chuẩn là cái kia xỉu bát quái tiểu tử đích tạo hóa. Đại xuyên sơn giáp phá thổ cái lúc này đi vào Lạt Ma đích cách lâm pháp trận, khai môn kiến sơn đích hỏi ôn nhạc dương tiểu tử, ngươi thật có thể đem những kia lang toàn đều nhổ sạch. Ôn nhạc dương gật gật đầu, những kia trùng tử tiểu là cái đầu lớn chút, vũ lực giải quyết lên tuy nhiên còn khó, nhưng là dùng độc dược tới, cùng giết tiểu con rán không quá lớn khác biệt. Chỉ cần trong nhà có thể đem dược tống qua tới tử hào. Nói lên, hỏi không phải không phải tỉ đệ muốn tới giấy bút, bay nhanh đích tả phương thuốc cùng kế lượng, lại từ trong lòng lấy ra ôn ra đệ tử đích tín phù, cùng lúc giao cho đại xuyên sơn giáp người đem cái này đưa đến ôn ra, thỉnh nhân trong nhà giúp ta phối hảo ở sau phái nhân tống qua tới, sắt trùng chỉ là một kiện việc nhỏ. Phá thổ này mới như chút gánh nặng đích núi lòng khẩu khí này tự hào, ta còn tại tưởng muốn là thực tại không được, muốn mời ngươi tìm trưởng ly tiên tử giúp đỡ kiêm hà dạng này tốt nhất, có thể không phiền hà nàng lao nhân ra tốt nhất sáu nói lên dừng phiến khác, lại tiếp tục cười nói điểm này sự không dùng ta đi chạy, nhượng tiên tông đích bọn hải tử đi tông cái tín tiểu thành. đại xuyên sơn giáp chính mình tâm nhãn trong sớm tiểu đánh chắc chủ ý, tuyệt không ly khai ôn nhạc dương nửa bước, nếu không tiểu tử, tử này chạy chính mình đều không địa phương tìm đi. phá thổ làm việc lỗi lệ phong hành, lập khắc tiểu kêu qua kỳ liền tiên tông đích đệ tử, nhượng bọn hắn cầm ôn ra đích tín phù đi cửu đỉnh sơn đưa tin. kỳ liên tiên tông đích tinh nhuệ đệ tử, tiểu tính không có đỉnh nhọn cao thủ áp trận. Đặt tại tu chân đạo thượng cũng là một cổ không thể khinh thường đích lực lượng, đưa tin dạng này đích sự khẳng định sẽ không ra sơ sót. Mà lại bọn hắn lưu tại trên cao nguyên đảo cũng đích sắc không quá nhiều nơi dùng, lấy hiện tại ôn nhạc dương này một hàng người đích lực lượng, như quả thật ngộ đến phiền hà lớn, tiên tông đệ tử cũng giúp không được bận. Kỳ liên đệ tử đối, với, đại xuyên sơn giáp phụng như thần minh, hắn lao nhân ra quăng lên cái đuôi một câu nói, hơn 20 danh đệ tử lập khắc độc thân, phiến khắc tiểu đi cái kiển kiển tịnh, tịnh vốn là tiểu lang tạ khắp đất đích rời ngươi chấn nhỏ, hiện được càng thêm tiêu điều. Cố tiểu quân đương nhiên biết phá thổ đích cách nghĩ, mặt ra thượng đều là hỷ sắc, tại trên chấn nhỏ dây dưa hai ngày, thiếu cái tần truy, lại nhiều gia nhượng quính đại lạt ma cùng phá thổ thần thú hai viên cường trợ. Phá thổ đích tu vị, so lên ôn nhạc dương cùng nhượng quính đều muốn cao hơn một đoạn lớn, duy nhất đích đích không đủ chi nơi tiểu là ách vận chỉ số cao điểm 6. Nhượng quính đích thực lực cùng ôn nhạc dương tại bá trọng ở giữa, nhưng hắn thiên hành giả tại trên cao nguyên địa vị xuống cao từ xương nhân địch tập kết cao nguyên tu sĩ tiểu có thể nhìn đi ra kiện sự này được hắn tương trợ cơ hội lại có được chọn cả tây tạng tu phật dị sĩ đích lực lượng đảng ôn gia đích dược tài đến cấp ngàn nhận trừ trung đích sự đối với ôn nhạc dương tới nói chẳng qua là nhấc tay chi lao sở dị hắn cũng không thế nào bận tâm đoạn thời gian này đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi bọn hắn còn muốn tiếp tục đuổi tra tả đồ đích sự tình dựa vào ôn nhạc dương Nhượng Quyến Đại là ma cùng phá thổ ba cá nhân đích thần thông pháp thuật, những tiêu tụ tập đến trên cao nguyên đích tà đồ căn bản tiểu không đáng một đề, khả là tà đồ môn đích thực lực càng không được. Ôn Nhạc Dương tiểu càng buồn bực, tiểu đầu xà cứu canh có cái gì trọng yếu đích sự tình, muốn nhượng đám này bản lĩnh lơ lòng đích nhân ngoại quốc tới làm phá thổ có chút không nén phiền đích ném đánh lên chính mình đích cái đuôi chúng ta hiện tại làm gì? Đi đuổi lũ kia tử hoặc nhân chết, không phải không phải một mực tại một đường mau vào, vọt nhảy lên nghe lên ghi âm bút. Cái lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, đốc định đích đối với Cố Tiểu Quân nói mặt trước đích sai không nhiều, nhưng là hỏa phu tử này đoạn, hầu tử nói hoang. Cái nhân này rứt khoát đều là hắn địa đặt. Cố Tiểu Quân cùng nhượng Quính Đại Lạt Ma lại đều lộ ra một phó quả nhiên như thế đích mặt cười, Đại Xuyên Sơn giáp phá thổ đầy mặt đích buồn bực, vừa muốn nói chuyện đột nhiên sắc mặt hơi biến, để lên cái mũi tại trong không khí tấn tốc đích lên, hảo giống người đến, cái gì nguy hiểm? Phiến khác sau maĩ địa ngẩng đầu lên phát ra một tiếng đoạn quát tiên tông đệ tử mau lui xáu mục đích cách thơm phát trận. Cùng theo thân tử một nhoáng một đầu đâm vào trong đất độn địa mà đi. Ôn Nhạc Dương cùng Nhượng Quính Đại Lạt Ma khác ấy cũng đồng thời nhíu mày, sung mãn kinh nhạ đích nhìn nhau một nhãn. Cố Tiểu Quân khẽ vươn tay đồng thời kéo hắn lại môn hai cái làm sao? Nhượng Quính Đại Lạt Ma trầm giọng nói quả nhiên có địch nhân. Đối phó rời ngươi chân đích địch nhân. Lao cố cấp đích một tiếng tựu bật cười có địch nhân tốt nhất. Bọn hắn phụ mệnh tại này trở kích địch nhân, chính không biết là nên lưu nên đuổi hiện tại cuối cùng địch nhân đến không quản là khuyên trở về là đánh lui, phản chính xử lý xong này đường tử sự tiểu có thể lại đi tìm tà đồ. Đừng nói, lão cố mấy ngày này hạ tới, còn thật có điểm tưởng hắn hắc nhân huynh đệ đồ tháp thôn quá. Ôn nhạc dương lại cười khổ lên bổ sung một câu đám này địch nhân có điểm nhiều có đủ, hơn một ngàn nhân, mà lại còn là lao nhân quen. Cố tiểu quân đích tiếng cười im bặt mà dừng, nhãn châu hiển rõ lồi ra một đoạn lớn, chừng lên ôn nhạc dương hãi nhiên trùng lập hơn một ngàn nhân. Lúc này đại xuyên sơn giáp đã mang theo kỳ liên đệ tử nết nhác đích căng trở về, một tiếng chấn tử tiểu tức khí quái khiếu mụ chim, có đủ hơn một ngàn nhân. Nói lên, lại phất phất tay đối với thủ hạ đệ tử khí quát đều cấp lao tử lui, về, sau. Toàn tức cầm vang một tiếng, phá thổ từ hình nhân biến làm yêu thân, ngửa đầu lệ thanh huyết giải. Tiếng rít len ken, báo ẩn sắp phạt, xa xa đích hướng về chính nhảy tung lên tấn tốc tiếp cận đích địch nhân phát ra cảnh cáo. Chẳng qua phiên khắc ở sau. Một cái quen thuộc đích thanh âm vẫn nộ đích đoạn quát pháp lệnh, Côn Luân Chu yêu, trên trấn chi nhân giết không tha. Pháp lệnh ở dưới, hơn ngàn tên tu sĩ tề thanh mở miệng huyết dài ứng là, khỏa tạp với trùng trùng phong lôi, một cái tử tiểu nệ nát trên cao nguyên đích tường hòa, thiên không trong kiếm mang lớp điểm vô số đạo nhà đệ tử thân hình nảy tung, nhanh được không khả tư nghị, tại kiếm trận đích điểm hộ hạ hướng về rời ngươi chấn nhỏ áp qua tới. Cố tiểu quân sung đầy ngoài ý đích thấp hô một tiếng, nghiêng đầu hỏi ôn nhạc dương là Côn Luân đạo bọn hắn làm sao tới? Ôn Nhạc Dương lắc lắc đầu, vung tay ngăn lại, chính muốn phát động thần thông đích Đại xuyên sơn giáp phá thổ, lách mình nhảy đến chấn tử cạnh biên, tung tiếng giống to lưu chính đi ra, ta là sáu. Chính khí thế hung hung nhìn dạng tử không hủy sạch chấn nhỏ tuyệt không thôi nghỉ đích được nhân, toàn đều là thân mặc thanh sắc trưởng bảo đích côn luân đệ tử, vừa vận tại nơi xa phát hảo thi lệnh đích cũng là Ôn Nhạc Dương đích lao nhân quen, côn luân đạo cái kia không đến điều đích tiểu trưởng môn Lưu Chính, Lưu Chính lại căn bản không chờ Ôn Nhạc Dương đem lời nói xong. Tiểu mánh địa giống lớn một tiếng pháp lệnh, côn luân đệ tử, Chu yêu hàng sáu. Pháp lệnh vừa ra, phong lôi khó cải. Ôn nhạc dương trong mấy ngày này quang đánh hồ đồ trượng, vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến côn luân đạo nhìn thấy chính mình còn là muốn đánh, không chờ lưu chính hạ hoàn mệnh lệnh tiểu khí gấp bại hoại địch quái khiếu một tiếng hàng ngươi cái thí. Trong thân thể đích độc cốt độc kinh đột nhiên bộc phát cự lực, chọn cả nhân nặng như sơn nhạc lại nhanh quá thiềm điện, hung hăng đích nào vào côn luân đệ tử ở trong mặt trước mấy cái đạo sĩ vội không kịp phòng, tiểu giống ngăn tại liệt trước ngựa đích không thủy bình, Một cái tử tiểu được ôn nhạc dương xa xa đích đánh bay, côn luân đệ tử nguyên từ hắc bạch đảo, truyền thừa ngàn năm hướng đi có tố. Tại hơi hơi khẽ loạn ở sau lập khắc tiểu chấn định đi xuống, trưởng bối đệ tử lia liệ hô quát, mấy điều kiếm long chuyển mắt thành hình, lập khắc từ bốn mặt tám phương đem ôn nhạc dương khóa lên. Ôn nhạc dương lại gấp vừa tức, chính muốn cắn răng nhắm mắt đích nhẹ sồng, đột nhiên dưới chân hơi chặt đại xuyên sơn giáp tử mặt đất hạ ló đầu đi ra một bà đem hắn kéo đi xuống, ôn nhạc dương chỉ cảm giác được thân thể hơi chặt lại một tùng, đã bị phá thổ hộ tống từ mặt đất hạ vượt qua mấy điều kiếm long đích hợp vây, tùy tức phá thổ dùng sức đem ôn nhạc dương hướng về trước quăng ra cười lớn nói đi chứ nắm chắc cái kia hốn đản trưởng môn thế ta đánh hắn một đốn mấy điều thô to đích kiếm long vây tiểu ôn nhạc dương không thành, thật giống như truy hồn vệ cốt đích huyết lập khác điều chuyển phương hướng từ sau lưng ầm vang nổ vang ôn nhạc dương cùng phá thổ. Mà đại xuyên sơn giáp tại tống đi ôn nhạc dương ở sau cũng đột nhiên quay đầu, tứ chi đại trường, toàn thân trên giới đích lân giáp đột nhiên trợt lên vốn là tiểu to lớn đích thể hình một cái tử lại khôi vĩ một lần có dư, ha ha cuồng tiếu lên một bà đem côn luân vô số thần kiếm ôm cái ôm đấy. Thuấn gian, kim thiết giao kích tiếng vang triệt thiên không. Ôn nhạc dương xông vào trận địch đi bắt lưu chính, phá thổ độn địa trợ hắn, nhượng quính đại sư đôi tay kết ấn giữ chắc mật tông tâm pháp, coi chừng đích hộ lấy chấn tử thượng đích những nhân khác. Kỳ liên tiên tông đích bọn đệ tử tự không cần nói, lượng ra phi kiếm bảy trận lấy đãi, chẳng qua bọn hắn đích phi kiếm xích luyện so sánh lên nhân ra côn luân kiếm long, so lên điều hồng cá hố cũng không mạnh hơn bao nhiêu, lao cô tác xuất lĩnh lấy không phải không phải tỷ đệ, một nhân dơ lên đưa tay thường, cũng không biết nên ngắm nhìn ai. Nhượng quính đại sư học thức quảng bác, nhưng là một mực tại trên cao nguyên chạy tới chạy lui, đối với, trung thổ đích đạo pháp tuy có hiểu rõ khả là không có quy mô lớn đích tiếp xúc qua, Hiện tại nhìn thấy côn luân đệ tử một mực thi triển phi kiếm đích thanh thế, cũng đầy đủ dọa nhảy dựng, những này côn luân đạo phổ thông đệ tử đích tu vị tại hắn trong mắt không đáng một đề, nhưng là hợp kích đích uy lực hạo hãn như hải, muốn là đem hiện tại chính ngăn trở phi kiếm đích đại xuyên sân giáp, đổi thành hắn, một cái này tiểu không phải thụ trọng thương không thể. Không chút nghi vấn, côn luân đạo đích đệ tử, lần này thật đích tại phát oan lần trước thiên thư chân nhân tại miếu thành hoàng đối phó hạn bạt ngũ ca cũng chỉ mang 72 kiếm tôn cùng hơn 300 cao giai đệ tử, lần này lại khuynh xào mà ra, liền cả mới nhập môn không 3 nguyệt đích tiểu đồng nhi đều tại trưởng môn hiệu lệnh hạ, cắn răng nghiến lợi đích chỉ huy lên giải 3 tốc đích tiểu phi kiếm tới liều mạng, khẳng định là đã ra việc lớn. Đại xuyên sơn giáp vung sức gánh chắc côn luân đạo hơn ngàn đệ tử đích hợp kích, tại kiên trì phiến khắc ở sau, cuối cùng quái khiếu một tiếng, một ngồi đến tại, chọn cả mặt đất đều là một chấn. Vô số trôi trưởng kiếm chấn minh lên tứ tán nổ bùng cũng được cự lực phản chấn tứ xứ bay loạn một thời gian liền cả chủ nhân đích hiệu lệnh cũng không cách nào tuân theo hết thảy đều phát sinh tại điện quang đá lửa ở giữa ôn nhạc dương hiện tại đích thân pháp đã nhanh đích khó mà tưởng tượng chuyển mắt tiểu sông tới tiểu trưởng môn lưu chính trước mặt khi gấp bại hoại đích nhấc tay một quyền tiểu hướng về lưu chính trên mặt nệ đi xuống ngươi làm cái gì hỗn đản một quyền này đánh tới giữa đường ôn nhạc dương đột nhiên kinh hô một tiếng quyền đầu cứng tại bán không chẳng qua ngăn ngắn mấy tháng không thấy Tiểu trưởng môn lưu chính phảng phất biến một cá nhân. Nguyên lai đích lưu chính tuy nhiên một ngày đến muộn hy bị mặt cười không cái chính hành, nhưng là vóc nhân cân xứng thần hình tuấn lãng. Tại hắn giả chính kinh đích lúc đích đích sát xác có mấy phần danh môn đại phái đệ tử đích truyền đích tiên phong đạo cốt. Khả là hiện tại lưu chính đích thần sắc tiểu tụy sắc mặt vàng sáp, xấu đích chỉ thừa lại một tầng da bao cốt đầu, trên mặt xấu đích chỉ thừa lại một đôi tròng mắt to, phong tới đầu chó điêu đích trong thân thể cùng ngàn nhận có thể xương hình gọi đệ. Quyền đầu ngưng trệ tại bán không. Lưu chính lại đê đê đích quát một tiếng, vươn ra khô xấu được hảo giống móng gà từ đích đôi tay, thiểm điện tiểu trộm tới hắn đích lồng ngực. Ôn Nhạc Dương hiện tại đích phản ứng kỳ nhanh, đôi tay một tịnh, hung hăng đích vô vào Lưu Chính tưởng muốn khai ngực phá thang đích đôi tay, tùy tức yêu cảm gắt được một cổ kính sắc đích chân nguyên lực, giống một thanh rét lạnh đích thần mâu men theo chính mình đích đôi tay hung hăng đích xâm nhập thân thể. Ôn Nhạc Dương hiện tại đã là độc cốt độc kinh, lập khắc vang vọng khởi sai quyền chi lực hồi thố, song vương đỏ sức ở dưới. Ôn nhạc dương lại nữa ngạc nhiên.